Chương 115, Lục Long. Chương 115, Lục Long. Là Cự Long. Cự một trong rừng rậm lại có Cự Long. Số 5 thân thể lập tức ngửa mặt lên, ngạnh xinh xinh đem nghiêng về phía trước tư thế xoay thành thẳng đứng, chiến thần chi dục nguyên tố dòng nước xiết phun ra tự nhiên cũng từ hướng về sau biến thành hướng phía dưới, nâng số 5 thân thể thật nhanh xung đột từng tầng từng tầng chặt cây, vượt qua ngọn cây bay đến rừng rậm trên không. Không có cây cối trở ngại, dũng tâm mắt đại trường, chỉ thấy số km bên ngoài nơi xa, một vòng tròn lớn bên trong cây cối tất cả đều biến mất không thấy gì nữa lại bay cao điểm xem xét biến mất cây tối nguyên lai toàn bộ phạt ngược lại trồng đến trung ương hình thành một cái cao cao gỗ tròn trồng mục trồng cao nhất bên trên còn hơi lom xuống một vòng phía trên che đại lượng lá khô nhìn qua tựa như một cái xào huyết đồng dạng một đầu màu xanh biết cự long tứ chi chạm đất đứng tại xào huyết đỉnh đuôi dài lấy cổ hướng phía rôm cùng tẹt đi rột phương hướng vươn cổ trường ngâm lấy biểu hiện ra phạm vi thế lực của mình long là nhất có lãnh địa quan niệm sinh vật nếu như không có đạt được cho phép cho dù là đồng loại xông tiến vào địa bàn của nó cũng sẽ gây nên xung đột cứ đi rốt hoàn toàn không che giấu khí tức của chính mình cứ như vậy thẳng tắp xuống tới, đối cự Long mà nói chính là trần trủi khiêu khích cùng xem thường. Về phần số 5, bởi vì khí tức không mạnh, mà hình thể tương đối cự Long đến nói cũng hoàn toàn không có uy hiếp, cho nên bị xem nhẹ. Bất quá coi nhẹ cũng không đại biểu cho bỏ mặc, Lục Long một cái cánh thịt, cường kiện tứ chi đồng thời dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể khổng lồ vậy mà phi thường linh xảo lên tới không trung, đón số 5 xa xa vung mậy cổ, dùng sức phun ra một đống chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng tại cường lực đè xuống, phản phất tiên rời cùng một thân cấp tốc bắn về phía số 5. Những nơi đi qua, chất lỏng kéo ra một đạo dấu vết mờ mờ. Rỗng lập tức khống chế số 5 về sau một nghiêng, cường đại lực đẩy thôi động thân thể của nó đột nhiên hướng lên vọng tới, khó khăn lắm né qua lục dịch. Nhưng mà một trận tư tư tiếng vang lại kinh động rỗng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai chân từ mắt cá chân hướng xuống lại bị ăn mòn ra từng cái đầu ngón tay lớn nhỏ loãng, hẳn là chất lỏng bắn quá hạn vẩy ra đến phía trên. Rỗng toàn bộ tâm đều nhức lên, chỉ là chất lỏng bay qua bắn tung tóe ra một chút xíu bay mạn, giống như này đáng sợ, nếu như bị chính diện bắn chúng, số 5 chẳng phải là toàn bộ cũng phải bị tiêu hòa tan. Đâu này lục long nước bọt cũng quá độc đi. Dũng vội vàng tế ra tấm thuận, đem tấm chắn năng lượng kích hoạt, sau đó khống chế số năm ý đồ từ lục long trên đầu bay qua đi. bị lục long dạng này một ngăn, teddy dọn lập tức liền truy gần thật nhiều. bất quá lúc này, lục long đã đem lực chú ý đại bộ phận điểm chuyển di động teddy dọn trên thân, dù sao một cái đại ma pháp sư, nhưng so một bộ cao cấp cấu trang thể, đối lục long uy hiếp lớn hơn. teddy dọn cảnh giác nhìn qua lục long, xa xa dừng lại, cổ tay khéi đảo, mười mấy người nắm đấm lớn tiểu nhân viên cầu, mỗi cái cầu bên trên còn mang theo một đôi rất tinh xảo giống cánh rơi đồng dạng đồ vật, không ngừng vây lấy đem mình tròn triệu thân thể nâng ở không trung một phóng xuất ra. Những nải viên cầu lập tức tản ra đến bốn phía không trung, Rốt rã quanh lục long sau lưng, né tránh xa xa, cũng ngừng lại. Kệ từ đó, kẹt đi rộn nghĩ công kích đến hắn, liền nhất định phải vòng qua lục long mới làm được. Mà lục long giờ phút này lên cơn giận dữ, nó to lớn con mắt nhìn chằm chằm kẹt đi rộn, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ không gian, mặc kệ các ngươi là cái gì, cút ngay ra lãnh địa của ta. Vị này lục long đại nhân, vô ý mạo phạm cũng xông tiến vào lãnh địa của ngươi, ta chỉ là muốn đuổi theo về một chút thứ thuật về ta, nó giờ phút này ngay tại phía sau của ngươi, xin cho phép ta tốn hao một chút thời gian, bắt được nó ta liền sẽ rời đi cái này bên trong. Teddy rụt ngữ khí lộ ra rất khách khí, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng một đầu cự long sinh ra xung đột, cứ việc đây chỉ là một đầu hạ vị cự long, nhìn hình thể đoán trừng cũng mới nhị dai, đẳng cấp này hạ vị cự long thực lực hắn cũng không làm sao đặt ở mắt bên trong, nhưng lại không phóng tới mắt bên trong, nó dù sao cũng là một đầu cự long, xung đột bắt đầu rất phiền phức, không cẩn thận để số năm chạy mất vậy liền phiền phức, cho nên Teddy rụt càng hy vọng đầu này lục long có thể nhường một chút, chờ mình đem đồ vật bắt được liền lập tức đi. Mặc dù lục long cũng biết, sau lưng kia đống khối sắt đích thật là tại mượn nhờ nó đến tránh né truy sát. Bất quá Cự Long cố hữu lãnh địa quan niệm, để nó tuyệt đối không cho phép tẹt đỉ rột làm như vậy, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại Cự Long lãnh địa ngược không kiên sợ bắt giữ đồ vật, sống tiến vào lãnh địa bên trong đồ vật chỉ có thể từ Cự Long đến xử trí. Chuyện của các ngươi chính các ngươi giải quyết, lan ra lãnh địa của ta. Lục Long gầm thét, giống xong sau, Lục Long ngựa khí hỏa hoàn một điểm, ta sẽ đem thứ này đuổi đi ra, các ngươi đi địa phương khác giải quyết vấn đề. Lục Long đằng sau câu nói kia cơ hồ chẳng khác nào tỉnh cầu, nó cũng không muốn cùng một cái đại ma pháp sư lên xung đột, chỉ bất quá cố hữu lãnh địa ý tứ để nó không cách nào khoan dung những sinh vật khác tại lãnh địa của nó bên trong giải quyết tần đoán cá nhân. Đôi này nó mà nói chính là một loại vũ trụ. Teddy Rốt cũng nghe ra Lục Long ý tứ, bất quá hắn lại thở dài một hơi. Dựa theo Lục Long ý tứ, là để hắn rời đi trước lãnh địa của nó. Phạm vi, sau đó Lục Long sẽ đem số 5 cũng đuổi đi ra, đến lúc đó ở bên ngoài sẽ giải quyết tần đoán. Nhưng là Teddy Rốt không thể nào tiếp thu được phương pháp này. Hắn mục đích là bắt giữ số 5, tốt nhất là hoàn hảo không chút tổn hại bắt được. Nếu như từ Lục Long xuất thủ xua đuổi lợi nói, ai ngờ rằng nó hạ thủ có hay không nặng nhẹ. Nếu như không cẩn thận hủy đi số năm kia tất cả đáp án rất có thể cứ như vậy biến mất. Biết Lục Long không có khả năng nhường đường, Teddy Rốt cũng không nói nhảm, một tay phất lên. Những cái kia tản ra đến không trung phi hành viên cầu đột nhiên gia tốc, bốn phương tám hướng hướng phía Lục Long bay đi. Mà cùng một thời gian, Teddy Rốt giang hai tay ra ở trước ngực hư ống, lòng bàn tay ở giữa, một đoàn ngọn lửa dường dực cấp tốc xuất hiện, không ngừng hướng bên trong áp xuống, tụ hóa thành một cái trắng loáng tại hình cầu. Hỏa diễm cầu mặt ngoài, màu trắng ngọn lửa phi tốc phun ra nuốt vào. Chỉ có nhiệt độ cực cao hỏa diễm mới có thể hiện ra trắng loáng nhân sắc. Nhìn thấy Tẹt Đĩ Dột rốt rốt cục hướng phía Lục Long xuất thủ, treo lấy một trái tim rộp rốt cục đại đại nhẹ nhàng thở ra, nếu như Lục Long chịu thua nhường đường, để Tẹt Đĩ Dột bắt giữ mình, tia số nam liền thật chỉ có tự bạo con đường này có thể đi. Hiện tại bọn hắn đánh lên, nắm chặt cơ hội, nói không chừng có thể chạy thoát. Phi hành viên cầu nhỏ thường thường không có gì lạ, nhưng rốt lại tại bên trong cảm ứng được một loại quen thuộc ba động, tựa như là bảo tạc thép mang cái chủng loại kia ba động. Nhìn xem hướng mình bay tới viên cầu nhỏ, Lục Long cũng không làm sao đặt ở mắt bên trong, nó vỗ cánh, đột nhiên hướng Tẹt Đĩ Dột đánh tới, móng vuốt vươn ra tùy ý nghĩ đẩy ra những cái kia viên cầu nhỏ dưới sự khinh thường, lục long bị thiệt lớn, móng của nó vừa đụng phải viên cầu, oanh, viên cầu lập tức bạo thành một quả cầu lửa, đem nó toàn bộ móng nuốt chấn động đến bắn lên. cự long có được cứng rắn lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều có nhân loại bình thường to bằng bàn tay, cứng rắn dày đặc bình thường đao kiếm chém vào phía trên, ngay cả vết tích cũng sẽ không có. thế nhưng là lại kiên cố lân phiến, cũng vô pháp ngăn cản kịch liệt như thế bạo tạc, lục long móng nuốt bị nổ máu me đầm địa, trong đó một cái chảo chỉ bị nổ đoạn, phía trên lân phiến bị băng rơi hơn phân nửa, trắng đoán mầm thịt lạn ra, giống, lục long thống khổ kêu thảm xa xa truyền ra. Cái này vẫn chưa xong, thừa cơ hội này, hơn 10 quả phi hành viên cầu đồng thời bổ nhào vào lục long trên thân. Chương 116, tự bạo. Chương 116, tự bạo. Nhìn thấy tất cả viên cầu đều hướng mình đánh tới, lục long tiếng kêu thảm thiết bị dọa đến ngay lập tức rụt trở về. Một viên viên cầu liền đem mình nổ thành bộ dạng này, mười mấy quả cùng đi, muốn mạnh a. Lục long hai cánh đột nhiên một cái, một trận cuồng bạo khí lưu bị nhấc lên. Những này phi hành viên cầu đều dựa vào không khí phi hành, khí lưu mãnh liệt biến hóa, lập tức để bọn chúng mất đi cân bằng, tại nguyên chỗ lay động không ngừng. Lục long hai cánh lần nữa một trường, không khí lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía nổ lái đi. một cỗ vô hình lực trường mang trong không khí, hướng ngoại khuếch trương lái đi, lập tức đem tất cả đến gần viên cầu tất cả đều quét ra 7-80 mươi mét bên ngoài. sau một khắc, lục long hất lên cổ, một đống đậm đặc chất lỏng màu xanh biết bị nó phun ra, như tiễn rời cung đồng dạng bắn về phía không trung tẹt đi rột. tẹt đi rột hai tay hướng phía trước đẩy, đã sớm tại trong lòng bàn tay ấp ủ tốt hỏa diễm, hóa thành một đạo trứng nửa người cao thô to hỏa long cuồng phun mà ra, lập tức liền đem lục long phun ra chất lỏng tuôn phệ. nhiệt độ cao phía dưới, chất lỏng hóa khí triệt để bốc hơi, mà hỏa long lại hơn thế chưa tiêu kế tiếp theo nhào về phía lục long. lục long há miệng máu hướng về phía đánh tới hỏa long hét lên vô hình sóng âm làm cho cả không gian vì đó chấn động một cỗ vô hình ba động theo nó trong miệng phun ra cùng cùng nhào mà tới hỏa long đụng vào nhau hỏa long bị đâm đến tản ra hỏa diễm thành dù hình hướng tứ phía phát tiết lái đi đột nhiên hỏa diễm về sau một bóng người cao tốc từ đó chui ra trong tay vung lấy toàn thép ma pháp trượng vào đầu liền hướng lục long đầu gõ đi biến cố đột nhiên xuất hiện để lục long trong lúc nhất thời đều có chút mơ hồ nó đang cùng một cái ma pháp sư đang chiến đấu đột nhiên thoát ra một người đến cùng nó cận thân vật lộn đây là có chuyện gì chờ nó thấy rõ ràng bóng người kia chính là kate đi thời điểm Toàn thép ma pháp trượng đã gọi đến trên đầu của nó, như là bị phi nước đại mẫu long đụng vào đồng dạng, Lục Long đầu ông một chút bước lên đầy sau đầu tinh tinh, hoa mắt chóng mặt hướng xuống một táp chế. Cái này vẫn chưa xong, sau một khắc, Lục Long vai cong truyền đến đau đớn một hồi, tét Đi Dột thứ nhị trưởng rắn rắn chắc chắc gọi đến ở kia bên trong. Bình thường đao kiếm đều không chém nổi lân thiến, bị tét Đi Dột một trưởng gõ phải vỡ nát, cả khối cơ bắp bị gõ phải lom xuống đi một khối lớn. Vị trí kia là cánh cùng thân thể giao hội chỗ, tiếp nhận toàn bộ thân thể trọng lượng, là phi thường trọng yếu khớp nối đưa bên trong nhận trọng kích, lục long chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể trầm xuống, cánh rốt cuộc không dùng được lực, một đầu hướng trên mặt đất cắt xuống dưới, cách đi rốt cổ tay khẽ đảo, ba cái cự hình khối sắt xuất hiện tại không trung, ngay lập tức rơi đi xuống đi, cái này ba cái khối sắt đều là không một cái chính thể, tung tích đồng thời, khối sắt cùng khối sắt ở giữa khe hở, không ngừng sáng lên một chút hào quang nhỏ yếu, phản phất là ngay tại khởi động đồng dạng, lục long ba ba một chút ran răn chắc chắc rơi trên mặt đất, trước đó sung kích còn không có khôi phục lại, hướng dưới mặt đất một ném lại đem nó chấn động đến huyết khí cuồn cuộn. Cái này vẫn chưa xong, Cố nén Choán Váng đang nghĩ lật lên thân đến, liên tiếp ba cái ta không biết cái gì đồ vật nện vào trên người nó, kém chút nện đến nó bữa cơm đêm qua đều muốn nói ra. Chỉ nghe được liên tiếp răng rắc răng rắc thanh âm, cố gắng mở mắt ra Lục Long chỉ thấy ba cái sắt thép cấu trang thể đứng ở bên cạnh của nó, toàn bộ khởi động hoàn tất, hai mắt chính lóe ra hồng quang nhìn qua nó. Lục Long lần này minh bạch vì cái gì mà pháp sư kia sẽ nói muốn bắt về, hắn đồ vật, cái này ba cái cấu trang thể cùng trước đó Cố kia cấu trang thể bên ngoài đồng hồ vậy mà giống nhau như lúc, chỉ là thiếu khuyết cánh cùng tấm tuấn mà thôi. Lục Long vừa nâng lên đầu, ba bộ cấu trang thể đều đem tay phải nhắm ngay nó. Thủ đoạn lật xuống tới, mỗi bộ cấu trang thể phát xạ ba cái đi săn lưới, hết thảy chín cái đi săn lưới đem Lục Long đầu quân lấy rắn rắn chắc chắc, ngay cả miệng đều không tăng ra. Sau đó ba bộ cấu trang thể bổ nhào vào Lục Long trên thân, lớn chừng cái đấu nắm đấm như mưa rơi nện xuống. Trong rừng dập vang lên Lục Long thê thảm kêu rên. Lục Long bị gõ phải rơi xuống đi đồng thời, dũng tâm liền thẳng hướng chìm xuống, xem ra khí thế hùng hỗ Lục Long, nguyên lai là ngoài mạnh trong yếu, ngay cả hai cái hiệp đều nhịn không được. Vốn còn nghĩ mượn Lục Long ngăn cản, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội thoát thân, hiện tại hy vọng tất cả đều phá diệt. Dũng không do dự nữa. Khoang chứa năng lượng bên trong tinh thạch tốc độ cao nhất phân giải bắt đầu. Cùng lúc đó, hắn càng khống chế số 5, đem tấm thuần cùng phá phong trường thương ôm đến mang bên trong, chiến thần chi giực gấp lại, nhưng còn lại năng lượng lại toàn lực phong thích. Chiến thần chi giực một chiếc chổng, số 5 lập tức mất đi lơ lửng năng lượng, thẳng tắp rơi xuống đi. Teddy Jot sắc mặt đại biến, ra sức nhào trước nghĩ đem số 5 bắt được. Thế nhưng là cảm ứng được số 5 thể nội chính nổi lên đáng sợ năng lượng, Teddy rột ngạnh sinh xính phanh lại thân hình. Số 5 rơi xuống đất trước, thể nội lộ ra lúc thì đỏ ánh sáng, cái này hồng quang chỉ lóe lên một cái, sau đó liền biến mất, nhưng nửa giây về sau Chói mắt hồng quang thỏa thích tại số 5 thể nội phong xuất ra, quanh một chút đem số 5 kiên cố thân thể nội thành vỡ nát, bao quát nó ôm trong ngực bên trong phá phong trường thường còn có sức sống thuận. Ngay sau đó lại là liên tiếp tiểu bạo nổ, đã bị nổ chia năm xẻ bảy chiến thần chi dục tản ra thời điểm, tất cả hoàn chỉnh bộ kiện cũng lục tiếp theo nổ tung. Lần này coi như thần đến cũng vô pháp đem những này bộ kiện hoàn nguyên. Nhìn xem bạo phải chia năm xẻ bảy số năm, Tật Đi dị sắc mặt một mảnh xanh xám, cầm pháp trượng tay không ngừng dùng sức, xiết phải xương cốt đều kéo kẹt kéo kẹt rung động số 5 biểu hiện ra hồi hắn đoán trước thời điểm chạy trốn vậy mà nghĩ đến lợi dụng lục long đến kiềm chế hắn, đây không phải một bộ cấu trang thể có thể nghĩ ra phương pháp. Nếu như lợi dụng lục long kiềm chế hắn là hiện tại số 5 chủ nhân truyền lại đặt chỉ lệnh, cái này có thể giải thích qua được, nhưng số 5 tự bạo thời cơ lại không cách nào giải thích. Số 5 là tèn tì dọn thiết kế cùng chế tạo, tất cả cao cấp cấu trang thể tại thiết kế thời điểm bình thường đều sẽ khắc họa chỉ lệnh, tại khung máy nhận uy hiếp thời điểm dẫn bạo, để phòng ngừa khung máy số liệu bị tiết lộ. Thế nhưng là như thế nào phán đoán khung máy nhận uy hiếp đến cần tự bạo chỉnh độ đâu? Keddiduzot nguyên bản tại số 5 thể nội khắc họa chỉ lệnh là khung máy chịu tổn thất đi hành động năng lực lúc, liền nhất định phải tự bạo. Bất quá những cái kia chỉ lệnh đã sớm theo mạch năng lượng hư hao mà biến mất. Số 5 ta không biết bị người nào chữa trị tốt, đối phương khẳng định cũng sẽ tại số 5 thể nội lưu lại tự bạo chỉ lệnh. Nhưng mặc kệ là dạng gì tự bạo chỉ lệnh, đều tuyệt đối sẽ không tại khung máy không có bị hao tổn, còn có hoàn toàn năng lực chiến đấu tình huống dưới tự bạo đây cũng là vì cái gì biết rõ đạo số 5 hẳn là có tự bạo năng lực tình huống dưới, Keddiduzot còn muốn theo đuổi không bỏ nguyên nhân, số 5 là hắn thiết kế, hắn có mấy loại phương pháp có thể tại không hư hao số 5 thân thể không hạn chế nó di động tình huống dưới để nó quay xong. Thế nhưng là số 5 căn bản không có chờ hắn có bất kỳ động tác liền sớm tự bạo. Sẽ sinh ra loại tình huống này nguyên nhân chỉ có hai loại, một là khống chế số 5 người sớm hạ đạt chỉ lệnh, hai là đối phương ngay tại khống chế từ xa. Khống chế từ xa khoảng cách không có khả năng quá dài, hắn đuổi theo số 5 phi hành hết tốc lực lâu như vậy, khống chế số 5 người kia không có khả năng theo kịp, khả năng này có thể bắt bỏ. Như vậy chính là nói chỉ còn lại có một loại khả năng, chính là đối phương sớm hạ đạt chỉ lệnh. Người này rất rõ ràng số 5 không phải là đối thủ của chính mình, duy nhất mục đích chỉ là để số 5 đem mình dẫn ra mà thôi hắn làm sao cũng không nghĩ ra, còn có một khả năng khác, chính là có người ý niệm thay thế số năm linh hồn đến khống chế cố này khung máy. chương 117. dưới mặt đất hang động chương 117. dưới mặt đất hang động trên mặt đất bị ba bộ sắt thép cấu trang thể đè xuống đất cùng đánh lục long đã thoái thoát cổ của nó cùng cái đuôi đều đoá kéo đến trên mặt đất toàn thân theo cấu trang thể thiết quyền rơi xuống mà có gắp Teddy rột rơi xuống lục long bên người, phất phất tay ba bộ cấu trang thể lập tức đình chỉ động tác chỉ là kế tiếp theo duy trì đè lại lục long tư thế Teddy rột đi đến lục long đầu bên cạnh đem cuốn lấy trên đầu nó đi săn lưới lấy xuống sau đó dùng làm bằng sắt pháp trượng gõ gó gõ chán của nó ngựa khí bất thiện hỏi tiểu bọ sát ngươi tên là gì an an cách xin lạm lục long hưu khí vô lực đáp lời lúc trước ngạo mạn đã không còn sót lại chút gì giờ phút này vô lực trong giọng nói còn mang theo lấy một tia xin khoan dung vị đạo ở bên trong xem ra cự long cũng là lớn yếu sợ mạnh hạng người ta cùng các ngươi long tộc một ít trưởng bối coi như có chút giao tình lần này ta liền tạm thời không giết ngươi lần sau đụng tới ta thời điểm lại như thế không lễ phép ta liền đem ngươi ra lột đến ghi chép quyền chủ đã nghe chưa ở đúng tên ta là kẹt điốt nếu như không phục Hoan nên ngươi tìm đến ta báo thủ. Nói xong những lời này, Kẹt đi rốt lại hung hăng cách dùng trượng tại lục long trên chán gõ một cái. Cùng yếu đối ma pháp sư không giống, Kẹt đi rốt pháp trượng lực phá hoại so với bình thường kiếm sĩ kiếm còn đáng sợ hơn. Một chút liền gõ phải lục long rú thảm bắt đầu. Bất quá Kẹt đi rốt đích giác hạ thủ lưu tình, ba bộ cấu trang thể vây quanh lục long đầu lâu như vậy, vậy mà một cây xương cốt đều không có rơi, tất cả đều là bị thương ngoài da, thương thế như vậy sẽ không chí mạng. Báo thủ. Lục long nơi nào còn dám có báo thủ ý nghĩ, rú thảm mấy lần sau liền mạnh nô lên đầu lâu dùng sức lay động. Kẹt đi rốt không lại để ý lục long. Đem cấu trang thể đều thu lại về sau, cả người vèo một cái bay lên không trung, cao tốc vãng lai lúc phương hướng bay đi. Tại trong lòng hắn, số 5 người khống chế không tiếc tổn thất một bộ cao cấp cấu trang thể, cũng muốn đem hắn dẫn ra, như vậy liền mang ý nghĩa hắn đụng phải số 5 cái chỗ kia, đã nhanh đến đối phương không hy vọng hắn đi đến vị trí. Tổng hợp hắn biết đến tình huống đến xem, nơi này rất có thể chính là thiết tuân thôn. Truy đuổi số 5 bắt đầu, bọn hắn đã phi hành hết tốc lực hơn 1 giờ, cái này liền biểu thị bay trở về cũng tương tự cần hơn 1 giờ. Cái này hơn 1 giờ bên trong Đầy đủ đối phương thoát đi thiết tuấn thôn, bất quá tẹt đi rột vẫn là phải trở về nhìn xem, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một chút manh mối. Số năm thân thể bạo thành đầy trời mảnh vỡ, Dụ Bí niệm cũng rút về đến bản thể của hắn bên trên, mở to mắt, nhìn thoáng qua còn vây quanh ở bên cạnh mình thiết tuấn thôn cao tầng, rụt câu nói đầu tiên liền nói đến, muốn mạng sống liền lập tức rời đi cái này bên trong. Nói xong, Dụ lật dưới tường gỗ, cười lên dị là sạ dùng tốc độ nhanh nhất hướng nhà bên trong chạy như bay. Nghe tới Dụ lời nói, Triệt Lệ cùng các đồng bạn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Dụ kia vội vội vàng vàng dáng vẻ, biểu hiện hắn cũng không phải là đang nói đùa mà lại tình huống giống như rất nguy cấp dã vẻ, rốt liền dừng lại để giải thích đôi câu thời gian đều không có. nghĩ đến cái này bên trong, dễ lệ cắn răng, lớn tiếng nói đến, thông chi tất cả mọi người, lập tức thu thập vật phẩm quý giá, 10 phút tại cửa thôn tập hợp, ngay lập tức đi. Ta đi tìm phệ cụ đại nhân. nói xong, dễ lệ phát chân liền hướng rốt phòng phương hướng chạy tới. thông chi tất cả mọi người rất dễ dàng, trước đó chiến đấu đã để tất cả mọi người tập hợp, hiện tại đại bộ phận điểm đều ở nhà, một đường thông chi một chút đi, thiết thuẫn thôn lập tức liền hỗn loạn lên. rốt về đến nhà bên trong, để lô diệm lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó mình một đầu cắt tiến vào thầng hầm thật vất vả tu kiến tốt tầng hầm, công cụ thật vất vả đặt mua đầy đủ, vẫn không có thể dùng tới một lần liền muốn lần nữa bỏ qua, cái này khiến Rôb kìm lòng không được có một loại tiếc hận cảm giác. Đây là Rôb lần thứ nhất sinh ra loại tâm tình này, hắn trước kia là xưa nay sẽ không đối một thứ gì đó cảm thấy tiếc hận, bởi vì loại tâm tình này cũng không thể để hắn vãn hồi bất kỳ vật gì, là không, có ý nghĩa, Rôb bình thường sẽ không sinh ra không có ý nghĩa cảm xúc. Nhưng là bây giờ, hắn lại kìm lòng không được cảm giác được tiếc hận, đây chính là hắn lần thứ nhị từ bỏ mình bố trí tỉ mỉ phòng thí nghiệm, từ bọn nhưng thật ra là tâm huyết của hắn a một chi đội ngũ hơi có vẻ hỗn loạn tại hồi hương trên đường nhỏ tiến lên. Đội ngũ bên trong cái gì cũng có, có cố xe, có súc vật, có đồ dùng trong nhà để chăn, người già trẻ em, cái gì cần có đều có. Bình thường tình huống dưới, dạng này một chi đội ngũ hành động, khẳng định sẽ hỗn loạn không chịu nổi, ầm ĩ không ngừng. Nhưng Thiết Tuấn thôn dù sao không phải bình thường thôn xóm, nó là một chi toàn dân đều lính đánh thuê làng, lão nhân có lẽ lúc còn trẻ cũng đã là thần kinh bách chiến lính đánh thuê, mà hai tử càng là từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện, liền ngay cả nữ nhân cũng có thể múa đao làm thương. Cho nên cả chi đội ngũ tiến lên thời điểm, trừ tiếng lên chỗ sinh ra thanh âm, cũng chỉ có ngẫu nhiên nhân viên chỉ huy khẽ lệnh thành. Đội ngũ hỗn loạn hoàn toàn là bởi vì đi đường mà sinh ra. Muốn để các thôn dân vứt bỏ hết thảy, rời đi chính mình sinh trưởng ở địa phương thôn trang tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cứ việc sẽ lệ hy vọng rất cao, thế nhưng là 10 phút sau, vẫn có hơn phân nửa người không có chuẩn bị hoàn tất, một chút trong lòng còn có may mắn người còn bốn phía tìm kiếm xe lệ, ý đổi hỏi thăm không rời đi cái này bên trong được hay không. Dỗ thu thập xong về sau, mang theo lộ Dịn cùng dị mị cở tiểu miêu nữ bọn người sau khi ra ngoài, nhìn thấy là kêu loạn một bộ cảnh tượng, xem xét chính là còn chưa làm tốt rời đi chuẩn bị. Dỗ thấy thế, trực tiếp liền mặc kệ, cứ gì là xa, mang theo lộ Dịn bọn người xông ra cửa trại. Nhìn thấy, phệ gut, đại nhân rời khỏi, tất cả mọi người mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng, Thiết Lệ Càng là cắn răng phát ra mệnh lệnh, sau 5 phút xuất phát, lại không chuẩn bị kỹ càng liền không chờ đối phương. Sau đó sẽ lệnh ra roi thúc ngựa, đuổi kịp dôi, khẩn cầu dôi lại chờ bọn hắn 5 phút. Dậu Miễn cưỡng đồng ý, bởi vì trung quanh đây địa hình hắn cũng không quen thuộc, ta không biết đi cái kia bên trong mới có thể tránh thoát kẹt đi rốt điều tra. Hắn từ ma pháp tháp trốn tới về sau, thế nhưng là tùy tiện tìm một cái phương hướng mà tôi Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị Teddy rượt đuổi kịp, mặc dù một lần kia nương tựa theo trọng giáp trợ giúp, dẫn đến kẹt đỉ rượt đem hắn hiểu lầm thành một người khác mà may mắn đào thoát. Ý vị này Teddy rượt khẳng định có lấy một chút không muốn người biết truy tung thủ đoạn. Bởi vậy nhất định phải tìm tới một cái địa hình phức tạp hoàn cảnh, mới có thể lại càng dễ tránh thoát Teddy truy tra. Người biết phụ cận có cái gì địa hình phức tạp địa phương? Giốp hỏi. Có. Tệ lệ rất khẳng định đáp lời, nghĩ tại Hắc Thiết thành phụ cận tìm tới địa hình phức tạp địa phương thực tế rất dễ dàng, kéo dài 100 dặm khoảng mạch, mấy trăm năm, đầy đủ các tộc thợ mổ đem dưới mặt đất đào phải thủ trăm ngàn lỗ. Tăng thêm loại này khu mỏ quảng dưới mặt đất phức tạp thành phần, dẫn đến thiên nhiên hang động tầng tầng lớp lớp, thiên kỳ bạch quái. Khoảng cách thiết thuẫn thôn 20 bên trong không đến một cái sơn gốc, chính là trong đó một cái dưới đất động đá vôi lối vào. Chương 118. Tuyên chỉ. Chương 118. Tuyên chỉ. Lần theo nước ngầm hệ xu thế, dưới mặt đất động đá vôi kéo dài không biết bao nhiêu km, ở giữa cùng các lớn khu mỏ quảng quảng mỏ tương liên, tạo thành khổng lồ mà phức tạp dưới mặt đất hang động hệ thống chỉ cần đi vào dưới mặt đất động đá vôi phạm bì, đừng nói một cái tẹt đi rốt, coi như 100.000 đại quân cũng không nhất định có thể đối tìm được một cái cụ thể mục tiêu. Liền đi cái này bên trong. Rốt gật đầu đồng ý, sau đó để sẽ lệ trước mang mình tìm kiếm tình huống. Lạc Hậu thôn dân mau chóng đuổi đi lên 20 bên trong không đến khoảng cách, tại gì là xạ toàn lực phi nước đại dưới, bất quá là mười mấy phút lộ trình, sẽ lệ chiến mã lại không được, toàn lực buôn chỉ lúc, mặc dù miễn cưỡng có thể theo kịp gì là xạ tốc độ, nhưng kiên trì không được 5 phút, liền bắt đầu miệng sủi bờ mép. Thế lễ vội vàng xuống ngựa, bước nhanh chân rựa vào chính mình hai chân theo thắt. Tỷ lệ cơ hội là toàn bộ Thiết Thụy thôn cường đại nhất một tên kiếm sĩ có được cấp thứ 6 thực lực. Cái này cấp thứ 6 là hắn trước đây không lâu đột phá, rộn dạy bảo Thiết Thụy thôn bọn nhỏ đấu khí công pháp, nhưng không có yêu cầu bọn hắn không truyền ra ngoài. Đang thử thăm dò mấy lần về sau, Tỷ lệ xác định rộn cũng không thèm để ý đấu khí công pháp ngoại chuyện, thế là liền để bọn nhỏ đem luyện tập qua công pháp chỉnh lý ra. Bọn nhỏ tại rộn kia bên trong tu luyện, người còn lại tại trong nhà chính mình tu luyện. Mặc dù bởi vì tiến độ quan hệ, bọn nhỏ sở học đến tư thế đều là tương đối thấp cấp, đối Tỷ lệ cũng đã có nhất định cơ sở kiếm sĩ mà nói tăng lên cũng không lớn nhưng là có thể là bởi vì lúc trước xế lệ bọn người tu tập công pháp quá mức cấp thấp nguyên nhân thường thường đến một cái bình cảnh về sau liền kẹt tại kia bên trong nhiều năm đều không được tất tiến bảo tu tập ôm truyền thụ cho công pháp về sau sửa đổi không ít bọn hắn trước kia luyện tập trong đấu khí một chút sai lầm địa phương kể từ đó liền tương đương với một lần nữa đánh một lần cơ sở không ít tiến vào bình cảnh người vậy mà nhất cử đột phá lúc đầu hạn chế bước vào cấp độ mới xế lệ thực lực chính là dưới loại tình huống này tấn thăng đến cấp thứ 6, điều này cũng làm cho hắn bản thân cảm nhận được Rốt truyền thụ công pháp ra sao chờ thần kỳ, cái này muốn thả đến bất kỳ gia tộc cũng có thể xem như truyền thừa công pháp lưu truyền cho hậu bối chân quý nhất tài phú, lại bị rốt dễ dàng như thế truyền thụ cho bọn hắn. Ý thức được điểm này về sau, chế lệ xem như chân chính vui lòng phục tùng. Đây cũng là vì cái gì rốt tùy tiện nói một câu, hắn lại xem như thần chỉ đồng dạng không đánh bất luận cái gì chiết khấu đi chấp hành nguyên nhân. Toàn lực thi triển phía dưới, chế lệ vậy mà dùng hai đầu chân miễn cưỡng đuổi theo gì là xả tốc độ, đồng thời cầm tiếp theo chọn vẹn mười phút, so ngửa kéo dài thời gian còn muốn lớn chờ hắn gần như sắp thoát lực thời điểm, rốt mới ngừng lại được. Nguyên bản hắn là có thể để gì là xạ đem sẽ lệ cũng mang lên, nhiều nhất là để gì là xạ tốc độ giảm bất một điểm, cũng sẽ không vượt qua phụ tải. Nhưng là sẽ lệ toàn lực bắt đầu chạy cũng không so gì là xạ chậm bao nhiêu, Dụng liền có lòng muốn mở mang kiến thức một chút sẽ lệ lực bền bỉ. Dụng hiện tại cũng có được cấp 6 đấu khí, cùng sẽ lệ là ở vào cùng một cái cấp bậc, bất quá bởi vì thân thể cấu tạo vấn đề, Dụng kéo dài thời gian cơ hồ là vô hạn, chỉ có ma tinh không có hao hết. Dạng này hắn liền không cách nào cân nhắc ra, cấp sáu kiếm si đấu khí độ dài, toàn lực lúc chiến đấu đến cùng có thể cầm tiếp theo bao lâu? Cho nên hắn dứt khoát để sẽ lệ chạy một chuyến. Từ sẽ lệ tình huống đến suy tính, cấp 6 kiếm sĩ toàn lực chiến đấu có thể cầm tiếp theo chừng 10 phút đồng hồ. Phía trước một lùm đám có bao trùm ánh mắt đi tới địa phương, một đầu ruột dê tiểu đạo thông hướng cây cối chỗ sâu, tiểu đạo cũng không rộng, vừa có thể rộng phải dưới một xe thông hành. Dọc theo tiểu đạo hướng bên trong xâm nhập, mấy trăm mét về sau, con đường liền bắt đầu nghiêng hướng phía dưới, lại tiến lên không đến 1 km, một cái cự đại cửa hàng xuất hiện ở phía trước. Kia là một cái bằng phẳng cửa hàng, rộng chừng 7-80 m, cao độ chỉ có không đến 6 m, tựa như địa tầng đột nhiên vỡ ra một cái khe hở đi đến cửa hang phụ cận trống trải chỗ. Trái phải xem xét, rốt mới phát hiện mình một nhóm đang đứng ở một đạo trong hắc lốc, toàn bộ hẻm núi đều mọc đầy một loại bụi cây, cửa hang ở vào lùm cây bao trùm hẻm núi dưới đáy, vô luận là từ bên ngoài hay là từ không trung, đều rất khó nhìn thấy cửa động tồn tại, phi thường ẩn nấp. Nếu như không phải sẽ lệ loại này, người địa phương dẫn đường, rất khó phát hiện cửa động tồn tại, hoàn cảnh như vậy nhất hợp dòm tâm ý một vào động huyệt chính là một cái cự đại động đá vôi, động đá vôi bốn vách tường có vô số cửa hang, kéo dài hướng ta không biết cái gì địa phương. Rút chọn mười mấy người có thể thông qua xe ngựa hang động, phóng thích một nhóm thăm dò cấu trúc thể Những này thăm dò cấu trang thể là dùng đến thăm dò ma tinh. Động đá vôi bên trong rất khó có ma tinh tồn tại, vậy những này cấu trang thể liền sẽ không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Rốt chỉ muốn biết những này hang động là thông hướng cái gì nơi nào, có hay không không thông tử lộ, cho nên dùng bọn chúng đến thăm dò địa hình là không thể thích hợp hơn. Theo thăm dò cấu trang thể không ngừng xâm nhập, rồi không ngừng trong lòng bên trong phát hỏa ra địa hình, không sai biệt lắm sau 10 phút, hắn mới có chú ý lúc này, đã có 6 cố thăm dò cấu trang thể bởi vì đụng tới tử lộ mà ngừng lại, có bốn cố bởi vì hang động là tương thông, cuối cùng cùng đi tới, còn sót lại hang động liền căn bản là hình dạng và cấu tạo cổ quái vô lượng. Thẳng từ trên xuống dưới độ dốc biến hóa kịch liệt người bình thường khó mà thông hành tuyến đường. Nếu như chỉ là chính rồi một người, kia tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là mang theo lộ dìn, đằng sau còn có Thiết Thuận thôn một đống phổ thông thôn dân, loại này hang động liền không có cách nào đi. Thế là hắn tuyển lựa nhất bình thẳng rộng rãi nhất một đầu. Hắn đối sẽ lệ cùng lộ dìn bọn người nói đến, các ngươi tại cái này bên trong các loại, ta đi dò đường. Đằng sau còn đi theo Thiết Thuận thôn thôn dân, nhiều như vậy đầu hang động, nếu như không ai tiếp dẫn, người phía sau căn bản ta không biết hẳn là đi hướng nào. Mà trong huyệt động tình huống là không biết, mang lên lộ dìn loại này không có năng lực tự vệ người sẽ chỉ làm rối phân tâm. Lô Dìn cùng cờ dìm mị vội vàng từ Dĩ lạ Xạ trên lưng leo xuống, chỉ có tiểu Miêu nữ không núp đích Lô Dìn thấy thế nóng nảy nói đến, "Lina, nhanh lên xuống tới a." Tiểu Miêu nữ mí môi, không nói một lời nghiêng đầu đi, hoàn toàn không nhìn Lô Dìn. Rốt nhìn tiểu Miêu nữ một chút, không nói gì thêm. Tiểu Miêu nữ là hạ quyết tâm đi theo hắn, coi như đội nàng xuống dưới, nói không chừng lại sẽ như lần trước đi cự một rừng rậm đồng dạng lén lén cùng lên đến, cùng nó về sau lại vụng trộm đuổi theo, không bằng liền trực tiếp mang theo. Dĩ Lạp Xạ chở rốt cùng tiểu Miêu nữ, một đầu chui tiến vào trong huyệt động. Sáu đầu chân Dĩ Lạp Xạ Thế nhưng là nói là thích hợp nhất trong huyệt động trước tiến vào hình thể, sáu chi chân dài chống đỡ lấy thân thể nó, có thể tùy thời kéo cao hoặc hạ thấp độ cao, không đến mức đụng vào đỉnh động, cũng sẽ không bởi vì mặt đất có nổi lên mà càng không đi qua. Cho nên tiến vào trong huyệt động, Dĩ Lạ xạ tốc độ cũng không có hạ xuống quá nhiều. Xoăn xoạt xoạt gần 10 phút trái phải, Dĩ Lạ xạ liền đã trở dồn xâm nhập hang động số km khoảng cách. Đầu này hang động là dột chọn lựa ra địa thế tương đối nhẹ nhàng một đầu, cả cùng muốn hang động nghiêng nghiêng hướng lòng đất xâm nhập, cũng không có quá lớn chuyển hướng hoặc độ dốc, đừng nói Dĩ Lạ Sa loại này cấu trạng thể, liền xem như tải trọng xe ngựa, cũng có thể tùy tiện trong hoạt động hành sự tiến lên 45 km, phía trước đột nhiên không còn, rộn tiến vào một cái cự đại trống rỗng. Chương 119, lòng đất trống. Chương 119, lòng đất trồng. Cái này trống rỗng là từ vô số to lớn hang động móc nối mà thành, một cái liên tiếp một cái, kéo dài đến nhìn bằng mắt thường không đến phương xa. Trong lỗ hổ thỉnh thoảng có to lớn cột đá cùng gạch đá liên tiếp lấy đỉnh động, hình thành vững chắc trèo trống. Nhìn mảnh này trống rỗng hình dạng cùng xu thế, rõ ràng là từ mạch nước ngầm lưu ăn mòn mà hình thành, bởi vì quanh năm suốt tháng ăn mòn, trống rỗng càng lúc càng lớn, địa thế càng ngày càng thấp, dòng nước hướng chỗ thấp dâng xuống sau đó lộ ra những lỗ hổng này. Dỗ theo anh mòn vết tích đi lên phía trước một khoảng cách, sau đó liền nghe tới kịch liệt tiếng nước chảy âm ỉ vào rộp trong mắt là một đầu rộng rãi mà chảy xiết mạch nước ngầm lưu, mặt sông trừng rộng vài chục thước, dòng nước tốc độ thật nhanh, dòng nước đụng chạm lấy hai bên bờ, kích thích đẩy trời hơi nước. Dỗ vô ý thức lui ra phía sau hai bước, trước kia hắn hay là kim một thân thể thời điểm, ghét nhất chính là thủy khí, ở bất thủy khí sẽ để cho bằng sắt dì xét, sẽ để cho chất gỗ bành trướng, làm hại dốt không được thường xuyên dùng than xoát đi thanh lý thủy khí. có ánh nắng bắn tiến vào phòng thí nghiệm bên trong thời điểm, sẽ còn đứng ở ánh nắng dưới đáy phơi nắng, chính là vì khứ trừ thủy khí cho nên nhìn thấy kia đầy trời hơi nước, hắn phản ứng đầu tiên chính là chán ghét. Bất quá lui hai bước về sau, hắn cũng kịp phản ứng, mình đã không phải sợ hơi nước kim thiết thân thể. Có nước liền tốt, dù mặc dù không thích thủy khí, nhưng cũng là không thể rời đi nước. Thân thể của hắn hoạt tính cần bảo trì, ở trong đó liền không thể rời đi nước, mà lại các loại thí nghiệm cùng chế tạo quá trình đồng dạng không thể rời đi nước. Cấu trang quá trình bên trong trọng yếu nhất lửa, còn có thể dùng ma tinh lô để thay thế, nhưng là nước lại là không có bất kỳ vật gì có thể thay thế. Cái này bên trong có dư thừa nước, liền mang ý nghĩa phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể xây dựng ở cái này bên trong. Trợ lệ đem thiết thuẫn thôn thôn dân tiếp dẫn vào động huyệt về sau, quét dọn dấu vết của bọn hắn, sau đó dưới đất bờ sông tìm một chỗ đổ xuất tại mặt đất bình lại, tạm thời vào lúc đó dàn xếp lại. Mà rồi cái này hai ngày đều trong huyệt động bốn phía xuyên qua, hắn đem tất cả thăm dò cấu trang thể đều thả ra ngoài, không ngừng thăm dò địa hình, muốn tìm ra một chỗ nơi thích hợp thành lập phòng thí nghiệm. Dốt lý tưởng địa hình tốt nhất là kiên cố tầng nham thạch bên trong ở giữa rộng, hai đầu hẹp hang động, địa thế cao hơn, không có rỉm nước nguy hiểm, còn muốn bốn phương thông suốt, sẽ không bị người ngăn chặn một cái phương hướng liền chạy không thoát, còn muốn địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công. Yêu cầu nhiều như vậy Cho nên bận bịu 2 ngày rồi vẫn là không thu hoạch được gì. Dưới mặt đất động đá vôi phạm vi thực tế là quá lớn, lục soát 2 ngày cũng không có lục soát bao nhiêu địa phương, ngược lại là tại không ít hang động bên trong phát hiện một chút sẽ phát sáng thực vật đó là một loại cùng loại rêu đồng dạng đồ vật, tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong sẽ liên tục không ngừng tản ra bạch quang nhạt nhạt, rốt đem nó mệnh danh là huỳnh quang rêu. Loại này huỳnh quang rêu phân bố phi thường rộng khắp, cơ hồ tất cả hang động đều có thể nhìn thấy bọn chúng bóng dáng, khi chúng nó no số lượng dày đặc địa phương, liền xem như người bình thường tiến đến, cũng không cần bất luận cái gì chiếu sáng đều có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh thật sự là thần kỳ thực vật, bộ thu chi thần không phải nói qua, thực vật cần không khí, ánh nắng cùng nước mới có thể sinh trưởng sao? Dưới nền đất không có ánh nắng, vì sao lại mọc ra nhiều như vậy đây ạ? Trễ lệ một mặt kinh ngạc nói đến, cái này hai ngày thăm dò hoạt động bên trong, trễ lệ một mực đi theo dột bên người, dù sao hắn thân phụ lấy toàn bộ làng mấy trăm vị thôn dân dàn xếp bất luận cái gì, lựa chọn địa phương nào dàn xếp cũng là cần hắn tự mình đến xác định. Thiết tuấn thôn tạm thời là không thể quay về, bọn hắn treo chọc chính là kẹt bị dột dạng này đỉnh cấp cường giả. Coi như đối phương sẽ không một mực canh giữ ở thiết thuật thôn, nhưng chỉ cần ngẫu nhiên từ kia bên trong trải qua một chút, bọn hắn liền phải xong đời, cho nên một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều là không có khả năng lại về thiết thuật thôn, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Cho nên nhất định phải tìm một cái thích hợp an ra chỗ. Chứ sẽ lệ bên ngoài, dù còn đem cặp dịch cho mang lên. Cái này thần bí vong linh, dù cũng không dám thời gian dài để hắn thoát ly tầm mắt của mình mặc dù có vững chắc phủ văn đem đối phương linh hồn trói buộc tại trong trung tâm, nhưng là liền ngay cả chính rộm cũng không rõ ràng đến cùng có hữu hiệu, hiệu hay không. lấy cặp dịch chi thức, nói không chừng sẽ có biện pháp gì thoát ly loại trói buộc này cũng có nói. bởi vậy rộm nhất định phải đem đối phương đặt mí mắt của mình thấp, tùy thời giám thị. mà lại rộm cũng phát hiện, cặp dịch lịch duyệt cùng chi thức, để hắn cơ hồ chính là một bản sống tư điện, tất cả liên quan tới viễn cổ cùng vong linh vấn đề, cơ hồ cũng khó khăn không ngã hắn. đem hắn mang theo trên người, cũng có thể tùy thời giải đáp chính mình vấn đề. nghe tới sẽ lệ lời nói, cặp dịt nghẹn ngào nở nụ cười, cái nào đội thu nữ thần ngu xuẩn như vậy. Lựa bịp các ngươi a? Ngươi, Trệ Lệ khí nộ. Thế giới này không cần ánh nắng, không khí thậm chí nước thực vật còn nhiều, rất nhiều, loại này rêu chẳng qua là trong đó một trong, ngươi mặc dù không biết, nhưng ngươi cái gọi là bội thu nữ thần khẳng định sẽ biết. Nếu như nàng biết rõ đạo lại còn muốn dạng này nói cho các ngươi biết, đây không phải là lựa bịp ngươi là cái gì? Cặp nhịp mày may không có đem sẽ lệ lửa giận đặt ở mắt bên trong, nói tiếp đến. Trệ Lệ bóp hai lần nắm đấm, nếu như không phải xem ở cố này đồ vật là, pet god, đại nhân chế tạo ra, hắn khẳng định một quyền đánh lên đi, hiện tại chỉ có thể chịu đựng, nghiêng đầu đi không cùng đối phương chấp nhận rồi không có tinh lực để ý tới giữa bọn hắn mâu thuẫn nhỏ, tinh thần của hắn tất cả đều đặt ở những cái kia thả ra ngoài thăm dò cấu trang thể bên trên, tất cả thăm dò cấu trang thể chỗ trải qua lộ tuyến, hắn đều nghiêm túc trong lòng bên trong ghi xuống, chậm rãi tạo thành phức tạp hang động tuyến lộ đồ, thử nghiệm có thể hay không ở trong đó tìm ra một cái phù hợp dàn xếp địa phương. truyền qua một chỗ ngặt, đung nhiên phía trước trong huyệt động lộ ra hào quang sáng tỏ, xâm nhập đến cái phạm vi này về sau, bởi vì khắp nơi đều có hình quang rêu nguyên nhân, trong huyệt động cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh, thế nhưng là cùng yếu hơi hình quang so sánh phía trước hang động ánh sáng liền có thể coi là sáng tỏ đến cùng là cái gì phát ra sáng ngời đâu. Đi tới sáng ngời truyền đến địa phương, rẽ ngang bệ cua, tức khắc tất cả mọi người đều có một loại mở mắt như hoang cảm giác. Quá lượng tia sáng bổ sung dồn đám người tầm mắt, để bọn hắn thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì đang phát tán ra qua mang. Đừng hồi lâu, thích đứng tia sáng về sau, dồn mới phát hiện, toàn bộ to lớn hang động bên trong, bốn bề vách động cùng mặt đất vậy mà toàn bộ đều mọc đầy hình quang rêu, đại lượng hình quang rêu tập trung ở cùng một chỗ, vậy mà tản mắt ra, không kém hơn ban ngày ánh sáng. Như thế dày đặc hình quang rêu là dột trước đây chưa từng gặp, mà lại hình quang rêu chỉ là mọc trên mặt đất, bởi vì mặt đất so vách động càng thêm à mức, càng thích hợp rêu sinh trưởng. Như loại này trên vách động so mặt đất còn muốn dày đặc tình huống căn bản chưa thấy qua. Cẩn thận nhìn qua xem xét, dột nhìn thấy một chút càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Vô luận là vách động hay là trên mặt đất hình quang rêu, phân bố đều phi thường chỉnh tề, giữa lẫn nhau khoảng cách cơ hồ đều là giống nhau. Loại quy luật này sắp xếp lộ ra một loại cố ý khí tức, những này hình quang gieo rất có thể là từ nhân công trồng. Cái này còn không phải rõ ràng nhất địa phương, rõ ràng nhất địa phương là mặt đất gieo cùng gieo ở giữa. Khoảng cách sinh trưởng một loại màu mỡ cỏ, loại cỏ này cánh lá 10 điểm đầy đặn mà lại to dài, nhìn qua 10 điểm tươi non dáng vẻ. Tươi cỏ cùng rêu giữa lẫn nhau cách, kéo dài phủ kín toàn bộ hang động tương đối bằng phẳng địa phương. Loại này sinh trưởng tình huống không thể nào là thiên nhiên, đến cùng là ai trong lòng đất gieo hạt thực loại vật này đâu? Những này cỏ cùng rêu trồng ra đến thì có ích lợi gì đâu? Chương 120. Chí thử nhân. Chương 120, Chí thử nhân. Rõ một nhóm đến kinh động một thứ gì đó, xa xa, một cái màu vàng đầu từ trong bụi cỏ nhô ra đến, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến rõ một nhóm. Sinh lòng cảm ứng. Rốt quay đầu hướng cái hướng kia nhìn lại, thế nhưng là hắn quay đầu đồng thời, cái kia màu vàng đầu liền rất cơ cảnh đem đầu rụt về lại. Rốt hơi khẽ to mày, linh hồn hướng cái hướng kia tìm kiếm, chỉ thấy bụi cỏ về sau, một con mập đô đô màu vàng chuột đồng nút ở đằng sau tứ chi chạm đất chậm rãi ra bên ngoài bỏ đi. Có lẽ nói chuột đồng là không đúng, cái này, chuột đồng, thân cao chừng dài một mét, toàn thân mọc da vàng nhạt lông tóc, cái bụng có một vòng mệt mau, giữa háng vây một kiện dùng hàng mây che lá rệt mà thành bẫy, móng vuốt ngón tay dài dài, nhìn qua phi thường thích hợp nắm cầm công cụ. Đó cũng không phải một bộ chuột đồng, mà là thử nhân trong đó một cái chi nhánh. Chí thử nhân, chí thử nhân là thử nhân trong đó một cái chi nhánh, cùng lười biếng bẩn thỉu thử nhân không giống. Chí thử nhân là công nhận chăm chỉ, chất phác, nghe lời chủng tộc. Bọn chúng am hiểu trồng các loại thực vật, am hiểu sản xuất chế tạo, quen thuộc lao động. Cái chủng tộc này vũ lực giá trị vô cùng thấp, so với bọn hắn đồng loại thử nhân còn không bằng. Trí lực cũng không phải rất cao, không có mình văn hóa, là thuộc về bị nô dịch chủ loại. Tại nhân loại chủ nông trường cùng trồng vườn bên trong, chí thử nhân là phi thường được hoan nghênh nô lệ chủ loại. Cứ thế tại Tây Bắc Hoàng Giã, loại này chí thử nhân bởi vì quá lượm bắt giữ, đã gần như tuyệt tích không nghĩ tới cái này bên trong cái dưới mặt đất hang động bên trong, vậy mà lại đụng phải một cái trí thử nhân, khó nói những này rêu cùng cỏ xanh là những này trí thử nhân loại. Thật vất vả đụng phải một cái vật sống, dỗ đương nhiên sẽ không để cho hắn chạy mất, dĩ là xạ đột nhiên một lần phát lực, mấy cái bước xa liền lẹn đến trí thử nhân trước mặt. Chít. Cảm giác được gì là xạ hướng nó nhào tới, trí thử nhân dọa đến hét lên một tiếng, còn không có chờ nó vung chân chạy ra, dĩ là xạ đã vây lại trước mặt của nó. Nhìn xem dĩ là xạ cái này cao hơn nó gấp mấy lần sắt thép thú, trí thử nhân dọa đến toàn thân đều mềm, té lăn trên đất, toàn thân ngay cả mập đô đô thịt đều đang run rẩy. Chí thử nhân khét lên kinh động toàn bộ hang động, xa xa bụi cỏ toát ra liên tiếp đầu, chừng 78 cái nhiều, tất cả đều là cái này lông xù mập đô đô khuôn mặt. Nhìn thấy gì là xa, tiếng khét chói thay lập tức liên tiếp, xoan một chút, những cái kia thử nhân tất cả đều hướng hang động một bên khác bỏ chạy, dỗ không để ý đến những cái kia chạy trốn chí thử nhân, hắn cần phải có người trả lời vấn đề của hắn, một cái liền đủ. Tên của ngươi. Dỗ Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem chí thử nhân hỏi. Chi chi. Chí thử nhân run rẩy phát ra âm thanh. Chi chi không giống danh tự. Dỗ nghi ngờ hỏi đến, tiếng nói của hắn vừa dứt tết lễ liền không nớt lời ho khan, mặt kìm nén đến đỏ bừng, một mặt muốn cười lại không dám cười biểu lộ. Chi chi, khả năng bởi vì dồn ngữ khí cũng không hung ác, cái kia trí thử nhân sợ hại yếu bất không ít. Lần này dồn cũng ý thức được, chi chi, hiện nhiên không phải danh tự, mà là trí thử nhân tiếng nói, khó nói cái này trí thử nhân sẽ không nhân loại tiếng thông dụng. Cái này, vị này tôn quý đại nhân, đi kít nghe không hiểu ngài, xin, mời ngài không muốn trách cứ nó. Một đêm hư nhược thanh âm vang lên, trong bụi cỏ, một con rõ ràng đã có tuổi trí tử nhân buộc lấy quả trượng, tập tiếng đi tới. Tại lao thử nhân sau lưng, 78 cái trí thử nhân tại xa xa trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn, một bộ không dám ra đến lại không muốn rời đi bộ dáng. Nguyên lai like bọn chúng vừa rồi chạy mất cũng không phải là đó tẩu, mà là đi đem lão thử nhân tiêu đến mà thôi. Nhìn thấy lao thử nhân xuất hiện, bị dọa sợ trí thử nhân hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, nhanh như chớp vòng qua gì là xa, chạy đến lao thử nhân bên người, kinh hoàng hướng lao thử nhân sau lưng tránh né. Cao tuổi lão thử nhân ánh mắt e ngại tại giùm trên thân dò xét một lần, nhìn thấy rồi ánh mắt rời qua đến, lập tức cung kính cúi đầu xuống, xoay người thi cái lễ. Nhìn nó dáng vẻ. Hiển nhiên cũng sợ hãi cực, chỉ là bởi vì đi kít rơi xuống ròm tay bên trong, nó không thể không đứng ra nói chuyện mà thôi. Dỗ thật cao hứng, rốt cục ra một cái nghe hiểu được tiếng người, nếu không liền không có cách nào trao đổi đi. Tên của ngươi? Dỗ theo lệ hỏi trước danh tự, danh tự đại biểu là cá thể, đối nhận biết cá thể này có phi thường trọng yếu tác dụng, trước kia hắn tại ma pháp tháp những đồng loại kia đều là không có danh tự, dù cho hư hào, cũng không ai nhớ được nó là cái gì. Chi Chi Cốc, đại nhân, ngài có thể gọi ta Chi Chi Cốc. Tuổi già trí thử nhân cung kính đáp lại đến. Những này huỳnh quang rêu cùng những này cỏ, là các ngươi loại sao? Có tác dụng gì?" Dỗ hỏi. Chi Chi Cốc nháy, nháy mắt, tựa hồ đối với dột vậy mà hỏi tham loại vấn đề này cảm thấy kinh ngạc, cứ như thế giữ tận sắt thép cự thú đại nhân, làm sao lại đối trên mặt đất những thực vật này cảm thấy hứng thú đâu. "Đúng vậy, đại nhân, những này đem rêu cùng cỏ đều là chúng ta loại, những này cỏ là lương thực, là chúng ta trí thử nhân nhất tộc lương thực a." Chi Chi Cốc nói đến. "Lương thực? Ăn cỏ? Những này thử nhân đem hình quang rêu gọi là đem rêu. Cỏ là lương thực, đem rêu là cái gì? Cũng là ăn sao?" Dỗ hỏi. "Đem rêu phát sáng, không thể ăn, phát sáng. Phát sáng." nói đến đây bên trong chi chi cốc lông mày đều nhăn lại đến tựa hồ tại buồn rầu làm sao đi giải thích phát sáng cỏ mới có thể giải dễ lệ dần mình cặp diệt khẽ gật đầu một bộ có chút hiểu được tư thế dũng cũng một trận dần mình tại không có ánh năng dưới mặt đất hang động dùng đêm rêu tán phát quang mang đi lật đổ ánh mặt trời lại gấp rút tiến vào thực vật sinh trưởng loại phương pháp này thực tế là quá xào rượu khó trách có người sẽ nói trí thử nhân là am hiểu trồng giống loài tộc chứ cỏ các ngươi không ăn những vật khác dũng nhìn một vòng đêm rêu cùng cỏ xanh bên ngoài không có khắc thực vật tồn tại khó nói trí tử nhân chỉ ăn cỏ không ăn khắc rồi ăn đại nhân Chúng ta ăn rau xanh, hạt hóc, đậu phộng, khoai lang cùng tất cả cây nông nghiệp. Mấy vấn đề hỏi thăm đến, có lẽ là bởi vì dột ngựa khí cũng không hung ác, cho nên Chi Chi Cốc cùng một cái khác gọi là đi kích tiểu trí thử nhân. Thần sắc đã chẳng phải sợ hãi, nghe tới đậu phộng hai chữ thời điểm, đi kích còn, Chi Chi, hưng phấn địa gọi hai tiếng. Xem ra nó nghe không hiểu nhân loại tiếng thông dụng, lại có thể nghe hiểu được ăn. Từ ngoại hình đến nói, mút miếp trí thử nhân giáng dấp là 10 điểm đặc yêu, bọn chúng bên ngoài đồng hồ có thể để cho đại bộ phận điểm nữ tính mất đi lòng cảnh giác, tiểu miêu nữ từ gì lạ xạ trên lưng trốn xuống tới, từ túi bên trong bắt một đem sào qua đầu phụng hướng đi kích trước mặt một đưa. Tiểu miêu nữ lại thế nào cũng chỉ là một cái 6 tuổi không đến tiểu hải tử, thiên tính liền thèm ăn, bình thường túi bên trong thường xuyên sẽ thả chút đồ ăn vặt, bất quá nàng đều là không ai nhìn thấy thời điểm vụng trộm ăn, trừ Lộ Dĩn, người khác đều không nhìn thấy. Bình thường đều là tấm lấy một gương mặt tiểu miêu nữ, là không có một tia lực tương tác, nhưng là trên tay nàng đậu phụng lại làm cho nàng tại đi kích trong mắt độ thiện cảm bạt tăng. Hưng phấn tiếp nhận đậu phộng, đi kít cười đến con mắt đều cong. Trước 121. Thuế vụ quan. Trước 121. Thuế vụ quan đậu phộng mị lực càng làm cho kêu 78 cái lẫn mất xa xa trí thử nhân kìm lòng không được nhích lại gần, hai mắt sáng lên nhìn xem đi kít móng đuốt. Chi chi. Đi kít cũng không có quên đồng bạn, đang cầm hoa sinh chạy tới. Chi chi có, có chút thẹn thùng nói đến, đêm rêu tia sáng chỉ có thể để cỏ xanh sinh trường, loại không được khác thực vật, bọn nhỏ đã thật lâu chưa từng ăn qua khác cây trồng. Không thể không nói, lễ vật là đánh vỡ ngăn cách phương pháp tốt nhất, tiểu miêu nữ vô tình một động tác, lập tức tiêu trừ trí thử nhân trong lòng e ngại, ngay cả chi chi cốc biểu lộ đều nhẹ nhõm rất nhiều. Trí thử nhân chỗ ở rời cái này bên trong cũng không phải là rất xa, đồng dạng còn ở lại chỗ này cái huyệt động bên trong, dựa vào vết động, cao hơn mặt đất một cái bình đái bên trên, đầu gỗ dựng ra giá đỡ, phía trên trải lên mềm mại cỏ khô, liền trở thành trí thử nhân chỗ ở hang động sẽ không trời mưa, cũng không có ánh nắng, cho nên không cần che đỉnh, đỡ cao hơn dưới đất là thùng gió, phòng ngừa ẩm ướt. Như thế đơn sơ địa phương, rộp nhìn thoáng qua liền không có tham quan hứng thú, Chi Chi Cốc dã không có có ý tốt mời rộp bọn người đi làm khách, nhưng kỷ quá lớn Chi Chi Cốc không có cách nào thời gian dài đứng thẳng, cuối cùng nằm lại giá đỡ bên trong nói chuyện với rộp. Căn cứ Chi Chi Cốc giới thiệu, cái huyệt động này ở đây lấy con cháu của nó mười một đời hết thể 123 tên trí thử nhân, giống như vậy hang động, một đường mà đi còn có hơn mấy trăm cái. Đều là lấy hộ làm đơn vị, dựa vào trồng đêm rêu cùng cỏ xanh mà sống. Mấy trăm hang động tạo thành một cái đại bộ lạc, tổng số lượng có nhân. Nghe song chi chi cốc giới thiệu, dụng sửng sốt một chút, 3.500 trí thử nhân còn dễ nói, toàn bộ lòng đất vậy mà sinh hoạt 4050 ngàn người. Số lượng này quá khổng lồ, khổng lồ như thế số lượng, sinh hoạt tại phụ cận sẽ lệ vậy mà giống như hoàn toàn ta không biết đồng dạng. Nhìn lại lệ, hắn hiển nhiên cũng bị cái này to lớn số lượng cho chân kinh. Nếu quả thật có khổng lồ như vậy số lượng, làm sao ngoại giới một điểm hoạt động vết tích cũng không có? 4050 ngàn trí thử nhân, cũng không phải 4050 ngàn cốc gỗ, bọn chúng không cần chim ăn thịt sản xuất giao phối sinh dục loại hình sao? Khó nói bọn chúng chưa bao giờ từng rời đi lòng đất sao? liên ngay cả trước đó rộn rộn xét dưới mặt đất hoàn cảnh 2 ngày thời gian bên trong thế nhưng là một lần đều không có đụng phải trí thử nhân đối với sẽ lệ vấn đề này chi chi cốc cười a a nói dưới tình huống bình thường chúng ta thử nhân cả một đời cũng sẽ không rời đi chúng ta ra đời hoạt động cái này bên trong trừ ta cùng ta mấy con trai những người khác đều không hề rời đi qua cái huyệt động này mà ta cũng chỉ bất quá là đi qua mấy lần bộ lạc tổ đàn mà thôi cho tới bây giờ không có tưởng tới mặt đất đâu trí thử nhân phạm vi hoạt động thật nhỏ khó trách ngay cả sẽ lệ quê mùa như vậy đất mới dài người địa phương cũng không biết đạo bọn chúng tồn tại tổ đàn là địa phương nào sẽ lệ hỏi Chi Chi Cốc nói đến, đó là chúng ta thử nhân nhất tộc bái tê tiên tổ địa phương, cũng là bộ lạc tộc trưởng cùng các trưởng lao chỗ ở. Nói đến đây bên trong, trí thử nhân phòng ở chỗ trên bình đại kia vang lên liên tiếp dồn dập tiếng đánh. Nghe tới loại thanh âm này, Chi Chi Cốc sắc mặt kỳ biến, kìm lòng không được gọi vào, không tốt, thuế vụ quan đến. Mọi người mau tránh bắt đầu. Đằng sau câu kia nó là hướng về phía đi kít cùng những cái kia tiểu trí thử nhân nói, thuế vụ quan là cái gì? Ma thú sao? Vì sao lại đem Chi Chi Cốc bọn người sợ đến như vậy tử? Rõ không thể nào hiểu được dễ lệ ngược lại là cảm động thân thụ, nguyên lai vô luận là thử nhân xã hội hay là nhân loại xã hội, thuế vụ quan đều là dạng này thần tăng quỷ ghét sinh vật. trước kia hất thiết thành thuế vụ quan đi tới thiết thuận thôn thời điểm, làng cũng là dạng này gõ cảnh báo. hiện tại bọn hắn bị ép rời đi thiết thuận thôn, hiện nhiên sẽ không là chuyện xấu, chí ít về sau thuế khoản liền không cần giao. bình đài phương hướng thoát ra mười mấy cái màu vàng mút miếp thân ảnh, phân tán mười mấy đội, bọn phải xa xa đều tự tìm chỗ trốn giấu đi, có tránh tiến vào đống cỏ khô bên trong, có tránh tiến vào cái hồ bên trong, có thậm chí chạy trốn tới đường bên ngoài bên ngoài hang động. trên bình đài chỉ để lại hơn bốn thử nhân tập hợp một chỗ hướng hang động bên kia nhìn quanh. Không bao lâu về sau, một đội trang bị dày bao, bộ vị yếu hại mặc lấy đơn sơ giáp da thử nhân binh sĩ, hộ tống một đống cục thịt chậm rãi xuất hiện tại cửa hang. Khả năng toàn bộ đại lục thuế vụ quan đều là một bộ dáng, hai to mặt lớn, ngồi không mà hưởng. Cái này trí thử nhân thuế vụ quan cũng không ngoại lệ. Lúc đầu trí thử nhân thân hình liền tương đối mập mạp, cái này thuế vụ quan so với bình thường thử nhân còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Toàn bộ liên một cục thịt, căn bản không phân biệt được tay chân ở đâu bên trong. Nó nằm tại một trương đỡ trên giường, từ tám tiên cường tráng trí thử nhân nhấc lên, trên thân trừ đầu miễn cưỡng có thể chuyển động cũng chỉ còn lại có một thân thịt mỡ tại lác, dốt đám người cũng không có tận lực cầm nút, chỉ là đứng xa xa nhìn thuế vụ quan phương hướng, muốn nhìn một chút bọn chúng lại như thế nào làm việc. Thế là ngoại hình phi thường xuất chúng rồi một nhóm rất nhanh liền bị đối phương phát hiện, một cái tùy tùng tại thuế vụ quan lỗ hai nói thứ gì, sau đó hướng phía bên này chỉ trỏ, thuế vụ quan quay đầu hướng bên này xem xét, phất phất tay, đội ngũ lập tức chuyển hướng, mang lấy thuế vụ quan hướng cái phương hướng này thật nhanh rời tới. Chi đội ngũ này có trưởng hơn bốn tên trí tử nhân chỗ tạo thành, trừ thuế vụ quan cùng tùy tùng của nó, còn có tám tên nhất giá đỡ cường tráng tử nhân bên ngoài, còn sót lại toàn bộ đều là binh sĩ mặc dù bọn chúng trang bị phi thường đơn sơ, thế nhưng là tự có một cỗ hung hãn khí thế, khẽ dựa tới, những này thử nhân binh sĩ vậy mà làm một cái vượt quá rồi bọn người dự liệu cử động, bọn chúng chia hai đội, từ hai bên trái phải hai bên vòng qua đến, đem rồi bọn người bao vây lại, nhìn xem một đám chỉ có cao hơn một mét mập mạp thử nhân, cầm đơn sơ trường mâu, đang đằng sát khi đem nhóm người mình bầy quanh, dễ lễ liền có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, thuế vụ quan thân bên cạnh tùy tùng nghiêm túc đối rồi bọn người lớn tiếng quát nói, các ngươi là chủng tộc gì, từ đâu đến đến, chi chi cố có chút bối rối trước khi đi hai bước, giải thích đến, thuế vụ quan đại nhân. Bọn hắn là từ mặt đất người tới đến, trên đường đi qua cái này bên trong mà thôi. Nhân loại. Thuế vụ quan cùng tùy tùng của nó liếc nhau một cái, ta không biết nghĩ đến chút gì, sau đó thuế vụ quan hướng tùy tùng của nó đánh cái ánh mắt. Tùy tùng rụt ra mập đồ đâu ngón tay hướng rột một chỉ, lớn tiếng quát đến, bắt lấy tới. Nghe tới mệnh lệnh này, bao quát rột ở bên trong tất cả mọi người sững suốt, những này trí thử nhân cũng quá không có ánh mắt, chỉ bằng cái này 4050 cái thử nhân binh sĩ, nghĩ đem rột bọn người bắt lấy đến. Khó nói những này thử nhân đều là trung cao cấp kiếm sĩ, lại hoặc là thử nhân bên trong ẩn giấu đi cao cấp ma pháp sư hay là trí thử nhân có cái gì thần kỳ trùng tộc thiên phú? Nghe tới mệnh lệnh, tất cả thử nhân binh sĩ lại còn thật anh dũng sung lên, dùng trường mâu hướng gì lạ xạ trên lưng đâm tới. Đại nhân, giao cho ta. Chưa từng có cơ hội tại ruột trước mặt biểu hiện biểu hiện cse lệ, rốt cục chờ đến cơ hội, chỉ gặp hắn trường kiếm chấp liên tục, trên thân kiếm đấu khí hoàng mang không ngừng phụt ra hút vào, tất cả đâm đi lên trường mâu trực tiếp bị hắn gọt sạch đầu thương. Tiểu miêu nữ cũng lách mình nhào ra ngoài, lập tức hướng tiến vào một cái thử nhân mang bên trong, bả vai dùng sức một chút liền đem đối phương đụng bay ra ngoài. Tiểu miêu nữ luôn luôn đều là nhanh nhẹn hình, người tiểu lực yếu nàng chiến đấu bên trong chỉ có thể dựa vào tốc độ. Thế nhưng là đối mặt chỉ có chừng một mét trí thử nhân tu luyện qua đấu khí tiểu miêu nữ ngược lại có tính áp đảo lực lượng lưu thế. Một chút đem địch nhân đụng bay lái đi. Đôi này tiểu miêu nữ mà nói thế nhưng là trước nay chưa từng có thể nghiệm. lập tức để nàng hưng phấn lên, một cái là mình lại đụng tiến vào một cái khác thử nhân mang bên trong. Rộn tế lên đấu khí, cảnh giác lưu ý lấy tình huống chung quanh. Những này trí thử nhân như thế không có sợ hãi, vừa thấy mặt liền hạ lệnh bắt bọn hắn. Ai cũng ta không biết bọn họ có phải hay không có đòn sát thủ gì loại hình, rồi muốn lưu ý chính là loại này đủ để uy hiếp được bất ngờ của bọn họ. Chương 122, thư giả tuyên truyền. Chương 122, thư giả tuyên truyền. Nhưng là theo từng cây trường ngô bị gọt đoạn, từng cái trí thử nhân binh sĩ bị đụng bay mà mất đi sức chiến đấu, nằm tại trên kệ thuế vụ quan cùng tùy tùng sắc mặt càng ngày càng trắng, cuối cùng thuế vụ quan còn ngay cả đập giá đỡ, ra hiệu những cái kia nhấc lên nó cường tráng thử nhân tranh thủ thời gian nhấc lên nó đào tẩu, tận đến giờ phút này, rốt mới ý thức tới sự tình không phải hắn tưởng tượng như thế. Cái này thử nhân muốn bắt giữ hắn, vậy mà là thuần túy là không nghĩ tới bọn hắn thực lực mạnh như vậy, coi là có thể khi dễ mới có thể làm như vậy liên tưởng đến đối phương là bởi vì chi chi cốc nói bọn hắn là nhân loại về sau cái này thử nhân thuế vụ quan mới bắt đầu nổi lên khó nói tại trong ấn tượng của nó nhân loại là dễ khi dễ như vậy đối tượng sao thuế vụ quan giá đỡ vừa mới bắt đầu lui lại liền bị sẽ lệ phát hiện hắn hai chân đạp một cái lẻn đến không trùng nghiêng người từ thử nhân thuế vụ quan trên đỉnh đầu lật lại trường kiếm trong tay hướng xuống vung lên một đạo thô to khí mang phá kiếm mà ra xoát một chút bổ tới giá đỡ đằng sau cơ hồ là dán trong đó một cái thử nhân bên người cắt xuống nhấc giá đỡ thử nhân hôn thân giật mình cứng ngắc tại kia bên trong cũng không dám lại động hai phút không đến. Tất cả thử nhân binh sĩ toàn bộ đổ xuống, đây là bởi vì xuất thủ chỉ có tiểu miêu nữ, Trệ Lệ chỉ bất quá phụ trách giải trừ bọn chúng vũ trang mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, những này thử nhân sức chiến đấu có bao nhiêu kém. Khó nói bọn chúng liền không có một điểm tự mình hiểu lấy sao? Liên bọn chúng loại thực lực này, còn muốn đem dột bọn người bắt lấy đến. Trệ Lệ tâm lý không biết nên khóc hay cười. Thử nhân thuế vụ quan cùng tùy tùng của nó trên mặt lại không có loại kia chỉ cao khí dương ngạo mạn thần sắc, thay vào đó chính là nơm nớp lo sợ dáng vẻ, thử nhân thuế vụ quan một mặt kinh hoàng nhìn xem, rồi, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Chi Chi Cốc giá bị trận này xung đột dọa sợ, một mặt kinh hoàng bất an ngã ngồi tại kia bên trong. Rốt làm một cái rất thông minh cấu trang thể, trí nhớ rất tốt, tư duy lo diệp cũng mạnh phi thường. Thế nhưng là đối dạng này hoàn toàn không có lo diệp tính sự kiện, hắn liền không hiểu đâu. Em đẹp đối phương tại sao phải công kích hắn đâu? Lại là cái gì nguyên nhân khiến cho chúng nó cho rằng có thể lấy được thắng lợi? Đối mặt dạng này không có chút nào lo diệp sự tình, Rốt bất đắc di tốt tốt tốt hỏi một chút rõ ràng, vì cái gì công kích chúng ta? Rốt hỏi lần thứ nhất, thế nhưng là dọa sợ thuế vụ quan cùng tùy tùng nơm nớp lo sợ đều nói không nên lời một câu. Vì cái gì công kích chúng ta? rõ lại hỏi thăm một lần, nói chuyện đồng thời, Dĩ là xạ đem sèn đao dựng đến thuế vụ quan trên thân. Cả đem sèn đao so thuế vụ quan toàn bộ thân thể còn muốn dài, dạng này dựng lấy, chỉ cần hướng xuống vừa dùng lực, trực tiếp liền có thể đem nó cắt thành hai mảnh. Thuế vụ quan run lợi hại hơn, nhưng là run dậy đồng thời, nó hay là dáng chống đỡ lấy tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nói đến, tộc. Tộc trưởng có lệnh, đụng. Đụng. Đụng tới nhân loại người xâm nhập muốn. Muốn. Trực tiếp bắt giữ, các trưởng lão nói nhân loại đều là gan tiểu nhu nhược sinh vật. Người trước kia gặp qua nhân loại không có. Rõ hỏi. Không có. Không có. Không có. Thuế vụ quan yếu đớt đáp lời. Khó trách, ngay cả nhân loại đều chưa từng gặp qua, chỉ nghe tộc trưởng cùng trưởng lão hình dung qua nhân loại, cũng không biết ở cái gì tầm tính, chỉ thử nhân lãnh đạo giai tầng đem nhân loại tuyên truyền trở thành gan tiểu nhu nhược sinh vật, cho nên từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại thuế vụ quan, coi là bằng vào chỉ là 4050 cái thử nhân binh sĩ, liền có thể đem mấy cái này, nhân loại, bắt lấy tới. Biết rõ ràng nguyên nhân về sau, dụng trừ cảm giác được hư giả tuyên truyền hại người chết bên ngoài, cũng cảm giác được có hơi phiền thoái. Dựa theo Chi Chi Cốc giới thiệu, bắt đầu từ nơi này hướng xuống mấy trăm hang động, hẳn là đều bị trí thử nhân nhất tộc chiếm lấy. Rồi nghị kê tiếp theo tìm kiếm nơi thích hợp, liền nhất định phải trải qua trí thử nhân địa bàn. Nếu như mỗi cái trí thử nhân cũng giống như cái này thuế vụ quan đồng dạng, bị hư giả tuyên truyền lừa dối, coi là nhân loại đều là gan tâm nhu nhược sinh vật, muốn bắt lấy tới. Kia rồi tiếp xuống hành tung liền sẽ không được an bình đây thật là một kiện chuyện phiền phức. 4.050 cái trí thử nhân binh sĩ, tăng thêm thuế vụ quan cùng tùy tùng, bị cuốn tới cùng một chỗ. Tiểu Miêu nữ đem móng vuốt thép nhọn ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn chúng tay không tốc sắt liền đem bọn nó đâm đến bay khỏi, hiện tại tế gia hàn quang loé loé lợi trảo, tất cả trí thử nhân binh sĩ rất rõ ràng ngốc từ trên mặt đất, không núc đích. Bởi vì thuế vụ quan đến mà chạy tứ tán chi chi cướp bọn nhỏ, lục tiếp theo từ ẩn thân địa phương chạy đến, cùng không có trốn thân nhân cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn tình huống nơi này, trên mặt tận bên trên vẻ bất an. Nhưng là mặc kệ cái nào chủng tộc, thuế vụ quan cùng bình dân đều là đối lập hai cái giai tầng, nhìn xem thuế vụ quan cùng thuộc hạ của nó chật vật như thế bộ dáng, trí thử nhân nhóm biểu tình bất an phía dưới, còn có càng nhiều cười trên nỗi đau của người khác thân xác. Rốt đem một vài dụng cụ đơn sơ là ra. Mặc dù bị ép từ bỏ phòng thí nghiệm, nhưng Dột vẫn là tận lực đem công cụ đều thu lại, giống tiểu hình ma tinh lò luyện cùng thiết truy sát trên loại hình, càng là chuẩn bị thật nhiều phần tùy thân mang theo. Tốn hơn nửa giờ thời gian, Dột chế tạo hơn 100 kiện bạo tạc thép mang, bởi vì chỉ thử nhân hình thể quá nhỏ, những này bạo tạc thép mang đều là mini cỡ nhỏ, chế tạo tốc độ thật nhanh. Chúng một phân phát cho tất cả tù binh, sau đó để bọn chúng mặc lên, bao quát phỉ phỉ thuế vụ quan. Sau đó Dột nắm tay hướng thuế vụ quan một chỉ, thuế vụ quan trên cổ bạo tạc thép mang nghênh một chút nổ tung, huyết nục vội ra bắn, thuế vụ quan đầu lâu lập tức bị nổ bay đến trên trời. Liễu Diễu chí thử nhân nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, không ít thử nhân thậm chí đúng quân bắt đầu tích thủy, dọa cho nước tiểu. Rốt nhìn về phía những tù binh kia binh sĩ, dù không tình cảm chút nào thanh âm nói đến, không nghe lời, chết. Bạo tạc kép mang nguy hiểm để hắn nhiều mười mấy cái hiểu rõ hang động tình huống chí thử nhân nô lệ, theo bọn nó miệng bên trong, rốt moi ra rất nhiều tình huống. Những này chí thử nhân vị trí bộ lạc hoàn toàn là một cái nguyên thủy thị tộc chế bộ lạc, tộc trưởng cùng trưởng lão có được cực cao quyền lợi, nhưng là tất cả độc lập hang động, cơ hồ đều là lấy gia đình làm đơn vị, giống chi chi cốc dạng này, toàn bộ từ con cháu của mình tạm thành, chí thử nhân gia đình vô cùng cầm lồ. Phổ thông 100.000 200 người vẫn là thiếu, tối cao số lượng gia đình thậm chí thành trên 10.000,000 người đương gia đình làm đơn vị hang động đã không cách nào lại rung nạp càng. Nhiều tử tôn về sau, bọn chúng mới có thể nếm thử hướng địa phương khác di chuyển, một lần nữa thành lập mới gia đình. Tộc trưởng là tại cố định huyết mạch bên trong truyền thừa, mà một chút đại gia đình trưởng giả sẽ bị đề cử vị trưởng lão, cùng tộc trưởng cộng đồng hành xử thống trị quyền lợi. Bởi vì phạm vi hoạt động rất cố định, cho dù là một chút cần thiết giao lưu, cũng đại bộ phận điểm thông qua cái khác thử nhân bộ tộc đến tiến hành, cho nên rất nhiều người đều chỉ là ước chừng nghe qua chí thử nhân cái chủng tộc này, nhưng căn bản không nghi tới bọn chúng vậy mà tại dưới mặt đất động đá vôi cái này bên trong thành lập khổng lồ như thế bộ tộc cũng không biết là ra ngoài cái gì mục đích trí thử nhân tại đối nội tuyên truyền bên trên đem nhân loại hình dung thành tham lam tà ác gan tiểu nhu nhược trùng tộc nhân loại đến tất nhiên sẽ mang đến tai nạn cho nên thuế vụ quan vừa nghe đến nhân loại cái danh từ này về sau lập tức liền hạ lệnh đem bọn hắn bắt giữ hoàn toàn không có ý thức được trừ tham lam tà ác bên ngoài nhân loại còn hẳn là có cường đại hình dung tử dụng tại chi chi cốc phiền dịch lưới tinh tế hỏi khéo lấy tất cả tử nhân hỏi đến có hắn cần thiết đặc tính địa hình Quả nhiên không hổ là sinh trưởng ở địa phương thử nhân, chỉ hỏi hai cái, liền có người cho ra địa điểm thích hợp. Chương 123. Mới thành lũy. Chương 123. Mới thành lũy. Một bên là sâu không thấy đáy khe sâu, cơ hồ thẳng đứng sần núi trên mặt, đầu này khe là nước ngầm nhiều năm ăn mòn hình thành, đáy vực đều là đá lởm chầm quái thạch, đỉnh mặt cơ hồ đều là sắc nhọn góc nhọn, nếu có sinh vật ném tới phía trên, khẳng định là sẽ không hoàn chỉnh rơi xuống đất. Sườn núi mặt có một đầu có thể chứa một đầu xe ngựa thông hành con đường, con đường ở giữa có một đầu rốc chừng 5m mở đường tính cửa hang. Từ cái này cửa hang xâm nhập đại khái khoảng 30m mở khoảng cách, liền sẽ tiến vào một cái rộng lớn hang động. Bên trong hang động chừng 40m đường kính chủ động, chỉ một cái thẳng đứng hình bầu dục, tại chủ động bốn phía, còn có lớn tiểu không một mười mấy tiểu huyệt động, đem chủ động vây quanh. Trong đó một cái tiểu huyệt động có một cái đại khái 2m đường kính thông đạo, thông hướng một phương hướng khác, cuối cùng tại một chỗ động chuyển chỗ giao hội ra. Nơi này hoàn toàn thỏa mãn job đối thực hiện thất yêu cầu, địa thế cao hơn, bốn phương thông suốt, dễ thủ khó công, chỉ cần đem hang động hai đầu thông đạo lấp kín, người khác liền không cách nào tiến vào cái huyệt động này. Chủ yếu thông đạo địa hình tương đối hiểm yếu, muốn đến chủ thông đạo, nhất định phải trải qua thật dài vách núi thông đạo, vách núi một bên chính là vô biên khe sâu, chỉ cần bố trí phòng ngự đem vách núi thông đạo phòng thủ bắt đầu, coi như điều 10.000 tên lính tới đều vô dụng. Mà thứ yếu thông đạo lối ra 10 điểm ẩn nấp, đồng thời còn chỗ muốn hang động chỗ giao hội, bốn phương thông suốt, chỉ cần đem lối ra ngụy trang một chút, liền trực tiếp có thể làm thành bí mật chạy trốn thông đạo đối với vị trí này, rất vô cùng hài lòng, dẫn người kiểm tra một hồi nội bộ tình huống về sau, lúc này quyết định đem phòng thí nghiệm xây ở cái này bên trong. Tại bốn phương thông suốt động đá vôi thế giới, ẩn nấp nhưng thật ra lại ưu thế lớn nhất. Rốt đem tù binh toàn bộ đưa đến hang động, tu chỉnh hang động, khẳng định có lớn vô cùng công trình lượng. Những tù binh này vừa vẫn có thể sung làm bộ lực, mà bởi vì cần phiên dịch nguyên nhân, rốt còn đem chi chi cốc cho mang lên. Cái này bên trong trừ chi chi cốc, còn có thuế vụ quan tùy tùng có thể nghe hiểu được nhân loại tiếng thông dụng, nhưng là rốt không nghĩ đem phiên dịch làm việc giao cho cái kia tùy tùng, để tránh phiên dịch bên trong thêm cam ý kiến của mình đi vào. Bởi vì cao tuổi người yếu, cho nên thuế vụ quan giá đỡ liền thành chi chi cốc chuyên dụng công cụ, tạm cái thử nhân nhấc lên một cái bình thường thử nhân hình thể lão đầu, có thể so nhấc thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu thuế vụ quan muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Cái gã nhắc giá đỡ thử nhân đối này vừa lòng phi thường đem tất cả tù binh đưa đến động bên trong về sau, rộp lật ra một chút cây lúa, để những tù binh kia mình đổ đồ nấu ăn. Hắn có thể rất dài thời điểm không cần ăn, nhưng là những tù binh này cũng sẽ lệ tiểu miêu nữ bọn người, lại là cần ăn ăn xong cùng phún phún cây lúa sau bữa ăn. Chi chi cốc mình chạy đến rộp trước mặt nói đến, "Rộp đại nhân, xin hỏi loại này cây lúa là ngươi, vì ngươi các nô lệ chuẩn bị đồ ăn sao?" Về sau bọn chúng đều có thể nếm đến mỹ vị như vậy cây lúa sao? Chuẩn bị. Không phải, lần này cây lúa cũng không phải chuyên môn vì những tù binh này chuẩn bị, mà là rộp vì chính mình những người này chuẩn bị nhưng cây lúa cũng không đáng tiền gì, dũng khẳng định cũng không hội phí tâm tư đi cho tù binh đơn độc chuẩn bị đường một loại, cho nên về sau hay là có cơ hội ăn vào cây lúa, thỉnh thoảng sẽ ăn bảo, bình thường đồ ăn là cây lúa, bác lô, đậu phộng khoai tây cùng dê bỏ đồ thịt, dũng đem mình giữ chữ đồ ăn danh sách liệt một chút, nghe tới cây lúa, bác lô, đậu phộng khoai tây về sau, phía sau tiên Chi chi cốc đã nghe không vô, hai mắt của nó tỏa ánh sáng, giống nhìn thấy bảo vật đồng dạng nhìn xem rồi, dũng đại nhân, ngươi còn cần người sao? để chúng ta chi chi cốc bộ tộc trở thành nô lệ của ngươi đi chỉ cần có thể ngẫu nhiên có cây lúa đậu phộng các thứ ăn, để chúng ta trở thành nô lệ của ngươi đi." Chi Chi Quốc cầu khẩn đến. Chí thử nhân trong lòng đất dưới, dựa vào đêm rêu quang mang trồng cỏ xanh, kia là duy nhất có thể tại đêm rêu quang mang ra đời tóc dài mầm, mà có thể dùng ăn đồ ăn, thô to cảnh lá bên trong tinh bột hàm lượng phi thường phong phú, nhưng là vị đạo tuyệt đối không thể ăn. Húng chi liền xem như cực phẩm chân hảo, mỗi ngày ăn cũng sẽ dính, 20 năm trước, Chi Chi Quốc hay là hài tử thời điểm, từng từng theo hầu phụ thân đi qua tổ đán, vị hưởng qua hạt thóc cùng khoai tây tư vị, kia vị đạo cho dù là 20 năm sau cũng một mực để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng là rốt đại nhân vậy mà đem những này mỹ vị thực phẩm cho các nô lệ ăn. Quá phung phí của trời, nếu có loại đãi ngộ này, Chi Chi Cốc cùng các hài tử của nó rất tình nguyện trở thành rốt nô lệ. Rốt suy tư một chút, đồng ý Chi Chi Cốc yêu cầu, chẳng qua là một chút cây lúa loại hình đồ ăn, có thể đổi lấy hơn 100 cái trí thử nhân lao công vô cùng có lợi, bất quá rốt cũng có một cái yêu cầu. Các ngươi sau khi đi vào, lại không thể tùy tiện lại rời đi. Phòng thí nghiệm vị trí cần giữ bí mật, những này trí thử nhân muốn gia nhập, lại không thể lại tùy tiện rời đi. Kỳ thật nếu như Chi Chi Cốc không đưa ra gia nhập, tại nó trước khi rời đi, dù cũng sẽ cho nó mặc lên một cái bạo tạc thép mang, phòng ngừa phòng thí nghiệm vị trí bị tiết lộ ra ngoài. Không có vấn đề, vậy ta lập tức đi triệu tập các hải tử của ta, đem bọn nó mang tới. Đôi này chi chi cốc mà nói hoàn toàn không phải một vấn đề, trí thử nhân cần thiết hoạt động không gian vốn là không lớn, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không hề rời đi qua mình ra đời hàng động, dù hiện tại tìm cái huyệt động này, nhưng so với nó nguyên lai like chỗ cái huyệt động kia còn mưa lớn sau đó một đoạn thời gian bên trong, rộn toàn thân tâm đều đầu nhập vào khởi công xây dựng phòng thí nghiệm, hắn dùng thời gian nhanh nhất, nhất đem tất cả nhân viên đều tiếp vào động huyệt bên trong, sau đó đem hai cái lối ra đều phong bế, cũng tiến hành tỉ mỉ ngụy trang. cho dù có người từ bên ngoài hang động trải qua, chỉ sợ cũng không nhất định có thể phát hiện hang động tồn tại. mà cái huyệt động này vốn là đã tại động đá vôi bảy chỗ sâu, không có người dẫn đường lời nói, người bình thường căn bản tìm không thấy cái này bên trong tới. rộn đem trong đó một cái động nhỏ huyệt thanh lý ra, đem một vài cần thiết công cụ tất cả đều lật ra đến sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo ra hai cố giống như gì là xạ đẳng cấp lục túc cấu trang thể. bất quá cái này hai cố cấu trang thể thân thể không còn sử dụng diễm sát mà lại áp dụng phổ thông tinh thiết, chỉ có tại sẻn đao cùng mũi khoan bộ điểm mới áp dụng diễm sát. hai cố lục túc cấu trang thể, tăng thêm gì là xạ cùng một chỗ, đem tất cả tiểu huyệt động phân tầng, đả thông, tu kiến cầu thang, đem nó kiến tạo thành thích hợp sinh vật sinh hoạt hình dạng và cấu tạo. trải qua hơn một tháng cố gắng, toàn bộ hang động bị tu kiến thành lấy chủ động làm chủ, tiểu huyệt động chia tầng năm, tổng số có năm cái lớn tiểu không tiểu huyệt động. Trong đó tầng thấp nhất phân cho trí thử nhân nhất tộc ở lại, tầng thứ 2 hang động phân phối cho thiết tuấn thôn thôn dân, bởi vì nhân loại khá nhiều, tất cả hang động còn kiến tạo gian phòng, lấy hộ làm đơn vị phân phối. Trí thử nhân nhất tộc còn tại hang động từng cái vị trí trồng đêm rêu, vì hang động cung cấp chiếu sáng. Dỗ đã hoàn toàn mặc kệ phía ngoài quy hoạch, hắn đem mình khóa tiến vào vừa mới tu kiến hoàn tất phòng thí nghiệm, bắt đầu lấy chiến thần cấu trang thể làm bản gốc, xây dựng vào hắn cổ thứ nhất cao cấp cấu trang thể. Chương 124. Điệp Ma. Chương 124. Điệp Ma. Tại phòng thí nghiệm bên trong, Dỗ sẽ đem mình áo giáp toàn bộ cởi xuống bởi vì sắt thép sẽ ngăn trở ma lực nguyên tố, không cách nào vận dụng hư không kết ấn cùng ma pháp có giao thủ đoạn. Tơi xuống áo rất rồi, cứ như vậy đứng tại một đống diễm sắt trước, tao mày nhìn xem bọn chúng đang ngẩn người. Lúc trước hắn tại Ám Hắc luyện Kim Hiệp Hội thu mua một nhóm đủ để chế tạo một bộ chiến thần cấu trang thể diễm sắt, thế nhưng là khoảng thời gian này đến, diễm sắt đã sử dụng một bộ điểm, đặc biệt là gì là xạ thân thể cùng cặp dị thân thể, đều là diễm làm bằng sắt chế, cho nên hiện tại hắn trên tay diễm sắt phô lượng đã không đủ để kiến tạo một bộ chiến thần cấu trang thể. Hắc Thiết Thành Hắc Ám luyện kim hiệp hội là không thể lại đi, bởi vì số năm cùng trọng trang áo giáp nguyên nhân, Tet Dizot khẳng định có thể bằng vào cái này hai đầu manh mối, truy xét đến kia bên trong, nếu như Dizot lại tại kia bên trong xuất hiện, rất có thể sẽ bị người khác thông báo cho Tet Dizot. Hẳn là đi cái kia bên trong lại là một nhóm diễm sát đâu. Nhìn xem Dizot ngẩn người dáng vẻ, cặp Dật nhìn có chút không đi xuống, hắn hiện tại thân thể vốn chính là một kiện linh xảo làm chủ cấu trang thể, lúc đầu Dizot là chuẩn bị đặt ở phòng thí nghiệm làm trợ thủ, thế nhưng lại một mực không có tìm được có đầy đủ trí thông minh linh hồn. Hiện tại đem cặp Dật linh hồn nhét vào, vậy liền tự nhiên không thể lại phí trực tiếp đem hắn ném tới phòng thí nghiệm bên trong sung làm trợ thủ, mà lại không phải bình thường trợ thủ. Cặp dịt rất nhiều phương diện lịch duyệt cùng chi thức, đầy đủ sung làm do đạo sư. Khoảng thời gian này bên trong, ở trên người hắn, dụng học được rất nhiều đồ vật. Đây cũng là cần chuyện buồn rồi sao? Ngươi cũng đừng quên cái này bên trong là địa phương nào. Hắc Thiết Thành không phải liền là sinh sắt sao? Trực tiếp đào đến bạng thô tinh luyện, diễm sắt ngươi muốn bao nhiêu không có? Cặp dịt nói đến, dụng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về cặp dịt, ngươi hiểu được tinh luyện diễm sắt. Dụng chỉ biết đạo diễm sắt là từ sắt thép bên trong để luyện ra, về phần làm sao tinh luyện, hắn căn bản không hiểu. Cho nên hắn hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Người không hiểu, nay cũng đến phiên cặp dị quái rốt biểu hiện trình độ, hoàn toàn là một cái cao cấp cấu trang sư trình độ dưới tình huống bình thường, cao cấp cấu trang thể đồng dạng có được cao cấp luyện kim thuật sĩ trình độ, rất có thể sẽ còn là trình độ phi thường cao ma pháp sư, một cái cao cấp luyện kim thuật sĩ vậy mà sẽ không tinh luyện diễm sắt. Thật sự là kỳ quái đương nhiên, đại bộ phận điểm luyện kim thuật sĩ là sẽ không mình đi tinh luyện diễm sắt, mới phí vật liệu cùng tinh lực, một xe quang sắt có lẽ chỉ có thể tinh luyện 1-2 kg diễm sắt ra ngoài, còn không bằng trực tiếp đi mua dễ dàng hơn thế nhưng là dù hiện tại không có thuận tiện như vậy điều kiện mình tinh luyện chính là cái phương pháp tốt nhất làm sao tinh luyện dũng không có trả lời cặp dịt vấn đề nếu là hắn hiểu lời nói liền sẽ không tại cái này bên trong buồn rầu đem sắt thép tăng nhiệt độ đến hòa tan ngược lại tiến vào mãi thành phấn kết thúc trạng hòa hệ ma tinh sau đó kích hoạt đem sắt thép nháy mắt làm nóng đến mấy lần tan điểm nhiệt độ cặp dịt kỹ càng đem diễm sắt tinh luyện phương pháp nói một lần đích sắt rất đơn giản duy nhất phiền phức chính là cần hao phí không ít ma tinh nhưng là dựa theo tỷ lệ tính toán một chút dũng cho rằng tạm thời vẫn là có thể chịu được nổi vậy bây giờ cũng chỉ thiếu thiếu đại lượng cỏ sắt Ba bộ lục túc cấu trang thể vì tiên phong, đằng sau là kéo lấy xe vận tải trí thử nhân nô lệ, trong đó một bộ tân chế lục túc cấu trang thể chính chuyển đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Tân chế lục túc cấu trang thể là không có quá cao trí lực, căn bản không hiểu được nhìn quanh, chỉ là nó linh hồn là từ dồ tách ra, hiện tại do bí niệm đang thay thế cố này cấu trang thể linh hồn, không chế thân thể nó mà thôi. Dục đem mình cố này mới phân thân lấy tên gọi số 6, mà đổi thành bên ngoài một bộ mới lục túc cấu trang thể gọi là số 7 đội ngũ dọc theo động đá vôi đi lên phía trước lấy, căn cứ thử nhân nô lệ ký ức, phía trước động đá vôi có một đầu trần trụi tại mặt đất sắt lòng sông, trước kia là mạch nước ngầm chảy qua địa phương, năm này tháng nọ đem quặng sắt cọ rửa ra mặt ngoài, hiện tại mạch nước ngầm đổi đạo, toàn từ quặng sắt chỗ tạo thành lòng sông liền trần trụi ra, nơi đó quặng sắt không cần đào, tùy tiện nhặt là được. Số 7 trên thân có một tòa mô hình nhỏ ma tinh lò luyện, dục chỉ cần sắt thép mà không cần quặng sắt, đại lượng quặng sắt trở về phòng thí nghiệm công trình lượng thực tế quá lớn. Cho nên rồi quyết định tại chỗ đem khoáng thạch dung luyện, chỉ đem sắt mang về. Ma tinh lò luyện chính là vì dung luyện khoáng thạch dùng, mặc dù cần tiêu hao ma tinh, nhưng lại so với bình thường minh hỏa lò luyện tới thuận tiện nhiều. Trên cơ bản quặng sắt từ cái này một đầu đổ vào, nước thép liền sẽ từ bên kia chảy ra, còn lại xỉ than trực tiếp chìm tới đáy đường nhìn cái này một bộ ma tinh lò luyện thể tích không lớn, nhưng là chỉ cần ma tinh sung túc, một ngày có thể sinh hơn 200 tấn sắt thép. Nhân loại ma pháp hệ thống phát triển đến bây giờ đã dung nhập nhân loại sinh hoạt sản xuất các mặt, Martin Low chỉ là trong đó một cái ứng dụng phương hướng đi tại chống chạy động đá vôi bên trong, xa xa nước chảy len ken âm thanh ở giữa không ngừng truyền đến, kia là mạch nước ngầm lưu chảy xuôi lúc phát ra thanh âm, trong mơ hồ, phía trước hắc ám bên trong, truyền đến một cô âm áp khí tức, dột linh hồn khẽ động, dẫn đầu ngừng lại, có trước đó là điều khiển số 5 kinh nghiệm, dột tại chế tạo số 6 thời điểm, tận lực tăng cường cảm giác của nó năng lực, đồng thời càng cho nó chọn lựa một đóa cường đại nhất linh hồn chi hỏa, đóa này linh hồn chi hỏa là từ dột tách ra, để cạnh nhau tiến vào linh hồn thủy tinh bên trong thay nén hơn một tháng, cái này một tháng bên trong. Dụ đem tất cả linh hồn năng lượng cơ hồ đều sâu thu tiến vào viên này trong linh hồn, cho nên viên này linh hồn cường độ kịch liệt tăng lên, một đường tăng lên tới cấp 6 linh hồn chi hỏa cường độ. Kể từ đó, giúp dù dùng ý niệm của mình thay thế linh hồn thời điểm, cường đại linh hồn cũng có thể để hắn vận dụng một chút linh hồn cấp độ năng lực nhận biết. Phía trước trong bóng tối, truyền đến một chút ấm áp khí tức, tại Dụ linh hồn cảm ứng bên trong, liền như là có người ở bên người hô hấp, chỗ thở ra ôn nhuận nhiệt khí cảm giác. Có sinh vật, mà lại là sinh mệnh khí tức rất cường đại sinh vật. Rốt chỉ từ một loại sinh vật trên thân cảm ứng qua loại này khí tức của sự sống mạnh mẽ, chính là trước đó số năm tại cự 1 rừng rậm bên trong đụng phải lục long. Giờ phút này, phía trước trong bóng tối cái kia sinh vật, khí tức mặc dù không có lục long như vậy tràn đầy nhưng tuyệt đối cũng là phi thường khổng lồ sinh vật. Rốt cuộc là thứ gì đâu còn không có cùng dồn nghĩ rõ ràng là cái gì một trận hí hí xoát xoát thanh âm liền chuyển tới từ xa xa cũng cấp tốc tiếp cận bên trong kia là vật gì đó trên mặt đất lướt qua thanh âm nghe vô cùng để người khó chịu chỉ là thanh âm cũng làm người ta có loại trắng nõn nà cảm giác đi theo ba bộ cấu trang thể phía sau trí thử nhân các nô lệ hai mặt nhìn nhau một chút tập thể biến sắc bọn chúng giống như nghe được loại kia thanh âm là thuộc về sinh vật gì chi chi kít thét chói tai vang lên hôn thân run rẩy ôm đến cùng một chỗ tạm thời biến thành phiên dịch thuế vụ quan tùy tùng run rẩy thanh âm nói đến là vâng vâng vâng là địa ma chương một nhiều khỏa ma hạch Trước 125, nhiều khỏa ma hạch. Một viên hình tam giác đầu rắn từ hang động cuối cùng ló ra, đầu rắn chừng một người cao như vậy, thân rắn đường kính trí ít có hơn một mét, hai mắt đen thẫm. Khó nói trí thử nhân trong miệng cái gọi là địa ma vậy mà là một con tự xà. Rắn nửa người đều chuyển ra, rốt nhìn kỹ, lại phát hiện đó cũng không phải rắn, đầu này giống rắn đồng dạng sinh vật, trên thân cũng không có lân thiến, ngược lại có trắng non nà vào ngoài, từng vòng từng vòng nếp nhăn bắt đầu, không ngừng co lại tấm từ đó trên mặt đất di động, càng giống là một đầu phóng đại con Jun. Loại này lại giống rắn lại giống con giun đồng dạng sinh vật, rốt cũng không biết đạo gọi nó cái gì tốt, đành phải theo trí thử nhân nhớ pháp gọi đất ma được rồi. Rốt là dựa vào linh hồn đến cảm giác ngoại giới, cảm giác phạm vi xa xôi, mà lại không nhận tia sáng ảnh hưởng. Địa ma thị lực cũng là tại có thể trong bóng tối thấy vật, chỉ là không có rốt thấy xa như vậy, nó chỉ là dựa vào khứ giác, cảm giác đạo phương hướng này có vật sống tồn tại, cho nên bơi tới, bò gần đến mắt thường có thể nhìn thấy thử nhân phạm vi về sau, tốc độ của nó lập tức tăng nhiều, phi tốc hướng phía trước đánh tới địa ma không nhìn phía trước nhất ba bộ cấu trang thể, bởi vì cấu trang thể là không có nhiệt độ. Nó trực tiếp nào về phía phía sau trí thử nhân. Trí thử nhân trong bóng đêm xem cách rất ngắn, đến lúc này vẫn không có thể nhìn thấy địa ma bộ dáng, chỉ có thể từ càng lúc càng lớn hoạt động âm thanh bên trong cảm thấy được địch nhân càng ngày càng gần. Ba bộ cấu trang thể trái phải hít lên, địa ma theo bọn nó ở giữa xuyên qua thời điểm. Dĩ lạ xạ cùng số 7 rơi lên sảnh đao đột nhiên hướng địa ma trên thân bổ tới địa ma kia nếp nhăn vỏ ngoài vô cùng cứng, cứng cỏi, mà lại có có giãn. Dĩ lạ xạ cùng số 7 sảnh đao bổ vào trên người của nó, vậy mà chỉ phá vỡ một điểm da giấy, sau đó đều hám tiến vào thân thể của nó bên trong. Ha, một tiếng âm thanh lớn địa ma thân thể đống nhiên thít chặt, từ dài hơn 30 mươi thước lập tức kéo căng đến khoảng 10 mét chiều dài, trên thân nếp nhăn cơ hồ đều nhũ lại, đại lượng khí thể theo nó thể nội bị rặn ra, phun ra, à, dạng này phun khí âm thanh. đang đối mặt chạm đất ma chí tử nhân nhóm chỉ cảm thấy một cỗ thanh hôi khí tức đập vào mặt, không có chờ chúng nó cao rộng hét dầm lên, to lớn phun khí âm thanh đột nhiên đột nhiên ngừng lại, địa ma kéo căng thân thể giống kéo căng đến cực hạn lò xo so đồng dạng, đột nhiên liền mất đi tất cả cường độ, mềm luôn ra. không bao lâu, địa ma to lớn đầu to lớn lung lay, thoát ly thân thể lăn xuống dưới. Nguyên Lai Điểu Ma đã cho người ta một đao chém đứt đầu lâu, tại thân thể cùng đầu trôi nối tiếp, số 6 còn duy trì chặt chém tư thế, hai mắt nhìn chòng chọc vào Điểu Ma gãy mất vết thương vị trí, mà tay của nó đao, chính ong long long, cao tốc rung động. Số 6 là dò chuyên môn chế tạo đến sung làm mình phân thân cấu trạng thể, bởi vì diễm sát không nhiều, cho nên không nỡ dùng đến chế tạo thân thể, thế nhưng là chủ yếu vũ khí hay là vận dụng diễm sát, đồng thời còn dựa theo phá phong trường thương tình thế, đem phụ văn đem đến sèn trên đao. Bởi vì cần kích hoạt mã tình, cho nên số 6 tốc độ chậm một nhịp, nhưng là cao tốc rung động mũi nhọn lại không phải Điểu Ma nhăn ra có thể ngăn cản được đến tùy tiện bị chia làm hai đoạn. tại địa ma cắt ra miệng vết thương, dũng nhìn thấy một viên năm đấm lớn tiểu nhân màu vàng ma hạch. cái này chí ít cũng là một viên cấp 4 ma hạch, cho thấy địa ma chí ít cũng là một con cấp 4 ma thú. thế nhưng là để rồi khiếp sợ không phải địa ma đẳng cấp, mà là tại gây mất đầu lâu kia một đoạn, lại còn có mặt khác một viên màu vàng ma hạch. khó nói một đầu địa ma lại có hai viên ma hạch sao? một cái ma thú có được hai cái ma hạch? vậy đơn giản là chưa từng nghe thấy sự tình. Rộp rộp ra sẻng dao hướng trên thân thể viên kia ma tinh vẩy một cái, co lại thành dài mười mấy mét địa ma thân thể vậy mà run rẩy một chút, chậm rãi vãng lai phương hướng mở rộng ra đi. Rộp lập tức giật nảy mình, cái này địa ma thân thể còn giống như không có chết. Quả nhiên, địa ma thân thể chậm rãi mở rộng đến cực hạn, sau đó từ đứt gãy bên này bắt đầu hướng bên kia thẳng đi, phảng phất là muốn chạy trốn ra vẻ. Thế nhưng là mất đi đầu lâu, địa ma di động trở nên phi thường chậm chậm. Rộp nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua gãy mất đầu lâu, còn tốt, đầu lâu cũng không có giống thân thể đồng dạng còn sống, khẽ nứt miệng đầu lâu đã mất đi sức sống cùng sinh mệnh khí tức. Dỗ Không Chê số 6 di chuyển nhanh chóng địa ma thân thể gián đoạn, thừa dịp nó mở rộng đến cực hạn thời điểm, giơ lên xẻng đao một đao gọi xuống dưới. So ra châu ta không biết cứng cỏi gấp bao nhiêu lần địa ma vào ngoài, tại xẻng đao cao tốc rung động bên trong, như là cắt tiến vào đầu hũ bên trong. Ngay tại nhanh chặt đứt địa ma thân thể lúc, xẻng đao dừng một chút, tựa hô đụng phải vật cứng, nhưng là cái kia vật cứng cũng vô pháp ngăn cản xẻng đao sắc bén, chỉ là để mũi nhọn chỉ trệ một chút. Bị thương tổn, gãy thành hai đoạn thân thể giống lọ so đồng dạng nhanh chóng co vào. Tại tách ra chỗ đứt do vậy mà lại nhìn thấy một viên bị hết thể vì hai màu vàng ma hạch đầu này địa ma không chỉ có hai viên ma hạch, lại còn có viên thứ ba, hoặc là còn sẽ có viên thứ tư thứ năm quả. nghĩ tới chỗ này, rỗng linh hồn của loạn, không chế số sáu thật nhanh đi tới chia hai đoạn thân thể nửa trước đoạn đã bị cắt thành hai đoạn thân thể, lại còn duy trì hoạt động, hai đoạn thân thể phân biệt mở rộng, kế tiếp theo dùng chậm rãi tốc độ trở về bỏ đi. rỗng xèn dao lúc trước nửa đoạn trước bộ ở giữa cắm vào, dùng sức hướng phía sau kẹo kéo, một đường kéo tới cuối cùng, cả đoạn thân thể bị từ đó tách thành hai nửa. lần này địa ma rốt cục triệt để bất động chỉ có cơ thể thỉnh thoảng tính phản xạ run rẩy, nhưng đây chẳng qua là bắp thịt bản năng phản ứng. Từ mộ thiết diện xem xét, rốt phát hiện địa ma thân thể là chia một đoạn một đoạn, nó còn lại đến ngắn nhất thời điểm, cách mỗi 20 cm chính là một đoạn, đoạn cùng đoạn ở giữa có rõ ràng ngăn cách, bắp thịt hoa văn đều là tách rời. Mỗi một đoạn bên trong, rốt đều phát hiện một viên thạch trạng sinh vật tổ chức, thạch bên trong, bao vây lấy năm đấm lớn tiểu nhân màu vàng ma hạch. Ngay tại địa ma cái này còn lại đến ngắn nhất lúc chỉ có 5 6 m một nửa thân thể bên trong, rốt vậy mà lên ra 25 quả nắm đấm lớn tiểu nhân cấp 4 thuộc hệ ma hạch một cái mắt, rốt liền ý thức đến mình tìm được một cái bảo tàng, cái này địa ma, quả thực chính là một cái di động ma tinh kho dựa theo cái tỷ lệ này, địa ma toàn bộ thân thể, chí ít có thể lên ra 60 khỏa ma tinh, mà lại toàn bộ đều là cấp 4. Một đầu địa ma liền đã có như thế thu hoạch khổng lồ, nếu có hai đầu đâu, ba đầu đâu. Còn lại kia một nửa thân thể, rốt đều không bỏ được đi xé ra mặc cho nó chậm rãi vãng lai đường bò, rốt cứ như vậy không chế số 6, đem trí thử nhân nô lệ ném tới một bên, nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy nó di động. Dưới nền đất khẳng định không chỉ một đầu địa ma, nếu như có thể tìm tới xà huyết của bọn nó Tiêu cấp 4 ma hạch liền có thể đại lượng thu hoạch. 10,000 khóa cấp 1 ma tinh năng lượng đều không nhất định có thể so ra mà vượt 50 khóa cấp 4 ma tinh, chỉ cần giết một đầu địa ma, cũng nhanh có thể đỉnh dồn tại cự 1 rừng rậm chuyển lên nửa tháng. Lúc này, dẫu đâu còn để ý tới cái gì quan sắt, ma tinh càng quan trọng. Trước 126, thứ nuôi. Trước 126, thứ nuôi. Một nửa địa ma thân thể chậm rãi hoạt động, trượt hơn một giờ, đi tới một chỗ ẩm ướt đất cát. Mất đi đầu lâu địa ma di động chậm chạm, nếu như là hoàn chỉnh địa ma lời nói, 5-6 phút liền có thể vượt qua đoạn này khoảng cách đi tới đất cắt bên trên, địa ma trực tiếp đem một nửa thân thể miệng vết thương huỷ tiến vào hạt cắt bên trong, vết thương bài tiết ra đại lượng dính dịch, đem vết thương cùng hạt cắt dính thành một đoạn. Dỗ cũng không có vội vã xử trí cái này một nửa địa ma, mà là cẩn thận xem xét bắt đầu, chỉ thấy những cái kia bị dịch nhơn dính ở hạt cắt, tựa hồ đang từ từ tại dịch nhơn bên trong hòa tan như nhiên, một nửa địa ma vị trí bên cạnh mười mấy mét địa phương, hạt cắt hở ra một cái con cát, sau đó, một đầu hoàn chỉnh địa ma từ hạt cắt bên trong chui ra đầu. Đầu này địa ma hai mắt hướng số 6 cùng cấu trang thể phương hướng trong lại. Bởi vì số 6 bọn người là không có sinh mệnh cấu trang thể, chỉ cần đứng bất động, liền sẽ không sinh ra uy hiếp, đối với chưa từng gặp qua cấu trang thể ma thú, bọn chúng chính là một đống cối sát. Cho nên đầu này vùng đất mới ma xem nhẹ số 6 cùng cấu trang thể, đưa ánh mắt ném đến một nửa địa ma trên thân. Nhìn mấy lần, vùng đất mới ma thân thể đột nhiên bắn ra, nguyên lai like co vào thân thể thật nhanh mở rộng, chống đỡ thân thể của nó từ không trung vượt qua cái này mười mấy mét khoảng cách, đầy miệng cắn đến một nửa địa ma trên thân. Chân đầy răng nhọn miệng miệng lập tức liền đem một nửa địa ma thân thể khai ra một cái lỗ hổng lớn một nửa địa ma thân thể chỉ còn lại có gần một nửa liên tiếp, kém chút liền gây thành hai đoạn địa ma sẽ không chảy máu, tổn thương phẩm sẽ chỉ chảy xuống trong suốt dịch nhẫn. rất nhanh, một nửa địa ma đem cái kia vết thương thật lớn cũng đuổi tiến vào cắt bên trong, sau đó để dịch nhẫn đem hạt cắt cùng vết thương thâm lấy tới. không có đầu lâu địa ma đã không hiểu được tránh né cùng phản kích, sẽ chỉ dựa vào bản năng đi hành động. mới tới địa ma mấy ngụm liền đem thịt nuốt vào, lại đem đầu chuyển hướng một nửa địa ma phương hướng đang lúc mới tới địa ma thoát ra đầu, cắn một cái đến một nửa địa ma trên thân lúc số sáu động, nhanh chóng lẻn đến một bên, xẻn dao thủ lên đào rời. Thông qua ma tinh khu động phá phong xẻng đao quả nhiên không phải bình thường vật chất có thể ngăn cản được, lấy địa ma bên ngoài đồng hồ độ mềm và dai cùng bắp thịt cường độ. Bình thường kiếm sĩ tế lên đấu khí cũng không nhất định có thể chém vào động, lại bị rộp giống như là cắt đậu phụ cắt thành hai đoạn. Mất đi đầu lâu mới tới địa ma, cũng biến thành cùng một nửa địa ma đầu dạng, ngay lập tức liền đem vết thương ủi tiến vào hạt cắt bên trong. Có mấy chiến lợi phẩm, rộp đã không cần kia một nửa địa ma thân thể, xẻng đao đâm đi vào, một mổ đến cùng. Từ cái này một nửa thân thể bên trong, rộp lại thu thập hơn 30 quả ma hoạch, còn có mấy quả bị mới tới địa ma cắn một cái rơi. Qua nửa ngày, lại có mấy đầu địa ma từ hạt cắt bên trong chui ra ngoài, kia là ba đầu chỉ có năng khúc, co lên đến vừa mới đến một em mở siêu ngắn địa ma, mặc dù thân thể ngắn, thế nhưng là thân thể đường tính lại cùng trước đó hai đầu địa ma không kém bao nhiêu, đầu to lớn đè vào thô ngắn trên thân thể, thấy thế nào làm sao buồn cười, cái này ba đầu siêu ngắn địa ma giống đầu mập mạp sâu róm đồng dạng, đuổi đến thụ thương địa ma cùng tách thành hai mảnh một nửa địa ma trước, hé miệng liền bắt đầu cắn xé, rốt một chút cũng không cảm thấy bọn chúng buồn cười, hắn nhanh hai mắt sáng lên, cái này ba đầu cực ngắn địa ma, hiển nhiên là từ khắc địa ma trên thân đi ra ngoài, sau đó trưởng thành bộ dáng như hiện tại. Địa ma sinh sôi phương thức, rất có thể là phân liệt sinh sôi. Nếu là như vậy, đem những này địa ma chặt thành vài đoạn, rất có thể cắt ra bộ điểm đều sẽ phân biệt trưởng thành mới địa ma. Kể từ đó, đem địa ma nuôi bắt đầu, liền có thể liên tục không ngừng sinh sôi bước phát triển mới địa ma, sau đó thu hoạch mới ma hoạch, chỉ cần quy mô đi lên, cái này chính là một loại phi thường hữu hiệu ma tinh phương thức sản xuất. Nếu như có thể thành công, vậy sau này rốt đều không cần lại vì ma tinh phát sầu đã mổ ra ma tinh kia một nửa địa ma thi thể cho phép ngắn địa ma đi gặm, khác một đầu dài địa ma, bị rốt giữa theo năm khúc vì một đoạn mở ra. Cho dù là cắt phải ngắn như vậy, nhưng địa ma thân thể lại vẫn duy trì sức sống. Riêng phần mình đem vết thương vị trí ủi tiến vào hạt cắt bên trong, sau đó bài tiết dịch nhẫn. Cả một đầu địa ma bị rột cắt thành 10 đoạn, tăng thêm trước kia kia 3 đầu ngắn địa ma, liền hết thề có 13 đầu địa ma tại mảnh này đất cắt bên trên. Nương ngay xuống, những cái kia cùng dịch nhẫn dính vào cùng nhau cắt sỏi, vậy ma thật toàn bộ hòa tan mất, vết thương cũng kết thành một đoạn, dần dần phong hóa ra loại kia cứng cỏi bằng da. Tiếp qua một hai trời, kia vết thương liền sẽ triệt để khép lại địa ma trên thân thể, trong đó một cái đoạn ngoại hình vỡ ra một đám miệng, bên trong đang có một cái đầu lâu ngay tại chậm dài thành hình. Dựa theo loại tốc độ này, có lẽ chỉ cần 4-5 ngày thời gian, cắt thành từng đoạn địa ma thân thể liền sẽ mọc ra mới đầu lâu, trưởng thành là một đầu hoàn chỉnh địa ma. Mà cái này nửa ngày thời gian bên trong, kia ba đầu có đầu ngắn địa ma khả năng bởi vì ăn đồng loại thịt, thu hoạch đại lượng năng lượng, theo bọn nó phần đôi vậy mà mọc ra hai đoạn mảnh thân thể, cũng chậm rãi sinh trưởng ý vị này địa ma là có thể sinh trưởng, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, bọn chúng tốc độ phát triển cũng không chậm, khi quy mô đi lên, ma tinh sản lượng nhất định sẽ phi thường cao. Hạt các cùng đồ ăn là địa ma sinh trưởng sinh sôi yếu tố, xem ra chính mình muốn một lần nữa chọn lựa một chỗ có đại lượng cát sỏi địa phương làm trại chăn thôi. Rút để số 6 hoa khai bụng mình chữ vật hoàn toàn, đem thăm dò cấu trang thể vừa phong xuất, không bao lâu liền tại phụ cận một cái chỗ chúng chỗ tìm được nơi thích hợp. Kia là một cái cửa vào nhỏ, nội bộ lớn hình giọt nước hang động, từ dưới đây đến đỉnh động chỉ ít có 100m khoảng cách. Cửa hang tại đỉnh chót, hang động bốn vách tường đều là cứng rắn nham thạch địa ma có thể tại cát sợi bên trong tới lui tự nhiên, thế nhưng là nghị phá vỡ cứng rắn nham thạch rất không có khả năng. Rút đem thăm dò cấu trang thể tứ tán lái đi. Tìm kiếm rất lớn phạm vi đều không có lại tìm đến khác địa ma tung tích, thế là liền đem trí thử nhân nô lệ theo đến, dùng xe đem hạt cắt vận đến cái kia giọt nước hang động trước, khuynh đảo xuống dưới. Tốn nửa ngày thời gian đem cắt sỏi trải thật dày một tầng, giúp liền lục tiếp theo đem 13 đầu địa ma toàn bộ ném vào. Về sau chỉ cần thỉnh thoảng từ cửa hang tung ra đồ ăn đi vào, các vùng ma dài đến 100m dài trước đó đem nó làm thịt, liền có thể thu hoạch được ma tinh 55 khỏa cấp 4 ma tinh, đây chính là dột tại một đầu địa ma trên thân thu hoạch, thật sự là không nghĩ ra, trên thân có thể dựng dục ra nhiều như vậy ma tinh, thực lực bản thân lại yếu như vậy. Thực tế quá làm cho người khó có thể lý giải được. Bang phang lòng sông bên trên che kín màu nâu hồng đá, trong không khí tràn ngập một cỗ dị sát vị, cái này bên trong chính là trí thử nhân nói tới khoáng thạch chỉ cần nhặt lên sát lòng sông. Nhìn khoáng thạch nhăn sắc, nơi này quặng sắt ngậm sắt lượng hay là rất cao. Tại rốt không chế dưới, số 6 đem số 7 trên thân Ma tinh lò luyện tao xuống, sau đó lắp ráp thành một thể, lựa chọn cứng rắn mặt đất, mặt đất nham thạch bên trên trước đào ra một loạt cống, rảnh, cống rảnh hai bên là từng khối hình chữ nhật ngược lại bậc thang mô đun lệ. Ma tinh lò ra liệu miệng chính đối cống rảnh. Chương 127. Tiên cố cấu trang. Chương 127 kiên cố cấu trang, mười mấy cái trí thử nhân nô lệ vất vả cần cù lao động bắt đầu. Trước từ gì là xả đem mặt đất khoáng thạch sền lòng Sau đó trang đến xe đẩy nhỏ bên trên, từ trí thử nhân kéo tới lò luyện cái này bên trong. Lò luyện vị trí so lòng sông thấp hơn, trên gậy tấm ván gỗ về sau, trí thử nhân có thể trực tiếp đem chiếc xe đẩy lên tiến vào liệu miệng kia bên trong. Xe hướng phía trước một nghiêng, khoáng thạch liền tùy tiện bị ngược lại tiến vào lò luyện bên trong. Lò luyện tráng kiện bụng bên trong bước lên hồng quang, hồng quang phảng phất muốn xuyên tấu qua vách lò chiếu dọi ra đồng dạng, dù cho cách xa mấy mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lò luyện lộ ra đến nhiệt lượng. Cùng cố này nhiệt lượng hơi lui, lò luyện rung động mấy lần, bên trong phảng phất có thứ gì tại khoáy động động dạng, thỉnh thoảng có xám đen hơi khói từ thoát khí miệng phun phun ra, ở giữa bên trong còn mang theo lấy đóa đóa ngọn lửa. Sau đó xuất thủy khẩu mở ra, đỏ bừng nóng hồi nước thép chảy sôi mà xuống, rót vào mương trong dãy 560 cái trí thử nhân, mỗi người một bộ độc vòng xe đẩy, không ngừng tại lòng sông cùng lò luyện ở giữa vừa đi vừa về, miễn cương có thể theo kịp lò luyện dung luyện tốc độ. Nước thép từ đầu chảy xuống, dần dần lấp đầy mỗi một cái mô đun lệ, dột đã tính toán tốt dựa theo lò luyện luyện hóa tốc độ, đến lúc cuối cùng mấy hàng mô đun lệ bị lấp đầy thời điểm Trước hết nhất bị lấp đầy mỗ đũ lệ liền đã ngưng kết, dùng câu tử tùy tiện có thể đem đỏ bừng sắt gạch từ mỗ đũ lệ bên trong móc ra đến, cứ như vậy liền có thể chống đi mới mỗ đũ lệ đi dung nạp càng nhiều nước thép, mà không cần ngừng lô đến chờ đợi làm lạnh Loại phương pháp này lò luyện hiệu suất vô cùng cao, gần nửa ngày xuống tới, đã luyện ra hơn 70 tấn sắt gạch. Bất quá lò luyện chỗ hao hết năng lượng cũng vô cùng kinh người, ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, rốt đã tại trong lò luyện ném tiến vào hơn 100 khối cấp 1 ma tinh. Đối thành rộp trước kia cái chủng loại kia kim một thân thể, những này ma tinh có thể hắn dùng mười mấy năm. Nếu như là trước đó lời nói Zô Đoan Trừng đã đỉnh chỉ loại này cao tốn năng lượng làm việc, 70 tấn sắt gạch miễn cưỡng cũng đủ. Bất quá bây giờ bắt được địa ma loại này thần kỳ nhiều ma hạch sinh vật, chỉ là tân thu lấy được 25 khối cấp 4 ma tinh, liền để Zô lực lượng 10 phần, kế tiếp theo luyện cái mấy trăm tấn lại nói. Số bảy cơ mũi khoan, chính xác đâm vào yếu ớt nhất điểm lên, khối lớn khối lớn lòng sông bị nó nhấc lên. Toàn thân cao thấp, chỉ có khớp nối cùng linh hồn hạch tâm, còn có mũi khoan cùng kiếm đao, mới là dùng diễm sắt chế tạo, còn lại bộ điểm đều chỉ là phổ thông sắt thép, nhưng cái này đã đầy đủ, lúc trước Zô thiết kế loại này lục tốc cấu trang thể thời điểm, chính là coi bọn họ là thành đào móc công cụ, không cần cường độ cao chiến đấu, cho nên không cần cường độ quá cao thân thể. Dĩ là xạ ngay từ đầu lúc vẫn chỉ là kim chất gỗ thân thể, còn không như thường đào ra một đầu mấy trăm mét chạy trốn thông đạo. Hiện tại sắt thép thân thể, đối số 7 đã đầy đủ dùng. Mà lại mũi khoan cùng sẻng đao đều là diễm làm bằng sắt chế, cái này khiến nó đang đào móc thời điểm càng như hộ thêm cánh. Vừa chui xuống dưới, lòng sông lập tức vỡ nát. Nếu như không phải nó linh hồn trí lực không đủ, rốt nói không chừng sẽ còn cho nó cũng lập đạc phá phong sẻng đao. Số 7 vừa chui hướng lòng sông chui vào, dễ như chờ bàn tay phá vỡ thân ngoài xâm nhập bên trong, cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt vừa chui, chui vào một nửa thời điểm, bỗng nhiên phát ra đinh một tiếng giòn vang, két cách một tiếng, cao tốc chuyển động mũi khoan lập tức bị kẹt ngừng lại, cao tốc sức xoắn cũng không có đánh tan, mang theo số 7 thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, bổ bổ mấy lần, một khối khói đen từ số 7 cánh tay bên trong xông ra, mũi khoan hỏng. Nghe tới số 7 dị thường, robot không chế số 6 chạy tới, xem xét, khớp nối vị trí bị xoay nước. Rồi bấm số 7 mũi khoan, đảo ngược vật mèo, từ địa bên trong lui ra ngoài, một kiểm tra Phát hiện số 7 toàn bộ cánh tay đều phế, cánh tay bên trong toàn bộ truyền lực kết cấu, đều bởi vì sức xoắn phản tác dụng, bị xoắn thành một đoàn bánh qua trèo, ngược lại là mũi khoan bản thân cũng không có quá lớn tổn thương, chỉ là đỉnh có một đầu bên cạnh băng miệng mà thôi. Có thể đem diễm làm bằng sắt tạo mũi khoan băng rơi một cái miệng, còn để số 7 cánh tay đều thề hỏng, tuyệt đối không phải là đá bình thường. Dỗ để lo luyện tạm thời dừng lại, sau đó đem dị là xạ triệu đi qua, để nó thanh lý kẹp lại mũi khoan khu vực kia. Dị lạ xạ toàn thân đều là từ diễm làm bằng sắt chế, không máy so số 7 cứng có nhiều, dù cho lại kẹp lại, cũng sẽ không dễ dàng hư hao. Mối khoan trước cẩn thận tại số 7 kẹp lại cái kia động phụ cận trước chúi lỏng, sau đó sẳng dao đem mặt ngoài đất mặt Cạo, từng tầng từng tầng cạo về sau, địa bên trong hiện ra một vũng u lam kim loại. Kim loại hiện ra hoàn mỹ đường cong, xem xét cũng không phải là thiên nhiên thành hình, kim loại bản thân mang theo một loại ám văn, tại hào quang màu xanh lam làm nổi bật ở dưới, mỹ lệ phi thường. Dỗ đi ra phía trước gõ một cái, đinh, kim loại phát ra phi thường chặt chẽ thanh âm, Dỗm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kim loại này, không giống sắt thép, độ cứng vô cùng cao. Ngay cả diễm làm bằng sắt chế mũi khoan đều có thể thẻ băng miệng, độ cứng rất có thể so diễm sắt còn cao đụng lên con mắt, cẩn thận xem xét mũi khoan chỗ thẻ đến vị trí, kia bên trong là kim loại biên giới, giờ phút này, kia bên trong hiện ra một đạo rõ ràng bạch ngẩn, nhưng kim loại một tia tổn hại vết tích đều không có, bạch ngẩn càng giống là mũi khoan lưu lại. Diễm sắt cơ hồ đã là rột có thể tìm được cứng rắn cao tối cao, có đủ nhất tính dẻo kim loại, nếu như trước mắt khối này kim loại độ cứng so diễm sắt còn cao, kia rốt cuộc là cái gì kim loại a? Không cùng gì là xạ động thủ, chính rột khống chế số 6, cẩn thận từng ly từng tí tại kim loại bên dưới chui. Từng chút từng chút mở rộng đào móc phá vi, từng tầng từng tầng đem cởi bỏ bùn đất ra, trôn giấu dưới đất kim loại chậm rãi thể hiện ra toàn cảnh. Một cái chừng rốn một nửa cao hình nửa vòng tròn, phía dưới chụp lấy một cây viên trụ hình hình kim loại chốt. Mặc dù còn không có đem ngay ngắn kim loại chốt cũng đào mở, nhưng rốn đã rất khẳng định những vật này là cái gì. Đây là một kiện cánh tay bộ kiện. Phòng thí nghiệm bên trong, toàn thép trên kệ treo một bộ chừng cao 6 mét kim loại hình người cấu trúc thể. Nó tỷ lệ không có giống số năm lớn như vậy trắng, rất to dài, liền cùng bình thường nhân loại thân thể tỷ lệ không sai biệt lắm. Thân thể từng cái bộ kiện đều chế tạo rất gần nhân loại bình thường ngón tay, ngón chân đầy đủ mọi thứ, khớp nối càng là phù hợp khắc khít, hoàn mỹ vô cùng. dạng này một bộ cấu trang thể, nếu như nhìn từ đằng xa đến, rất khó biện bạch nó cùng nhân loại bình thường có cái gì khác biệt, trừ hình thể lớn một chút. bất quá tới gần xem xét, khác biệt liền rất lớn, chỉ là kia một thân xanh men mang quan trạch, liền rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Cỗ này sắt thép cấu trang thể ta không biết tại sắt lòng sông dưới trôn giấu bao nhiêu năm lịch sử, bây giờ bị lên da cọ rửa rơi rơi bẩn về sau, vậy mà hoàn toàn mới không có gì khác biệt, hoàn toàn không có kim loại trôn giấu quá lâu dị xét hiện tượng. Tại Cấu trang thể mặt ngoài cũng tìm không thấy bất kỳ vết thương, thậm chí ngay cả kim loại bình thường vốn có ma sát vết tích đều không có. Không máy mặt ngoài bị rèn luyện thành chống phản quang trạng thái, chỉ có dựa vào rất gần thời điểm mới có thể nhìn thấy mặt ngoài lưu chuyển hào quang màu xanh lam. Dạng này một bộ cấu trang thể, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật, là tinh xảo công nghệ hoàn mỹ hiện ra. Liên xem như tẹt đị ruột dạng này cao cấp cấu trang sư, cũng không có cách nào đạt tới loại này chế tạo độ chính xác. Chương 128. Ngáy mắt khởi động. Chương 128. Ngáy mắt khởi động. Rỗ đối cung máy kim loại tiến hành các loại khảo thí, vô luận là chặt chém hay là ăn mòn, đều không thể tại cấu trang thể mặt ngoài chế tạo ra rõ ràng vết tích. Sau đó rộp kích hoạt phá phong xẻn dao, đặt ở kim loại mặt ngoài, đốt lửa tung vèo vang khắp nơi, xẻn dao một nửa vậy mà mình máy hết, mà kim loại mặt ngoài chỉ xuất hiện một đạo rộng cỡ ngón tay vết tích. Rộp mắt tròn tròn, cố này cấu trang thể trên thân vật liệu, là rộp nhìn thấy qua tất cả vật chất bên trong, duy nhất một loại liên phá phong trưởng thường đều không chém nổi kim loại, trên thế giới này còn có khác đồ vật có thể phá ra được loại kim loại này sao? Còn tốt, mặc dù không phá nổi mặt ngoài kim loại, nhưng cái này dù sao cũng là một kiện cấu trang thể, là có thể phá. Dồn tìm được chỗ bí mật obit, từ từ đem cấu trang thể phá thành linh kiện trạng thái. Cấu trang thể nội bộ mạch kín là dồn hoàn toàn chưa từng gặp qua, nhưng là cơ bản hình dạng và cấu tạo sẽ không thay đổi, dồn miễn cưỡng có thể thấy được những cái kia mạch kín có tác dụng gì. Mặt ngoài dơ bẩn đã bị rửa giấy sạch sẽ, nhưng là nội bộ cũng bị thấm đi vào không ít dơ bẩn, dồn từng cái rửa giấy sạch sẽ, sau đó đem linh kiện trạng thái cấu trang thể theo vị trí trên mặt đất bày thành một cái hình người. Hắn một bên tương đối nội bộ kết cấu, liên tiếp tại sách bên trên ý đồ vẽ ra mạch năng lượng, máy móc kết cấu, khống chế trung tâm cùng chờ đồ án. Vẽ lấy vẽ lấy, rồi đột nhiên trong lòng hơi động, mở ra không gian chứa vật lật lên. Rất nhanh, một bản da dê sách bị hắn lật ra, đã giải đồ thủ chất bên trong. Vẽ lấy chính là chiến thần cấu trang thể kết cấu đồ. Rồi đem chiến thần cấu trang thể kết cấu đồ cùng trước mắt cô này cấu trang thể kết cấu đồ so sánh lệ, phát hiện vô luận là kết cấu, hay là năng lượng mạch kín cùng khống chế trung tâm, đều có hiệu quả như nhau địa phương. Rất có thể, chiến thần cấu trang thể cùng trước mắt cô này cấu trang thể đều là xuất từ đồng dạng phong cách cấu trang sư chi thủ. Có chiến thần cấu trang thể kết cấu đồ làm tham khảo, trước mắt cố này cấu trang thể liền dễ lý giải nhiều, tốn 2 ngày thời điểm, giúp liền đem nó kết cấu đồ chỉnh lý ra. Từng cái đối so, từng cái nghiên cứu, cuối cùng dồn phát hiện, cố này cấu trang thể không hề có một chút vấn đề, nó chỉ là không có năng lượng, mà lại linh hồn hạch tâm bên trong linh hồn cũng trong tháng năm dài đẵng đẵng tự hành tiêu tán. Nói cách khác, chỉ cần cho nó thay đổi một cái mới linh hồn hạch tâm, sau đó thả tiến vào ma tinh, cố này cấu trang thể liền có thể một lần nữa khởi động. Hiện tại rộp trên tay mạnh nhất linh hồn, chỉ có số 6 thể nội cái kia Hắn lập tức đem số 6 triệu đến bên người đến, dẫn xuất nó linh hồn. Cố này lạnh thép cấu trang thể linh hồn hạch tâm vô cùng lớn, khoảng trừng một cái đầu người lớn như vậy, khảm nạm tại cấu trang thể lồng ngực vị trí. Từ mấy chục cây đồng dạng từ lam thép tạo thành lò xo một mực trói buộc, hình thành kiên cố giảm sóc kết cấu. Dạng này dù cho thân thể nhận cường đại xung kích, lò xo cũng có thể giảm bớt đi một đại bộ phận điểm lực trúng kích, mà sẽ không trực tiếp tác dụng đến linh hồn hạch tâm bên trên. Loại này giảm sóc kết cấu nhìn qua liền phi thường hữu hiệu, dụng tại chỗ ghi chép lại, về sau cũng phải cấp cái khác cấu trang thể đổi mới loại này giảm sóc kết cấu chẳng những là linh hồn hạch tâm giảm sóc kết cấu để rộp được lợi không cạn, phương diện khác còn có càng nhiều mượn phải hắn tham khảo địa phương, tỷ như hạch tâm bên trên bình chứng phù văn, phía trên có một loại rất khéo léo bị động hiệu ứng, chỉ có nhận cường lực năng lượng cấp độ xung kích, tỷ như địch nhân linh hồn xung kích. Phù văn ngay lập tức sẽ sinh ra động lực, nháy mắt đem che đậy hiệu quả khởi động. Mà tại không có nhận địch nhân xung kích lúc, che đậy hiệu ứng lại là không có khởi động, hoàn toàn không cản trở linh hồn bản thân đối với ngoại giới cảm ứng, loại này cấu tứ thực tế là phi thường xảo diệu. Rộn chụp một đêm tất cả linh kiện một một phân phối trang bị bắt đầu. Sau đó đem đã đạo nhập số 6 linh hồn linh hồn hạch tâm trang tiến vào cấu trang thể bên trong. Tạm thời còn không biết đạo cố này cấu trang thể công suất, nhưng nhìn qua tuyệt đối sẽ không so số năm nhỏ, để cho an toàn, dù không có thả cấp 1 ma tinh, mà là thả tiến vào mới từ dạ ma kia bên trong thu hoạch cấp 4 địa hệ ma tinh. Kích hoạt, khởi động. Treo ở trên kệ lam thép cấu trang thể run lên một cái, toàn thân phát ra máy móc khởi động lúc đắc hữu tiếng ùng ùng, sau một khắc, cấu trang thể hai mắt sáng lên huồng quang. Dụm chấn động toàn thân, con mắt đều nhanh rơi ra tới. Quá làm cho hắn chấn kinh, bởi vì cốt này lam thép cấu trang thể, vậy mà là nháy mắt khởi động khởi động thời điểm tuyệt đối không cao hơn 1 giây. Giống số 6 dạng này đại hình cấu trang thể, khởi động ít nhất cần hơn 40 giây đến 1 phút thời điểm, năng lượng mới có thể cung ứng đến toàn thân, mới có thể tiến hành hoạt động 1 phút đừng nhìn thời gian không, dài, phóng tới thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong, là đủ trái phải thắng bại. Mỗi một lần đem cấu trang thể từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, còn phải chờ thêm 1 phút mới có sức chiến đấu, khoảng thời gian này, đầy đủ địch nhân đem ngươi cắt thành 1718 đoạn. Thế nhưng là lam thép cấu trang thể nháy mắt khởi động, lại không còn cần chờ đợi thời điểm, đem nó ném ra, lập tức liền có thể đầu nhập chiến đấu không được có thể có được càng nhanh tốc độ phản ứng, dùng để đánh lén cũng là mọi việc đều thuận lợi. Suy nghĩ một chút, chiến đấu kịch liệt bên trong, người đem không gian mở ra, đem cấu trang thể hướng đối phương trên đầu quăng ra, trước khi rơi xuống đất liền khởi động hoàn tất, sau đó một kiếm đem địch nhân chém thành hai đoạn. Đây đều là nháy mắt khởi động ưu thế chỗ. Chỉ là điều này đã có thể đem dột chấn lốc, cái này cũng không chỉ là khởi động thời gian bị rút ngắn vấn đề, trong này liên quan đến năng lượng lớn nhất mát chỉ số, mạch năng lượng năng lực chịu đựng, không máy thêm nhật tốc độ cực hạn. Liên quan đến năng lượng, vật liệu, kết cấu từng cái phương diện. Chỉ là điều này là đủ nói rõ lam thép cấu trang thể các phương diện thuộc tính vượt xa khỏi số 5. Kỳ thật giống cỡ nhỏ tham dò cấu trang thể cũng là có thể làm được nháy mắt khởi động, nhưng là bởi vì bọn chúng hình thể quá nhỏ, tại cái này bên trong không có tương đối ý nghĩa. Hiển nhiên chế tạo cố này lam thép cấu trang thể sinh vật nhất định là một vị so cao cấp cấu trang sư còn cường đại hơn rất nhiều lần siêu cấp cấu trang sư, khả năng sẽ còn là một vị siêu cấp luyện kim thuật sĩ, chỉ có loại kia đẳng cấp luyện kim thuật sĩ mới có thể luyện chế ra giống lam thép dạng này kim loại. Lam thép cấu trang thể nháy mắt khởi động năng lực để dồn chấn kinh lường này lấy lại tinh thần. Hắn lại phát hiện cấu trang thể còn treo tại trên kệ, ngay cả chân tay đều không có nâng lên. Lam thép cấu trang thể bên trong gánh chịu lấy chính là số 6 linh hồn, đó cũng không phải một cái ban đầu linh hồn, mà là khởi động qua rất nhiều lần, nó đã có được nhất định hành vi hình thức, khung máy khởi động về sau, nó sẽ tự mình từ trên giá xuống tới. Nhưng là bây giờ, số 6 lại không giống nó trước kia, không chế khung máy để nó từ trên giá xuống tới. Chuyện gì xảy ra đâu? Dỗ Nghi ngờ đem ý niệm của mình hoán đổi đến số 6 trong linh hồn ý niệm cắt đi vào thời điểm, Dỗ linh hồn nháy mắt cảm giác được bốn phía có vô cùng trọng áp hướng hắn đè xuống, một chút đem hắn ép thành một đoạn. Chương 129. Lạnh thép chiến thần. Chương 129. Lạnh thép chiến thần. Loại cảm giác này tựa như có một tòa núi lớn đặt ở trên thân, ép tới người không tự chủ được muốn nằm xuống. Rốt ra sức thôi động linh hồn, ra bên ngoài khẽ trống. Linh hồn một mảnh thanh minh, cảm giác giống thủy ngân thiết địa, vô cùng bất nhập chuyển hướng toàn thân. Sắt thép cấu trang thể bản thân là khuyết thiếu rất nhiều năng lực nhận biết, tỉ như làn da xúc giác, nhiệt độ cảm ứng, mùi hương thối, đồ ăn chua ngọt, đây đều là sắt thép cấu trang thể thiếu hụt. Cho nên dồn đem ý niệm chuyển di tiến vào số 5 linh hồi lúc, liền sẽ mất đi những này năng lực nhận biết, đối với ngoại giới cảm giác lập tức sẽ trở nên đơn bạc rất nhiều. Thế nhưng là khi dồn đem ý niệm chuyển di tiến vào cỗ này lam thép cấu trang thể, cảm giác giống thủy ngân tiết địa chuyển hướng toàn thân thời điểm, dồn lập tức phát hiện, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm đầy đặn, hắn vậy mà cảm giác được đụng vào và mùi, cái này liền mang ý nghĩa, cỗ này cấu trang thể có được xúc giác cùng khứu giác. Cái này còn không phải toàn bộ, cùng dồn đem lực chú ý phóng tới hai mắt thời điểm, xuyên thấu qua lam thép cấu trang thể nhìn ra ngoài cảnh tượng, vậy mà thấy rõ nhất nơi hiệu lãnh bên trong đèn nháy. Dỗ bản thân huyết nhục cấu trang thể Hai mắt trong bóng đêm là không nhìn thấy, đến hắc cá bên trong, hắn liền sẽ chuyển thành dùng linh hồn đến cảm giác. Nhưng là bây giờ, thật sự là hắn là xuyên thấu qua lam thép cấu trang thể hai mắt tại thấy vật, đen nhánh nơi hiệu lánh bên trong, tất cả vật thể đều có thể thấy rõ ràng, chỉ là mất đi nhan sắc, toàn bộ biến thành đen trắng hình ảnh. Nhưng loại này đen trắng là trái lại, tại tia sáng bên trong thấy là màu đen vật thể, xuyên thấu qua cấu trang thể hai mắt nhìn lại lại là màu trắng, màu trắng xem ra lại là màu đen, hết thảy sát thái đều đen trắng hóa cũng đạo ngược hiện ra. Quay đầu nhìn về phía chính mình bản thể, lại phát hiện tại hình dạng phía dưới Lại còn có một tầng sâu cạn không một hào quang màu đỏ bao phủ tại bản thể phía trên, phần bụng nơi đó hồng quang là sâu nhất. Rụt đem ý niệm cắt về bản thể, đưa tay nhấn một cái phần bụng, kia bên trong là tiêu hóa bộ kiện vị trí, trừ tiêu hóa đồ ăn, sẽ còn chuyển hóa ma tinh năng lượng, cho nên nhiệt độ tương đối cao. Lại hoán đổi đến cấu trang thể bên trên, hướng cặp dật trên thân xem xét. Đứng ở một bên cặp dật chỉ có phần bụng mới hiện ra hào quang màu đỏ, kia lý chính là khoang chứa năng lượng sở tại điện. Cẩn thận một phen so sánh, rụt rốt cục xác nhận, nhiệt độ càng cao vật thể, hiện ra tại lam thép cấu trang thể trong tầm mắt hào quang màu đỏ liền càng sâu. Hóa ra con mắt của nó còn mang nhiệt độ tham dò công năng, có xúc giác, có khứ giác, có thị giác, thính giác, cảm giác phương thức một chút cũng không so huyết đục cấu trang thể ít, mà tại mỗi một loại năng lực càng so huyết đục cấu trang thể cường hắn hơn, cũng tạo thành rồi ở bộ này trên người có thể nhìn thấy chi tiết càng nhiều phong phú hơn. Chỉ là năng lực nhận biết phương diện bên trên, lam thép cấu trang thể liền trực tiếp đem rồi bản thể huyết đục cấu trang thể hoàn toàn làm hạ thấp đi. Cái này khiến rồi cũng nhịn không được nghĩ trực tiếp đem linh hồn chuyển rời đến bộ thân thể này bên trên. Ta nhớ tới. Lúc này cặp dị đột nhiên nhớ tới cái gì như lớn tiếng kêu lên. Ta nhớ tới đây cũng là cấu trang đại sư phỉ ma tư thế thân chiến thần phỉ ma tư gọi nó làm lãnh thép chiến thần cặp dịch nói đến phỉ ma tư thế thân chiến thần lãnh thép chiến thần những này danh từ nghe đều giống như rất cường đại dáng vẻ phỉ ma tư là ai giấu hỏi đế quốc một tên đại hiền giả ân đại hiền giả chỉ là một cái không rõ ràng xương hô chủ yếu là xương hô loại kia có đại trí tuệ thực lực cường đại linh hồn phỉ ma tư chính là một vị có đại trí tuệ cường đại linh hồn hắn am hiểu luyện kim cùng cấu trang tinh thông không gian hệ ma pháp hắn chế tạo ra cấu trang quân đoàn Tuy tiện cầm một bộ ra đều so Vu yêu Vương thậm chí vong linh thánh giả còn cường đại hơn. Cặp Dịch dùng mang theo sùng bái ngữ khí kể rõ đến. Dưới tình huống bình thường, Phỉ Ma Tư là sẽ không đích thân xuất thủ chiến đấu, hắn đem ý niệm chuyển di động thế thân chiến thân bên trên, ân, chính là giống ngươi bây giờ không chế cấu trang thể loại phương thức này, sau đó khống thao cấu trang thể tiến hành chiến đấu. Hắn chế tạo nổi danh nhất một loại thế thân chiến thân, hẳn là ngươi chỗ cái này một loại, Phỉ Ma Tư xưng là lạnh kép chiến thần. Dừng một chút, Cáp Dịch nói tiếp đi đến, loại này hào quang màu xanh lam kim loại không phải dã ra, mà là Phỉ Ma Tư bổ dưỡng một loại uốn dịch. Loại này ôn dịch có thể ăn mòn kim loại cùng tinh thể, khi ăn mòn đến đầy đủ lượng về sau, ôn dịch liền sẽ tử vong, lưu lại đến đồ vật chính là loại này lạnh thép. Vì ma tư chế tạo mô hình, để ôn dịch ở bên trong sinh trưởng, ăn mòn, tử vong, sau đó hình thành bộ kiện, những này lạnh thép bộ kiện không phải ra ra, mà là mọc ra. Người hiểu chế tạo lạnh thép, nghe cặp diệp giảng thuật cặn kẽ như vậy, dộn nhịn không được hỏi. Nếu là như vậy, hắn còn tinh luyện diễm làm bằng sắt cái gì, trực tiếp dùng lạnh thép đến chế tạo cấu trang thể là được. Đây chính là liên phá phong trường thường đều không chém nổi thần kỳ kim loại. Hắc hắc, cặp diệp cười quái dị một tiếng. Nói đến, những này cơ bản nguyên lý, Phỉ Ma Tư đại hiền giả đã sớm truyền thừa đến Vong Linh Thánh Hỏa bên trong, tất cả linh hồn đều có thể lọt qua, thế nhưng là cụ thể đến loại nào ứng dịch, thôn phệ vật chất phối phương đều là bí mật, trừ phi Phỉ Ma Tư nguyện ý nói cho ngươi, nếu không ngươi đừng nghĩ làm cho ra. Vong Linh Thánh Hỏa, truyền thừa. Nghe cặp dị̣t ngữ lời nói bên trong thỉnh thoảng để lộ ra đôi câu vài lời, rốt đối với hắn đã từng sinh hoạt thế giới kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tất cả mọi thứ giống như đều rất thần kỳ bộ dáng, nếu có thời gian, rốt thật hy vọng có thể hảo hảo hiểu rõ một chút cái kia thần ấn bất tử đế quốc. Dũng cũng cơ bản biết rõ ràng vì cái gì khởi động về sau, số 6 linh hồn sẽ không có phản ứng, Lạnh phép chiến thần cảm giác đồ vật quá nhiều, số 6 linh hồn xử lý không đến, mà lại linh hồn hạch tâm quá to lớn, số 6 linh hồn cường độ, khu động bắt đầu sẽ tương đối phí sức. Dũng Bí niệm chuyển di mới qua không đến 10 phút thời điểm, liền bắt đầu cảm giác được không chịu được nổi, miễn cưỡng lại chống đỡ 5 phút, cùng số 6 giữa linh hồn liên hệ đột nhiên gián đoạn, Dũng Bí thức liền mạnh sinh sinh từ số 6 kia bên trong bắn ra ngoài. Cẩn thận một kiểm tra, số 6 linh hồn lại bị cưỡng chế tiến vào ngủ say trạng thái. Loại này cưỡng chế ngủ say trạng thái Phóng tới nhân loại trên thân chẳng khác nào ngất sỉu, là một loại linh hồn bản thân bảo hộ cơ chế. Khu động lạnh thép chiến thần cần thiết hao hết tinh lực cùng linh hồn đều là phi thường to lớn, số 6 linh hồn không đủ để chèo chống mức tiêu hao này, miễn cưỡng chỉ có thể chèo chống 15 phút liền sẽ bị cưỡng chế ngủ say, cái này cũng liền mang ý nghĩa lệnh thép chiến thần khởi động một lần chỉ có thể sử dụng 15 phút thời gian. Xem ra phải nghĩ biện pháp lớn mạnh số 6 linh hồn mới được. Dỗ hướng bên cạnh trên cậy nhìn thoáng qua, phía trên chỉnh tề trưng bày 6 khỏa linh hồn thủy tinh. Chương 130. Phá phong. Chương 130. Phá phong. Nguyên bản dỗ là có 10 khỏa linh hồn thủy tinh trong đó bốn khỏa vì có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu linh hồn năng lượng, cho nên đặt ở số 5 trên thân đã theo số 5 tự bạo mà triệt để hủy diệt thiếu bốn khỏa linh hồn thủy tinh dụng chế tạo linh hồn tốc độ liền lập tức yếu đi rất nhiều may mắn hắn tại ả bạt kia bên trong học được dục linh dương chế tạo phương pháp linh hồn thủy tinh chế tạo ra linh hồn sẽ trước thả tiến vào dục linh trong dương bồi dưỡng lớn mạnh đặt tới trình độ nhất định thời điểm sẽ lấy ra để cho mình thuần phệ lớn mạnh linh hồn của mình về sau lại tách ra linh hồn chi hỏa sau đó một lần nữa thả tiến vào dục linh dương bên trong bồi dưỡng quá trình này mặc dù làm phiền một chút nhưng là bồi dưỡng ra đến linh hồn đều là cùng hắn có tần sâu linh hồn liên hệ, sẽ không phản phệ mình, chính yếu nhất chính là có thể tùy ý chuyển di ý chí, tiến hành không chế từ xa. Nhưng là bởi vì giản xếp lại thời điểm quá ngắn, tăng thêm trước đó chế tạo số 6 linh hồn, đã tiêu tốn tất cả linh hồn cùng năng lượng, hiện tại 6 khỏa linh hồn thủy tinh bên trong đều là trống không, dục linh dương cũng đồng dạng là trống không. Nguyên bản còn cảm thấy có nhiều như vậy linh hồn thủy tinh, linh hồn có thể sẽ tiêu hao không xong, cho nên rộm đối mất đi 4 khỏa linh hồn thủy tinh cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng là bây giờ xem ra, linh hồn năng lượng hay là còn thiếu rất nhiều. Như thế nào mới có thể thu hoạch đại lượng linh hồn năng lượng đâu? sau đó một đoạn thời gian bên trong, rốt đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tại lạnh thép chiến thần trên thân, không ngừng phân giải từng cái bộ kiện, khảo thí nó tham số, phân tích nó tạo thành. lạnh thép chiến thần cùng đại diệt đổ thủ chất bên trong chiến thần cấu trang thể tuyệt đối là xuất từ cùng là một người hoặc là tổ chức chi thủ, thiết kế mạch suy nghĩ cùng vận dụng kỹ thuật cơ bản đều là một mạch tương thừa, chỉ là đẳng cấp không giống mà thôi. lạnh thép chiến thần tuyệt đối phải so chiến thần cấu trang thể cao hơn rất nhiều đẳng cấp. lấy dồn hiện tại cấu trang năng lực, chỉ cần vật liệu sung túc, chiến thần cấu trang thể hay là miễn cưỡng có thể chế tạo ra, nhưng lạnh thép chiến thần lại ngay cả vật liệu đều không lấy được, đừng nói chế tạo. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu cùng Khảo thí, rốt thăm dò ra lệnh thép chiến thần một chút năng lực, lệnh thép chiến thần không có phi hành tái cụ, nhưng nó lại là có thể bay đi, lệnh thép vậy mà có thân cận nguyên tố lực, có thể để cho phong nguyên tố bám vào tại khung máy bên trên, sau đó bay giữa trời. Cái này cùng chiến thần chi dục dòng nước xiết phun thân sinh ra lực đẩy phi hành là hoàn toàn không giống hai loại phương thức, nguyên tố bám vào phương thức để phi hành càng thêm linh hoạt, càng tiết kiệm năng lượng. Mà thân thể các bộ vị tham số, cơ hồ đều đạt tới chiến thần cấu trang thể thiết kế công suất hơn gấp 10 lần. Chiến thần cấu trang thể phần tay lực lượng là 3500 kg. Lãnh kép chiến thần phần tay lực lượng lại đạt tới 40,0000 kg trái phải, nói cách khác nó một quyền bung ra lực lượng khoảng chừng 40 tấn, liền xem như hình thể khổng lồ nhất ngũ giai hắc long cũng sẽ bị nó một quyền đánh bay lên. Khung xương tiếp nhận trọng lượng càng đạt tới kinh người 350,0000 kg, nói cách khác 350 tấn trọng lượng ép đến trên người của nó cũng sẽ không đem nó khung xương đẻ gãy. Nếu như toàn lực khởi động bắt đầu, chỉ là năng lực cận chiến, nó liền có thể sánh bằng ngũ giai thượng vị hắc long. Nhưng cái này cũng không hề là lãnh kép chiến thần cực hạn, nó còn có thật nhiều các thủ đoạn có thể vận dụng, nhưng số sáu linh hồn năng lượng không đủ không có cách nào đem những năng lực kia khai quật ra đáng tiếc, có như thế cường đại chiến đấu binh khi ở bên người, rốt lại một chút cao hứng cũng không có, lệnh thép chiến thần đẳng cấp quá cao, hắn hiện tại linh hồn căn bản khu động không được, miễn cưỡng khởi động cũng chỉ có thể trèo chống 15 phút, thời gian ngắn như vậy có thể làm cái gì? Còn không bằng chiến thần cấu trang thể tới sử dụng, xem ra chiến thần cấu trang thể kiến tạo kế hoạch vẫn là không thể ngừng. Cặp dít ngồi dưới đất thất trên bậc thang, trong ánh mắt quang mang dập tắt. Cái này bên trong là toàn bộ hang động chỗ chúng nhất địa phương, được kiến tạo thành tầng hầm, dùng để cất giữ các loại vật tư cùng công cụ dọn toàn thân tâm đều vùi đầu vào lạnh thép chiến thần nghiên cứu bên trong, đối cặp dị hành tung liền không thế nào chú ý bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không nói cái gì. cặp dị chẳng qua là chiều nào đến cái này bên trong ngồi một chút, không bao giờ làm cái gì nguy hại chuyện của hắn, hắn sẽ không lung tung cái nhiêu, đối với những cái kia không nguy hại mình người, dọn là phi thường khoan dung, thâm trầm giấc ngủ về sau, cặp dị linh hồn chính lấy nhỏ không thể thấy chậm chạp tốc độ, chậm rãi lớn mạnh. hắn tới nơi này làm nhưng không phải chỉ ngồi lấy, mà là tại ngủ say. tân hâm là toàn bộ hang động chỗ chúng nhất địa phương, cũng là khí tức tử vong thích nhất hội tụ địa phương. trường kỳ tại cái này bên trong ngủ say. Đối linh hồn có rất lớn chỗ tốt. Cặp dịt đã từng là một vị phi thường cường đại vông linh, có được phi thường cường đại linh hồn chi tâm. Nhưng là lâu dài phong bế ngủ say, để linh hồn của hắn không ngừng suy yếu, cuối cùng rút lui thành linh hồn chi hỏa cấp độ. Mà tại Hắc Thiết thành thời điểm, lại tại phủ Lý Dụ truy tung giới bị ép từ bỏ hình thể, cho nên linh hồn chi hỏa đẳng cấp đều hạ xuống đến cấp thứ 6 đôi này cặp dịt đến nói, thực tế quá làm cho hắn khó chịu, trước kia hắn khẽ động niệm liền hắn có thể hoàn thành sự tình, hiện tại phải tốn hao sức chín châu hai hộ đều kết thúc không thành, cho nên khôi phục chức kia thực lực là hắn việc cấp bách. Bất quá dựa vào ngủ say đi khôi phục lại hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực cần thời gian quá dài rằng dặn hiện tại hắn mỗi ngày chạy xuống một chuyến chỉ có thể củng cố một chút hiện tại trạng thái có chút ít còn hơn không mà thôi thật nghĩ đi thăng cấp dựa vào loại phương pháp này là không được qua không bao lâu cặp dịch tỉnh lại trung quanh khí tức tử vong đã hoàn toàn bị hắn hấp thu hầu như không còn đây cũng là hắn mỗi ngày chỉ ngủ say rất ngắn thời điểm nguyên nhân chủ yếu ngủ quá lâu vô dụng nơi này khí tức tử vong cứ như vậy nhiều nhưng là lại thế nào thưa thớt cũng dù sao cũng là năng lượng đầy đủ hiện tại loại tình huống này cặp dịt làm rất nhiều chuyện hắn nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Một đoàn nhỏ màu đen xương mù bị hắn hô lên. Dưới không chế của hắn, cái này đoàn xương mù từ dưới sườn khe hở bên trong chui vào, theo mạch năng lượng một mực du tẩu đến linh hồn hạch tâm vị trí. Xương mù bám vào linh hồn hạch tâm mặt ngoài, tránh đi những cái kia mấu chốt bộ kiện, gắn vào vững chắc phủ văn phía trên. Linh hồn hạch tâm bên trên vững chắc phủ văn đã rất nông cạn, hiển nhiên cặp dịt đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Màu đen xương mù tin được cố phủ văn Đường Vân ăn mòn chỉ có nhàn nhạt, nhạt một chút vết tích liên tiếp. Mầu đen xương mũ kế tiếp theo ăn mòn phủ văn, Đường Vân càng lúc càng mở nhạc, càng ngày càng cạn, cuối cùng lục cây tục đòn mở thỉnh thoảng tại vững chắc phủ văn bên trong lưu truyền hào quang nhỏ yếu không gặp tập dịch lập tức cảm giác được phảng phất có một loại nào đó vô hình chói buộc biến mất một đoàn lũ lam linh hồn chi hỏa chậm rãi từ cấu trang thể ngược bay ra ngưng tụ thành một đoàn phiêu đảng thỉnh thoảng có một ít khói đen từ linh hồn chi hỏa bên trong xuất ra đến tụ tập tại linh hồn chi hỏa mặt ngoài những này khói đen càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật hoàn toàn đem linh hồn chi hỏa bao vây lại mấy giờ về sau khói đen đã hình thành một đại đoàn thể tích lúc này đứng im khói đen thật nhanh cuộn cuộn bắt đầu cấp tốc tụ hóa thành một cái xương mụ trạng hình người tụ hóa một cái hình thể đều muốn phí nhiều thời gian như vậy Thật sự là quá phiến phức. Xương mù hình người bất đắc dĩ tự lầm bầm đến. Thực lực giảm xuống để cặp dật phi thường phiến não, lúc đầu rất dễ dàng liền có thể hoàn thành sự tình, hắn lại tốn nhiều gấp mấy chục lần công phu. Ngưng kết ra hình thể về sau, hắn thuần thục một chút, sau đó liền tán đi hình thể, linh hồn một lần nữa chui về cấu trang thể linh hồn hạch tâm bên trong. Có lần thứ nhất ngưng ra hình thể về sau, về sau lại hóa hình liền không cần thời gian rất lâu, bài trừ vững chắc phù văn, lại cô đọng hình thể, cặp dật đã có tùy thời giờ đi nơi này năng lực, bất quá hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Tại tế đàn bên trong ngủ say không biết bao nhiêu 10.00005 10, cặp dịp với cái thế giới này hiểu rõ cơ hội chẳng khác gì là linh nếu như hắn là tại thời kỳ toàn thịnh lời nói đương nhiên không cần cố kỵ cái gì nhưng là hiện tại không được lấy thực lực của hắn bây giờ thế giới này có quá nhiều đồ vật là hắn không cách nào ngăn cản rời đi rồi hắn lại hẳn là đi đâu đây với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cặp dịp đầu mối gì đều không có rời đi sau nguy hiểm không biết nhiều lắm cùng nó đến hoàn toàn không biết gì thế giới bên trong mạo hiểm còn không bằng lưu tại cái này bên trong mượn nhờ rồi quan hệ trước đem cái này thế giới hiểu rõ rõ ràng lại nói hắn hiện tại hy vọng nhất biết rõ ràng chính là Hắn ngủ say khoảng thời gian này bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá chuyện này, dựa vào hắn mình chỉ sợ là rất khó trong thời gian ngắn hoàn thành, tế đàn bị phát hiện về sau, tất thiết thành khẳng định sẽ phái ra rất nhiều nhân lực đi đào móc cùng nghiên cứu, hắn chính là muốn đoạt về tế đàn cũng là chuyện không thể nào. Dựa vào hắn mình là không được, nhưng tăng thêm rủi ro liền không nhất định, tin tưởng rỗ sẽ đối tế đàn ghi chép đồ vật, hoặc là tế đàn liên tiếp một vị diện khác cảm thấy hứng thú, chỉ cần hắn tiến hành dẫn đạo, rỗ tích lũy đủ thực lực về sau, nhất định sẽ rất có hứng thú đi tế đàn nhìn xem đoạt lại tế đàn, cùng tế đàn kết nối vị diện liên hệ với, tìm ra phát sinh những này biến cố chân chính nguyên nhân. Cho nên cặp dịt sẽ không rời đi cái này bên trong, hắn còn muốn đi theo Dược, dùng các loại phương pháp trợ giúp hắn tăng thực lực lên, tăng lên tới có đầy đủ diện đi hắc thiết thành những cái kia nhân loại trình độ. Nghĩ đến gần nhất rột ngay tại vì linh hồn năng lượng mà đau đầu, hắn cảm thấy là thời điểm hẳn là đem phương pháp giải quyết lấy ra. Chương 131, khuyết thiếu linh hồn năng lượng. Chương 131, khuyết thiếu linh hồn năng lượng. Phòng thí nghiệm bên trong, rột đối diện một cái trên kệ cấu trang thể tại đau đầu, đau đầu chính là cặp dịt nói tới vấn đề kia, linh hồn năng lượng. Tại sắt lòng sông kia bên trong, Dụp luyện ra 100 tấn trái phải sắt thép, nhiều như vậy sắt thép, dựa vào mười mấy cái trí thử nhân đi kéo là không thực tế, Dụp dành thời gian chạy một chuyến, dùng không gian giới chỉ đem sắt thép trang trở về. Trở lại phòng thí nghiệm, hắn dựa theo cặp dịch chỉ đạo, đem ma tinh phân lẫn vào một bộ điểm nước thép bên trong, sau đó để luyện ra 5 tấn diễm sắt, thế nhưng là vì thế lại hao phí trọn vẹn 1.0000 khỏa hỏa hệ ma tinh. Một tấn sắt thép có thể tinh luyện 300 kg diễm sắt, Dụp cái này 100 tấn sắt thép, toàn bộ tinh luyện lời nói có thể ra 30 tấn diễm sắt, nhưng vấn đề là hao phí ma tinh quá khủng bố, tinh luyện 5 tấn về sau Zob liền vội vàng đỉnh chỉ 5 tấn diễm sắt, đã đầy đủ chế tạo chiến thần cấu trang thể chủ yếu bộ kiện. Tốn dòng dã một tháng, Zob hoàn toàn dựa vào nhân thủ phương thức dựa theo đã vẽ đồ thủ chặt bên trong bản vẽ, đánh chế trước mắt cố này chiến thần cấu trang thể. Bản vẽ bên trong thiết kế chiến thần cấu trang thể chỉ cần sử dụng 2 tấn diễm sắt, thế nhưng là Zob đem tinh luyện 5 tấn diễm sắt toàn bộ dùng tới, cường điệu tăng lên cấu trang thể phòng ngự cùng kháng xung kích năng lực, mà lại nó còn đem bản vẽ bên trong hoạch tâm giảm sóc trang bị sửa chữa, đổi thành lệnh thép chiến thần sử dụng cái chủng loại kiến lò xo so treo giảm sóc phương thức, cấp nối bộ điểm cũng tham khảo lệnh thép chiến thần ưu điểm tiến hành sửa chữa. Có thể nói, cả cỗ chiến thần cấu trang thể thành hình về sau, thực tế năng lực đã cùng bản vẽ thiết kế có rất lớn khác biệt. Tổng thể thực lực tuyệt đối so bản vẽ thiết kế muốn tăng lên 1 2 lần đối cái này tác phẩm, dù vừa lòng phi thường, tại trên người của nó, rốt động toàn bộ cấu trang học, phù văn học, thư không kết ấn các phương thức, cơ hồ là tập rốt toàn bộ tâm huyết kết tinh. Thế nhưng là như thế để hắn hài lòng tác phẩm, nhưng không có thích hợp linh hồn đi khu động. Chiến thần cấu trang thể đẳng cấp so số 5 còn muốn cao, nó cần cấp 6 trở lên linh hồn chi hỏa mới có thể khu động, muốn chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực, nhất định phải linh hồn chi tâm đẳng cấp mới được. Vấn đề là hiện tại, Dụ đi cái kia bên trong tìm một cái cấp 6 trở lên linh hồn chi hòa đâu. Một đoạn thời gian trước tích lũy xuống tới linh hồn năng lượng, đã bị hắn bồi dưỡng ra một cái số 6, mà số 6 hiện tại ngay tại Lệnh thép Chiến Thần Thể nội. Dụ không có khả năng đem nó lấy ra, Lệnh thép Chiến Thần thực lực quá khủng bố, dù cho chỉ có thể khởi động 15 phút, nó cũng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có số sau ở trong cơ thể nó, Dụ mới có thể khởi động nó. Mà cái này một tháng bên trong, linh hồn thủy tinh cũng dưỡng dục ra 6 đóa mới linh hồn, cũng toàn bộ thả tiến vào dục linh dương bên trong tiến hành ngồi dưỡng. Thế nhưng là thời gian ngắn ngủi, linh hồn cũng còn rất yếu tiểu co như đem bọn nó tương hỗ thôn vệ đến một khối, cũng không đạt được cấp 6. Suy đi nghĩ lại, rốt cuối cùng nghĩ đến số 7. Số 7 là cùng số 6 cùng một chỗ bồi dưỡng, đều là cùng rốt có tầng sâu linh hồn liên hệ linh hồn, chỉ là đẳng cấp không cao, chỉ có cấp 3 mà thôi. Nhưng là bởi vì rốt có khai phát linh hồn trí lực phương pháp, số 7 trí lực ngược lại không kém, cơ bản đã nhanh đạt tới gì là xạ cái kia trình độ. Nếu như lấy số 7 làm cơ sở, lại dung hợp toàn bộ linh hồn, hẳn là có thể đạt tới cấp sau a. Đem số 7 linh hồn dẫn xuất đến, thả tiến vào linh hồn thủy tinh bên trong, sau đó đem còn lại linh hồn tại linh hồn thủy tinh phụ cận bốc nát, 3 ngày sau Một cái cấp 6 linh hồn sinh ra đem linh hồn đạo nhập chiến thần cấu trang thể hạch tâm bên trong, Rộn nhìn xem, cái này cùng số 5 đồng dạng khôi ngô hoàn toàn mới cấu trang thể, linh hồn rõ ràng không sai nói đến, người gọi là số 7. Có sung túc diễm sắt cùng lưng dưới, rộn rốt cục có thể cho mình cấu trang thể thay đổi trang bị. Dĩ lạ xạ trong tay xẻng đao thay đổi thành có được phá phong năng lực hình hào, mùi khoan chỗ cái tay kia bên trên, cánh tay vị trí bị khảm bên trên tái hợp lăng vân. Nếu như không phải dĩ lạ xạ hình thể không thích hợp phi hành, rộm sẽ còn cho nó tăng thêm phi hành tái cụ. Dĩ lạ xạ thế nhưng là hắn cố thứ nhất tự chủ thiết kế cùng chế tạo cấu trang thể. Dột đối với nó có được phi thường sâu tình cảm. Có thể thay đổi bộ kiện đều thay đổi, bao quát nội bộ giảm sóc kết cấu, duy nhất không có thay đổi chính là gì lạ xạ linh hồn. Nó linh hồn cùng dột không có tầng sâu liên hệ, dột không có cách nào đem ý niệm rời qua vào. Hiện tại gì lạ xạ, trí lực đã khai phát đến phi thường cao cấp độ, so với bình thường 78 tuổi đứa bé loài người cũng không chút thua kém, ý vị này nó đã có nhất định lo logic năng lực suy tư. Dột cho nó thiết kế những cơ sở kia động tác, bị nó luyện được tù lầu, thi triển ra liền ngay cả sẽ lệ đều chống đỡ không được. Bạn về vọ ký Dễ lệ hẳn là những người này bên trong tinh diệu nhất một cái, ngay cả hắn đều chống đỡ không được. Có thể nghĩ gì lạ xạ luyện được có bao nhiêu thuần thủ, tổ hợp phải có tốt bao nhiêu. Nếu như thay đổi gì lạ xạ linh hồn, vậy nó cũng không phải là gì lạ xạ, tất cả ký ức đều sẽ mất đi, cho nên tình nguyện không biết cái này loại tầng sâu linh hồn liên hệ, rộn cũng sẽ không đem nó linh hồn thay đổi rơi. Thay đổi trang phục vũ khí mới gì lạ xạ đi đến phía trước nhất, cẩn thận thăm dò phía trước tình huống, rộn cùng cặp gì xa xa theo ở phía sau, thuế vụ quan tùy tùng theo sát rộn sau lưng. Vị này tùy tùng tên gọi uục, trí thử nhân mệnh giành phương thức phi thường nguyên thủy cơ bản đều là dùng lên tiếng âm điệu đến mệnh danh, càng là địa vị giai cấp thấp chí thử nhân, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. cho nên, cụ cục, loại này danh tự, 10 cái chí thử nhân bên trong có 2 cái có thể như vậy gọi. cho nên chí thử nhân bên trong trùng tên tình huống vô cùng nghiêm trọng. nhưng đôi này chí thử nhân đến nói không tạo được bối rối, bởi vì đại bộ phận điểm người, cả một đời cũng sẽ không rời đi xuất thân của mình địa, chỉ cần cùng gia đình mình bên trong thân nhân không có trùng tên liền đầy đủ. coi như rời đi xuất thân địa, đi đến người khác địa phương, có trùng tên thời điểm đem gia trưởng danh tự cộng vào là được. tỷ như chi chi quốc gia akit. Đi đến địa phương khác có trùng tên, người khác tự nhiên là sẽ gọi chi chi cốc ga kít. Đương nhiên, càng xui xẻo còn có hai cái gia đình gia trưởng đều gọi chi chi cốc, mà nhà bên trong hai cái gọi đi kít lại đụng nhau, chuyện như vậy quá trường hợp đặc biệt, không thể làm tham khảo. Cái này gọi lầm bẩm trí thử nhân nguyên lai là thử nhân thuế vụ quan tùy tùng, đối toàn bộ trí thử nhân bộ lạc tình huống, so khác thử nhân muốn rõ ràng nhiều, hiện tại rộm cần nó dẫn đường. Khoảng thời gian này, nhất đối rối rộm vấn đề là đại lượng linh hồn năng lượng, đây cơ hội đã là hiện tại chế ước hắn thực lực tăng trưởng lớn nhất năm để. Cái kia bên trong mới có đại lượng linh hồn năng lượng đâu? Xử lý tổ tiên thi thể là sinh vật có trí khôn mới có thể tiến hành làm việc, bởi vì thi thể hư thối sẽ mang đến một loạt tật bệnh cùng khó người mùi. Tại môi trường tự nhiên dưới, các loại ăn thịt động vật sẽ rất tình nguyện đi xử lý những vật này. Thế nhưng là sinh vật có trí khôn sẽ không tùy ý để tổ tiên thi thể gặp phá hư. Chí thử nhân cũng là sinh vật có trí khôn một loại, cứ việc văn minh của bọn họ trình độ tương đối thấp, nhưng ở thoát ly ngu muội về sau, bọn chúng liền có xử lý tổ tiên thi thể thói quen. Vui lấp là rất đa trí tuệ sinh vật đều lựa chọn một loại đơn giản nhất phương thức xử lý, chí thử nhân cũng giống như vậy. Chương 132. Thử nhân tổ lang chư 132, thử nhân Tổ Lăng. Bọn chúng ngay từ đầu tìm được một cái phi thường rộng rãi, khô giáo hăng động, đem chết đi tộc nhân vùi lấp tại kia bên trong, cũng đem cái này bên trong mệnh danh là Tổ Lăng. Thế nhưng là theo Tổ Lăng mai táng thi thể càng ngày càng nhiều, mặt đất bùn đất bắt đầu hóa, chậm rãi vậy mà thai nén ra một chút ưu linh. Chí thử nhân cho rằng những này ưu linh là tiên tổ hồn phách biến thành, là đến thủ hộ Tổ Lăng, nhưng là từ vậy sau này, liền rốt cuộc không có chí thử nhân có can đảm tiến vào Tổ Lăng. Bọn chúng đem tiến vào Tổ Lăng chủ yếu thông đạo phong bế, sau đó tốn rất đại lực khí, tại Tổ Lăng đỉnh chóp đào ra một cái cửa hang. Tất cả thi thể trực tiếp tự động bên trong ném vào. Theo thi thể càng để lâu càng nhiều, tổ lăng bên trong hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng âm hàn, cho nên cửa hàng đều sẽ thỉnh thoảng tuôn ra âm hàn khí tức. Trong coi tổ lăng cửa vào trí thử nhân cuối cùng mang tới tảng đá lớn, đem cửa hàng cho đắp lên. Mỗi lần mở ra cửa động thời điểm, trí thử nhân đều sẽ giếy lên đại lượng lửa đem, đem cửa hàng phụ cận thiêu đến nóng hổi. Sau đó Cự Lisa dùng tấm ván gỗ đem thi thể đưa đi vào, sau đó lại đậy lại viên đá, để tránh cho bị trong động khí âm hàn gây thương tích hại. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi lần mở ra tổ lang cửa hàng bên trong đều sẽ truyền tới thê lương tiếng kêu gào. Mọi người cho rằng kia là tổ lăng thủ hộ chi linh kêu gạo, nhưng không có người biết bên trong chân chính phát sinh chuyện gì, càng không có cái nào trí thử nhân dám tiến vào tổ lăng bên trong xem xét. Tổ tiên còn sót lại thói quen, vẫn là để bọn chúng liên tục không ngừng đem bỏ mình tộc nhân đưa tiến vào tổ lăng bên trong. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, tổ lăng bên trong tích lũy trí thử nhân thi thể đã đạt tới một cái con số kinh người, từ những thi thể này chỗ dựng dụng ra đến khí tức tử vong, tuyệt đối sẽ là phi thường nồng đậm tình trạng. Tổ lăng tin tức là cặp dị chuyên môn đi tìm hiểu ra, lúc ấy hắn chuyên môn đến hỏi hộ cũng chính là thuế vụ quan tùy tùng. Chí thử nhân nhất tộc có hay không chuyên môn mai táng tổ tiên địa phương. Từ đối phương chỗ hình dung tổ lăng tình huống, cấp dịch liền ý thức được mình tìm tới bảo tàng. Nhân loại trên mặt đất mai táng tổ tiên, phần mộ lại nhận ánh nắng bắn thẳng đến, mỗi lúc trời tối thật vất và giành dụm ra một điểm khí tức tử vong, ngày thứ nhì liền bị mặt trời mẫn diệt, cho dù chết cái mấy triệu người, khí tức tử vong cũng tích xuất không có bao nhiêu. Mà trong lòng đất hoàn cảnh bên trong, khí tức tử vong sẽ không tiêu tán, quanh năm suốt tháng tích xúc xuống tới, khẳng định sẽ phi thường nồng đậm. Bên trong truyền tới tiếng kêu gào chính là một cái chứng cứ rõ ràng, vậy liền cho thấy bên trong đã thai nghén ra đại lượng ma linh. Bá Linh là so ưu Linh còn thấp hơn cấp Linh Thể, thậm chí không thể xưng là Linh Thể, chẳng qua là không hoàn chỉnh mạnh vụ Linh Hồn. Mặc dù cấp bậc của nó so ưu Linh còn thấp hơn, thế nhưng là thai nén sinh ra hoàn cảnh lại so ưu Linh muốn phức tạp, mà lại vừa xuất hiện chính là mấy trăm hơn ngàn đến hàng chục ngàn. Một chỗ như vậy, đối chí thử nhân là tránh không kịp tử vong chi địa, nhưng đối rỗ dạng này, khuyết thiếu Linh Hồn năng lượng người mà nói lại là hiếm có bảo tàng. Chỉ nghe cặp dị giới thiệu một lần tình huống, rỗ liền không nói hai lời chuẩn bị bắt đầu. Linh hồn năng lượng khuyết thiếu nhanh đem hắn bức điên, coi như trí thử nhân tổ lăng có cự lòng chiêm cứ manh thú bầy tập, hắn cũng muốn không tiếc đại giới chạy chuyến này. Một đoàn người tại gì là sa mở đường dưới, lẩm bẩm chỉ điểm xuống, chậm rãi tiếp cận xã lăng sở tại địa. Bọn hắn mục đích là thử nhân tổ lăng cổ xưa nhất cái kia cửa vào, bây giờ đã bị phong bế cái kia. Cửa vào đã bị phong bế rất nhiều năm, thử nhân tại kia bên trong cái gì thủ vệ đều không có lưu lại. Mà mới mở cửa và ở vào tổ lăng phía trên, cửa hang chỉ là một cái một em mở đường kính thẳng đứng lỗ thủng, đầy đủ đem nhất mập mạp thử nhân cũng ném xuống. Tại kia bên trong Thử nhân phái chú một đội tinh nhuệ, trí thử nhân chiến sĩ. Những này thủ lang chiến sĩ cũng không giống như thuế vụ quan mang những binh lính kia yếu như vậy nhỏ. Mỗi một cái đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến, chí ít có 12 cái là đạt tới nhân loại tiêu chuẩn bên trong cấp 6 kiếm sĩ trình độ. Những này chiến sĩ tại trí thử nhân quần thể bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, tổ lăng còn đóng giữ lấy bốn cái thử nhân xa mạn vũ sư. Xa mạn vũ sư là một loại tập hợp ma phát học, thân học, thực vật học cùng tính tổng hợp nghề nghiệp, hệ thống phi thường hỗn loạn. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng xa mạn vũ sư là quả hầm mềm. Loại nghề nghiệp này không cách nào đi phân cấp. Nếu như vận khí không tốt, đụng tới cường lực tư tế liền suy sẹo. Dẫu hiện tại trên tay lực lượng không đủ, có thể không đi treo chọc địch nhân liền tận lực không đi treo chọc, mà lại một cái khác cửa vào đường kính quá nhỏ, hắn không nhất định có thể chui phải đi vào. Về phần đã phong bê cái này cửa vào, đừng quên gì là sả nguyên bản thiết kế ra được là làm cái gì? Chính là cái này bên trong, nơi đó còn có các vị tổ tiên cây bịa ký. Đi đến một chỗ hang động thời điểm, Tu cục chỉ vào một khối đồ xuất tại vách động hòn đá nói đến. Hòn đá một mặt là bình, nhìn qua tựa hồ là có tu chỉnh qua, thế nhưng là tu chỉnh trình độ quá kém mắt thường liền có thể nhìn ra mặt ngoài bất bình, tại trên mặt phẳng âm khắc lấy mấy cái ấn ký, dột nhìn thoáng qua lẩm bẩm móng nước, những này ấn ký hiển nhiên đều là trí thử nhân móng nước ấn. Trí thử nhân không có văn tự, cho nên trừ mấy cái móng nước bên ngoài, trên hòn đá cũng không có khác dấu hiệu chữ viết hoặc là đồ án. dạng này một khối đá liền dám gọi địa. tập dịch không khỏi có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. quả nhiên, phía trước gì là xả phản hồi về tin tức, đã đến cuối cùng đi đến cuối cùng xem xét, đại lượng bùn đất cắt đá trồng chất đến một khối, đem toàn bộ hang động nhét vào. Những này bùn đất cát đá toàn bộ kết hợp đến một khối, xem xét chính là kinh lịch thời gian dài dằng dặc, rốt một chảo chụp xuống đi, phát hiện cũng không so tảng đá mềm bao nhiêu. Bất quá dĩ là xạ vốn chính là vì đào móc mà thành, phất phất tay, dĩ là xạ một cái mũi khoan chui xuống dưới. Dù sao cũng là về sau lớp trôn, kinh lịch lại lâu để ép, và cả khối nham thạch vẫn là có khoảng cách, tỉ như tạo ra thành chấn động cũng rất ít, sẽ không giống trên mặt đá, đánh một cái hố phương viên mấy km đều sẽ cảm giác được chấn động. Nếu nói như vậy, nói không chừng sẽ đem tổ lăng thủ vệ dẫn tới bên này. Dĩ lạ xạ không ngừng xâm nhập. Lúc trước trí thử nhân lấp trôn thời điểm, lấp cự ly rất dài, cơ hồ đem cả một đầu hang động đều lấp bắt đầu. Dĩ lạ xạ đào hơn 4 giờ, chọn vẹn đào tiến vào 50 m, mới rốt cục đào xuyên hang động. Hang động đánh thông, một cỗ khí âm hàn liền bừng lên, rốt cùng cặp dị linh hồn chấn động, một loại vô cùng cảm giác thư thích liền từ sâu trong linh hồn dâng lên. Cùng bọn hắn so sánh, trí thử nhân đủ cục liền thảm, hôn thân giật nảy mình dùng mình một cái, toàn thân run rẩy phát run lên. Loại này khí âm hàn là tử vong khí tức tán phát, là trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên, linh hồn không đủ cường đại, xuyên lại nhiều quần áo cũng vô dụng. Lầm bẩm nhiệm vụ đã hoàn thành, rộn phất phất tay, ra hiệu nó thối lui. Tù cục như chút được gánh nặng, vừa bỏ vừa lăn thối lui, một mực thối lui ra toàn bộ hăng động, nó mới cảm giác tốt một chút. Khí tức tử vong để rồi cảm giác phi thường thư sướng, nhưng là muốn dựa vào mình đi hấp thu khí tức tử vong đến lớn mạnh linh hồn, quá trình này quá dài rẳng rặng, trừ phi rộn nguyện ý tại thử nhân tổ lăng bên trong ngủ cái mấy chục năm. Trước 133. Sắt lá thử nhân. Trước 133. Sắt lá thử nhân cho nên rộp ngay lập tức đem linh hồn thủy tinh móc ra một bại lộ đến trong không khí, linh hồn thủy tinh lập tức giống bọt biển hút nước đồng dạng, nhanh chóng hấp thu bốn phía khí tức tử vong. Tổ Lang khí tức tử vong phi thường sung túc, đem linh hồn thủy tinh móc ra bất quá 15 phút, phía trên liền toát ra một đóa u lăng ngọn lửa. Rộp đem một cái dục linh dương lấy ra, đem thay ngén sinh ra linh hồn chi hỏa bỏ vào. Loại tốc độ này hắn rất hài lòng, đây là tại bên ngoài hàn động, nếu như đi vào tử nhân tổ Lang bên trong, tốc độ tức không phải sẽ nhanh hơn. Ôm dục linh dương cùng linh hồn bể nước, Rộp dẫn đầu chui tiến vào trong huyệt động đi vào tổ Lang bên trong, Rộp cũng mặc kệ hoàn cảnh bốn phía như thế nào. Ngay lập tức mở ra không gian chữ vật, đem số 7 lấy ra, sau đó kích hoạt khởi động. Hơn 40 giây về sau, số hai mắt sáng lên ánh sáng màu đỏ. Có số 7 ngăn tại trước người, rộp nhẹ nhàng thở ra, lục tiếp theo đem còn sót lại linh hồn thủy tinh cũng toàn bộ lấy ra, trong đó bốn khỏa phóng tới số 7 trên thân, cầm trong tay của mình hai viên. Sau đó hắn lại đem tất cả rục linh dương lấy ra ngoài. Rục linh dương là dùng phổ thông gỗ trinh nam chế, nó chỉ là một cái linh hồn tạm thời sống nhờ thân thể vật thay thế, cũng không cần quá lớn thể tích Abbas đặt ở ma pháp tháp bên trong những cái kia dục linh dương, bản thân còn có sung làm vật phẩm trang sức công năng, cho nên mới làm được như thế lớn. Dụng muốn tùy thân mang theo, khó làm nhiều tiểu tự nhiên là làm nhiều tiểu. Cho nên mỗi cái dục linh dương chỉ có người trưởng thành đuổi lớn như vậy, đầu gối cao như vậy. Dụng một hơi làm 30. Linh hồn thủy tinh dựng dục ra đến linh hồn, bị đạo nhập dục linh dương bên trong. Thanh không linh hồn thủy tinh một lần nữa thay ngén linh hồn, không ngừng lặp lại cho đến đem tất cả linh dục linh dương đều lấp đầy. Sau đó ba dục linh dương cùng sáu cái linh hồn thủy tinh sẽ kế tiếp theo hấp thu khí tức tử vong, đem bên trong linh hồn không ngừng lớn mạnh. Thừa dịp linh hồn thủy tinh thai ngén linh hồn nhàn rỗi, rụt quan sát một chút hang động tình huống, đây là một cái phi thường rộng rãi hang động, trình ngã út dạng cái bát, một chút căn bản không nhìn thấy hang động một bên khác, cao nhất địa phương có chừng chừng 100 mét. Tại khoảng cách rụt vị trí đại khái 2.000m bên ngoài, đại lượng thi thể chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Tại đống xác chết trung tâm điểm cao nhất đi lên nhìn lại, có một cái mảnh động nhỏ miệng, kia bên trong nên chính là trí thử nhân tổ lăng vứt sát miệng. Toàn bộ hang động bên trong, tràn ngập như có như không sương mù. Trong sương khói, đếm mãi không hết bóng đen tại núi thây phụ cận du dãng, từng đoàn từng đoàn khói đen tại không trung bay múa xoay quanh nhìn kỹ vậy căn bản không phải khói đen mà là vô số mảnh tiểu nhân mảnh vụn linh hồn quần tụ cùng một chỗ kia là đoán linh tiêu gào thanh âm trong huyệt động quanh quần. dẫu đám người xuất hiện lục tiếp theo có đoán linh chú ý tới bọn hắn tồn tại xoay quanh bay mua hướng bên này rời tới dỗ mừng rỡ trong lòng đây quả thực là cho linh hồn thủy tinh đưa dinh dưỡng đến đoán linh là không chọn vẹn mảnh vụn linh hồn bản thân tràn đầy cố chấp ý niệm bất tử sinh vật nếu như trực tiếp thôn vẹn những ngày đoán linh rất dễ dàng lại nhận đoán linh bên trong cố chấp ý niệm ảnh hưởng nhưng là linh hồn thủy tinh nhưng không có phương diện này cố kỵ nó sẽ đem tất cả hấp thu đồ vật hoàn nguyên là nhất thuần túy linh hồn năng lượng đến hai nén tinh khiết nhất linh hồn, từ linh hồn thủy tinh bên trong dựng dục ra đến linh hồn, đều là trực tiếp thôn vẹn mà không cần lo lắng phản vệ cái chủ loại kia. Mây đen đoán linh khói đoàn che đợi tới, vây quanh rồi bọn người lượn vòng lấy, nhưng là vừa tiếp cận linh hồn thủy tinh, đoán linh liền dít lên lấy bị hút vào bên trong. Càng đến gần linh hồn thủy tinh, loại lực hấp dẫn như thế này lại càng lớn, khoảng cách xa lời nói còn có thể chống đỡ cự dây rồi lấy. Thế là lấy linh hồn thủy tinh làm trung tâm, đường kính mười em trong vòng phạm vi thành đoán linh chân không, tất cả tới gần nơi này cái phạm vi đoán linh đều bị không tự chủ được hấp dẫn đi vào. Thế nhưng là không có trí tuệ đoán linh cũng không lý giải cái phạm vi này là bọn chúng tuyệt địa, hay là liên tục không ngừng hướng cái này bên trong vọt tới, Tu hướng đứng tại linh hồn thủy tinh bên cạnh rồi bọn người. Dỗ phát hiện mình tựa hồ trở thành một nhử, hướng linh hồn thủy tinh bên cạnh một chạm, cái gì đều không cần làm liền có thể thu hoạch đại lượng linh hồn năng lượng, loại thu hoạch này thật sự là quá thoải mái. Theo ván linh vọt tới, linh hồn thủy tinh thai ngén sinh ra tốc độ cũng dần dần tăng tốc, không tới 5 phút, lại là một nhóm 6 cái linh hồn chi hỏa sinh ra, dỗ đem bọn nó đạo tiến vào dục linh dương bên trong một giờ không đến, 30 dục linh dương tất cả đều lấy, tiếp xuống chính là càng thêm giải giằng giặc lớn mạnh linh hồn thời gian. Chí thử nhân tổ lăng mấy ngàn năm tích lũy xuống khí tức tử vong phi thường khổng lồ, có thể dự tính tương lai không lâu. Những này dục linh dương bên trong linh hồn liền sẽ lục tiếp theo trưởng thành là linh hồn chi tâm. Ngay tại triển vọng lấy tương lai tốt đẹp, một tiếng dữ tợn gào thét đột nhiên từ tổ lăng chỗ sâu vang lên, tiếng gào thét trầm thấp khàn khàn, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng lực xuyên thấu, truyền tới từ xa xa, lại chấn động đến ruột linh hồn đều một trận chấn, chấn động. Rộp trong lòng cảm giác nặng nề, có thể phát ra như thế có sức mạnh giống lên một tiếng sinh vật, tuyệt đối không phải phổ thông sinh vật. Ngay tại suy đoán là cái gì thời điểm, ngoài hai cây số núi thây, một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn tốc độ cao lẻn đến núi thây đỉnh chót kia là một con trí thử nhân, hoặc là nói là trí thử nhân thi vu, thân thể gầy khòm, hoàn toàn không có trí mắt chuột người sống thời điểm to mọng luôn thực. Da của nó hiện ra một loại hoa dâm hoa dâm nhăn sắc, mặt ngoài có một tầng kim loại con trạch. Linh xảo nhảy ca tương, trí thử nhân thi vu rất nhanh liền nhảy đến núi Thơ đỉnh chót, sau đó hướng phía rổ đám người phương hướng phi nước đại xuống dưới. Là sắt lá cương thi. Cặp dít nhỏ rộng nhắc nhở đến. Bất tử sinh vật chủ yếu chia làm ba đại loại: Khô lâu, thi vu, vong linh. Chỉ có xương cốt bất tử sinh vật xưng là Khô lâu, bọn chúng là dựa vào linh hồn năng lượng dẫn dắt xương cốt tiến hành hoạt động có được xương cốt cùng ra thịt bất tử sinh vật, xương là thi vu, thi vu lại phân làm hai đại loại, có trí tuệ vu yêu, không có trí tuệ chính là cương thi. Vong linh dĩ nhiên chính là không có xương cốt cũng không có ra thịt linh thể, đồng thời cũng là cao cấp nhất bất tử sinh vật, bởi vì tất cả vong linh đều có chi khôn. Chứ khô lâu, thi vu, vong linh bên ngoài còn có khác một chút đặc thù bất tử sinh vật, nhưng số lượng cũng tương đối ít, thuộc về trường hợp đặc biệt. Mà mặc kệ là loại nào bất tử sinh vật, đều có được linh hồn. Cấp thấp bất tử sinh vật có được linh hồn chi hỏa, khi chúng nó linh hồn hỏa diễm lớn mạnh thành linh hồn chi tâm lúc. Loại này bất tử sinh vật liền được xưng là thượng vị bất tử sinh vật. Sắt lá cương thi chính là có được linh hồn chi tâm thượng vị bất tử sinh vật, cương thi bên trong người mạnh nhất. Tại nhân loại ghi chép bên trong, loại này đẳng cấp cương thi bị nhân loại xưng là thi vô vương. Không nghĩ tới thử nhân tổ đằng bên trong, vậy mà sinh ra một bộ thi vô vương. Số bảy thân thể phát ra loảng xoạng bằng tiếng va chạm, thân thể bỗng nhiên lại bát cao 0.5m, toàn bộ hình thể xem xét đi lên tựa hồ linh thấu lấy linh xảo, cái này biểu thị nó tiến vào trạng thái chiến đấu. Chương 134. Trọng lực thuật. Chương 134. Trọng lực thuật ứng đối nghịch trí sắt lá cương thi. Dũng kỳ thật cũng không phải là rất lo lắng, nhưng là để cho an toàn, hắn hay là đem lệnh thép chiến thần phong ra, không có khởi động lệnh thép chiến thần liền ngồi sập xuống đất, mà rộp đem nó thân thể xem như tấm thuận trốn ở phía sau của nó. Số bảy xài bước vuốt trước, nên tiếp phi nước đại tới sắt lá cương thi trong tay phá phong trường thương bắt đầu khởi động, cao tốc rung động, chấn động đến không khí phát ra hong long long nhẹ vang lên. Thái hợp lăng thuận cũng mở ra hộ thuận, thật chặt đem số bảy thân thể bao vây lại. Sắt lá thi vu tốc độ thật nhanh, khí thế ủng hộ từ núi thê bên trên động xuống tới. Tại khoảng cách rộp bọn người ngoài hai thước khoảng cách, số bảy cùng sắt lá cương thi đụng vào nhau, lúc này. Rộn đã đem ý niệm chuyển di động số 7 trong linh hồn, vung lên phá phong trường thương, một thương liền hướng sắt lá cương thi cổ gặp đi, phá phong trường thương loại này không gì không phá đã tính, chưa ăn qua thua thiệt người là hoàn toàn không để tại mắt bên trong. Sắt lá cương thi không tránh không né, móng vuốt trở lại vẩy chụp vào mũi nhọn, một cái tay khác hướng số 7 cánh tay với tới. Nó hai cái móng vớt, móng tay lại bóng loáng lại bén nhọn, lưu động một loại ngà voi con trạch. Số 7 thân cao tiếp cận 7m, phá phong trường thương bao quát mũi nhọn bộ điểm trường thương đạt tới 8m thử nhân sắt lá cương thi thân cao chỉ có 1m hai phe một đôi so ra, tựa như lão hổ cùng mèo con ở giữa tranh lệnh, coi như nó một tay bắt lấy mũi nhọn, một cái tay khác cũng bắt không được số bảy bảy cánh tay, nó còn không có cán thương, dài. phá phong trường thương cùng sắt lá cương thi móng đốt va vào nhau, vang lên đinh một tiếng thanh thủy kim loại giao kích tớm thành, sắt lá cương thi móng đốt nhấp nhóng liên tiếp hòa hòa, sau đó nửa cái bàn tay bị gọt xuống dưới mũi nhọn dừng một chút, tốc độ đại giảm, nhưng nguyên thức không thay đổi kế tiếp theo hướng sắt lá cương thi cổ gọt đi, dũng chấn động trong lòng, sắt lá cương thi quả nhiên danh phụ kỳ thực. Kia ra thị thật so sắt thép còn cứng cỏi, dũng dùng phá phong trường thương chặt cốt sắt thời điểm, nhận trở ngại tuyệt đối không có sắt lá cương thi một chảo này lớn. Sắt lá cương thi móng nuốt chợt nhẹ, trong linh hồn của nó lập tức hiện lên kinh ngạc ba động. Sinh ra tại thử nhân tổ lăng bên trong sắt lá cương thi, đời này chỉ sợ đều chưa từng gặp qua sắt thép lưỡi dao, càng không khả năng được chứng kiến phá phong trường thương loại này năng lượng vũ khí. Tại quan niệm của nó bên trong, móng của nó là không gì không phá, không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương. Bất quá sắt lá cương thi trung quy là thần kinh bách chiến mới trưởng thành bắt đầu, linh hồn đang kinh ngạc, nhưng thân thể đã bản năng làm ra phản ứng, đầu của nó ngửa về sau một cái. Hiện lên trường thương mũi nhọn. Kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, dù đã sớm không phải vừa rời đi mà pháp tháp lúc cái kia ngay cả kiếm đều không thế nào sẽ dùng cấu trang thể, hắn khả năng giúp đỡ gì là xạ thiết kế ra thích hợp nhất nó khung máy động tác, tự nhiên cũng khả năng giúp đỡ số 7 thiết kế thích hợp động tác. Sắt lá cương thi còn không có né tránh, rốt cái thứ hai động tác liền đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn đem chân phải nâng lên. Sắt lá cương thi mới chừng 1 mét cao độ, còn không có số 7 mắt cá chân cao. Đầu ngựa ra sau thời điểm, số 7 liền thuận thế một cước đạp đi qua, dài hơn 1m chân to nằm sấp một chút đem sắt lá cương thi toàn bộ thân thể dẫm tiến vào thổ bên trong. Sắt lá cương thi thân thể thật rất rắn chắc, số 7 như thế trọng tải, một cước đạp xuống đi cũng không có đối với nó rựi vào thành thương tổn quá lớn, chỉ là đem nó giẫm tiến vào bùn bên trong mà thôi. Lộ Tại nhưng mặt đầu nhìn chằm chằm vào số 7 chân to, hai cái móng đuắt ra sức tại mu bàn chân bên trên nắm bắt luật không. Số 7 thân thể có một đại bộ phận điểm là diễm làm bằng sắt chế, bao quát nắm đấm cùng bàn chân loại này chủ yếu thừa trọng cùng thụ lực bộ vị, thế nhưng là sắt lá cương thi một móng đuắt xuống dưới, hay là gảy ra bốn đạo vết rào, nếu như không phổ thông sắt thép lời nói, nói không chừng sẽ bị nạo xuyên đáng tiếc, số 7 bàn chân lại là giẫm làm bằng sắt chế, mà lại là nguyên một khối giẫm sát dài đến 20 cm, cầm công thành ma tinh đại pháo đối lòng bàn chân doanh đều hành không xuyên. Sắt Lá Cương Thi một cái tay bị gọt đi nửa cái bàn tay, chỉ còn một bên móng vuốt tại số 7 trên chân bắt một đạo đạo vết chảo, liều mạng dãy rủa, thế nhưng lại từ đầu đến cuối tránh thoát không được. Càng tránh thoát không được, Sắt Lá Cương Thi linh hồn ba động liền càng kịt liệt, đột nhiên, bốn phía bụi đất hiện lên đến. Dũng chỉ cảm thấy dưới chân một cỗ đại lực vọt tới, nặng đến mấy chục tấn số 7 lại bị Sắt Lá Cương Thi đẩy lên. Trong lúc thuận. Dỗ chấn động trong lòng, hai chân dùng sức hướng xuống đạp một cái, toàn bộ số 7 tại đạp một cái phía dưới phóng lên tận trời chạy xéo ra mười mấy mét, trọng lực một lần nữa tác dụng tại số bảy trên thân, trận đem nó hướng trên mặt đất kéo đi. mấy chục tấn trọng lượng rơi xuống mặt đất, dù cho số bảy khớp nối có giảm sóc kết cấu, hay là nện đến mặt đất một trận cuồng loạn. sắt lá cương thi lật lên thân đến, lập tức nhảy lên giữa không trung. cái này sắt lá cương thi vậy mà lại chọn được thuật, nó là ma pháp sư sao? rộp trong lòng kinh nghi không chừng, nếu như đối phương sẽ còn ma pháp, khối này chiến đấu sẽ rất khó đánh. nhìn ra số bảy chờ chờ, cặp tại rồi bên người nói đến, kia là sắt lá cương thi kỹ năng thiên phú, tác dụng phạm vi sẽ chỉ lấy nó làm trung tâm, chú ý một chút. Kỹ năng thiên phú, bất tử sinh vật lại còn có loại vật này. Mặc dù không cách nào lý giải, nhưng biết tác dụng phạm vi, dộp trong lòng cũng nắm chắc. Nảy đến giữa không trung sắt lá cương thi chuyển hướng mà xuống, cao tốc hướng dộp lao xuống. Nó tốc độ kia căn bản không giống vật rơi tự do tốc độ, phản phất có thứ gì sau lưng nó đẩy một đem, giống rời dây cung đồng dạng bắn xuống dưới. Dộp rơi lên lăng thuẫn, đem ma pháp hộ thuẫn áp suất đến tấm thuẫn đằng sau. Tái hợp lăng thuẫn kỳ thật có rất nhiều khống chế thủ pháp, ứng phó ma pháp công kích thời điểm, liền đem hộ thuẫn phạm vi mở rộng, đem tấm thuẫn bao tại năng lượng hộ thuẫn bên trong đối mặt vật lý công kích thời điểm liền đem năng lượng vòng bảo hộ co vào đến tấm thun đằng sau dựa vào tấm thun bản thân độ cứng để chống đỡ vật lý công kích dạng này liền sẽ không tiêu hao mà tinh năng lượng đặt tới tiết kiệm năng lượng mục đích trừ cái đó ra còn có đem tầm chắn năng lượng tập trung đến một điểm phòng ngự siêu cường độ công kích cùng cùng loại hình rất nhiều điều khiển thủ pháp có thể vận dụng vọt tới tấm thun trước sắt lá cương thi hai chân một cái thổi đạp, gót chân hung hăng đập mạnh đến trên tấm chắn với số bảy thân thể bị đập mạnh phải hướng xuống dừng lại hai chân hám tiến vào mặt đất một cái giấu chân liền giống bị một cái cự hình đại truy nện một cái như Số bảy thế nhưng là một cái mấy chục tấn sắt thép khự nhân, đối thủ chỉ là một cái hơn một mét sắt lá cương thi, song phương hình thể hoàn toàn không phải một cấp độ bên trên, lại bị ném ra thanh thế như vậy, nhìn qua liền như là con tọ đem gấu ngựa đụng bay đồng dạng quái gì đây cũng không phải là thuần túy lực lượng có thể tạo thành hiệu quả, hiện nhiên là sắt lá cương thi đem trọng lực thuật vận dụng đến trên người mình, mới có thể sinh ra loại này lực trùng kích, trọng lực thuật lại bị nó vận. Rốt phải như thế thuần thủ. Sắt lá cương thi rơi xuống trên tấm chắn, móng vuốt nhất câu dựng ở tấm thuần biên giới, từ trên tấm chắn lật lên. Chương 135: Khi còn sống ký ức. Chương 135 Khi còn sống ký ức, dũng tranh thủ thời gian chấn động tâm thuần, tấm chắn năng lượng phạm vi bạo tấm, nháy mắt đem sắt lá cương thi bắn ra ngoài. Thế nhưng là còn không có bắn ra bao nhiêu mét, sắt lá cương thi thân thể liền phản phất bị cái gì từ không trung kéo hướng mặt đất, lập tức liền rơi xuống trên mặt đất, sau đó hai chân của nó đạp một cái, lập tức tựa như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng hướng số 7 phong tới. Số 7 làm ra một cái đẩy cửa sổ tư thế, trong tay tấm thuần lập tức đập vào sắt lá cương thi trên thân, đem nó giống con rối đồng dạng đập lái đi. Bay khỏi mười mấy mét, sắt lá cương thi cắm tới đất bên trên ngay cả lăn lông vài vòng, sau đó lại giống người không việc gì đồng dạng nhảy dựng lên. Dột cảm thấy cái này Sắt Lá Cương Thi muốn so Ạp Bạt Thủ Hạ Vong Linh Thủ Vệ khó đối phó nhiều. Lúc trước đụng phải Vong Linh Thủ Vệ thời điểm, nếu như Dột có hiện tại số bảy loại này chiến thần cấu trạng thể, thu thập đối phương là dễ dàng sự tình. Thế nhưng là rõ ràng Sắt Lá Cương Thi muốn so Vong Linh Thủ Vệ thấp một cái cấp bậc, vì cái gì lại khó chơi như vậy đâu? Cái này Sắt Lá Cương Thi bản năng chiến đấu thực tế thật đáng sợ, chỉ là một cái trọng lực thuật đều bị nó vận dụng phải lô hỏa thuần thanh, làm cho số bảy luôn cuống tay chân. Ngay tại Sắt Lá Cương Thi một lần nữa nhào lên thời điểm, nó bên cạnh phía trước lại thoát ra đường một thân ảnh, trong tay mũi khoan đón mặt của nó đâm ra là gì lạ xạ xuất động, số bảy hình thể quá lớn, đối đầu cao một thước thử nhân thi vu, tựa như voi đánh con muỗi đồng dạng, hữu lực không sử dụng ra được, giao thủ hai cái hiệp đều không chiếm được lợi lộc gì, dọn liền hạ lệnh gì lạ xạ xuất động. sắt lá cương thi một bàn tay đập tới mũi khoan phía cạnh, mượn đánh ra cường độ, toàn bộ thân thể bên cạnh rời một cái thân vị ý đồ hướng gì lạ xạ mang bên trong chui vào, nhưng là gì lạ xạ đã sớm chuẩn bị, dọn cho nó thiết kế động tác nó đã sớm luyện được thủ đầu, thi triển ra là một chiêu liên tiếp một chiêu, thẳng đến địch nhân bị tiêu diệt. sắt lá cương thi đập tới nó mũi khoan lúc, nó liền đã lục túc giao thoa, lui ra phía sau một cái thân bị. Sẻn đao phản bổ về phía bên trong. Sắt lá cương thi ý đồ hướng nó mang bên trong chui thời điểm, vừa vận nền tiếp sẻn đao mũi nhọn. Nên qua một lần thua thiệt sắt lá cương thi hiển nhiên cũng biết loại này sắt thép vũ khí lợi hại, bốn phía trọng lực đột nhiên tăng gấp bội, đem nó thân thể từ trệ không ép hướng mặt đất. Nó vừa rước tới mặt đất, dĩ là sạ sẻn đao nhưng cũng đồng thời rơi xuống trên người của nó. Dĩ là sạ chỉ là đem rộng lớn sẻn đao xoay non nửa vòng, nghiêng tới mà thôi, thế nhưng là lưỡi đao mặt lại hạ xuống 30cm khoảng cách này vừa vận chính là sát lá cương thi trôi né tránh khoảng cách cuối cùng mũi nhọn rơi xuống trên cổ của nó đầu bị toàn bộ gọt sạch bị nghiêng sẹn dao sẹn bên trên giữa không trung không đầu thân thể đập một chút ngã nhào xuống đất trên mặt dỗ nhẹ nhàng thở ra rốt cục giải quyết cái này sát lá cương thi quá khó chơi chỉ dựa vào một cái trọng lực thuật liền để thực lực bản thân tăng lên gấp mấy lần nếu như không phải đồng dạng linh hồn dị lạ xạ xuất thủ chỉ dựa vào số bảy còn không biết đạo muốn kéo tới lúc nào lúc này cặp dị đột nhiên quát to một tiếng muốn chạy ngón tay liền hướng núi thầy phương hướng một chỉ một cỗ lực lượng vô hình từ cặp dị trong tay tuôn ra. Núi thây bên trên lập tức lên rối loạn từng bừng, chồng chất tại núi thây mặt ngoài thi thể như bị mạo xương điện cấu trang thể đồng dạng, một bộ tiếp một bộ bắn lên, chợt vẹn nhảy lên 78 bộ thi thể, cùng một chỗ hướng đống xác chết bên trong đánh tới. Lúc này, một bộ thi vu từ đống xác chết bên trong chui ra, ra sức đẩy ra nhào về phía mình Hoạt thi, Y đổ sông ra ngoài đi, hai chảo của nó cùng trước đó sắt lá cương thi đồng dạng sắc nhọn, cũng mang theo màu xám sắt kim loại sáng bóng, một đem chụp xuống đến liền là năm cái lô lớn đáng tiếc, những này được triệu hoán bắt đầu Hoạt thi là không có cảm giác đau cùng sợ hãi, ôm chặt lấy liền cũng không buông tay. Khi nó bắt nát trong đó một cái đầu lô Còn lại Hoạt Thi đã đem nó một mực ôm lấy. Ngay cả kéo mang ôm, 78 cô Hoạt Thi đem cái này thi vu từ núi Thây bên trên giật xuống đến, một đường kéo tới rồ trước mặt. Rỗ kinh ngạc nhìn cặp dật một chút, không nghĩ tới bị hủy diệt hình thể, linh hồn chuyển di động cấu trang thể bên trong hắn, lại còn có loại năng lượng này, lập tức liền có thể triệu hoán lên 78 cô Hoạt Thi, xem ra chính mình trước kia xem thường hắn. Bị kéo tới trước mặt, một mực ra sức dây rủa thi vu ngược lại bất động, chỉ là kinh nghi bất định nhìn xem số bảy cùng gì lạ xạ, thỉnh thoảng còn đem ý niệm nhìn về phía đằng sau hình thể càng lớn lạnh phép chớ thận. Hiểu được xem xét tình thế, cái này thi vu có trí tuệ a là cái có trí tuệ Vu yêu, vừa rồi một mực tại quan chiến đấu, nhìn thấy sắt lá Cương Thi đánh thua liền muốn chạy, coi là không ai chú ý tới nó. Cặp Di khinh thường nói đến: "Cái này thi vu đồng dạng có được linh hồn chi tâm, trên thân đồng dạng tiến hóa ra màu xám sắt làn da, móng đuôi sắc nhọn vô cùng. Hiển nhiên cũng là một cái sắt lá đẳng cấp Vu yêu. Cương Thi cùng Vu yêu đều là cùng thuộc tại thi vu, khác biệt chỉ là một cái có trí tuệ một cái không có trí tuệ mà thôi. Chỉ là cái này có trí tuệ Vu yêu hiển nhiên không có trước đó cái kia không có trí tuệ Cương Thi như vậy dũng mãnh, thực lực càng là xa xa không kịp, nhìn thấy tình thế gây bất lợi cho chính mình, vậy mà sợ lên." sẽ biết sợ liền tốt, số 7 đi qua đem đối phương ngăn chặn, sau đó dùng xích sắt đem nó một mực khóa, nhấc lên trên không. Kể từ đó, toàn thân bị trói lại tại không trung không chỗ mượn lực vũ yêu, cho dù có lớn hơn nữa lực lượng cũng không xử ra được. Cặp dịch đem lúc trước cố kia sắt lá cương thi đầu lâu ông tới, chỉ còn lại có một cái đầu lâu sắt lá cương thi miệng không ngừng đóng mở. Dỗ lập tức nhô tới, sắt lá cương thi thế nhưng là có được linh hồn chi hỏa, như thế tràn đầy linh hồn thế nhưng là linh hồn thủy tinh hiếm có năng lượng nơi phát ra, hấp thu khí tức tự vòm hoa linh, đạt được năng lượng nhiều nhất chỉ có gần một nửa nhưng hấp thu một viên linh hồn chi tâm, đạt được năng lượng chí ít là 78% mười. Có lẽ một cái linh hồn chi tâm hấp thu hết, linh hồn thủy tinh bên trong liền có thể dựng dục ra một viên mới linh hồn chi tâm cũng có nói. Nhìn xem rồi đem sắt lá cương thi đầu lâu tiếp nhận đi, sau đó đập nát sương sọ, đem bên trong linh hồn chi tâm bóp chặt lấy lúc, bị trói bắt đầu Vu Yêu trong linh hồn sợ hai ba động càng phát ra máy liệt, đối với một cái bất tử sinh vật đến nói, trên nhục thể hư hao đều không phải chí mạng, chỉ có loại này trên linh hồn tổn thương, mới nhất triệt để đây là đối bất tử sinh vật tàn nhận nhất tổn thương, tại chỗ đem Vu Yêu dọa sợ, nó cũng không hy vọng mình cũng bị dạng này. Dũng cũng không biết mình trong lúc vô tình hù đến đối phương, theo lệ hỏi trước đến, tên của ngươi. Đức. Đức bên trong. Phải. Thử nhân trung yêu run dậy trả lời đến. Phi thường có trí thử nhân phong cách danh tự, đều là âm điệu tử. Theo đạo lý đến nói, hiện tại nó là một cái vu yêu, không nên có loại này tràn ngập thử nhân phong cách danh tự, khó nói nó giữ lại khi còn sống ký ức. Là đờ đờ dẹ, hay là đức bên trong phải? Dũng xác nhận một chút. Đức bên trong phải. vu yêu ngữ hơi thông thuận một điểm. Rỗm trong lòng hơi động, lúc này hắn mới ý thức tới, mình một mực tại cùng đối phương dùng nhân loại tiếng thông dụng tiến hành đối thoại, nếu như đối phương là sinh ra tại thử nhân tổ lang bên trong vu yêu, như thế nào lại nhân loại tiếng thông dụng đâu? Chương 136, Linh hồn chi tâm. Chương 136, Linh hồn chi tâm. Người giữ lại khi còn sống ký ức. Rỗm hỏi, một một bộ điểm. Đệ Dĩ đã giật mình đáp lời, nó không nghĩ tới Rỗm lại nhanh như vậy nhìn ra điểm này. Giữ lại một bộ điểm khi còn sống ký ức đã rất khó được, cái này khiến nó trên con đường tiến hóa so khác đồng loại có được cao hơn điểm xuất phát. Từ phổ thông thi vu tiến hóa đến sắt lá thi vu, trong đó đối mặt khiêu chiến cùng nguy hiểm thực tế nhiều vô số kể, có trí khôn cùng khi còn sống ký ức, có thể để cho nó tốt hơn ứng phó những này khiêu chiến. Giữ lại ký ức liên tốt, vậy nó ở nơi này sinh ra trưởng thành, khẳng định sẽ ghi nhớ rất nhiều đồ vật đặc biệt, Thừa Dịp hiện tại có thời gian, có thể chậm rãi trò chuyện chút. Núi thay dưới chân một cái lõm chỗ trống chỗ, chỗ, nhìn trước mắt cái này trổng lấm tấm màu đen chất lỏng, rốt nghi ngờ hỏi đến, chính là loại vật này có thể nhanh tăng lên linh hồn năng lượng. Thừa Dịp mang thai linh dương cùng linh hồn thủy tinh đều tại hấp thu linh hồn năng lượng thời điểm, giúp cùng đệ rỉ đạt tiến hành một phen hữu hảo thân thiết. Trò chuyện, tại gì là xạ sẻng đao mũi khoan còn có số bảy bàn chân lớn uy hiếp dưới, đệ gì đã móc tim móc phổi, đem mình biết đạo đồ vật đều bị đổ ra, trong đó gây nên dồn hứng thú, chính là đệ gì đã nói tới một loại có thể nhanh chóng tăng lên linh hồn năng lượng, lại hoàn toàn không có phản phệ nguy hiểm chất lỏng, đó cũng là đệ gì đã có thể thăng cấp đến linh hồn chi tâm nguyên nhân chủ yếu. Từ đệ gì đã đối mặt cặp dịch chỗ triệu hoán cương thi lúc phản ứng cũng có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu của nó hoàn toàn không sánh bằng trước đó cố kia sắt lá cương thi, thế nhưng là nó hay là ngưng tụ linh hồn chi tâm, mà lại linh hồn chi tâm cường độ muốn so thân kinh bách chiến sắt lá cương thi còn mạnh hơn, lúc đầu rôm còn cảm thấy kỳ quái, cẩn thận hỏi một chút mới đến đáp án này. Cái này trông chất lỏng bên trong đích xác gần chứa dư thừa linh hồn năng lượng, thế nhưng là để rôm nghi ngờ là, ẩn chứa như thế rồi rào linh hồn năng lượng chất lỏng, vì cái gì bốn phía linh thể cùng bất tử sinh vật lại làm như không thấy đâu. Đây chính là đồ ta, nhìn thấy bãi kia chất lỏng, cặp dật mở miệng nói đến, trong giọng nói mang theo không che giấu được hưng phấn. Chết hơi thở chi nguyên. Thời gian dài đại lượng khí tức tử vong chồng chất, bộ điểm ngưng tụ chồng chất bắt đầu, mỗi một giọt bên trong đều là thuần túy khí tức tử vong a, tập dịch đem đầu ngón tay câu lên một chút xíu chất lỏng, hướng bên cạnh mặt đất hất lên đen nhanh chất lỏng đụng một cái tới mặt đất, đồng một chút nổ lên một đại đoàn khói đen, bao phủ bốn phương tám hướng, kia là nồng đậm đến cực hạn khí tức tử vong. Bị khí tức tử vong nồng nặng xuống lên, rộp linh hồn vì đó dung một cái. Bốn phía u linh phản phật cũng cảm ứng được cỗ này khí tức tử vong nồng nặng, lục lục tiếp theo tiếp theo hướng cái phương hướng này bay tới. Vì cái gì bọn chúng đối chết hơi thở chi nguyên không có hứng thú? giống chỉ chỉ những cái kia dù đàng u linh cùng số ít mấy cái bất tử sinh vật không hiểu vấn đề ha ha trừ có trí tuệ sinh vật ai sẽ hiểu được pha loãng chết hơi thở chi nguyên thuần tủy hóa lòng trạng thái bọn chúng nhưng tiêu hóa không được cặp diệp cười giải thích nói đem nó vung ra trên mặt đất bạo tán chính là pha loãng giỗ hỏi đệ dĩ đã đầy mắt sùng bái thần sắc nhìn xem cặp diệp miệng bên trong lẩm bẩm nói thầm lấy pha loãng đúng chính là pha loãng loại phương pháp này là nó ngẫu nhiên tình huống dưới phát hiện chỉ là một mực không nghĩ tới dùng cái gì từ đi hình dùng hiện tại vừa nghe đến cái từ này Nó đã cảm thấy lại không có cái nào từ so với nó càng chuẩn xác. Cái này khung sắt thật là lợi hại, giống như cái gì đều hiểu như. Đúng vậy, bất quá kỳ thật còn có tốt hơn một loại phương pháp vận dụng." Cặp Dịch nói, hai tay từ chết hơi thở chi nguyên bên trong cúc thổi phồng nâng lên. Hoặc Cặp Dịch hai tay giãy lên U Lam linh hồn hỏa diễm, đem chết hơi thở chi nguyên bao khỏa tại trong lòng bàn tay. Nhận linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, chết hơi thở chi nguyên bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra từng sợi lam khói. Lam khói bay tới Cáp Dịch trước mặt, bị hắn dùng sức khép hất, từng sợi lam khói thật nhanh truy tiến vào trong cơ thể của hắn. Linh hồn hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy. Chất hơi thở chi nguyên thả ra làm khói số lượng liền càng dày đặc, đến cuối cùng quả thực là phun ra ngoài. Các dịch linh hồn cường độ cũng theo hút tiến vào làm khói càng ngày càng nhiều mà cấp tốc tăng lên, từ cấp 6 cấp 7 mãi cho đến cực hạn, cuối cùng hừng hực linh hồn chi hỏa điện cuồng hướng bên trong co vào, co lại thành một cái ngưng thực tiểu cầu. Khẽ rung lên, tiểu cầu dâng trào ra ưu lam ngọn lửa, không ngừng phun ra nuốt vào lấy, linh hồn chi tâm ngưng kết thành công. Dỗ cùng Đệ Dĩ đã nhìn chợn mắt hồ muội, trong thời gian ngắn, linh hồn cường độ tăng liền hai cấp, thậm chí nhất cử đột phá linh hồn chi tâm cấp độ, loại này hấp thu linh hồn năng lượng vương pháp cũng quá cao hiệu đi đệ dĩ đã nguyên lai like tưởng rằng mình hiểu được pha loãng chết hơi thở chi nguyên đã rất đáng ngưỡng hóa ra đây chẳng qua là nguyên thủy nhất lợi dụng phương thức pha loãng chết hơi thở chi nguyên cuối cùng vẫn là muốn hấp thu chuyển đổi tiêu hóa toàn bộ quá trình dài đằng đẵng nếu như nó ngay từ đầu liền hiểu cặp dị loại phương pháp này cái này một bãi chết hơi thở chi nguyên nơi nào còn có thừa phải xuống tới đã sớm cho nó hấp thu sạch sẽ cặp dị nhẹ nhàng thở ra muốn nhờ cái này làm mẫu cơ hội linh hồn hắn trở lại linh hồn chi tâm cường độ về sau lại hướng lên tăng lên biến hóa liền sẽ không rõ ràng như vậy quay đầu Hắn nhìn xem Dôm nói đến, ngươi cũng tới thử một chút, dùng linh hồn hỏa diễm đi thiêu đốt chết hơi thở chi nguyên. Bất quá ta là đã từng đến qua cảnh giới này, hiện tại khôi phục sẽ tương đối nhanh. Ngươi lần thứ nhất xuống kích mới kinh giới, tốc độ sẽ chậm một chút. Dôm học cặp dịch giãn vẻ, hai tay từ dưới đất cúc thổi phồng chết hơi thở chi nguyên, linh hồn năng lượng vận đến hai tay, hóa ra hỏa diễm thiêu đốt bắt đầu, liên tục không ngừng lam khói bị thiêu đốt phải từ bên trong bay lên. Dôm dù dùng sức khẽ hấp, lam khói tiến vào linh hồn lúc, Dôm nháy mắt cảm giác được như là toàn bộ vùi đầu tiến vào cực hạn trong nước đá, tinh thần giật mình, tất cả giác quan cấp tốc tại kéo lên bốn phía thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trung quanh vật thể càng ngày càng rõ ràng, bên người tất cả mọi người linh hồn ba động, cũng giống như bị phóng đại mấy chục lần đồng dạng, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều rõ ràng chuyển tiến vào rộp thai bên trong. loại trạng thái này ta không biết cầm tiếp theo bao lâu, quá trình này bên trong, rộp cảm giác được linh hồn của mình không tuyệt tự lớn mạnh, không ngừng tăng lên, hôn thân đều tràn đầy lực lượng, không nhịn được muốn phun trào. giống, khi lực lượng toàn thân nhảy lên tới cực hạn, rộp nhịn không được gầm rú lên tiếng, to lớn linh hồn dứt lên nổ tăng ra, khuyết tán đến toàn bộ hàn độ. khi rộp gầm rú lên tiếng thời điểm. Thân thể bên trong vật gì đó bỗng nhiên đinh một chút ngưng kết, cũng mênh ngông nhảy lên, mỗi một cái nhảy lên, dột đều cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng tuấn hướng toàn thân. Loại cảm giác này quá thoải mái, thoải mái đến dột kìm lòng không được hướng trước mặt không trung liền huy hai quyền, nắm đấm huy động đồng thời, cũng sớm đã sâu tận xương tủy bên trong đấu khí công pháp cũng theo đó vận hành, hai đoàn ngưng động như thực chất màu đen, khí mang phá quyền mã ra đứng tại dột phía trước đúng lúc là số 7, trên tay của nó còn treo đệ gì đã? Dột cái này hai đoàn khí mang trong đó một trong vừa vặn liền đánh phía treo đệ gì đã? Khí mang rắn rắn chắc chắc khắc ở đè dì đạ trên thân, Gwen một chút đem nó toàn bộ thân thể thểynh về sau bắn bay, cao tốc bắn bay thân thể đem xích sắt băng thẳng, chưa tiêu hơn thế càng làm cho số bảy cánh tay run một cái. Rốt cũng bị mình cái này hai quyền uy lực thủ đến, cùng đè dì đạ lung la lung lay dừng lại về sau, rộn xem xét thân thể của nó, ngực kia cứng như sắt thép da thịt bên trên lưu lại một cái rõ ràng cái hố nhỏ. Chương 137, trang túi. Chương 137, trang túi đây là khí mang uy lực, nếu như là quả đấm của chính mình đánh chúng, vậy thì không phải là lõi một cái hố vấn đề, nói không chừng uy hiệp xương đều sẽ bị đánh gãy mấy tê. Theo loại uy lực này để tính, dù hiện tại đấu khí chỉ ít đạt tới cấp 7 nhanh cấp 8 cảnh giới, khó nói linh hồn tăng lên còn có thể liên quan tăng lên đấu khí. Dụ nghĩ đến cái này bên trong, một cước bước lên trước, một cước chống đỡ về sau, từ gót chân bắt đầu đi lên một đường căng thẳng cơ bắp, đặt tới bả vai vị trí lúc, phía sau lưng của hắn nượn một cái, song quyền chạy xéo mà ra. Oen. Một tiếng kịch liệt khí bạo âm thanh, dù song quyền thoát ra ngưng thực màu đen khí mang, ngưng mà không phát. Trước kia dù một quyền có thể vành ra 1 2 mét dài khí mang, hiện tại loại này ngưng mà không phát khí mang cũng không có nghĩa là dò thực lực giảm xuống. Ngược lại biểu hiện hắn thu phát tự nhiên, đối lực lượng vận dụng cao hơn một cái cấp độ. Chết hơi thở chi nguyên thật đúng là đô tốt ta, tăng lên linh hồn cường độ đồng thời còn có thể tăng cường đấu khí cường độ. Rốt ngồi sùn người xuống, lại chuẩn bị cúc thổi phồng, kế tiếp theo hấp thu. Còn không có ngồi sùn xuống bị liền cặp dìt để lại bà vai. Người bây giờ tốc độ tiến triển quá nhanh, linh hồn chi tâm cảnh giới phải thật tốt củng cố một chút, nếu không ngươi hấp thu lại nhiều linh hồn năng lượng cũng là thừa phí, Cuộc chiến này đánh xuống, ngươi liền rơi về trước đó cảnh giới mà lại chết hơi thở chi nguyên đối linh hồn chi tâm trợ lên linh hồn tác dụng không lớn, ngươi đem cái này bên trong toàn bộ hấp thu cũng sẽ không có quá lớn tăng tiến vào. Cặp dịch nói đến, căn cơ bất ổn, đối rất nhiều người cũng không một chuyện tốt. Có thể như vậy sao? Rộn sừng suốt một chút, nghĩ nghĩ, giống như Cặp dịch thật đúng là không có chuyện gì là lừa gạt qua hắn, tất nhiên như thế, hắn cũng chỉ đành giảm xuống nhanh chóng lớn mạnh chính mình linh hồn xúc động, từ không gian trữ vật bên trong móc ra một cái bình lửa tử. Những này chết hơi thở chi nguyên tạm thời dùng không hết, tự nhiên là muốn chứa đi, một giọt cũng đừng lãng phí chờ một chút, ngươi sẽ không tính toán đem chết hơi thở chi nguyên trang đến cái này bình thủy tinh bên trong a? Cặp diệt ngăn lại rồi động thủ, giờ khóc giờ cười hỏi, dỗ không rõ ràng cho lắm nhìn xem cặp diệt, đây không phải rõ ràng sao? Khó nói hắn lấy cùng cái bình là dùng đến trang không khí, ngươi xem trước một chút hai tay của ngươi. Cặp diệt nói đến, dỗ túi đầu hướng hai tay của mình nhìn lại, hai tay kia từ diễm làm bằng sắt chế giáp phiến giờ phút này mới tinh vô cùng, lộ ra một loại hoàn toàn mới rèn luyện qua quan trạch, chỉ là mặt ngoài không quá vươn vươn, không giống rèn luyện, càng giống là bị chua tẩy qua đồng dạng. An ổn. Dỗ nhìn thoáng qua chết hơi thở chi nguyên. Đảo mắt liền minh bạch là chuyện gì. Đây chỉ là ngươi nâng đến trên tay kia chừng 10 giây thời gian ăn mòn hiệu quả, chờ ngươi tế ra linh hồn hỏa diễm về sau, ăn mòn hiệu quả liền không có, mười mấy giây hiệu quả mà thôi à, cặp dật nói đến. Khôi giáp của mình thế, nhưng là diễm làm bằng sắt chế, mười mấy dưng liền ăn mòn thành bộ dạng này. Dỗ từ không gian chứa vật bên trong lật ra một mảnh vô dụng diễm sắt lá, đem một nửa thấm vào chết hơi thở chi nguyên bên trong, không có bất kỳ cái gì kịch liệt biến hóa, một phút đồng hồ sau, rốt đem sắt lá lấy ra, một đạo rõ ràng vết tích hiện ra tại chỗ giao giới, thấm vào chết hơi thở chi nguyên kia một nửa tròn vẹn bị ăn mòn một ly chiều sâu đây chính là diễm sắt ta. Dột nghĩ cắt đều muốn dốc hết sức bình sinh diễm sát, vậy mà thoáng cái liền bị ăn mòn thành dạng này, cái này nhưng so bất kỳ. Cương Toan muốn tốt làm nhiều. Còn không tin, dột lại đem bình thủy tinh thấm một nửa xuống dưới, không có 10 giây đồng hồ, bình thủy tinh phanh một cái nứt ra, cầm lên xem xét, thấm vào chết hơi thở chi nguyên một nửa bị ăn mòn thật dày một tầng, mặt ngoài sức keo không bình quân, cho nên đem cái bình nó bạo. Lần này dột đau đầu, sát thép không được, pha lê cũng không được, dùng cái gì vật chứa mới có thể đem chết hơi thở chi nguyên trang đi đâu. Các dịch ở một bên sự tình không liên quan đã tứ thái, cũng không có chủ động trợ giúp dột giải quyết vấn đề này ngay từ đầu hạ quyết tâm muốn trợ giúp giúp trưởng thành, sau đó mượn hắn lực lượng đi đoạt lại tế đàn về sau. Cặp dịch liền thường xuyên chủ động biểu hiện mình, để rôm biết năng lực của hắn. Nhưng là có đôi khi quá mức chủ động cũng không tốt, dạng này liền hiện không xuất từ mình tầm quan trọng, nhất định phải đợi đến rôm nghĩ không ra biện pháp đến thỉnh cầu đến mình thời điểm, lại ra tay đến giải quyết vấn đề, dạng này mới có thể càng trợ hiện tác dụng của mình. Hiện tại cặp dịch chính là không định chủ động xuất thủ, trước hết để cho rôm đến thỉnh cầu hắn lại nói. Bất quá rôm cũng không có giống cặp dịt hy vọng như thế thỉnh cầu hắn, tại kia bên trong ngây người nửa ngày, rôm liền đi tới một cỗ thi thể bên cạnh, đem thi thể kéo tới. Đem thi thể một cái tay rũi tiến vào chết hơi thở chi nguyên bên trong. Theo đạo lý đến nói, ngay cả sắt thép cùng pha lê đều có thể ăn mòn chết hơi thở chi nguyên, huyết nục chi khu chẳng phải là càng không đáng kể. Thế nhưng là lõm lại có càng sâu ý nghĩ, những này chết hơi thở chi nguyên thế nhưng là từ thi thể tán phát khí tức tử vong ngưng tụ, từ đống sắt chết bên trong chạy xuôi xuống tới, vì cái gì lại không đem những này thi thể đều ăn mòn con đâu? Nhìn thấy sự hành động này, cặp dật linh hồn nhảy một cái, âm thầm kêu khổ nói, không thể nào. Nhanh như vậy. Một phút đồng hồ sau, thi thể cánh tay bị lê lên, quả nhiên một tia ăn mòn vết tích đều không có thậm chí thấm tiến vào chết hơi thở chi nguyên bên trong kia một đoạn nhan sắc trở nên càng thâm thúy ngón tay bóp đi lên rõ ràng đừng không có thấm đi vào bộ điểm cứng cỏi nhiều tại nông đậm khí tức tử vong bao phủ xuống tuyệt đại bộ điểm thi thể đều không có hư thối dấu hiệu càng là niên đại xa xưa thi thể mặt ngoài da thịt liền càng cứng cỏi so da châu còn cứng cỏi hơn gấp mấy lần dọn tìm bộ thi thể lột ra sau đó đâm thành một cái túi trước thả một điểm chết hơi thở chi nguyên đi vào không có mặc không có để lộ nửa ngày đều không có ăn mòn hiện tượng ngược lại là nhiễm chết hơi thở chi nguyên bằng da lấy tốc độ nhanh hơn mềm dai hóa bắt đầu lão ra đặt ở kia bên trong hơn nửa ngày đều không có bất cứ vấn đề gì, Dụp mới dám đại lượng đi thịnh trang chết hơi thở chi nguyên, kia một oa chất lỏng, Dụp dùng hai cái cửa túi liền toàn bộ chứa vào, một chút xíu đều không. Thưa. Liền ngay cả bốn phía bị xâm thấm bùn đất, Dụp cũng đem nó đào lên, nâng đến linh hồn thủy tinh vị trí thiếu đốt, nhưng linh hồn năng lượng phóng xuất ra, cuối cùng đều bị linh hồn thủy tinh cùng mang thai linh dương hấp thu đinh. Đinh. Đinh. Liên tiếp nhẹ văng lên, linh hồn chi tâm lý chuyển đến có quy luật nhảy lên âm thanh, chạy tới xem xét, linh hồn thủy tinh bên trong linh hồn, vậy mà lục tục khai bắt đầu chuyển biến làm linh hồn chi tâm Giống số 7 dạng này chiến thần cấu trang thể, nghĩ phát huy nó toàn bộ lực lượng, nhất định phải dùng đến linh hồn chi tâm trợ lên linh hồn mới có thể. Hiện tại lúc chiến đấu, cơ bản đều là từ dồn tại khống chế số 7. Về phần lệnh thép chiến thần liền càng không cần nói, hiện tại khống chế lệnh thép chiến thần chính là nguyên bản số 6 linh hồn, chỉ có cấp 6 linh hồn chi hỏa cường độ, ngay cả lệnh thép chiến thần đại bộ phận điểm công năng đều mở ra không được, trời biết đạo cần mạnh cỡ nào linh hồn mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực của nó. Có linh hồn chi tâm, liên ý vị rộm rốt cục có thể đại lượng chế tạo giống số 7 dạng này chiến thần cấu trạch thể. Bất quá những linh hồn này chi tâm tạm thời còn không thể sử dụng, bởi vì bọn chúng không có cùng dợp thành lập tầng sâu linh hồn liên hệ. Chương 138. Tinh linh thi thể. Chương 138. Tinh linh thi thể. Dỗ càng ngày càng thích loại này không chế từ xa phương thức, cơ hội liền cung cấp cho mình nhiều một cái phân thân, tùy thời tùy chỗ, thân lâm kỳ cảnh. Chỗ tốt lớn nhất chính là hư hao cũng sẽ không nguy hại đến bản thân an toàn. Cho nên dù cho phiền phái một chút, cũng nhất định phải thành lập loại này tầng sâu liên hệ. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem linh hồn năng lượng kéo dài đến bên ngoài cơ thể một điểm đã không phải là lần thứ nhất tách rời linh hồn chi hỏa. Dụm nhẹ giá liền quen, chỉ chốc lát, một đóa U Lam Linh Hồn Chi Hỏa hiện ra tại trước người hắn. Cùng trước kia tách rời Linh Hồn Chi Hỏa thời điểm so sánh, Dụ cảm giác lần này rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có muốn thoát lực cảm giác, linh hồn tăng lên biến hóa thật sự là quá lớn. Linh Hồn Chi Tâm vốn là đã thủy tinh chỗ thai ngén ra đến, có được vô cùng thuần túy sạch sẽ năng lượng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn sói mọn, liền hoàn toàn bị mới Linh Hồn Chi Hỏa hấp thu, sau đó, một viên cùng rốt có tầng sâu liên hệ Linh Hồn Chi Tâm sinh ra. Cảm ứng đến Linh Hồn Chi Tâm mênh mông nhảy lên, Dụ tâm tình cũng tự theo bành trướng bắt đầu. Dụ rung đồng dạng quá trình đem còn lại linh hồn thủy tinh còn có thai linh dương bên trong linh hồn toàn bộ thay thế thành cùng mình có liên hệ sau đó đặt ở khí tức tử vong nồng nặc nhất địa phương kế tiếp theo bồi dưỡng trong lòng đất không cảm giác được mặt trời lên đêm rơi bất tri bất giác lại là một tháng trôi qua tại nhang chán chờ đợi linh hồn lớn mạnh quá trình bên trong dọn tìm được một chút mới đồ chơi đồ chơi chính là những cái kia thử nhân thi thể tại nồng động khí tức tử vong ăn mòn dưới đại bộ phận điểm linh thi thể đều không có hư thối mà là chuyển biến thành thây khô một loại đồ vật nhưng da thịt nhưng không có khô cạn nứt nát mà là mềm dai hóa thân thể như vậy là vòng linh pháp dư thích nhất vật liệu. Rộp nhớ được lúc trước đại tỷ ái đồ cùng ạt bà sẽ đều thử qua đem linh hồn năng lượng rót vào thi thể bên trong, từ đó đem thi thể phục sinh thành bất tử sinh vật. Thế là chờ đến nhàm chán rồi cũng thí nghiệm một chút, mình tách ra linh hồn chi hỏa, chú tiến vào một bộ tương đối cường tráng thử nhân thi thể bên trong. Từ linh hồn chi hỏa tiến vào thân thể một khắc này, đã sớm chết không biết bao nhiêu năm thử nhân thi thể giống phục sinh đồng dạng, liều mạng run rẩy rất động, thật lâu mới bình phục tới. Cảm ứng được linh hồn chi hỏa đã thân thể bên trong cắm dễ xuống, không hề đứt đoạn thấm doanh đến toàn thân. Thứ một trời, thi thể càng phát ra mềm dai hóa, khớp nối đã hủ cứng rắn địa phương không thể tưởng tượng nổi khôi phục mềm mại. Ngày thứ nhì. Thi thể móng tay tại sinh trưởng phát cứng rắn, ngày thứ ba, thân thể bắt đầu không quy luật run rẩy, tựa hồ là phản xạ cơ năng tại một lần nữa thành lập. Mãi cho đến ngày thứ bảy, thi thể mở mắt, nửa người trên bỗng nhiên từ dưới đất cứng lên. Cặp Dật bất đắc dĩ nhìn xem dòm đang loay hoay lấy, tâm lý âm thầm gấp, linh hồn hiến tế vậy mà liền dạng này bị hắn lục lọi ra đến, ra hỏa này cũng quá thông minh đi. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, mình lúc nào mới có thể tìm được cơ hội biểu hiện a? Chi chi kích. Từng đợt để người răng mỏi như ma sát tâm thành, núi thây đỉnh cái kia mảnh động nhỏ miệng chỗ đang đắp phiến đá chậm rãi bị dời, từng hực hỏa quang từ cửa hang bên trong xuyên thấu vào. Chí thử nhân mỗi một lần mở ra cửa hang, đều sẽ dự đoán đem cửa hang phụ cận thiêu đến đỏ bừng lửa nóng, dùng loại phương pháp này đến phòng ngừa khí tức tử vong tiết ra ngoài, kia xuyên thấu vào ánh lửa hiện nhiên chính là thiêu đốt hòa diễm. Cũng không lâu lắm, một cỗ thi thể từ cửa hang ném vào, thẳng tắp rất xuống núi thây đỉnh, sau đó bắn lên, thuận thế một đường lăn đến giữa sườn núi. Lập tức, lại là một trận để người răng mỏi như ma sát âm thanh, cửa hang một lần nữa bị quan bế. Cũng là bởi vì phong bế phải như thế chắc chắn, rộn một tháng qua ở phía dưới đủ kiểu dày vò. Phía trên lại một chút cũng không có phát giác đến rơi xuống thi thể đệ rồi, cặp dật cùng Đệ Dĩ đã cũng vì đó sửng sợ, bởi vì cô thi thể kia hình thể không đúng. Chí thử nhân thân cao chỉ có chừng một mét, mập mạp tròn vo. Nhưng vừa rồi ném xuống đến cô thi thể kia lại chừng một mét bảy tám, thon thả tinh tế, căn bản cũng không phải là một bộ chí thử nhân thi thể. Nhưng vấn đề là cái này bên trong là chí thử nhân tổ lăng, vì sao lại có một bộ không phải chí thử nhân thi thể bị ném tiến đến đâu? Rốt cùng cặp dật không hẹn mà cùng nhìn về phía Đệ Dĩ Đạ. Đệ Dĩ Đạ cái gì cũng không hỏi, bước nhanh liền hướng núi Tây Phương hướng chạy tới một đường chạy chậm đến giữa sườn núi, hai tay đem cố thi thể kia kéo lấy bước nhanh liền chạy ngược về tới. thân là một tên sợ chết chí tử nhân vu yêu, đệ gì đã rất có thể bảy ngay ngắn vị trí của mình, trong này thực lực yếu nhất chính là nó, chi thức lịch duyệt ít nhất cũng là nó, kia làm việc chạy chân sự tỉnh cũng tự nhiên đều là nó. cũng nhờ có nó tự giác cùng nhu thuận, mới khiến cho dột cùng cặp gì không có sinh ra diệt đi tâm tư của nó, chỉ là cho nó mặc lên một đầu bạo tạc thép mang đến phòng ngừa nó phản công mà thôi. thi thể rất nhanh bị ôm tới, bị ném tiến vào tổ lang bên trong thi thể cơ bản đều tiến hành dung nhan chỉnh lý, cũng cứ trừ quần áo trang sức. Chí thử nhân đều không có vải liệm thi loại hình khái niệm, đều là trần truồng ném tiến đến. Thế nhưng là cỗ thi thể này lại quần áo hoàn hảo, liền liền thân bên trên áo giáp cùng vũ khí đều không có cởi xuống, chớ đừng nói chi là chỉnh lý dung nhan. Nhìn thấy cái bộ dáng này, liền ngay cả rốt đều nhìn ra một chút cái gì, cùng cặp diếc liếc nhau một cái, tâm lý đồng thời buốt lên một cái tử hủy thi di tích. Cỗ thi thể này rất có thể là một cái chí thử nhân đều treo chọc không nổi thế lực lớn người, lại bị chí tử nhân giết chết hoặc là chết tại địa bàn của bọn nó. Vì phòng ngừa đối phương người tìm tới thi thể mà vì khó mình, dứt khoát liền đối phương ném tiến vào tổ lăng. Tiêu diệt hắn từng tại trí thử nhân địa bản xuất hiện hoặc bỏ mình vết tích đây là cặp dật phòng đoán. Cố thi thể này là một tên nữ tính tinh linh, mọc da nhọn lỗ hai, mặc trên người khinh bạc tinh mỹ chiến sĩ áo giáp, trên tay binh khí là khảm nạm bảo thạch tế kiếm. Vô luận áo giáp cùng binh khí đều tinh xảo hoa mỹ, xem xét cũng không phải là bình thường mặt hàng. Nhưng là áo giáp mỏng có chút quá phần, lực phòng ngự cơ hồ có thể xem nhẹ, liền ngay cả rột một móng vuốt xuống dưới đều có thể cầm ra năm cái lông ngón tay. Dạng này áo giáp trang trí thành phần lớn hơn. Về phần kia nữ tính đầu ngón tay phẩm chất tế kiếm liền càng khỏi phải lời nói, rốt không tin dạng này vũ khí có thể giết chết bất cứ địch nhân nào. Cặp Dịch có kinh nghiệm hơn một điểm, hắn vặn bung ra nữ tính tinh linh bàn tay, án miết một chút, ngẩng đầu lên nói đến, không có kén, không phải trưởng, kỳ tay cầm bình khí. Dạng này một cái không giống ăn quen khổ nữ tính tinh linh vì sao lại chết tại cái này bên trong, vì sao lại bị trí thử nhân ném tiến vào tổ lăng bên trong đâu? Cặp Dịch đột nhiên hướng phía trước một nghiêng, mặt tiến đến tinh linh thi thể trên mặt người mấy lần, dĩ nhiên không phải dùng cái mũi người, mà là dùng linh hồn đi cảm ứng. Vừa mới chết không lâu, linh hồn còn không có tiêu tán. Cáp Dịch nói đến, vừa nói vừa lật qua lật lại tinh linh thi thể, lật đến mặt sau xem xét, trái trên lưng có một đạo rộng một tấc vết thương. Huyết dịch đã tại kia bên trong kết thành một đoàn, vết thương này nối thẳng trái tim, hẳn là đem tinh linh trí tử tổn thương. Cặp dít một bên đảo, một bên thổi xuống đối phương áo giáp, tinh tế thon thả thân thể trắng nõn không vết, trừ phía sau lưng vết thương, địa phương khác ngay cả vết thương đều không có. Linh hồn không có tiêu tán, ý vị như thế nào? Dũng nhanh chóng tách ra một đóa linh hồn chi hỏa, theo tiến vào tinh linh thi thể bên trong. Vừa học xong linh hồn hiến tế không lâu, Dũng cho tới bây giờ không có thử qua tại linh hồn không có tiêu tán trên thi thể tiến hành hiến tế dựa theo cặp dít nói chuyện, linh hồn không có tiêu tán thi thể chuyển sinh về sau, sẽ bảo lưu lấy khi còn sống bộ điểm ký ức. Linh hồn càng hoàn chỉnh, giữ lại ký ức thì càng nhiều, nếu như có thể đem cái này tinh linh giữ lại ký ức chuyển sinh tới, đây chẳng phải là có thể biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối với một cái linh hồn cấu trang thể, hai cái bất tử sinh vật đến nói, bảy ngày thời gian kỳ thật chỉ tương đương với một cái chớp mắt như vậy ngắn ngủi, trên mặt đất linh hồn càng ngày càng tràn đầy tinh linh hồn thân rút lên, chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy tinh linh có động tĩnh, vài ngày không có việc gì rồi bọn người vội vàng xung tới. Chương 139, nguyên nhân cái chết. Chương 139, nguyên nhân cái chết. Vạc Lở xì mở to mắt đã tỉnh hồn lại lúc, phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày rên lên tiếng, thật đau nhức. Kia đâm vào trái tim lưới dao, để trái tim đông nhiên thít chặt kịch liệt đau nhức. liền xem như hồi tưởng lại cũng làm cho nàng cảm giác được đau tận xương cốt. Thế nhưng là trên loại tâm lý này kịch liệt đau nhức, tới đối ứng lại là thân thể hoàn toàn tương phản tương phản. Phía sau lưng kia vốn nên nên cảm giác được đau nhức vị trí, giờ phút này lại hoàn toàn không có đau đớn cảm giác, đừng nói cảm giác đau, cảm giác gì đều không có, tựa như thân thể mất đi không chế đồng dạng, còn không có cùng vã lọ sỉ nghĩ rõ ràng là chuyện gì, mở mắt ra đều mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ba cái bóng đen. Vã lọ sỉ bản năng giật mình, nửa người trên từ dưới đất cứng lên, hai cước liên đạp. Soạt soạt soạt lui về sau đi. Hai chân đạp động ở giữa, Vạ Lọ Sỉ chỉ thấy một mảnh trắng bóng đồ vật đang lắc lư, cái này khiến nàng đầu trống rỗng, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quần áo, quần áo đâu? Thối lui đến một cái khoảng cách ba cái bóng đen được cho khoảng cách an toàn, Vạ Lọ Sỉ mới ý thức tới mình vậy mà là toàn thân trần trụi, nữ tính bản năng để nàng vô ý thức hét dầm lên. Cao vút bén nhọn tiếng hét chói tai, quả thực là xuyên não ma âm, chấn động đến rồi bọn người vô ý thức ngưng thần tinh tâm, rốt càng là lập tức giậm chân hướng về phía trước, một cước gấn đến Vạ Lọ Sỉ trên mặt. Tiếng hét chói tai đột nhiên ngừng lại. Vạ lọ sì đầu thịt một tiếng nện vào trên mặt đất, thế nhưng là ý thức của nàng lại một mảnh thanh minh, vô số phân loạn suy nghĩ tại trong đầu của nàng bên trong hiện lên, những này là người nào? Vì cái gì mình không cảm giác được đau nhất rồi? Vì cái gì mình sẽ bị cởi sạch? Bọn hắn đối với mình đã làm những gì? Mình bị người đâm trúng trái tim, vì cái gì không có chuyện? Liên tiếp nghi vấn, ngược lại làm cho vạ lọ sì tỉnh táo lại, nàng hai tay ôm bộ ngực, chậm rãi ngồi dậy, con mắt cảnh giác tộc nhìn trầm trầm rũ. Lần này nàng không tiếp tục thét lên. Dụng chính nhìn xem nàng, một chân có chút điểm lấy, chuẩn bị đợi nàng lại thét lên liền một cước bay qua. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện thanh âm vậy mà cũng là có lực phá hoại, chỉ ít linh hồn của hắn là sát thực nhận đối phương hét lên ảnh hưởng. Nếu như có thể đem loại này tiếng hét chói tai phóng đại gấp mấy chục lần, có hay không có thể trở thành một loại đối phó bất tử sinh vật thủ đoạn đâu. Ngươi, các ngươi là ai? Bác Lọ xì há mồm nói đến, mới mở miệng, nàng mới phát hiện thanh âm của mình như thế khản khàn khô khốc, thật giống như hơn 10 ngày không uống qua nước đồng dạng đương nhiên khản khàn, từ hiến tế đến bây giờ chỉ ít 7 ngày không có dính qua nước, lên tiếng khí quan đã sớm mất đi hoạt tính. Rốt Rốt nghiêng đầu một chút, đáp lời: Các ngươi đối ta đã làm những gì? Bã lọ sỉ cảnh rất hỏi, bên cạnh hỏi, nàng một tay đặt tại trước ngực, kẹp chặt hai chân, một cái tay khác tại giữa hai chân ẩn nấp ấn xuống một cái. Đại biểu trong trắng đồ vật vẫn còn, bã lọ sỉ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là quần áo bị cởi hết, thân thể không có bị vũ đủ. Khả năng những người này cởi sạch mình, chỉ là vì cho mình trị liệu mà thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, bã lọ sỉ đối ruột địch trí cấp tốc đại giảm. Đem ngươi phục sinh. Rộp như nói thật đến. Phục phục sinh. Bã lọ sỉ cho là mình nghe lầm, đem trị liệu nghe lên, phục sinh, lại hoặc là những người trước mắt này thói quen là dùng phục sinh để hình dung, chỉ liệu lại hoặc là mình thật chết rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, vạn lọ sì thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, mình không cảm giác được đau đớn, không cảm giác được thân thể tồn tại. Cái này chẳng lẽ không phải chỉ có người chết mới có thể như vậy sao? Vạn lọ sì run rẩy đem bàn tay tới tay có lục lọi, sau đó nàng lục soát một cái tấc hơn rộng vết thương, vết thương còn mở rộng ra, có thể duỗi tiến vào hai ngón tay. Loại thương thế này là tuyệt đối chí mạng, nhưng vạn lọ sì lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn. A, loại này để người dùng mình sự tình phát sinh ở trên người mình. Vạn lọ sì doạ điên, cao giọng tiếng thét chói tai tới. Ba. Trên mặt của nàng lại in lên một cái chân to, đem thanh âm của nàng đá về bụng bên trong. Tại rồi không chút nào thương tiếc đả kích xuống, vạn lọ sì rốt cục ý thức được mấy cái trọng điểm, nàng đã chết rồi, bây giờ bị chuyển sinh thành bất tử sinh vật. Chuyển sinh nàng là trước mắt cái này gọi rộp gia hỏa, đối phương rất hung tàn, cũng không thèm để ý sống chết của nàng. Bình thường nữ nhân càng bị nhân sủng lấy, liền càng yếu ớt. Ngược lại chưa từng có người nào quan tâm nữ nhân, lại vô cùng kiên cường, nữ tính tinh linh cũng không ngoại lệ. Không ai quan tâm nàng, vạn lọ sì ngược lại kiên cường, chẳng những tiếp nhận mình đã tử vong hiện thực, càng bắt đầu hồi tưởng mình nguyên nhân cái chết. Valorci năm nay 320 tuổi, là một tên sâm lâm tinh linh, tương đối tuổi thọ dài đến hơn ngàn năm tinh linh nhất tộc mà nói, Valorci hiện tại mới tính vừa trưởng thành, nàng là hạt thiết thành thành chủ âu ấu gì lễ nghi đạo sư. Mọi người đều biết, tinh linh nhất tộc là tất cả chủng tộc bên trong đối mỹ học truy cầu cực đoan nhất sinh vật, bọn hắn đối với mình bên ngoài đồng hồ, dáng vẻ phi thường chú trọng. Cơ hồ tất cả tinh linh đều là tuấn nam mỹ nữ, tùy tiện tìm ra một cái tinh linh, đều là nhất có quý tộc phong phạm thuộc nữ phong thái. Tại nhân loại giới quý tộc bên trong, phi thường lưu hành thuê tinh linh xung làm lễ nghi hoặc hình thể đạo sư, lấy đoan chính mình dáng vẻ nhưng là đối tiền tài cũng không có cái gì theo đuổi tinh linh, không phải có tiền liền có thể mời tới, chí ít cần xứng đôi thất địa vị xã hội cùng thân phận, mà cùng tinh linh nhất tộc có liên hệ người mới có loại năng lực này. Ô Âu gì thân là giở sở gia tộc tộc trưởng, trưởng quản lấy sắt thép tài Nguyên Phong Phú Hắc Thiết Thành, chính là không chú trọng công nghiệp sản xuất tinh linh nhất tộc cần nhất hợp tác đồng bạn, thế là ứng ủng Ô Âu gì yêu cầu, tinh linh tộc phải ra Pạ Lọ Xỉ đến Hắc Thiết Thành, đảm đương Ô Âu gì lễ nghi đạo sư. Pạ Lọ Xỉ không đến Hắc Thiết Thành trước đó, từng là tinh linh nữ vương nữ oẳn, tiếp thụ qua nghiêm khắc cùng đỉnh lễ nghi huấn luyện. Pạ Lọ Xỉ đến nhận Ô Âu gì nhiệt liệt hoan nghênh cho nàng đái ngộ tốt nhất, cũng cho nàng điều động chuyên dụng thị nữ cùng thị vệ. Vã lọ sỉ mặc dù nhận chính là cung diên lễ nghi huấn luyện, lại không phải không biết biến báo. Bởi vì ồ ồ gì thân phận đặc thù, bản thân là một điểm đại kiếm sư, lại là đứng đầu một thành, hơn nữa còn là một vị nữ tính, tự nhiên là không có khả năng giống đại đa số nữ tính quý tộc đồng dạng dáng vẻ đoan trang, cười không lộ răng. Cho nên Vã lọ sỉ cho nàng định chế một bộ phù hợp nhất nữ thành chủ, đại kiếm sĩ thân phận lễ nghi trường trình học, vì đạt tới tốt nhất dạy học mục đích, Vã lọ sỉ cần làm gương tốt, cho nên định chế một bộ trang trí dùng áo giáp cùng vũ khí sung làm dạy học công cụ bình thường nàng cũng thời khắc cứ như vậy trang để ô ảo gì có thể có nhất trực quan tham khảo đối tượng đây đã là 5 năm trước sự tình 5 năm này thời gian bên trong nàng một mực cùng ô ảo gì sinh hoạt chung một chỗ hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn giao tình mười điểm thâm hậu tại nàng dạy bảo dưới 5 năm trước còn như cái dã nha đầu ô ảo gì bây giờ dơ tay nhấc chân bên trong đều có một cố khiếp người phong phạm tử vong trước một ngày thị nữ của nàng nói cho nàng ngoài thành có một chỗ phong quang kỳ tuấn động đá vôi bên trong cảnh sắc biến ảo khó lường phi thường xinh đẹp tên này thị nữ đã cùng nàng 5 năm năm bạn lọ sỉ không nghi ngờ gì ngày thứ nhì liền dẫn thị nữ thị vệ tiến về du ngoạn động đá vôi phong quang đích sắc rất hiểm tú, chơi lấy chơi lấy, đi đến mạch nước ngầm biên giới thời điểm, bã lỏ xì chính tham dò nhìn xuống thời điểm, sau lưng liền chuyển đến đau đớn một hồi, sau đó nàng liền cái gì cũng không biết đạo. Tỉnh lại lúc nàng đã đến cái này bên trong, lúc ấy không biết là ai giết chết nàng, nhưng tỉnh lại cẩn thận một lần nghĩ, lúc ấy đứng ở sau lưng nàng chỉ có vị kia cùng nàng năm năm thị nữ. Nghe xong bã lỏ xì cố sự, tất cả mọi người không hứng thú, thật sự là một cái không thú vị cố sự, một cái sống hơn ba năm tinh linh, vậy mà lại bị thị nữ của mình ăn toán, ngay cả năng lực bảo vệ bản thân đều không có dỗ cùng cặp dì kế tiếp theo đi chơi đùa thi thể đi đệ gì đã ân cần chạy tới chạy lui hầu tứ lấy dỗ vã lọt xỉ chưa từng có đụng phải lệnh như vậy gặp thân là một cái mỹ lệ tinh linh tại xã hội loài người nàng đụng phải càng nhiều là ca ngợi định nội truy cầu nhưng là vừa rồi nàng thét lên thời điểm đụng tới lại là không lưu tình chút nào hai cái bàn chân lớn cặp dì cùng đệ dì đã còn dễ nói một cái không sát một cái là bất tử tử nhân đối với mình không để ý tới không hái còn có thể thông cảm được thế nhưng là rồi cái này xem xét chính là nam tính nhân loại đối với mình nhưng lại là nhất bất dung tình một cái Phảng phất đang trong mắt của hắn, mình cùng con kia xấu xí thử nhân vu yêu không có gì khác biệt. Vạ lọ sỉ không phải ngạ mạng người, nhưng loại đãi ngộ này vẫn là để nàng sinh ra to lớn tâm lý trinh lệch. Bất quá vậy thì thế nào đâu, người ở chỗ này lại không để ý tâm lý của nàng biến hóa, không biết làm sao Vạ lọ sỉ đành phải quan sát hoàn cảnh bốn phía. Vừa mới chuyển sinh qua đến Vạ lọ sỉ, linh hồn rất yếu nhỏ, tại cái này hoàn toàn đen nhánh hoàn cảnh bên trong, tâm mắt của nàng cũng không rộng lớn. Khi nàng đem ánh mắt nhìn về phía núi thời thời điểm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một ngọn núi ảnh. Lúc này, chi chi nha nha ma sát âm thanh lại vang lên. Núi thây trên đỉnh cửa hang từ từ mở ra, một sợi ánh sáng bắn ra tiến đến, chiếu vào núi thây bên trên. Rất nhiều người cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy mấy trăm ngàn bộ thi thể chồng chất đến cùng một chỗ ra sao cùng hùng vĩ cảnh tượng, đặc biệt là vạc lọ xi loại này cơ hồ không bị qua khổ gì, trưởng thành tại trong cung đình, lớn nhất tranh đấu chẳng qua là mấy người tỷ muội trộn lẫn cái nho người. Tình cảnh như vậy cho nàng lực trùng kích thực tế quá lớn, vô ý thức liền hét dầm lên, sắp nhọn cao vút tiếng kêu tại trống trải hang động bên trong quần quân, hồi âm trùng điệp. Thử nhân tổ lăng bên trong cho tới bây giờ đều không phải yên tĩnh, đại lượng oán linh dít lên thời thời khắc khắc đều đang vang vọng lấy, nhưng lại vã lọ xỉ tiếng thét chói tai rõ ràng khác thường tại oán linh dít lên, ngay tại chậm rãi rời cửa hang lập tức ngừng lại, hiện nhiên ngoài cửa hang trí thử nhân cũng nghe đến tiếng thét chói tai. Chương 140, thú hồn sa mạn. Chương 140, thú hồn sa mạn. Dũng chạy như bay tới một cước đá vào vã lọ xỉ cái hốt sắc bên trên, trực tiếp đem mặt của nàng đạp tiến vào bùn đất bên trong, cái này tinh linh cũng quá kinh hãi gọi quái đi. Động một chút lại thét lên, sợ người khác ta không biết nàng, thật sự là phiền phức. Dỗ tâm lý nhịn không được sinh ra hủy đi phiền phức suy nghĩ, hơi nhốn chân đạp lên đầu của nàng. Bất quá nàng dù sao cũng là dột cái thứ nhất chuyện sinh vu yêu, cuối cùng dột chân vẫn là không có phát lực, nhưng là vì để tránh cho phiền phức, chân của hắn cũng không có nâng lên. Cặp dịch lo lắng nhìn thoáng qua cửa động phương hướng, ngoài cửa hang thử nhân thủ vệ rõ ràng là nghe tới tiếng kêu, ta không biết bọn chúng có thể hay không sinh nghi phải người xuống tới xem xét. Bất quá lo lắng chi hơn, nhìn thấy bạ lọ xì dáng vẻ chất vật, hắn vẫn là không nhịn được nói đến. Dột ngươi không cần dạng này, nàng là từ ngươi tách rời linh hồn chi hỏa chuyển sinh vu yêu, nàng hết thảy, bao quát linh hồn đều khống chế tại tay của ngươi bên trong, muốn để nàng không nói lời nào, một cái ý niệm trong đầu là được. Một cái ý niệm trong đầu là được. Dột nghiêng đầu một chút, nhìn thoáng qua dưới chân lọ Loxi, si. tâm lý đột nhiên hồi tưởng lại ban đầu ở cự mục rừng rậm bên trong, a bát đem linh hồn chi hỏa rót vào ảnh báo thể nội, sau đó giống thao túng khôi lỗi đồng dạng đem nó mang về ma pháp tháp chẳng diện, khống chế đối phương chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thật cặp gì không phải rất tình nguyện giáo sư Dột Phương diện này kiến thức, mặc dù bây giờ hắn cùng Dột quan hệ rất hòa hoãn, nhưng trên danh nghĩa hắn hay là Dột Tù Bình, nếu như nào đó một ngày Dột học xong khống chế linh hồn phương pháp về sau, những này khống chế thủ đoạn rất có thể sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Đến lúc đó trừ phi ngoan ngoãn tiếp nhận không chế, nếu không cũng chỉ có thể cùng Dột trở mặt, hai kết quả đều không phải cặp gì muốn. Nhưng nhìn đến loại tình huống này, hắn bệnh cũ lại sẽ phạm, không chỉ điểm hai câu liền lòng ngướng ngáy. Dột linh hồn cảm ứng ạ lọ xỉ thể nội linh hồn ba động, thăm dò thức hạ đạt một cái, đình chỉ, mệnh lệnh, hai tay không ngừng trên mặt đất phát lấy bùn đất ạ lọ xỉ quả nhiên toàn thân cứng đờ ngừng lại quả nhiên hữu hiệu như vậy cũng tốt xử lý dù có bao nhiêu lần khống chế có tầng sâu linh hồn liên hệ cấu trang thể kinh nghiệm trực tiếp khống chế bọ lò xỉ trở mình xoay người nằm ngửa tới đất bên trên bọ lò xỉ toàn thân cứng đờ miệng há to đầy mắt thần sắc kinh khủng đổi lại bất cứ người nào đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế làm ra một chút không phải mình muốn làm động tác chỉ sợ cũng sẽ cùng bọ lò xỉ hiện tại loại tâm tình này nàng miệng mở rộng lại không phát ra được một chút xíu thanh âm nghĩ nháy mắt lại phát hiện tầm mắt cỡ nào bất lực nàng thậm chí cảm thấy phải liền ngay cả mình tư tưởng đều không nhận mình khống chế Núi thây trên đỉnh cửa hang có bóng dáng lắc lư một cái, tựa hồ là người nào đi đến cửa hang vùng ven cũng không lâu lắm. Cửa hang chui xuống tới một đoàn màu vàng quang ảnh, kia là một đầu tia sáng màu vàng ngưng tụ mà thành gấu, hình thể phi thường khổng lồ, lại bởi vì là quang trạng hình thái, có thể tùy ý biến hình, cho nên có thể từ đường kính chỉ có chừng một mét cửa hang bên trong chui đi vào. Tiến vào hang động về sau, nó to lớn đầu gấu nhìn chung quanh, giúp bọn người chỉ cảm thấy một cô yêu ớt năng lượng đảo qua bọn hắn vị trí. To lớn đầu gấu lập tức dừng lại tại dôm đám người trên thân, tự hùng lơ lửng ở núi thê trên đỉnh mở ra miệng rộng hướng về phía rồn phương hướng gầm hết lên, nó phát hiện rồn bọn người là thú hồn, cặp dìt nhắc nhở đến thú hồn thứ gì, còn không có cùng rồn biết rõ ràng vấn đề này từ cửa hang bên trong lại nhảy xuống một thân ảnh trực tiếp rơi xuống thú hồn trên thân, cứ như vậy đứng tại quang ảnh cự hùng trên lưng, kia là một người mặc lấy đơn sơ vải cuốn thành quần áo, hơn phân nửa làn da đều trần trụi ở bên ngoài trí thử nhân, trên người của nó bành trướng lấy tràn đầy sinh mệnh khí tức, một chút cũng làm người ta không cách nào coi nhẹ nó tồn tại. xã màn vũ sư rồn tâm lý bước lên một cái danh tử, tu cục giới thiệu tử nhân tổ lang tình vương thời điểm đặc biệt nhấn mạnh hai cái thủ vệ tổ lang xạ mạn vu sư. Nhìn cái kia chí thử nhân dáng vẻ, chỉ có xạ mạn vu sư tài năng cùng nó hình thái đối ứng bắt đầu. Vậy mà là cái thú hồn xạ mạn. Nghĩ không ra chí thử nhân bên trong cũng có rất thích tàn nhẫn tranh đấu gia hỏa. Cặp dít hết sức ngạc nhiên thì thảo nói: "Rốt quay đầu nhìn hắn một cái, thú hồn là cái gì? Thú hồn xạ mạn lại là cái gì? Hoa hảo dũng đấu hung ác lại có quan hệ gì? Lời nói chỉ nói một nửa làm cho người không hiểu đâu. Cái này thực sự không phải giải thích thời điểm tốt, bất quá cặp dít hay là nhanh chóng nói đến." Sá mạn chia làm rất nhiều loại, thú hồn sá mạn là một loại có thể triệu hồi ra thú hồn đến cung cấp nó thúc đẩy chiến đấu sá mạn, bọn hắn dùng phương pháp nguyên thủy cầu thông nguyên tố cùng tinh thần, luyện chế ra cường đại thú hồn, thú hồn là truyền ti chiến đấu năng lượng thể, chỉ có rất thích tàn nhận tranh đấu người mới có thể luyện chế ra loại công kích này tính mạnh năng lượng thể. Tại phòng thí nghiệm bên trong có 5060 trí thử nhân nô lệ, còn có chi chi cốc hơn 100 tử tôn, nhiều như vậy trí thử nhân bên trong, cặp dít còn không có phát hiện có cái kia lạ bản tính hắc. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới, chí thử nhân nhất tộc lại còn có thể ra một cái thú hồn sá mạn. Các ngươi là ai? dám xâm nhập chúng ta trí thử nhân nhất tộc cấm địa, các ngươi thật to gan. Trí thử nhân xa mạn đứng tại cự hùng thú hồn phía sau, chậm rãi rơi xuống núi thây bên trên, nó lớn tiếng quát hỏi đến. trên thân nguyên tố cổ trướng, đem nó thanh âm rõ ràng truyền đến rôm đám người hai bên trong. Cùng lúc đó, thử nhân xa mạn cũng nhìn thấy rôm đằng sau kia đào ra cửa hàng, phát hiện này lập tức để thử nhân xa mạn âm điệu lại đề cao mấy điều, trở nên có chút sắc nhọn, các ngươi lại còn đào mở tổ lăng, đáng ghét ta. Theo thử nhân xa mạn vẫn nộ thét lên lên, cự hùng thú hồn hướng về phía trước lập ra, khí thế hùng hổ từ núi thê bên trên cuồng lao xuống. Cự hùng thú hồn bốn chân chạm đất thời điểm chừng 4m, đứng thẳng người lên lời nói có thể sẽ vượt qua 7m, hình thể cùng số 7 không kém nhiều. Nhìn thấy nó lao xuống, Dục cũng liền bận biểu đem ý niệm hoán đổi đến số 7 trên thân, hướng đối phương nên đón tiếp lấy. Chiến đấu rời đi bản thể càng xa, bản thể liền càng an toàn, huống chi bản thể phụ cận còn có một cặp dục linh cái dương, tùy tiện đánh vỡ một cái đều thua thiệt hai cái thể hình xê xích không bao nhiêu quái vật khổng lồ đụng vào nhau, nhưng không có phát ra vốn có tiếng va chạm, chỉ có kịch liệt năng lượng giao kích quang mang lướt lên. Thú hồn là năng lượng hình thái năng lượng thể, cũng không phải là thực thể tồn tại, số 7 cùng nó va chạm hiệu quả tựa như đụng vào ma pháp hộ thuận phía trên, số 7 dưới chân trượt một chút, ma thú hồn lại không núc nhích tí nào. Loại này nhìn qua là số 7 chiếm yếu thế, thế nhưng là thú hồn trên lưng trí thử nhân lại sát mặt đại biến. Sau một khắc, thú hồn hai chảo hướng xuống để ép, mình dựa thế bay lên, thoát ly chiến đấu. Thú hồn là năng lượng thể, cùng số 7 loại này sắt thép thân thể cứng đối cứng, tiêu hao chính là đại lượng năng lượng. Cấu trang thể tiêu hao lớn hơn nửa năng lượng, bổ sung ma tinh liền có thể, thú hồn nếu là tiêu hao quá lớn lời nói, hồi phục cũng quá dài dòng, giặc, cho nên cứng đối cứng dù cho chiếm ưu thế cũng được không đến mất. Lên tới không trung thú hồn há to mồm, chỉ cảm thấy vô hình lực trường chính nó làm trung tâm mà vặn vẹo, dính sát mặt đất ẩm ẩm rung động, tựa hồ có độ vật gì đang muốn từ mặt đất phá xuất đồng dạng. Chương 141, thú hồn lệnh. Chương 141, thú hồn lệnh. Thế nhưng là rồi cũng không có lưu cho nó cơ hội này, trường thương chọc lên hướng thú hồn thân thể gọt đi, nếu như cho gọt bên trong, trực tiếp làm một phân thành hai hạ trạng. Thú hồn đành phải từ bỏ vừa dẫn dắt lên lực trường, hóp bụng thẳng lưng hướng cao hơn không trung bay lên. Cùng lúc đó, số bảy chiến thần chi dự cũng đồng thời mở ra, mạch liệt nguyên tố dòng nước xiết phun ra, nâng số bảy hướng chống giống đuổi theo. Cái này thú hồn xa mạn xem ra khí thế hùng hổ, kỳ thật kinh nghiệm chiến đấu tịnh không đủ, nhìn thấy số 7 vậy mà có thể phi hành, nó lập tức có chút bối rối, lúc này nó hẳn là vận dụng nó cừ cao lâm hạ ưu thế, lần nữa cứng đôi cứng đem số 7 đụng về mặt đất đi mới đúng. Thế nhưng là trong lúc bối rối, thú hồn xa mạn chỉ lo lui lại, đi lên trên là có hạn chế, nó vậy mà bản năng chỉnh độ tránh lui bắt đầu. Với lui một truy, lui làm sao có thể nhanh đến mức thủ truy đây này. Lập tức liền bị số 7 đuổi kịp, phá phong trường thương tiệm điện trước đâm, xoẹt một chút đâm rách thú hồn thân thể, đâm tiến vào thú hồn sa mạn thể nội cao tốc rung động núi thương nháy mắt đem thú hồn xà mạn huyết đục thân thể sẽ thành mảnh nhỏ. đây trời mưa máu hất vây hướng bốn phương tạm hướng. cặp dị đong đưa đầu, một bộ nhìn không được tư thái. cái này thú hồn xà mạn cũng quá yếu, so hắn nhìn thấy qua những cái kia thú hồn xà mạn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. liền ngay cả trước đó cái kia sắt lá thi vu, đều so với nó khó ứng phó nhiều. không có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên xà mạn căn bản không phát huy ra thú hồn chân chính lực lượng. không nói khác, hình thể khổng lồ như thế một con thú hồn, nếu như sử dụng thú hồn phụ thể, nháy mắt liền có thể đem xà mạn thực lực tăng lên tới cao cấp kiếm sĩ thậm chí đại kiếm sĩ đẳng cấp bất quá cái này sa mạn một điểm sử dụng thú hồn phụ thể ý thức đều không có, là không hiểu thú hồn phụ thể, vẫn là không hiểu võ kỹ. Mất đi sa mạn không chế, thú hồn hình thể nháy mắt băng tán, hóa thành quang trạng lấm ta lấm tấm cấp tốc hướng trung tâm thẳng đi, cuối cùng co lại thành một nửa bên cạnh lớn cỡ bản tay phiến gỗ, từ không trung đến rơi xuống. Phiến gỗ trên có khắc một con sinh động như thật đại hùng phù điêu. Khi phiến gỗ rơi xuống mặt đất, lại ngoài dự liệu phát ra thanh thúy tiếng va đập, nghe vào càng giống là kim loại chất liệu. Thế nhưng là cùng dòm nhặt lên về sau, lại phát hiện đích thật là đồ gỗ, vào tay không có kim loại tất cả băng lãnh cảm giác. Ngược lại là trọng lượng cũng không so kim loại nhẹ. Dỗ có thể cảm giác được, phiến gỗ bên trong cất giấu một cái rất cường đại ý niệm. Đây là vật gì? Dỗ hướng cặp dít hỏi, hắn tất nhiên có thể nhận ra thú hồn đến, hẳn là biết đây là vật gì đi. Thú hồn lệnh, thú hồn thân thể. Cặp dít nói đến đang nói, Tổ Lăng hứa sát động, một con trí thử nhân kiếm sĩ đầu hướng xuống, hai cánh tay chống đỡ vết động, đem đầu dò xét xuống dưới. Trong động quá tối đen, nó không nhìn thấy cái gì, đương nhiên cũng không nhìn thấy trước đó xuống tới thú hồn sa mạn, há dám Tổ Lăng giống đen nhánh không đáy thâm uyên, thôn phệ tại nó trong suy nghĩ cơ hội vô địch sa mạn đại nhân. Phát hiện này để nó trên mặt đại biến, veo một cái lại lùi về cửa hang bên trong đi. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, cửa hang đều lại không có động tĩnh, thử nhân nhóm cũng không có đóng lại hang động, càng không có lại phái nhân viên xuống tới. Mượn đoạn này nhàn rồi, rột hỏi, thú hồn thân thể. Thú hồn là một loại không có linh hồn năng lượng thể, bọn chúng tồn tại phương thức cùng vong linh có chút giống, khi không phóng thích năng lượng ngừng lấy ra hình thể thời điểm, nó liền sẽ co lại tiến vào thú hồn lệnh bên trong nghỉ ngơi. Đây là thân thể của nó, là nó nghỉ lại địa phương. Cáp Díp nói, con mắt tại trên thú hồn lệnh nhìn lướt qua, mới nói tiếp đi đến, nhìn cái này thú hồn lệnh dáng vẻ Thời gian không ngắn, khó trách có thể cung cấp nuôi dưỡng ra cường đại như vậy thú hồn, cũng không biết đạo chuyển thừa bao nhiêu đời, đáng tiếc, truyền đến hôm nay, kế thừa nó lại là một cái không dùng được. Qua hơn nửa ngày, cửa hàng phương hướng vẫn là không có động tĩnh, cặp dịch nhịn không được nói đến, xem ra bọn chúng khả năng tại triệu tập nhân thủ, chúng ta cứ như vậy tại cái này bên trong chờ. Chí thử nhân dù sao cũng là một cái có được hơn 5 vạn người đại bộ lạc, nếu như đạo viên, dựa vào rôm cùng mình rất khó ứng phó tới, chỉ là mấy ngàn người đại quân ban tới, từng cái chặt đều có thể đem cấu trang thể năng lượng hao hết sạch. Dỗp lắc đầu, đang nghĩ nói chút gì thời điểm, Phía sau dục linh dương bên trong truyền đến rõ ràng ba động, ba động liên tiếp đẩy ra, cuối cùng 30 con dục linh dương toàn bộ bắn ra linh hồn chi tâm ba động, 36 khỏa cùng rốt có tầng sâu linh hồn liên hệ linh hồn chi tâm thai nghén thành công. Dụ đem trước đó lời muốn nói nuốt xuống, một lần nữa nói đến, chúng ta đi. Sau đó cấp tốc đem lệnh thép chiến thần cùng dục linh dương thu sạch bắt đầu. Quay đầu hướng đệ Dĩ đã hỏi, ngươi muốn lưu tại cái này bên trong hay là theo chúng ta đi? Chí thử nhân không có tiến hành bước kế tiếp động tác, là bởi vì bọn chúng không rõ rõ tổ lang bên trong hư thực, như vậy tiếp xuống, chí thử nhân sẽ có hai lựa chọn, một là đem cửa hàng phong bắt đầu, Khi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, hay là đi tìm có năng lực giải quyết vấn đề người đến, cái này có thể giải quyết vấn đề người, khẳng định phải so trước đó xuống tới cái kia thú hồn xà mạn mạnh hơn, nếu không xuống tới cũng chỉ là chịu chết. Như vậy trí thử nhân lại xuống lúc đến, khẳng định chính là một cái hoặc là rất nhiều so thú hồn xà mạn tồn tại càng cường đại hơn. đệ tỷ đà khi còn sống là trí thử nhân, nhưng bây giờ lại là vũ yêu, nếu như lưu tại cái này bên trong, ai ngờ rằng đến lúc đó xuống tới trí thử nhân có thể hay không coi nó là thành đồng loại, đệ tỷ đà cũng không phải là đồ đần, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vừa nghe đến rồi vấn đề. Nó không hề nghĩ ngợi liền đáp lời, đi theo đại nhân. Tất cả mọi thứ hướng chiếc nhận bên trong một trang, bao quát số 7 cũng trang tiến vào trong giới chỉ, từ gì là xa mở đường, một đoàn người rời đi thử nhân tổ lăng, theo đường cũ trở về phòng thí nghiệm. Rốt bọn người rời đi gần nửa ngày về sau, một đội trí thử nhân quân đội lại tới, phong tỏa dồn tiến vào tổ lăng cái hoạt động này. Tất cả thử nhân tiến vào trạng thái chiến đấu, tại 10 vị xạ mạn dẫn đầu dưới mở tiến vào tổ lăng bên trong, thế nhưng là tại tổ lăng bên trong, trừ tìm tới lúc trước tiến vào tổ lăng vị kia thú nhân xạ mãn toái thi bên ngoài, cũng chỉ còn lại thi thể đầy đất phẫn nộ trí thử nhân tìm không thấy phát tiết đối tượng tổ lăng bên trong cũng đều tổ tiên thi thể không dám hủy hoại cuối cùng chỉ có không có cam lòng rời khỏi tổ lăng cũng đem gì là sa móc ra thông đạo phủ kín bắt đầu vì phòng ngừa lại bị đào móc, phủ kín thời điểm trí thử nhân sử dụng tảng đá dạng này còn không yên lòng trí thử nhân càng tại lui hướng cái này cửa động hang động phái chú một cái chạm gác mỗi ngày phái người đến thay phiên kể từ đó coi như chạm gác bị người nổ sạch tối đa cũng liền nửa ngày liền sẽ bị thay phiên người phát hiện tổ lăng là trí tử nhân tổ tiên ngủ say địa phương hiện tại tất nhiên có người có ý đồ với nó như vậy coi như tốn hao lớn hơn nữa đại giới Cũng muốn phòng ngừa lại phát sinh những chuyện tương tự Trước 142 Cường lực linh hồn xuyên thấu Trước 142 Cường lực linh hồn xuyên thấu Không đề cập tới trí thử nhân làm sao ứng biến Tháng lợi trở về rồi trở lại xa cách hơn một tháng phòng thí nghiệm đối rộp đến nói Nơi này chính là hắn phòng thí nghiệm Là chế tạo cấu trang thể Bày ra công cụ địa phương Cho nên hắn thói quen gọi thành phòng thí nghiệm Cũng mặc kệ cái này bên trong đến cùng lớn đến bao nhiêu thế nhưng là thiết thuận thôn thôn dân còn có chi chi cốc cùng trí tử nhân lại có khác biệt ý cái này cách gọi cái này bên trong hiện tại là chỗ bọn họ sinh hoạt nhất định phải có một cái chính thức danh tự thế là tại không có dồn tham dự dưới thiết thuận thôn thôn dân cùng chi chi cốc cùng thử nhân cộng đồng thương nghị một cái chính thức danh tự sắc khế bảo nghe xong cái tên này liền biết chi chi cốc cùng thử nhân tại đặt tên trong hoạt động không có đưa đến bất cứ tác dụng gì lại hoặc là nghĩ ra danh tự bị người bắt bỏ ngẫm lại cũng thế đặt tên còn ở vào chi chi tụ cục nguyên thủy giai đoạn tử nhân có thể nghĩ ra cái gì tốt danh tự mới là lạ cuối cùng Sắt Khe bảo cái tên này thông báo cho rộp cái này bên trong. Rộp đối này không có ý kiến gì, thuận miệng liền đồng ý. Nhưng chính hắn bí mật hay là quen thuộc gọi là phòng thí nghiệm. Sắt Khe bảo bây giờ đã đại biến dạng, Trệ Lệ cùng Thiết Thuan thôn thôn dân ra vào mấy chuyến, mua đại lượng kiến trúc tài, toàn bộ vật vào. Vật liệu đá cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem trừ chủ động bên ngoài nó hơn hang động đều xây thành từng tầng từng tầng từng tầng gian gian phòng, thông qua thang lầu tương ứng. Phong như vậy số lượng rất nhiều, chỉ cải biến hai cái lỗ huyệt, liền có thể đem thử nhân cùng Thiết Thuan thôn thôn dân đều trụ đầy còn có còn hơn. Nếu như toàn bộ hang động đều đổi thành cái này hình dạng và cấu tạo. Ở lại 10,000 người đều tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như lại đem chủ động cũng cải biến lời nói, 50,000 người đều có thể ở phải hạ. Đương nhiên, cái kia cần phi thường lớn lượng kiến trúc vật liệu. Hiện tại vật liệu xây dựng vừa mới đủ cải tạo hai cái tiểu hệ động. Tất cả cân bằng phản địa phương đều vững rúc, sinh hoạt thoát nước cống rãnh cũng mở đảo thành hình, toàn bộ sắc khế bảo chậm dại biến thành càng giống một cái công năng đầy đủ thành phố dưới đất. Tựa như dưới hắc thiết đồng dạng, nhưng không có dưới hắc thiết như vậy rơ rãy bẩn thỉu. Trở lại sắt khế bảo, rốt trực tiếp lại tránh tiến vào phòng thí nghiệm 36 khỏa linh hồn chi tâm, đây là một món tài sản cực lỗ. Nếu như không phải phát hiện thử nhân tổ lăng dạng này, linh hồn năng lượng bảo tàng, thật đúng là ta không biết lúc nào mới có thể tụ phải nhiều như vậy linh hồn năng lượng. Có những linh hồn này chi tâm, rộn rất nhiều ý nghĩ liền có thể thực hiện. Chuyện thứ nhất tự nhiên là thay đổi lạnh thép chiến thần linh hồn, hiện tại khống chế lạnh thép chiến thần linh hồn cường độ mới chỉ có cấp 6, cũng không thể phát huy lạnh thép chiến thần toàn bộ thực lực. Mở ra lạnh thép chiến thần giáp ngực, gỡ xuống mấy cây giảm xóc lò so, rốt cục nhìn thấy bị treo ở lồng ngực bên trong linh hồn ngọc tâm. Không thể không nói, lạnh thép chiến thần chế tạo phi thường tinh vi, mỗi lần phá chế đều tốn hao rột không ít thời gian. Đây cũng là rốt không có ở thử nhân tổ lăng lúc liền trực tiếp thay đổi nguyên nhân đổi qua linh hồn, lắp ráp sau khi đứng lên, rốt ngay lập tức đem ý niệm của mình hoán đổi đến mũi linh hồn bên trong đồng dạng là áp lực từ bốn phía bắt phương đè xuống, nhưng áp lực rõ ràng so với ban đầu muốn nhỏ rất nhiều, mũi linh hồn kháng ép năng lực để cao không ít. Nương tụ lại tất cả tinh thần, rốt cảm ứng đến khung máy, năng lượng kéo dài tới đi, không ngừng đụng vào từng cái bộ kiện, chỉ chốc lát công phu, hắn liền đem lạnh thép chiến thần khung máy xem rõ ngọn ngành. Cái này nội sắt quá trình bên trong, rốt cảm giác được ý niệm của mình phi thường dễ dàng liền xuyên thấu từng cái bộ kiện, một điểm trở ngại đều không có. Cùng đổi mới linh hồn trước đó hoàn toàn khác biệt, khó nói là bởi vì linh hồn cường độ tăng lên nguyên nhân. Dụm thăm dò thức đem linh hồn ra bên ngoài kéo dài tới đi, tại cực hạn trạng thái nghiệm chứng loại biến hóa này là bởi vì cái gì? Chính Dụm linh hồn cũng đạt tới linh hồn chi tâm cường độ, khi hắn tiến hành linh hồn kéo dài thời điểm, phương vườn tam công phòng trong đều là cảm giác của nó Phi, nhưng nếu như là xuyên thấu nham thạch địa tầng lưới nói, hai m m chính là cực hạn của hắn, nói cách khác, Dụm linh hồn kéo dài có thể xem thấu chừng 2 m tầng nham thạch. Thế nhưng là chuyện di động lạnh thép chiến thần thể nội về sau, lại từ kia bên trong kéo dài linh hồn dũng cảm giác được linh hồn kéo dài tùy tiện xuyên thấu phòng thí nghiệm vách tường phòng thí nghiệm cũng không phải loại kia vách tường độ dày cố định nơi ở nó cùng các hang động khoảng cách là tự nhiên hình thành độ dày không một nhất mỏng địa phương cũng có khoảng 3 mét dũng tùy tiện xuyên qua cái này đã vượt xa khỏi hắn tại bản thể lúc cực hạn cái này còn không có song xuyên ra phòng thí nghiệm về sau ý niệm kế tiếp theo kéo dài lại tùy tiện xuyên qua sát khe bảo tường ngoài dũng linh hồn cuộn loạn hắn ý thức được mình lần nữa khai quật lệnh phép chiến thần một hạng năng lượng mới chính là cường đại linh hồn kéo dài cùng xuyên thấu năng lực Nên biết đạo sắt khe bảo tường ngoài nhất mỏng địa phương cũng có 30mm dày, là rò linh hồn xuyên thấu cực hạn 15 lần, hơn nữa còn cũng còn chưa đạt tới cực hạn dáng vẻ. Dụ không ngừng kéo dài linh hồn, không ngừng xuyên thấu tầng nham thạch, ý niệm trong lòng đất kéo dài 1 2 km về sau, rốt cục phát hiện cảm thấy được đồ vật bắt đầu biến mơ hồ, rốt cục đến cực hạn. Bất quá khoảng cách này, đã để rồ phi thường hài lòng, cái này 1 2 km khoảng cách bên trong, cần xuyên thấu tầng nham thạch khoảng chừng khoảng 150m độ dày. Nói cách khác, mượn nhờ lệnh phép chiến thần pháp thuật rốt có thể xem thấu 150m tầng nham thạch, nhìn thấy nham thạch phía sau ổ vượn, loại này năng lực nhìn xuyên tường thực tế quá cường đại. Nếu như đổi lại thành thị bên trong, bao nhiêu bức tường cộng lại mới có thể đạt tới 150m. Rốt một chút liền có thể xem thấu toàn bộ quảng trường. Loại này xuyên thấu năng lực để rồi có thể tra phụ cận địa hình đến cũng mọi việc đều thuận lợi, hướng bốn phía quét một vòng, liền có thể biết sắc khe bảo tại trái phải trên dưới còn có mặt sau là nham thạch hay là trống rỗng. Trải qua hắn cẩn thận có thể tra, trừ chính diện vách đá độ dày khoảng 30m bên ngoài, Còn lại tứ phía tại 150m khoảng cách bên trong đều là kỹ càng tầng nhám thạch. Thứ nhì mỏng ngược lại là đỉnh chót, chủ động điểm cao nhất tới mặt đất khoảng cách chỉ có năm sáu mươi mét dày, dội bí niệm có thể tùy tiện xuyên thấu tầng nhám thạch. Nhìn thấy mặt đất tình huống đã rất lâu không có từng tới mặt đất, đang nghĩ cẩn thận quan sát một chút mặt đất tình huống lúc áp lực cực lớn bỗng nhiên lại cao tốc tác dụng tại ý niệm của hắn bên trên, càng lúc càng lớn, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem ý niệm từ lạnh thép chiến thần linh hồn bên trong ép ra ngoài. Xem xét thời gian, lệnh kép chiến thần từ khởi động đến đỉnh chỉ thời gian sử dụng bốn phút, chọn vẹn so trước đó kéo dài nhiều gấp đôi. Từ 15 phút đến 40 phút cũng không đơn thuần là thời gian kéo dài gấp đôi đơn giản như vậy. 40 phút miễn cưỡng có thể đánh một trận cường độ cao chiến đấu. Chương 143, Vạn lõa si thỉnh cầu. Chương 143, Vạn lõa si thỉnh cầu. Có sung túc linh hồn, dứt liền có thể đại lượng chế tạo cấu trang thể. Đẳng cấp cao linh hồn, như vậy chế tạo nhất định phải tiêu chuẩn cao. Thuần một sắc đều là chiến thần cấu trang thể cấp bậc, thân thể cần sử dụng đến diễm sắt bộ kiện toàn bộ sử dụng diễm sắt, một hơi dồn làm ra năm cỗ chiến thần cấu trang thể. Tinh luyện diễm sát thời điểm nhất định phải dùng đến hỏa hệ ma tinh, dột trên tay hỏa hệ ma tinh toàn bộ dùng để tinh luyện vật liệu, cuối cùng chỉ nhắc tới luyện ra 5 cấu cấu trang thể cần thiết vật liệu, không phải hắn rất có thể đem 35 khỏa linh hồn chi tâm đều làm thành chiến thần cấu trang thể. Cân nhắc đến về sau mình sẽ có vô số cấu trang thể chỗ tạo thành đại quân, mỗi một bộ đều lên một cái đặc biệt danh tự lời nói, quá phiền phức, dột bản thân đối danh tự liền không chút nào để ý, cho nên mới tạo 5 cấu cấu trang thể toàn bộ dùng số lượng đến mệnh danh, từ số 11 đến số 15. Về sau lại có mới cấu trang thể lợi nói, có thể kế tiếp theo theo loại phương thức này sắp xếp số dưới. Phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bên trong, Dĩ là xạ, số 7, 11 đến số 15, còn có dục linh dương cùng linh hồn thủy tinh bên trong 30 linh hồn ngồi vây chung một chỗ, từng hú câu thông đối thoại. Loại này đối thoại là phi thường tùy ý, có lúc là Dĩ là xạ giảm kinh nghiệm của mình, có lúc là Dĩ là xạ đọc dồn cho nó thư tịch, có lúc là Dĩ là xạ gọi cái nào đó linh hồn danh tự để nó đáp lại. Vô luận là thế nào đối thoại, chỉ cần cầm tiếp theo tiến hành tiếp, linh hồn trí lực đều sẽ đạt được cực lớn để cao. Đây là dồn phát hiện trí lực phương pháp huấn luyện, liền xem như ả bát ma pháp tháp bên trong bồi dưỡng không biết bao nhiêu thời gian linh hồn đều không có gì lạ xa trí lực cao, xem ra ạ bạch cũng không hiểu loại này trí lực phương pháp huấn luyện. xác thực, ai sẽ nhảm chán chạy tới cùng một cái gì cũng đều không hiểu linh hồn đối thoại a. loại này đối thoại trong thời gian ngắn là không nhìn thấy hiệu quả, nếu như là một cái hai cái lời nói lại dễ dàng bị nhìn thành trường hợp đặc biệt mà xem nhẹ đi qua. chỉ có do loại này trưởng thành tại nhân loại phòng thí nghiệm, có nghiêm cẩn thí nghiệm tinh thần người mới có thể tỉ mỉ tổng kết phương diện này biến hóa. ha ha ha, phòng thí nghiệm đại môn bị gõ vang, linh hồn kéo dài quen thuộc, dồn tự nhiên mà vậy liền đem linh hồn kéo dài mà ra, xuyên thấu qua nặng nghề đại môn ra bên ngoài xem xét chỉ thấy bã lỏ xì chính một mặt lo nghĩ buồn bực thần sắc đứng tại phòng thí nghiệm trước cửa, lo lắng phải xoay quanh. Thời khắc này bã lỏ xì đã không còn vừa phục sinh thời điểm như vậy, nước nhuận trở thành bất tử sinh vật về sau, thân thể nàng nước ngay tại dần dần trôi qua, cơ năng của thân thể đã hoàn toàn đình chỉ, coi như uống đi vào nước, thân thể cũng sẽ không hấp thu nước, mất đi nước thân thể ngay tại chậm rãi khô cạn, cuối cùng biến thành một bộ khô cứng thi vu. Bã lỏ xì không thể chịu đựng được mình một ngày một ngày khô cạn, càng không cách nào chịu đựng phía sau lưng lộ ra một cái động lớn, mà mình lại hành động tự nhiên, biến hóa như thế để nàng nhanh nổi điên mà lại toàn bộ sắc khe bảo đều là nhân loại cùng tử nhân hoặc là cấu trang thể bất tử sinh vật chỉ có nàng cùng đẻ gì đã hai cái tất cả mọi người xa lánh nàng nhìn nàng ánh mắt cổ quái bên trong mang theo e ngại dộp lại không phải loại kia tỉ mị người đem nàng mang về về sau liền ném qua một bên mặc kệ nhìn xem mình từng ngày khô cạn tất cả mọi người chán ghét xa cách mình vạ lõ sỉ cũng không còn cách nào chịu đựng xuống dưới nàng không có dũng khí đi giết chết mình đành phải đến tìm dộp mở cửa dộp nghi ngờ hỏi đến chuyện gì dộp tại phòng thí nghiệm bên trong đều sẽ tránh đi hào giáp đây là vạ lõ sỉ lần thứ nhất nhìn thấy dộp ra vẻ Huyết đục cấu trang thể là tẹt đi ruột tỉ mị chi tác vốn là để dùng cho tẹt đi chuyển sinh dùng, cho nên chế tạo phải phi thường anh tuấn xoáy khí, tràn đầy dương cương khí tức, đặc biệt là rô thiên tính lạnh lùng, trên mặt không có gì biểu lộ, cho nên lộ ra đặc biệt lãnh khốc đương nhiên, đây đều là nhân loại cùng tinh linh thẩm mỹ quan, rộn một chút cũng không cảm thấy mình gương mặt này có cái gì đặc biệt, nhưng là vạ lọ sỉ vừa lúc lại là một cái tinh linh, khi rộn mặt từ sau cửa lộ ra ngoài một mấy mắt, vạ lọ sỉ vậy mà có chút vừa mất thần. Bất quá nghe tới rồi vấn đề, nàng lập tức liền lấy lại tinh thần, một cố vô danh vẫn nộ từ nàng tâm bên trong thăng lên, chuyện gì? Ngươi vậy mà hỏi ta chuyện gì? Ngươi xem một chút, ngươi đem ta biến thành thứ gì? Vả lọt xì một bên chất vấn, một bên giắt mình kia khô cạn phát hoàng tóc. Mặc dù chính nàng cũng biết, nếu như không phải dộp đem nàng phục sinh, nàng đã sớm hư thối. Thế nhưng là dộp kia thở ơ ngữ khí nhói nhói nàng, phục sinh liền không cần phải để ý đến rồi. Cùng nó còn sống nhìn xem mình chậm rãi hư thối, còn không bằng trực tiếp chết mất được rồi. Dộp nghe không hiểu vả lọt xì hỏi lại, còn tưởng rằng kia là vấn đề của nàng, thế là nghiêm túc trả lời, bất tử sinh vật. Đây. Võ lõa xì ngẩn người, kỳ phản ứng sau lập tức có loại muốn thổ hết xúc động, nhược chí đều biết là bất tử sinh vật, thế nhưng là như thế xấu, khó coi như vậy, như thế làm cho người ta chán ghét bất tử sinh vật. Nếu như một mực bộ dạng này, ngươi phục sinh ta làm cái gì? Để ta chết đi coi như xong. Được rồi, rộn nghiêm túc đáp lời. Tốt, tốt cái gì? Còn không có cùng võ lõa xì biết rõ ràng có ý tứ gì, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cực lớn đến không thể chống lại lực lượng từ dồn phương hướng truyền đến, đem nàng hướng phía trước khép hớp. Võ lõa xì toàn bộ linh hồn đều rút lại, nàng nháy mắt minh mịch, rộn, tốt, là có ý gì? Rộn câu này tốt, là đối ứng nàng câu kia, để ta chết đi coi như xong, rốt ngay tại thu hồi linh hồn của nàng, để nàng chân chính chết đi. Không muốn chết. Pa Lọ Xi chỉ tới kịp rít lên một tiếng, toàn bộ linh hồn liền bị kéo ra thân thể. Bất quá nàng thét lên tới kịp thời, rốt đem linh hồn của nàng rút ra bên ngoài cơ thể về sau, còn chưa kịp tiến một bước thoát vệ, liền nghe tới nàng thét lên. Có xét thấy cùng trước một đoạn văn co xung đột, rốt đành phải hỏi nhiều một câu, muốn hay không chết? Không muốn không muốn, không muốn chết. Linh hồn trạng thái Pa Lọ Xi liều mạng truyền đạt dạng này ý niệm. Còn không có nhìn thấy rốt thời điểm, nàng liền hạ quyết định quyết định, nếu như không thể giải quyết mình bên ngoài đồng hồ vấn đề, kia nàng liền tình nguyện chết đi. Thế nhưng là thật chờ tử vong dáng lâm trên đầu lúc, nàng những này quyết tâm liền toàn hóa cho bụi. Rút đem linh hồn của nàng nhét về thể nội, nhìn xem nàng nói đến, lựa chọn kỹ càng tới tìm ta. Nói xong cũng muốn quay người đóng cửa. Vạn Lở xì lòng còn sợ hãi thở mạnh, loại bản năng này thói quen cũng không có dễ chịu một điểm, bởi vì nàng đã không phải là sinh vật, hô hấp đối nàng đã không có bất cứ tác dụng gì. Cố nén tim đập nhanh cảm giác, Vạn Lở Xi một tay đẩy ở cửa, nhanh chóng nói đến, "Chờ." Cùng một chờ. Van cầu ngươi, đừng để ta biến thành cái dạng này, đừng để ta trở nên xấu xí, ta không muốn xem lấy mình chậm rãi khô cạn xung dưới, van cầu ngươi. Tử vong Đạc Kích, bị người không nhìn cùng chán ghét Đạc Kích, từ ngày nhìn xem mình chậm rãi tiểu tụy Đạc Kích, hết thảy hết thảy để Vạ Lọ Sỉ triệt để không nhìn tôn nghiêm của mình. Chờ mình vừa thốt lên xong, chính Vạ Lọ Sỉ cũng ngây người, nàng chưa từng có nghĩ đến có một ngày mình sẽ như thế ăn nói khép nép khẩn cầu người khác. Tinh linh đều là ngạ mạn, thân là từ nhỏ tại cung đình lớn lên Vạ Lọ Sỉ càng là như vậy, mặc kệ là khẩn cầu hay là tạ ơn loại hình lời nói, chưa từng có từ miệng của nàng bên trong xuất hiện qua, nhưng là hôm nay Nàng lại phi thường tự nhiên thốt ra mà ra, nếu như không phải là bởi vì không có nước mắt lời nói, giờ phút này nàng tất nhiên cũng sẽ lệ rơi đầy mặt. Dỗ Mẹo đầu nhìn nàng một cái, một mặt không hiểu thấu thần sắc, xấu xí, khô cạn. Sợ cái gì? Chính rồi trước kia chính là một bộ khô cằn kim một cấu trang thể đích xác, thân là cấu trang thể rồi là rất khó lý giải Vả Lọ Xi loại này sợ hãi, nhưng là giải quyết nàng vấn đề này cũng không phải khó khăn gì sự tình. Dỗ kéo cửa ra, đem nàng để tiền đến. Chương 144. Dịch. Chương 144. Dịch. Vả Lọ Xi đứng tại dưới ánh đèn, một mặt thần sắc kinh hoàng. Hai tay ta không biết đặt ở cái kia bên trong, đôi này chuyên sự lễ nghi giáo dục Vả Lọ Sĩ nói là phi thường hiếm thấy sự tình, có thể nghĩ nội tâm của nàng là cỡ nào khẩn trương. Dụm cầm độ lượng mềm xích, vây quanh Vả Lọ Sĩ vừa đi vừa về chuyển hai vòng, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá. Loại ánh mắt này cũng là Vả Lọ Sĩ khẩn trương như vậy nguyên nhân chủ yếu, tại hắn nhìn chăm chú, Vả Lọ Sĩ cảm giác mình tựa như một kiện tự vật, một kiện tùy ý hắn làm thịt đồ vật. Lấy dọc cách nhìn, giải quyết Vả Lọ Sĩ mấy cái kia vấn đề rất đơn giản, để nàng không thấy mình hình dạng, sờ không tới ra của mình liền có thể. Dụ thói quen dùng áo giáp đem mình bộ bắt đầu kia lại là một kiện áo giáp đem vạ lọ sì bộ bắt đầu liền thuận lý thành trương hiện tại hắn chính là muốn vì vạ lọ sì độ lượng kích thước cho nàng độ thân đặc trước làm một kiện áo giáp cặp diệt ở bên cạnh nhìn nửa ngày hiểu rõ rốt dự định về sau hắn có chút dở khóc dở cười hỏi rốt ngươi sẽ không chuẩn bị chế một kiện áo giáp đem nàng bộ bắt đầu liền xong việc đi a vạ lọ sì nghe được câu này không có cùng rốt đáp lại chính nàng liền nghẹn ngào kêu lên dùng áo giáp bộ bắt đầu chỉ là để người khác nhìn không thấy mình hình dạng mà không phải đem mình khôi phục như cũ dáng vẻ khoảng cách như vậy nàng hy vọng trên lệ quá xa nhưng vạ lọ sì chỉ là gọi một tiếng lập tức liền nhớ lại trước mắt là ai, vội vàng đem còn lại thanh âm nuốt trở về. trong sân những người này cũng sẽ không quan tâm nàng, chọc giận dồn nói không chừng liền thật đem linh hồn của nàng rút mất, để nàng đi chết. dồn đã có chút quen thuộc đã lọt xì ngạn nhiên, liền nhìn đều không có hướng phương hướng của nàng nhìn một chút, chỉ là nhìn xem cặp dịt nói đến, đúng thế. ha ha, cái này tinh linh căn bản không phải ý tứ này, nàng ý tứ là hy vọng ngươi có thể đem nàng biến trở về bộ dáng lúc trước. hoa bát, ân, hoa bát bộ dáng. cặp dị không cao hứng nói đến, quả thật dồn có đôi khi vô cùng thông minh, thế nhưng là có đôi khi lại ngốc đến để người nghĩ dơ chân, rõ ràng rất rõ ràng. Ai cũng có thể nghe hiểu được ý tứ, đến hắn kia bên trong liền hoàn toàn biến một cái tăng. Nếu như chỉ là đem mặt che lấp đến, cái này tinh linh cần nhanh khóc lên như cầu khẩn sao? Vạ lọ sỉ liền vội vàng gật đầu không nhớ, nàng trong chớp mắt cảm giác được thế giới này hay là có người có thể hiểu được nàng, nàng chính là ý tứ này, nàng nghĩ biến trở về nguyên lai loại kia hóa bát mỹ lệ dáng vẻ. Giờ khắc này, nàng cảm giác được cặp dìt vô cùng đáng yêu. Kỳ thật lam mà cũng không phải là nghe không hiểu vạ lọ sỉ chân chính ý tứ, chỉ là đem một cái bất tử sinh vật biến trở về khi còn sống như vậy tôi sống, chuyện như vậy hoàn toàn không phải hắn có thể lý giải. Hắn căn bản không rõ trong đó nguyên lý là cái gì, cho nên căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhìn xem rồi kia vẻ mặt mờ mịt, cặp dật một loại nào đó âm ú tâm lý liền đạt được thỏa mãn to lớn, như nói đến, kỳ thật ngươi hẳn là biết phương pháp. Phương pháp gì? Dỗ quả nhiên rất có tò mò hỏi. Cặp dật kia thích lên mặt dạy đời tâm lý lại bị thỏa mãn, hắn nắm một chút, mới chậm rãi nói đến, thân thể ngươi là như thế nào bảo trì hoạt tính. Bị cặp dật dạng này nhắc một điểm, dỗ lập tức dần mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhưng không có nghĩ đến trên người mình. Không sai, hắn là huyết nhục cấu trạng thể, thân thể huyết nhục có thể bảo trì hoạt tính nếu như có thể tìm ra bảo trì hoạt tính phương pháp, chẳng lẽ có thể dùng đến trên người người khác đi? nghĩ đến cái này bên trong, rốt kìm nén không được, linh hồn nháy mắt hướng các vị trí cơ thể kéo dài mà đi. người bình thường có thể nhìn thấy trước mặt của mình, không thấy mình phía sau lưng, nhìn thấy bàn chân của mình mòn mòn, không thấy mình chắn đỉnh, lại càng không cần phải nói nhìn thấy trong cơ thể của mình. nhưng đôi này rốt mà nói không là vấn đề, linh hồn của hắn kéo dài có thể từ bất kỳ góc độ thấu thị thân thể của mình, đây cũng là đại bộ phận điểm bất tử sinh vật bản năng. Dỗ đã không phải là lần thứ nhất quan sát bên trong bản thân thân thể, mỗi một cái bộ kiện hắn đều hết sức quen thuộc, nếu như chỉ là cơ giới bộ điểm lời nói, Dỗ tùy tiện liền có thể chế tạo ra. Đáng tiếc, hắn không làm rõ được trên thân huyết nục chế tạo phương pháp, không cách nào đi chế tạo loại này huyết nục, mà hết lần này tới lần khác, huyết nục cấu trang thể trọng yếu nhất tạo thành bộ điểm chính là huyết nục. Nói thật, huyết nục cấu trang thể trừ có thể hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại, có thể không ngừng trưởng thành bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác ưu thế. Các phương diện tính năng cùng tổ tính, so sánh thép cấu trang thể kém quá xa, chớ nói chi là lạnh kép chiến thần cùng nó tốn thời gian lại nghiên cứu huyết nục cấu trang thể, còn không bằng trực tiếp nghiên cứu lệnh thép chiến thần chế tạo phương pháp càng tốt hơn đối với thân thể hiểu rõ, để dôm rất nhanh liền tìm được mấu chốt bộ kiện. Kia là một viên có tinh tế lỗ nhỏ viên cầu, là từ một loại động vật xương cốt chế thành, nội bộ trống, rỗng, bên ngoài mặt ngoài câu tử đem nó cố định tại dạ giả dày, nên có chất lỏng đem nó toàn bộ ngâm bắt đầu thời điểm, viên cầu lỗ nhỏ liền sẽ mở ra, phóng xuất ra một loại vật chất ra. Loại vật chất này sẽ phân giải ăn hết đồ ăn, phóng xuất ra đại lượng hóa tính, sau đó thông qua hệ thống tuần hoàn mang đến bản thân. Trước kia hắn là không có hướng phương diện này suy nghĩ, bây giờ bị cặp dật một nhắc nhở, rốt lập tức ý thức được, loại này hoạt tính có phải là cũng có thể dùng tại bất tử sinh vật trên thân đâu. Viên cầu nhỏ bên trong thả ra vật chất cũng không phải là thần bí gì đồ vật, mà là một loại dịch, nó tại viên cầu nhỏ bên trong không ngừng phân liệt sinh sôi, cùng cần thời điểm, một bộ điểm liền sẽ phóng xuất ra. Mà viên cầu bên trên lỗ nhỏ mở ra thời điểm, chất lỏng cũng sẽ tuôn ra vào bên trong đi, nước chính là loại này dịch sinh sôi yếu tố. Mỗi lần ăn cái gì thời điểm đều sẽ phóng thích một bộ điểm, sau đó lại phân liệt lấp đầy toàn bộ viên cầu chờ đợi lần sau phóng thích. Như thế theo điểm không ngừng Rốt không hiểu những này dịch chế tạo phương pháp, nhưng là hắn có bồi dưỡng phương pháp. Chỉ cần có một chút xíu dịch, liền có thể thông qua bồi dưỡng sản xuất ra đại lượng dịch. Chuẩn bị một cái lớn bình thủy tinh, bên trong rót vào nước sạch. Sau đó dùng linh hồn năng lượng từ thân thể bên trong dẫn xuất một chút xíu dịch. Kia là một giọt đen như mực chất lỏng, tại mắt thịt nhìn không thấy vi mô cấp độ, vô số nhỏ xíu dịch đang ở bên trong hoạt động. Mặc dù mắt thường là không nhìn thấy, nhưng Rốt hay là rất rõ ràng cảm ứng được một giọt này chất lỏng bên trong tràn đầy hoạt tính đem chất lỏng giọt tiến vào bình thủy tinh bên trong. Một giọt nhỏ đen nhánh chuyển vào một bình lớn thanh tịnh bên trong, lập tức bị pha loãng đến trong suốt. Dũng đem bình đặt tới trên mặt bàn, tỉ mỉ quan sát một chút, hoặc tính chính lấy phi thường chậm rãi tốc độ tại tăng cường, hữu hiệu. Hữu hiệu là được, dũng tạm thời đem cái bình để qua một bên, lại trở về làm hắn cấu trang thể. Bã lỏ sỉ không có dồn nhẹ nhàng như vậy, cái bình này bên trong đồ vật thế nhưng là quan hệ nàng về sau ngoại hình, không phải do nàng không thèm để ý, phối hợp đi đến bên bàn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm cái bình. Dũng hiện tại đã từng bước bắt đầu học tập tay không luyện kim năng lực. Cấu trang thuật cùng luyện kim thuật là hỗ trợ tương thừa, đại bộ phận điểm cấu trang sư đồng thời cũng sẽ là một vị xuất sắc luyện kim thuật sĩ, bởi vì rất nhiều bộ kiện, không, có tương ứng luyện kim trình độ, nghi chế tạo ra thực tế quá phiền phức. Một chút bất quy tắc bộ kiện, bên trong lom tinh tế bộ kiện, dựa vào người máy đoạn là chế tạo ra không, ra, giao tiện nhưng rối không bộ kiện nội bộ. Nhưng nắm giữ hư không luyện kim năng lực, những này bộ kiện liền không còn là vấn đề, trực tiếp tại không trung rèn đúc thành hình, muốn nhiều tinh tế liền nhiều tinh tế, muốn cái gì hình dạng liền muốn cái gì hình dạng, coi như tại không có khe hở trống rỗng thiết cầu ở giữa điêu khắc ra một đóa hoa đến đều được. Hư không tạo hình cùng hư không kết ấn đồng dạng, đều là cấu trang đại sư nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Loại năng lực này không cần cái gì thâm hậu ma pháp tu dưỡng, chỉ cần có thể khống chế nguyên tố, lực khống chế càng mạnh càng tốt. Chỉ thấy rột một tay nâng lên một chút, một đoàn màu vàng quang ảnh cấp tốc tại hắn lòng bàn tay thành hình, hắn hơi nâng lấy, đem tinh luyện tốt diễm sắt thả tiến vào cái này quang thái hình dạng bên trong, cường đại hỏa nguyên tố hướng trên lòng bàn tay diễm sắt hội tụ, cấp tốc đem diễm sắt làm nóng đến hòa tan. Nước thép bên trong rột trong tay nhấp nhô, nhưng ở tia sáng màu vàng bao quạ bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái đại khái hình dạng. Lấy cái này hình dạng làm cơ sở, Dột không ngừng điều khiển tinh vi, cuối cùng tại không trung tạo nên ra một kiện tinh xảo bộ kiện hình dạng ra. Cái này hình dạng bên trong đựng lấy lại là nước thép. Hình dạng xác định một khắc cuối cùng, nguyên tố biến ảo, Đại lượng nhiệt lượng bị nguyên tố hút lấy đi, đỏ bừng nóng rực nước thép nháy mắt ngưng kết, biến thành một cái không chê vào đâu được, nhìn không ra một tia tạo hình dấu vết diễm sát bộ kiện. Toàn bộ quá trình nhanh chóng, yên tĩnh, so dùng người máy đoạn gia công ra phải nhanh rất nhiều lần. Càng không có ghép lại vết tích, vô luận là cường độ hay là tính bền dẻo đều tốt hơn nhiều. Đương nhiên, càng làm cho dột không cách nào dứt bỏ chính là chế tạo tốc độ, dùng loại phương pháp này chế tạo bộ kiện nhanh là dùng máy móc phương pháp chế tạo ba lần trở lên, nói cách khác, trước kia chế tạo một bộ cấu trang thể thời điểm, hiện tại hắn có thể chế tạo ra ba kiện đáng tiếc ma lực hao tổn quá lớn, nếu như đơn thuần dựa vào mình tưởng đến bổ sung, ta không biết bổ sung đến năm nào tháng nào, cho nên dưới tình huống bình thường, ma lực hao hết, rốt liền trực tiếp dùng ma tinh đến. Khôi phục, đây cũng là một cái hao ma tinh địa phương. Ma tinh, ma tinh, ma tinh. Lần trước mới làm xong ma tinh, sau đó lại thiếu linh hồn, hiện tại làm xong linh hồn, ma tinh lại thiếu, rốt cảm giác chính mình là kẻ nháo hèn, chắp vá lung tung hay là góp không ra bao nhiêu thứ tới. Biến đổi biến Pa Lọ xì kích động âm điệu đều biến. Chương 145. Ma tinh đội xe. Chương 145. Ma tinh đội xe. Rốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Pa Lọ xì chính chỉ vào trên mặt bàn cái bình, mặt mũi tràn đầy kích động quay đầu hướng về phía Dỗ quát lên. Cặp Dật nhìn rốt một chút, cái này tinh linh cũng rất ưa thích ngạc nhiên, đến không đến liền gọi, hắn cảm thấy hẳn là để nàng ngậm miệng. Rốt cũng là nghĩ như vậy, Pa Lọ xì thanh âm đột nhiên ngừng lại, mặc dù hà to muồm, thế nhưng lại thanh âm gì đều không phát ra được. Làm xong cái này về sau, Dỗ mới đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt bàn. Bình thủy tinh bên trong, nguyên bản trong suốt chất lỏng bên trong thêm ra mấy đầu màu đậm nhan sắp mang. Tại chất lỏng bên trong thư giãn, khuếch tán, đem trong suốt chất lỏng chậm rãi nhiễm phải vận đục đã sớm biết hữu hiệu. Rõ đối sự biến hóa này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặt không biểu tình quét vạ lọ sì một chút, tiếp tục làm việc mình đi. Bất quá rồi cũng không có để nàng khôi phục nói chuyện năng lực, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, vạ lọ sì chỉ có thể làm người câm. Chọn vẹn qua một ngày một đêm, bình thủy tinh chất lỏng rốt cục trở nên đen như mực, bên trong tràn ngập mang theo sức số dịch. Rõ đi phòng bếp tìm khối xương dựa theo thể nội viên kia viên cầu hình dạng và cấu tạo làm một cái. Hình cầu bên trong có nửa khải hợp liên động chốt mở, trong đó một nửa, tại viên cầu mặt ngoài lỗ nhỏ mở ra sau khi sẽ quan bế bắt đầu, sẽ chỉ đem một nửa chất lỏng phóng xuất ra, cốt cầu làm tốt, rót vào chất lỏng về sau, rốt đưa tới bã lọ sỉ trước mặt, nuốt mất. Gắt gao nhìn chăm chăm trong bình chất lỏng, thu đủ một ngày một đêm dày vò, hiện tại đừng nói sướng cốt, liền xem như tảng đá để nàng nuốt, nàng cũng chiếu nuốt không lầm. Cùng nước một ngụm nuốt xuống, rốt liền đem nàng đuổi đến phòng bếp đi, để nàng ăn cái gì? Chỉ có phân giải đồ ăn mới có thể sinh ra hoạt tính bởi bã lọ sỉ, rốt đi tới lệnh thép chiến thần trước. Đã một ngày một đêm đi qua. Lạnh thép chiến thần linh hồn cũng lần nữa khôi phục tinh thần, có thể lần nữa tiếp nhận do bí niệm chuyện gì. Nhẹ giá liền quen đem linh hồn chuyển rời đến lạnh thép chiến thần bên trong, rốt ngay lập tức đem linh hồn hướng đỉnh chóp dọc theo đi. Trong lòng đất đã gần 2 tháng, rốt cần biết một chút mặt đất tin tức. Vừa chui ra tầng nham thạch, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận nóng rực, toàn bộ tầm mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều cảm giác không đến. Rốt đã không phải là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, rất nhuần nhuyễn đem ý niệm hướng địa bên trong co rút lại, kia là nóng rực ánh nắng. Cho dù là ngưng thực linh hồn Không che không đậy đặt ở dưới liệt nhật bộ phơi cũng sẽ nhận tổn thương, linh hồn yếu trực tiếp sẽ bị phơi nhiệt đương nhiên bình thường bất tử sinh vật không có khả năng để linh hồn trực tiếp lộ ra ngoài tại dưới liệt nhật, Khâu Lâu cương thi có thân thể, cho dù là vong linh cũng có thiên truy bách luyện hình thể. Thế nhưng là linh hồn kéo dài, kéo dài chính là một loại linh hồn năng lượng, so thuần túy linh hồn càng yếu ớt, liệt nhật chiếu xuống liền trực tiếp tiêu tán, cho nên rốt cái gì đều cảm giác không đến. Tạm thời lùi về địa bên trong, sau đó tìm tới có bóng tối địa phương, đem chui ra ngoài, mặc dù vẫn còn có chút lóa mắt, nhưng đã sẽ không trực tiếp đem nó mãnh diện giốp linh hồn nút ở chỗ bóng tối, tra xét âm diện hoàn cảnh. Cái này bên trong là hoàn toàn hoang lương vùng quê, bốn phía có thưa thấp thấp bé bụi cây cùng một chút bụi cỏ. Dưới đất là thô to cắt sỏi địa, ánh nắng phơi ở phía trên, nóng rực không khí lượn lờ lên cao, vặn vẹo lên ánh mắt. thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía về sau, giốp linh hồn lại lùi về địa bên trong, sau đó kéo dài đến khắc một khối chỗ bóng tối. kế tiếp theo xem xét trước đó không có thấy rõ ràng địa hình. như thế vừa đi vừa về mấy lần về sau, trung bình đây địa hình liền đều bị hắn ghi tạc tâm lý. đáng tiếc ba ngày, linh hồn kéo dài không được quá xa chỉ giới hạn tại mặt đất 150m khoảng cách bên trong, nếu như là ban đêm lời nói, hắn có thể kéo dài phạm vi liền không biết đạo hữu Bao xa đang chuẩn bị thu hồi linh hồn, đợi buổi tối lại điều tra một lần lúc, đồng nhiên, phía trước nhiệt khí bốc hơi trên đường chân trời xuất hiện một chút vạn vèo thân ảnh. Dẫu nhìn kỹ, kia là một chi có được 30 chiếc xe lớn, hơn 200 tên hộ vệ đội xe. Những hộ vệ này mỗi một cái đều võ trang đầy đủ, dáng người cường tráng, trang bị tinh lương. Mỗi một cái vậy mà đều là cấp 3 trở lên kiếm sĩ, trong đó 45 cấp kiếm sĩ cũng không biết. Động tác của bọn hắn ra dạn, chỉnh tề vận một, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Cho dù là tại loại này liệt nhật bạo chiếu tình huống dưới, mồ hôi đầm địa hộ vệ cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì không kiên nhận thần sắc một chi binh lính tinh nhuệ hộ vệ đội xe, bên trong đến cùng chưa cái gì vật quý giá đâu? Rốt nhịn không được tò mò. Ngay tại hắn nghĩ cẩn thận nhìn rõ ràng là xe bên trong vận chuyển là vật gì thời điểm, đội ngũ cầm đầu một tên kiếm sĩ nhíu mày hướng ý niệm vị trí nhìn qua đó là một cấp 6 kiếm sĩ, cảm giác phi thường nhẹ cảm, hắn hiển nhiên cảm ứng được chút gì. Rốt vội vàng thu hồi ý niệm. Cầm đầu kiếm sĩ nhìn trước kia rốt vị trí hai lần, lo nghĩ nháy mắt mấy cái, tốt nhất bất đắc dĩ bĩu môi, có lẽ là chính mình bị mặt trời phơi cho váng. Sinh ra ảo giác đi, kiếm sĩ tâm lý dạng này anủi mình. Dỗ Bí niệm giấu ở tầng đất bên trong chờ đợi lấy đội xe chạy qua. Khi đội xe tiến vào ý niệm của hắn kéo dài phạm vi lúc, ngựa của xe bóng tối, Dỗ Bí niệm nháy mắt từ tầng đất kéo dài tiến vào trong xe. Tại chiếc xe đầu tiên toa bên trong, Dỗ nhìn thấy một cây ống lớn. Căn này cài ống đường kính có 1m, chiều dài 3m, toàn thân từ sắt thép đúc thành mã thành, quan bích dày đến 20cm. Chỉ là căn này cái ống liền chiếm cứ chiếc này xe ngựa toàn bộ toa xe đây là. Hỏa tháo, mà tinh đại pháo hỏa tháo. Dỗ có chút không xác định nghĩ đến, y cứ theo cách đó mà làm. Dỗi chui tiến vào chiếc thứ hai xe ngựa bên trong. Một cái đường kính 1m, một đầu phong bế, dài đến 2m sắt ống, một cái ưu hình giá đỡ, rất nhiều khối hình dạng không một bộ kiện. Dỗi đem những này bộ kiện hình dạng nhớ kỹ, cùng chiếc xe đầu tiên ống sắt cùng một chỗ tại trong đầu tổ hợp một chút, rất nhanh liền tổ hợp thành họng pháo dài đến 5m, có ưu hình nền mong có thể tùy ý điều tiết góc ngắm chiều cao ma tinh đại pháo. Vậy mà thật là ma tinh đại pháo. Dỗi toàn bộ linh hồn đều tại gia tốc nhẹ lên. Ma tinh đại pháo có thể nói là nhân loại ma pháp hệ thống bên trong vĩ đại nhất phát minh một trong, đây là một loại đại lượng hội tụ ma tinh năng lượng, đem nó tụ thành năng lượng cầu. Viễn Trình phát xạ đi qua, đánh trúng mục tiêu sau nháy mắt phóng thích cường đại lực phá hoại. Đây là công thành phát trại cường lực nhất vũ khí, rất nhiều có phòng ma xử lý kiên thành đều ngăn cản không nổi loại vũ khí này uy lực. Loại này công thành lợi khí, làm sao lại xuất hiện tại dạng này một chi đội ngũ bên trong đâu? Dụ kế tiếp theo hướng phía sau dò xét, dò xét kết quả để linh hồn hắn của cuộn, Martin, trừ phía trước hai xe chuyên chở Martin đại pháo bên ngoài, chiếc xe phía sau toàn bộ chứa tràn đầy Martin, toàn bộ đều là một đến ba cấp cấp thấp Martin. Ma tinh đại pháo là nhân loại ma pháp sử thượng vũ khí mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là loài người ma pháp sử thượng nhất hao phí ma tinh vũ khí. Một pháo đánh đi ra chính là nhất lấy ma tinh kiếm tệ. Một môn ma tinh đại pháo, không phối hợp nhiều như vậy. Ma tinh lời nói, căn bản mở không có bao nhiêu pháo đây cũng là vì cái gì ma tinh đại pháo uy lực cường đại như vậy, nhưng nhân loại trong chiến tranh lại rất ít vận dụng duyên cớ, quá phí tiền. Nhiều như vậy ma tinh, dỗ linh hồn nhanh kìm nén không được, hắn vừa mới phát giác được mình cực độ khuyết thiếu ma tinh, trong nháy mắt liền có nhiều như vậy ma tinh đưa tới cửa. Hơn hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện kiếm sĩ chỗ tạo thành hộ vệ thực lực vô cùng cường hãn. Nếu không cũng sẽ không dùng đến hộ tống quý giá như thế vũ khí, nhưng là bây giờ rộp đã hoàn toàn không nhìn những hộ vệ này, hắn tâm tư tất cả kia hơn 20 xe tràn đầy Ma tinh phía trên, con mắt lập lòe tỏa sáng. Chương 146, Ma tinh đại pháo. Chương 146, Ma tinh đại pháo. Rộp bí niệm đi theo từ đằng xa lấy đội xe, sau mười mấy phút, đội xe tiến vào lũng tây. Cây bên này lớn nhất lũng tây, chính là rộp khi bị tiến đến đầu kia khe nước, thông hướng dưới mặt đất động đá vôi khe nước, đội xe này muốn vào ngọn ngút. Phát hiện này để Dột trong lòng chấn động. Nếu như là ở trên đất bằng, muốn cầm xuống chi đội ngũ này, biện pháp duy nhất cũng chỉ có mai phục cường công. Dẫu hiện tại cấu trang thể số lượng hay là quá ít, nghĩ cường công chi đội ngũ này tương đối khó khăn. Cái này 200 người loại hộ vệ, mỗi một cái đều có được cấp 3 trở lên kiếm sĩ thực lực, mà lại đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện, chính diện cường công lời nói, liền xem như năm cái chiến thần cấu trang thể, cũng không nhất định có thể bắt được đối phương, coi như cầm xuống, tổn thất cũng tất nhiên là rất thảm trọng. Thế nhưng là nếu như chi đội ngũ này tiến vào dưới mặt đất, Vậy thì có rất nhiều chiến thuật có thể vận dụng đoạn thời gian trước vì tìm kiếm nơi thích hợp thành lập cứ điểm, Dũng Cơ hồ đem toàn bộ dưới mặt đất đều chuyển lần, chưa từng đi địa phương, cũng thả ra tham dò cấu trang thể tham dò đại khái địa hình, liền xem như những cái kia sinh trưởng ở địa phương trí thử nhân, cũng không có hiện tại hắn quen thuộc hơn dưới mặt đất tình huống. Xác định đối phương là chuẩn bị tiến vào lòng đất, Dũng lập tức từ lạnh thép chiến thần bên trong lui ra, lạnh thép chiến thần còn thừa lại gần 10 phút thời gian sử dụng, nếu như muốn đánh lén đối phương, Cíp thời hiểu rõ đối phương động tĩnh là phi thường mỗ chốt, cho nên rồi quyết định đem cái này còn lại thời gian sử dụng lưu đến lúc cần thiết lại dùng đem tất cả cấu trang thể tất cả đều chứa vào, rộn cớ lên gì là xạ liền hướng ngoài động chạy đi, hắn nhất định phải đuổi tại đối phương đến. Vị trí trước đó, đem cạm bẫy bố trí tốt. Mới vừa đi tới trước cửa sắt, một cái mảnh tiểu nhân bóng đen từ bên trên trong huyệt động chui ra, cũng không đi thang lầu, trực tiếp từ cao 30 mét tầng 3 hang động nhảy xuống tới, ở giữa không trung, co lại thành một đoàn thân ảnh rung mạnh lên, rơi thế biến mất, sau đó toàn bộ thân ảnh hai cái lượn mèo, linh xảo rơi xuống gì là xạ trên lưng rơi xuống dĩ là sạ trên lưng thân ảnh nhỏ bé nửa ngồi lấy mí môi quật cường nhìn chằm chằm rộp toàn bộ sắc khe bảo giám dạng này nhìn chằm chằm rộp tự nhiên chỉ có tiểu miêu nữ một cái đoạn thời gian trước rộp đi thử nhân tổ lăng thời điểm sợ tử vong khí tức ăn mòn đến nàng cho nên kiên quyết không có mang nàng đi không nghĩ tới tại tổ lăng ngẩn ngơ chính là hơn một tháng sau khi trở về cảm giác bị ném bỏ tiểu miêu nữ đến bây giờ đều không có nói với rộp qua một câu nhưng là bây giờ rộp lại nghĩ ra ngoài lúc nàng lại lập tức cùng lên đến rộp lần này đi cũng không phải là loại kia đối với sinh vật ảnh hưởng rất lớn địa phương nhìn tiểu miêu nữ một chút hắn liền không lại để ý tới nàng cũng không có đem nàng đuổi xuống. xoát xoát xoát. người còn lại còn không có kịp phản ứng thời điểm, rốt đã rời đi sắc khế bảo, hướng động đá vôi cửa vào phương hướng chạy đi. nơi này địa hình rốt đã hết sức quen thuộc, tham dò cấu trang thể tìm kiếm địa hình thời điểm, hắn còn tận lực ký ức trọng yếu lộ tuyến. hiện tại hắn muốn đi, chính là từ bên ngoài tiến vào lòng đất một đầu phải qua đường. dưới mặt đất động đá vôi hang động bốn phương thông suốt, cơ hồ đều là tương liên tương thông, nhưng là muốn thông hành xe ngựa, có thể lựa chọn lộ tuyến cũng rất ít, vô luận là lựa chọn cái kia một đầu, cuối cùng đều tất nhiên thông suốt đến dưới đất sông bờ sông trong đó một đầu thông đạo là từ nhiều năm nước chảy xâm nhập hình thành một đầu bóng loáng sườn dốc người đứng tại sườn dốc bên trên có thể rất thông thuận một mực trượt đến đáy dốc đầu này là phụ cận duy nhất có thể thông hành xe ngựa thông đạo nếu như đội xe này là muốn xuống tới lời nói đầu này sườn dốc là phải qua bên trong Dốt đổi tới sườn dốc ngay lập tức liền thứ 5 cỗ chiến thần cấu trang thể bao quát số 7 cũng phóng xuất khởi động đồng thời hắn lại đem lệnh thép chiến thần phóng ra dùng tốc độ nhanh nhất hoán đổi đi vào sau đó linh hồn hướng mặt đất kéo dài mà đi đối phương là một chi nặng năm đội xe mỗi cỗ xe ngựa đều chứa đầy áp đương đương tốc độ tự nhiên để lên không nổi giờ phút này vừa mới đi vào khe nước phạm vi chính hướng đáy cốc đi đến còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tiến nhập lòng đất lưu cho dộp thời điểm phi thường dư dả vì lý do an toàn dộp lại lấy ra một cái đặc chế thăm dò cấu trang thể loại này cấu trang thể không có quá nhiều năng lực tác dụng duy nhất là có thể gánh chịu linh hồn để dộp đem ý niệm chuyển rời đến phía trên thông qua nó đến quan sát tình huống dạng này cấu trang thể dộp chỉ làm hai cái mỗi một cái đều có năm đấm lớn nhỏ đây cũng là linh hồn cấu trang thể có thể co lại tiểu nhân nhất tiểu kích thước lại nhỏ lời nói liền gánh chịu không được linh hồn chi hỏa Lục Tốc Linh Hồn thăm dò cấu trang thể nhanh chóng hướng cửa vào phương hướng chạy đi, nhằm vào đối phương đội ngũ về sau, lại tiến hành tùy thời tùy thời chính xác. Sau đó dì là xạ Cùng số bảy cùng chiến thần cấu trang thể bắt đầu nhanh chóng bố trí lên cạm bẫy tới. Hẻn chân sèn treo lên 120,0000 điểm tinh thần, một bên thúc dục đội ngũ trước tiến vào, một bên cẩn thận cảm ứng đến tình huống chung quanh. Trước đó tại mặt đất thời điểm hắn mơ hồ có một loại bị theo dõi cảm giác, mặc dù cuối cùng cũng không có phát hiện thứ gì, nhưng lại để hắn cảnh giác lên, kỳ thật giống bọn hắn dạng này, một chi tinh nhuệ đội ngũ được phái ra hộ tống vật tư, cậu chính là một cái vạn vô nhất thứ. Trừ phi là phái ra đại quân phối hợp cao thủ với quét, bằng không bình thường mau tặc đến bao nhiêu đều là chịu chết. Nhưng là không phải do ẻn chợn sẻn không thận trọng, thực tế là bởi vì lần này hộ tống vật tư thực tế quá quý giá. 20 xe các hệ ma tinh có giá trị không nhỏ, nhưng kia dù sao cũng là tiêu hao phẩm, ném cũng không có gì lớn không được. Nhưng là kêu một bộ ma tinh đại pháo ném lời nói, bọn hắn toàn bộ đội ngũ nói không chừng đều muốn vì đó chôn cùng. Ma tinh đại pháo là công thành vô địch lợi khí, tại bất luận cái gì quốc gia đều là thuộc về cao độ quản chế loại vũ khí, bị người phát hiện có được cho dù là một cái bộ kiện, đều sẽ bị xem như mưu phản tội loạn sự mà đại pháo bản thân cũng là chân quý vô cùng. Tốn hao nhiều người như vậy lực vật lực, đem đại pháo vận đến cái này bên trong đến, mục đích đúng là vì gõ mở Hắc Thiết Thành đại môn. Thân là Tây Bắc đại địa môn hộ, Hắc Thiết Thành tại kiến tạo chi sơ chính là hướng về vĩnh viễn không thất thủ chiến tranh pháo đài tiêu chuẩn đi kiến tạo, tường thành nội bộ là một thể độc kim loại sắt thép nội tâm, bên ngoài mà bao lấy chính là trải qua phòng ma xử lý khối lớn tảng đá, tường thành bên trong còn có một vòng phòng ngự ma pháp tháp, trừ phi là đại ma pháp sư thi triển cấm chú, nếu không phòng ngự vừa mở ra về sau, trừ ma tinh đại pháo, không có bất kỳ cái gì ngoại bộ công kích có thể phá mất hạt thiết thành phòng ngự. Vì nhất cử cầm xuống hạt thiết thành, tổ chức không tiếc hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cũng muốn đem ma tinh đại pháo vận chống đỡ cái này bên trong, chính là vì vạn vô nhất thất, cho dù ở thông thường thủ đoạn trong khi công thành bị ngăn trở, cũng có sau cùng phá thành thủ đoạn. Cho nên môn này ma tinh đại pháo, đối tổ chức toàn bộ kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Encherson phụ mệnh vận chuyển môn này đại pháo, toàn bộ đội ngũ bên trong chỉ có hắn cùng mặt khác hai cái người phụ trách mới biết đại bên trong năm chính là cái gì. Trên đường đi, bọn hắn thậm chí không đi lại lộ, tất cả đều là từ trong núi đường nhỏ, vượt núi băng ngàn một đi ngang qua đến. Rất nhanh bọn hắn liền muốn đạt tới toàn bộ lộ tuyến bên trong an toàn nhất khu vực, mạch nước ngầm khu vực. Chương 147: Phục kích. Chương 147: Phục kích. Thông qua mạch nước ngầm ăn mòn hang động 7, tăng thêm bốn phương thông suốt quan mỏ, bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động thẳng tới hấp thiết thành dưới thành đoạn này, dưới mặt đất lộ trình cơ hồ là toàn bộ lộ tuyến bên trong an toàn nhất khu vực, chỗ trải qua hang động bên trong tất cả sinh vật cơ hồ đều bị tổ chức chỗ thu phục, chỉ cần đến đối phương địa bàn, liền sẽ đạt được tiếp ứng cùng nghiệm hộ. Nghĩ đến cái này bên trong, Andersen liền nhẹ nhõm khuýt, cuối cùng một đoạn đường, cẩn thận một chút sẽ không có cái gì bất trắc. Thức tỉnh 120,0000 điểm tinh thần, đốc thúc lấy đội ngũ chậm rãi trước tiến vào đen nhánh bên trong, một nắm đấm lớn nền nút ở góc rẽ đống loạn thạch bên trong, yên lặng ở nút. Phía trước chính là đất lở, hơn 30 độ nghiêng độ dốc vô cùng bằng loáng, tùy tiện một người đứng lên trên liền có thể trượt đến cuối cùng. Người có thể tuột xuống, nhưng cỗ xe nhưng trượt không đi xuống. Tại sơn núi đỉnh thời điểm, liền nhất định phải đem xúc vật đẩy xuống, sau đó đem dây thường dựng toa xe, chậm rãi đem xe toa trước bung xuống đi, một lần nữa mặc lên xúc vật. Dạng này một giải vừa để xuống, toàn bộ quá trình liền chậm lại, tất cả gỗ xe chen tại đất lở bên trên góc rẽ. Nghiêm chỉnh huấn luyện đội viên thuần thục giải khai xúc vật ngũ, đem bọn nó đưa đến một bên. Một bộ phân đội viên theo đất lờ trượt đến đáy dốc, tứ tán lái đi đề phòng, thuận tiện chuẩn bị tiếp ứng toàn bộ đội ngũ đúng lúc này. Entersen tâm lý lại dâng lên một loại bị thăm dò cảm giác. Lần thứ nhất có thể là hảo giác, nhưng là một lần nữa, liền tuyệt đối không phải là hảo giác. Entersen còn tới hồ đồ đến loại trình độ kia. Ngay tại hắn ha to mồm, muốn để đồng bạn chú ý thời điểm, rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tạc tại góc rẽ trên đỉnh nổ tung. Vậy ra đá vụn giống mưa tên đồng dạng rơi xuống dưới, bao phủ góc rẽ toàn bộ đội ngũ. Những này mang theo lấy to lớn động năng đá vụn cũng không giống như mũi tên đồng dạng xuyên thấu thân thể liền song việc. Cho đá vụn đánh trúng địa phương, không khỏi là xương gãy thịt nứt, bị văng đến trên đầu lời nói, toàn bộ đầu đều sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung đợt thứ nhất đá vụn liền đã làm cho cả đội ngũ thương vong thảm trọng, chỉ ít có 20 người tại chỗ bị đá vụn đánh chết, 30 người triệt để mất đi năng lực hành động, những người còn lại bên trong cơ hồ người người mang thương. Chỉ có số ít mấy cái phản ứng nhanh, thực lực mạnh, tỷ như Andersen, liền hoàn toàn dựa vào đấu khí đem tất cả đánh vào trên thân đá vụn cho tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là đợt thứ nhất đá vụn chỉ là khúc nhạc dạo, khối càng lớn hơn đá vụn chính như là trời mưa từ bên trên nện xuống đến. Tì bên trong cách cách nện ở đội ngũ bên trên, từng cái xe ngựa bị nện nát, bên trong ma tinh khuyên tiết xuống tới. Thế nhưng là lúc này, tàn hơn kiếm sĩ đã không để ý tới những này ma tinh, còn có thể di động người bản năng từ góc re nẻ ra, tránh nẻ trên đỉnh đầu giống mưa to đồng dạng tảng đá lớn, mà những cái kia thụ thương mà mất đi năng lực hành động, cũng chỉ có thể ị vào đấu khí ngành kháng. Thế nhưng là mấy tấn mấy tấn cự thạch nện xuống đến, cái gì đấu khí đều là giả, tất cả nẻ tránh không kịp toàn bộ bị nện thành bánh thịt. Cái này vẫn chưa xong, tất cả nhảy đến sườn dốc bên trên kiếm sĩ phát chân liền hướng sườn núi dưới phi nước đại, bởi vì rơi xuống sườn dốc bên trên hòn đá chính hóa thân đá lăn, vô luận là tròn hay là dẹp, tất cả đều một mạch đi xuống, trốn được một khối tránh không khỏi hai khối, hơi chạy chậm một chút lập tức bị cuốn tiến vào dưới đáy chiến thành thịt kết thúc, toàn bộ đất lở liên tiếp cọ sát ra vô số đạo huyết thịt vấn, cuối cùng đem toàn bộ sườn dốc đều thoát khắp. Có thể an toàn chạy trốn tới sườn dốc dưới người xa xa không đủ 30 người, ở trong đó còn bao gồm sớm dưới sườn dốc cảnh giới 10 mấy người. Toàn bộ góc rẻ đã triệt để sụp đổ, đến rơi xuống nham thạch đem toàn bộ thông đạo cùng đất lở kém chút toàn bộ phong bế, tất cả không kịp trốn tới cố xe cùng nhân viên toàn bộ to lớn hòn đá trôn ở phía dưới. Hẹn chợt sẹn thấy sắc mặt trắng bệnh, trên loại tình huống này mặc ngươi là đại kiếm sư hay là kiếm thánh đều vô dụng, mấy trăm tấn nham thạch áp xuống tới, cái gì đấu khí đều gánh không được. Càng làm cho hẹn chợt sẹn tuyệt vọng là trong xe hàng hóa, ma tinh một đồng lớn, đập vụn một chút thì thôi, nhưng là toa kia tinh vi ma tinh đại pháo thế nhưng là không chịu nổi một chút xíu tổn thương, nếu như ép hỏng, coi như bọn hắn những người này may mắn sống sót cũng vô pháp hướng tổ chức bang giao. Nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm ra kẻ tập kích ở đâu bên trong, một trận bạo tạc làm cho cả đội ngũ tổn thất tám thành trở lên nhân thủ, giỏi tính toán, đến cùng là ai đang tập kích bọn hắn. Bọn hắn trải qua lộ tuyến là tuyệt đối bảo mật, trên đường đi tận đi đường nhỏ, bị người phát hiện tỷ lệ rất thấp, vì cái gì có người sẽ a khi tiến vào dưới mặt đất động đá vôi vị trí này phục kích bọn hắn đâu? Là ai như thế rõ ràng những này địa hình, có thể bố trí ra hoàn mỹ như vậy cả mấy đâu? Mấy cái nghi vấn hiện lên ẻn chợt sẹn tâm lý. Mà cùng một thời gian, ánh mắt của hắn càng là quét về phía đất lở phía dưới đen nhánh. Địch Nhân An bài hoàn mỹ như vậy tập kích, chắc chắn sẽ không như vậy dừng lại. Quả nhiên, Entersen vừa đưa ánh mắt quay tới, liền phát hiện đen nhánh bên trong sông ra 6 cái thân ảnh to lớn, lớn tất bước hướng bọn hắn vị trí vọt tới. Ngôi đạp mạnh âm thanh, đều phát ra to lớn kim loại và chạm thanh âm còn có ép tới mặt đất cuồng loạn không chỉ tiếng bước chân. Tất cả chiếu sáng lửa đem hoặc là đèn ma pháp tất cả vừa rồi trận kia bạo tạc bên trong diệt đi, tại hoàn toàn đen nhánh hoàn cảnh bên trong, liền xem như Entersen dạng này cấp sáu kiếm sĩ, thị lực cũng phi thường liều Thế nhưng là không cần nhìn, nhìn nghe kia thanh thế vô luân tiếng bước chân liền có thể biết, đến chính là cấu trang thể mà lại là trọng tài rất lớn cao cấp cấu trang thể. Andersen sèn soát một chút sắc mặt chìm tới. Trên thế giới này có thể xuất động cao cấp cấu trang thể Thế lực cũng không nhiều, mà lại một lần chính là 6 cô đau ít lại càng ít, tuyệt đối sẽ là phi thường thế lực tương đại. Bị dạng này lớn thế lực phục kích, muốn chạy trốn ra tìm đường sống cơ hội thực tế quá mơ hồ. Thế nhưng là đến cái này trước mắt, Andersen cũng vô pháp có thể nghĩ, tế lên đấu khí liền hướng bóng đen lênh đón tiếp lấy. Mượn đấu khí tán phát quá mang, Andersen rốt cục thấy rõ ràng địch nhân tới đánh dáng vẻ. Toàn bộ đều là cao tới 6 mét, nhiều cỡ lớn sắt thép cấu trang thể. Mỗi một bộ nhìn qua đều vô cùng rắn chắc, tráng kiện tứ chi huy động ở giữa tràn ngập khiến người ta run sợ sợ hãi. Lực lượng đó căn bản không phải sức người có thể ngăn cản sắt thép cự nhân. Cho dù là ẻn chợt sền dạng này cấp 6 kiếm sĩ, chính diện xung kích đối phương cũng là tự tìm cổ ăn. Luôn luôn chiến đấu đều thích mạnh mẽ đâm tới ẻn chợt sền bước chân lập tức trở nên nhẹ nhàng, mũi chân điểm nhẹ lấy để bước tiến của hắn trở nên linh sảo vô cùng. Nảy nhót ở giữa liền hương cấu trang thể chỗ tạo thành vây quanh tuyến biên giới cắt tới. Hắn lựa chọn cái phương hướng này là chính xác, tránh lâm vào địch nhân trùng đây càng tránh cùng những này sắt thép cự nhân chính diện và chạm. Thế nhưng là khi hắn cắt về phía biên giới phương hướng lúc, ngoài cùng bên trái nhất cỗ này hình người sắt thép cấu trang thể sau lưng lại toát ra một bộ chỉ có cao 2m bóng đen. Lục túc nện hình cấu trang thể, một tay vung sắc bén xẻn đao, tay kia vung xoắn ốc văn chạm ngối quan, lập tức từ sắt thép cự nhân sau lưng chui ra, xẻn đao nghiêng nghiêng hướng hẹn trở xẻn đánh xuống. Chương 148. Đến cùng là ai? Chương 148. Đến cùng là ai? Lục tốc cấu trang thể tự nhiên là dị lạ xạ, bước bộ của nó đồng dạng nhẹ nhàng, bước chân giao thoa không ngừng, một mực đem hẹn chợn xẻn tạt lại. Số 7 cùng số 11 cùng 6 cỗ chiến thần cấu trang thể xếp thành một hàng, giống ầm ầm chiến xa đồng dạng nghiền ép hướng về phía trước, những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ngăn cản được cước bộ của bọn nó. Cái này hoàn toàn là một trận không đối xứng chiến đấu, nếu như chi đội ngũ này hoàn hảo, 200 tên nghiêm chỉnh huấn luyện kiếm sĩ xếp thành đội ngũ, khả năng số 7 những này sắt thép cử thú liền không chiếm được tốt. Nhưng là bây giờ đối phương đội hình tán loạn, sĩ khí tăng dã, đấu trí hoàn toàn không có, nhìn xem khí thế hùng hổ nhào lên sắt thép tự nhân, đại bộ phận điểm lòng người bên trong ý niệm duy nhất chỉ có trốn đáng tiếc sau lưng thông đạo đã bị nham thạch chôn xuống, tất cả mọi người không có đường lui. Ngay, song vương đụng vào nhau, cơ hội là cùng một là thời gian, 78 tiếng đều thảm thiết tiếng vang lên. Những này chỉ có cấp 3 cấp 4 kiếm sĩ, căn bản không phải chiến thần cấu trang thể một hiệp chi địch, vừa tiếp xúc, lập tức có 6 danh kiếm sĩ trực tiếp bị cấu trang thể dẫm tiến vào địa bên trong. Gần cao 7 mét chiến thần cấu trang thể, đối đầu 2 m không đến nhân loại kiếm sĩ, dùng tốt nhất vũ khí kỳ thật chính là bọn chúng chân to, chỉ cần bị dẫm thực, không có người nào có thể chịu đựng được kia mấy chục tấn trọng áp. Bàn chân lớn đạp xuống đồng thời, trên tay trường thương cũng hướng mặt đất quét tới. Bắp chân phẩm chất sắt thép trường thương, chỉ cần đụng tới, không khỏi là đứt gân gãy xương hạ trạng. Số ít mấy tên kiếm sĩ phấn khởi phản kích, bọn hắn vận đủ khí lực bổ tới cấu trang thể trên thân vũ khí, đinh một tiếng liền trực tiếp bị bắn lên đến, lực phản chấn thậm chí chấn động đến bọn hắn hai tay run lên. Dừng lại một chút, cấu trang thể đại thủ lập tức liền bắt lên đến, sắt thép đại thủ vô luận cầm cái kia bên trong, chỉ cần vừa dùng lực, không khỏi là triệt để biến hình hạ trạng. Cái này hoàn toàn là một trận đồ tệ, 6 cố chiến thần cấu trang thể chỉ phí không tới một phút, liền đem còn sót lại 30 danh kiếm sĩ đô tệ không còn, sau đó 6 cố cấu, cấu trang thể tàn ra bốn phía, hướng còn tại cùng gì là xạ đang dây dưa enter sen xuống tới. Nghe tới đồng bạn một tiếng tiếp theo một tiếng tiêu thảm, Ent Cho Sẻn trên mặt đã sớm hiện ra tuyệt vọng cười khổ. Trước mắt cái này lục túc cấu trang thể động tác phi thường tinh diệu, mỗi một cái chặt chém hoặc bắn vọt đều cùng động tác kế tiếp là ăn khớp đến cùng nhau, thi triển ra nước chảy mây trôi liên miên không ngừng. Ent Cho Sẻn rất khó tưởng tượng như thế ăn khớp chiêu thức, vậy mà lại là một bộ cấu trang thể thi triển đi ra. Ent Cho Sẻn phi sức chín châu hai hổ, chỉ có thể khó khăn lắm cùng đối phương bất phân thắng bại, căn bản không có bước lui đối phương khả năng. Dây dưa bên trong, hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn đồng bạn một cái tiếp một cái chết đi. Tiếng bước chân nặng nề hướng phía sau hắn bước tới. Eãn Trật Sển cũng ý thức được tử vong của hắn sắp đến, cái này khiến hắn phi thường không cam tâm. Ngay cả tập kích bọn họ địch nhân là ai cũng không có biết rõ ràng liền toàn quân bị diệt. Không muốn mang lấy nghi vân xuống địa ngục, Eãn Trật Sển không cam tâm giấu giận. Các ngươi là ai? Trả lời ta, để ta chết được minh bạch. Đường đường đường. Liên tiếp dồn dập giao kích âm thanh dày đặc vang lên. Là gì? lạ sạ nắm chặt hắn nói chuyện cơ hội, gấp rút thế công. Nhưng mỗi một đao đều bị Eãn Trật Sển vững vàng đỡ được, tử vong tiến đến giờ khắc này, Eãn tinh thần cao độ trước đó chưa từng có tập trung, một chiêu một thức đều hoàn mỹ đến cực điểm, xa xa vượt qua hắn muốn có trình độ. Cùng lúc đó. Henderson nguyên bản cam đấu khí màu trắng cao tốc hướng thuần bạch sắp chuyển biến, tại loại này trong lúc nguy cấp, đấu khí của hắn vậy mà đột phá, từ cấp 6 nhất cử bước vào cấp thứ 7. Cấp 6 đến cấp 7 là một cái ngưỡng cửa, cấp 6 trở xuống kiếm sĩ được xưng là trung cấp kiếm sĩ, cấp 7 lại nhất cử bước vào cao cấp kiếm sĩ hàng ngũ, đừng nhìn 6 cùng 7 con kém một cái cấp bậc, nhưng mang tới biến hóa tuyệt đối là thoát thai hoàn cốt, đáng tiếc Henderson siêu trình độ phát huy cùng lâm thời tiến giai cũng không thể cải biến vận mệnh của hắn, thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn, coi như hắn lại tăng cấp một, chỉ sợ cũng ngăn không được 6 cố chiến thần cấu. Trang thể thêm một cái gì lạ sạ vây đánh căn bản không có người đáp lại. ẻn chợ sển vấn đề. số bảy cùng cấu trang thể vây tới về sau, ở vào ẻn chợ sển chính hậu phương số 12 hai trưởng thường trực tiếp liền hướng phía sau lưng của hắn ném qua đi. lăng lệ tiếng xe gió để ẻn chợ sển trực tiếp đánh mất ngăn cản dũng khí. đột nhiên cắn răng một cái, hắn không lùi phản tiến bảo, toàn bộ thân thể hướng gì lạ xa bộ nhà qua. cùng nó đối đầu những cái kia cao 67 mét cự nhân sắt thép cấu trang thể, dĩ lạ xa loại này thân cao chỉ có 2 m, thang lùn, rõ ràng càng dễ bắt nạt hơn thua điểm đến thời khắc thế này, ẻn chợ cũng không có bất kỳ cái gì tâm thái chờ may mắn, cho dù tử vong cũng muốn thử một chút có thể hay không liều cái đồng quy vu tận toàn thân đấu khí vọt tới hai tay tất cả hộ thể đấu khí đều không cần toàn bộ tập trung đến một điểm tại mũi kiếm ngưng ra một đoàn như thực chất khí mang như chớp giật hướng phía trước đâm tới từ bỏ tất cả hộ thân đấu khí ẹn trở cái này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp liền xem như gì là xạ phát động công kích hắn giờ phút này đều không định né tránh có thể cùng trước mắt cái này lục túc cấu trang thể liều cái đồng quy vu tận đã là kết cục tốt nhất nhưng gì là xạ cũng không có phát động công kích nó hiển nhiên cũng nhìn ra ẹn trở chuẩn bị liều mạng toàn bộ thân thể hướng bên trong co rụt lại Thực thật gì là xạ toàn bộ thân thể cao độ chỉ có hơn 1m một điểm, sáu đầu chân đem thân thể chống lên đến thời điểm, mới có thể đạt tới cao 2m, tam tiết chân đồng thời duỗi thẳng lời nói, thậm chí có thể đem nó đội lên cao hơn 3m, nhưng nếu như sáu đầu chân đều hướng bên trong thu về, nó lập tức liền co lại thành hơn 1m cao độ, cùng lúc đó, cánh tay của nó hướng trước người một khung. Trên cánh tay có một cái 1m đường kính lăn thuần, kích hoạt máy mắt, tái hợp phong ngự vòng bảo hộ được phóng thích, một mực bao lại thân thể của nó. Mục tiêu thể tích lập tức co lại tiểu hơn phân nửa, còn trên kệ tâm thuần cũng phóng thích tâm chắn năng lượng toàn bộ lực lượng ngưng tụ đến trên một điểm hẹn trở sẹn căn bản không có lựa chọn khác. Trường kiếm trong tay nguyên hình không đổi đâm về gì là xạ. hội tụ hắn tất cả lực lượng một kích, tại tái hợp hộ thuận bên trên kích thích huyễn lệ năng lượng giao kích qua mang, nhưng thủy chung không cách nào đâm rách hộ thuận. cái này đỉnh trệ một máy mắt, bàn tay rộng mũi thương từ sau lưng của hắn đâm vào, lập tức xé mở hắn lồng ngực, mất đi ý thức một khắc cuối cùng, trong lòng hắn ý nguyên treo một cái nghi vấn, bọn hắn đến cùng là ai? dối khác sâu cảm nhận được loại này viễn trình điều khiển phương thức tiện lợi, hoàn toàn khỏi phải mình đặt mình vào chiến trường. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, cấu trang thể liền sẽ toàn lực thay ngươi hoàn thành, nếu như là cấu trang thể trí lực không thể đảm nhiệm nhiệm vụ, còn có thể đem ý niệm của mình chuyển tới cấu trang thể trong linh hồn, trực tiếp khống chế khung máy, dạng này không đế tại nhiều vô số cái phân thân. Dù cho cấu trang thể bị hủy, cũng sẽ không tổn hại đến bản thể. Cũng là bởi vì loại ưu thế này, luôn luôn vi ngôn làm cẩn thận, nhu định sau động rốt hiện tại lá gan trở nên càng lúc càng lớn, căn bản không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương liền dám đánh lén phục kích. Chương 149, quét dọn. Chương 149, quét dọn. Xác định đã quét sạch địch nhân về sau, dĩ là sạ cùng 6 cỗ chiến thần cấu trang thể thuận tiện đạp trên đầy đất lớn tiểu không một đá vụn, leo đến đất lở nguyên lai đội xe vị trí. Vô luận là bao lớn khối nham thạch, chỉ cần 2 cỗ chiến thần cấu trang thể cùng một chỗ phát lực, cơ bản đều có thể nhấc lên. Nếu như đổi lại nhân loại đến thanh lý, một hai trời đều không nhất định có thể đem phía dưới toa xe thanh ra đến, nhưng bảy bộ cấu trang thể hợp lực phía dưới, không đầy nửa canh giờ, liền cơ bản đem đặt ở cô xe bên trên hòn đá toàn bộ thành đi. Tất cả toa xe không hề nghi ngờ đều bị ép tán, bên trong hàng hóa rơi lả tả trên đất, không ít ma tinh càng trực tiếp bị nham thạch ép tán thành nát kết. Thúc. Ma tinh là độ cứng phi thường cao tinh thể, nhưng tính chất cũng 10 điểm giòn, không chịu đựng nổi vật cứng đè ép. Rốt đem tất cả hoàn hảo ma tinh trước thu lại, sau đó lại đem tất cả đập vụn ma tinh thu tập được khác một đống lại thu lại, liền ngay cả phấn kết thúc cũng không buông tha. Cho dù là phấn kết thúc, công dụng cũng rất nhiều, chỉ ít tinh luyện diễm sắt thời điểm nhất định phải nước thép bên trong trộn lẫn vào hỏa hệ ma tinh phấn kết thúc đem toàn bộ ma tinh toàn bộ thu thập sau khi đứng lên, rốt chuyển tới cầm đầu hai chiếc xe toa trước, cái này hai cỗ toa xe giả là gây tán ma tinh đại pháo, toa xe đã tan ra thành từng mảnh, bên trong bộ kiện rơi lạ tã trên đất. Dây đạn họng pháo không có tổn thất quá lớn nhưng là pháo đỡ bộ kiện lại có thật nhiều biến hình dù sao cũng là ma tinh đại pháo rốt cũng chỉ là tại thư tịch bên trong nghe qua nhưng xưa nay chưa từng gặp qua vật thật dạng này uy lực cường hãn vũ khí tự nhiên không thể bỏ qua rốt mở ra không gian nghĩ đem họng pháo cùng tất cả bộ kiện bỏ vào không nghĩ tới nhét mấy lần họng pháo lại không núc nhích tí nào có được không gian giới chỉ về sau rốt hay là lần thứ nhì đụng phải loại vật này thu không tiến vào không gian chữa vật bên trong tình huống lần đầu tiên là thu chuyên trở huyết đục cấu trang thể cái dương kia thời điểm không gian giới chỉ là ma pháp chế tạo nên không gian nó tồn tại là dựa vào ma lực nguyên tố tại duy trì lấy trong đó nguyên lý hết sức phức tạp, nó có một cái rất lớn thiếu hụt, còn sống đồ vật cùng tiến hành nguyên tố hoạt động đồ vật là không cách nào thả vào bên trong đi. Cho dù là dục linh dương cùng linh hồn cấu trang thể loại này không phải sinh vật thể, tại thả tiến vào không gian chữa vật thời điểm đều phải để nó dừng lại. huyết đục cấu trang thể cái dương là dùng để duy trì huyết đục cấu trang thể hoàn chỉnh, không thể bị đình chỉ, nếu không bên trong thân thể sẽ biến chất, bởi vì không ngừng sinh ra lấy nguyên tố phương diện biến hóa, cho nên không có cách nào thả tiến vào bên trong không gian chữa vật. Có nói cái này hai đoạn hỏng pháo cũng tại sinh ra nguyên tố phương diện biến hóa. Dỗ gần sát Hoàng Pháo cẩn thận một cảm ứng, quả nhiên, tại Hoàng Pháo Vách Trong, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại rất yếu ớt nguyên tố lưu. Loại này nguyên tố lưu yếu ớt tựa như gió nhẹ tại mặt nước phất qua đồng dạng, mà lại lúc đoạn lúc tiếp theo, nếu như không phải gần sát đi chăm chú cảm nhận căn bản không cảm ứng được. Làm sao lại có loại này nguyên tố sinh non sinh đâu? Dỗ Kỳ quái quan sát Hoàng Pháo đến, Hoàng Pháo Vách Trong có phi thường phức tạp phù văn cùng đường cong, nhưng là cũng không có khả năng ma tinh, không, có ma tinh cung cấp nguồn năng lượng, Hoàng Pháo làm sao lại sinh ra nguyên tố lưu đâu? Dỗ Chăm Mối vẫn không có cách giải, nhưng bất kể thế nào nghi hoặc, Hoàng Pháo có thể sinh ra nguyên tố lưu là xác thực không thể nghi ngờ. Phát hiện này cũng giải đáp rốt trước đó một cái nghi vấn, vì cái gì quý giá như vậy vũ khí lại muốn dùng xe ngựa đến vận chuyển đâu? Có thể lấy được loại này đại sát khí thế lực, tuyệt đối sẽ không không lấy được một cái không gian trang sức. Đem ma tinh đại pháo hướng không gian chứa vật bên trong một trang, nhẹ nhõm có thể vận dụng đến thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh mà không cần lo lắng trên đường đi ngoài ý muốn. Thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác liền dùng là khó khăn nhất, nguy hiểm nhất vận chuyển phương thức. Hóa ra là bởi vì ma tinh đại pháo trang không tiến vào không gian chứa vật bên trong. Về phần ma tinh thuần túy là tiêu hao phẩm. Đại pháo đều như vậy vận, Martin cùng một chỗ vận chuyển tới cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao không phải ai đều có rụp cao cấp như vậy không gian trang sức, có thể có được không gian trang sức người, cũng sẽ không giống rụp dạng này thiếu cái này mới sẽ cấp thấp Martin. Trang không tiến vào không gian chứa vật bên trong, vậy liền đành phải nhấc lên đi, may mắn trên tay có cỡ lớn cao cấp cấu trang thể, cao tới 6 7 mét sắt thép cự nhân, vô luận là dùng để chiến đấu hay là làm lao động tay chân, đều là phi thường thích hợp 11 cùng số 12 tới lên, phân biệt nâng lên hai đoạn học pháo, đối với người bình thường đến nói nặng nghề vô cùng to lớn hàng pháo, bị hai cấu cấu trang thể nhẹ nhàng ôm một cái liền bắt đầu Thông tháo một nâng lên, lộ ra bên cạnh mấy cỗ thi thể, trong đó một cỗ thi thể gây nên rột chú ý chi đội ngũ này, nhân viên cơ bản tất cả đều chết tại ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là bạo tạc vừa phát sinh thời điểm, bị nổ bay mở đá vụn trực tiếp đập trúng kia bộ điểm, bộ này điểm chết được coi như hoàn chỉnh, nhiều nhất chính là bị ép thành bánh thịt. Giai đoạn thứ hai là đại lượng đá vụn lăn xuống đất lở thời điểm, hòn đá tại đất lở bên trên lăn lộn hoạt động lên, bị cuốn đi vào người trốn không thoát một cái chưa năm xẻ bảy hạ trạng, trên cơ bản đều không có ép thành thịt nát hoặc mài đến tất linh bất lạc, tử trạng là thảm nhất. Cùng những này chết tại đất lỡ bên trên người Sườn núi đỉnh những thi thể này coi như song đặc biệt, đặc biệt là toa xe bên cạnh những cái kia, nham thạch lăn xuống thời điểm, toa xe tiếp nhận một bộ điểm xung kích cùng chống đỡ ra một chút khe hở, cứ thế có ít người thi thể học bảo trì rất hoàn chỉnh. Gây nên dột chú ý cô thi thể kia là một vị nữ tính thi thể, bộ ngực của nàng băng hãm một khối lớn, địa phương khác lại rất hoàn chỉnh, không, có quá rõ ràng thương thế, hiển nhiên ngực băng hãm chính là nàng vết thương chí mạng, gây nên dột chú ý địa phương là trên người nàng áo giáp, áo giáp kiểu dáng cùng tạ lọ xỉ thời điểm chết xuyên món kia hoàn toàn giống nhau như lúc, đều là vừa nhẹ vừa mỏng lại tinh mỹ lại một điểm lực phòng ngự đều khiến khuyết dáng vẻ hàng dạng này áo giáp dù tùy tiện cầm một cây thăm chúc đều có thể đâm phải xuyên đối giáp dạng này cực đoan truy cầu áo giáp lực phòng ngự ra hỏa đến nói loại này trông thì ngon mà không dùng được áo giáp để hắn khắc sâu ấn tượng nghe xong bạ lỏ xỉ cố sự về sau giáp kỳ thật đã đối nàng nguyên nhân cái chết không có hứng thú mặc kệ là thị nữ của nàng giết người đoạt của hay là giết hết miệng đều cùng giáp không có bất kỳ cái gì quan hệ nhưng là bây giờ tại một cái chứa đầy ma tinh cùng đại pháo đội xe bên trong lại còn có thể nhìn thấy cùng nàng có đồng dạng trang phục người khó nói truy đội ngũ này là hấp thiết thành thành chủ vấn đề này cần biết rõ ràng dù sao cái này bên trong là hấp thiết thành địa bàn Hắc thiết thành chủ ô ảo gì là cái này bên trong thế lực cường đại nhất dựa theo có thể động viên lực lượng để tính, nhưng cao hơn kẹt đi rụt hơn vài chục lần, nếu như chi đội ngũ này thật là ô ảo gì, vậy mình liền muốn chú ý nghĩ đến cái này bên trong, hắn đem trên đất cố kia nữ thi ném tiến vào không gian trữ vật bên trong. Bởi vì muốn vận chuyển học tháo, cho nên không thể đem cấu trang thể trang về không gian trữ vật bên trong, rộn rức quát đem tất cả vật tư đều quét dọn làm sạch, sau đó cấy lên gì lạ xạ, từ số 7 cùng số 13 mở đường, 14 số 15 bậc hậu, 11 số 12 ôm hàng tháo, cùng hắn cùng đi ở giữa, một đường hướng về đường cũ trở về đi ngang qua ẻn chợ sèn bên người lúc, Dụ thuận tay quét tới, đem hắn thi thể cũng ném tiến vào không gian chứa vật bên trong. Một đường cẩn thận quét dọn đi ngang qua vết tích, thuận thế còn hướng mạch nước ngầm bên trong vừa đi vừa về mấy chuyến, cuối cùng mới trở lại sắc khế bảo. Chương 150. Hoạch bắt tinh linh. Chương 150. Hoạch bắt tinh linh. Còn chưa đi đến phòng thí nghiệm, một cái cao gầy tinh linh liền bước nhanh tiến lên đón. Cái này tinh linh có một đầu kim hoàng sắc mái tóc, trắng nõn như tuyết da thịt, cao gầy đầy đặn dáng dáng người, phóng tới xã hội loài người tuyệt đối là mê đảo một mảng lớn nam nhân đẳng cấp thế nhưng là rộp lần đầu tiên nhìn thấy lại là đối phương sinh động linh hồn cùng hoạt bát ra thịt hiện nhiên là hoạt hóa thí nghiệm thành công cái này hoạt bát tinh linh tự nhiên là vạ lọ sỉ chào đón vạ lọ sỉ trên mặt tràn đầy vui vẻ tiêu dung xa xa hướng rộp nửa đốn gối xoay người đi một cái phi thường đầy đẹp tinh linh tạ lễ nó phong thái chi ưu mỹ liền ngay cả nhất không hiểu thưởng thức lễ nghi rộp cũng thấy sướng sốt một chút rộp đại nhân ngài phương pháp rất hữu hiệu mời xem ta đã trắng đêm khôi phục như cũ dáng vẻ nói vạ lọ sỉ nguyên địa chuyển một vòng tròn vẫy tay xoay tròn bên trong bay dâng lên lộ ra nàng trắng sáng như tuyết hai chân vã lọ sỉ tâm lý vô cùng kích động, sự kích động tiên là từ địa ngục đến thiên đường thăng hoa, nguyên bản nàng cho là mình ngay tại xấu như vậy lậu tiểu thụy xuân dưới trở nên người người chán ghét tơi khô, ở trong sợ hãi chậm rãi hư thối. thế nhưng là nàng nuốt mất cốt cầu về sau, chạy đến phòng bếp bên trong ăn tươi mới nhất đồ ăn lúc, lập tức liền có thể cảm giác được sức sống một lần nữa trở lại thân thể của mình đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. ăn đồ ăn rơi xuống dạ dày bên trong, bị cốt cầu thả ra dịch chỗ tiêu hóa, sinh ra hoạt tính ngay lập tức để nàng dạ dày trở nên tươi sống. loại kia từ khô cạn đến lở nang cảm giác vô cùng mỹ diệu, lập tức liền để nàng mê say bắt đầu không ngừng ăn đồ ăn, liên tục không ngừng hoạt tính bị sinh ra, từ dạ dày bắt đầu, hoạt tính lan tràn đến toàn thân, khí quan trục một khôi phục sức sống, trên lưng kia phá vỡ một cái miệng lớn, ngón tay có thể duỗi đi vào trực tiếp sờ đến trái tim với thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, máu huyết sắc cùng nước một lần nữa làm dịu da thịt của nàng. Mặc dù phòng bếp bên trong người đến người đi, rất nhiều người đều có thể thấy được nàng cử động cổ quái, nhưng là vạ lọ sỉ đã hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác, nàng tay trái ôm một mặt cái gương lớn, tay phải cầm đồ ăn liều mạng hướng miệng bên trong nhét, thẳng đến ruốt cuộc trống đỡ không dưới. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn mình từ một bộ gầy gò thây khô chậm rãi biến thành đầu đầy kim sắt mái tóc làn da óng ánh mà tràn ngập có dãn dáng người cao gầy tinh tế nhưng nô đằng trước con đằng sau mỹ lệ tinh linh khi mỹ lệ một lần nữa trở lại trên người nàng một khắc này bã lọ sỉ nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi hào hào trôi xuống dưới loại tâm tình này tất cả nữ nhân đều có thể lý giải đem một cái 90 tuổi lao hầu biến trở về 20 tuổi bộ dáng cũng sẽ dạng này một mực lưu ý lấy nàng lộ dìn cái thứ nhất tiến lên cho an ủi cùng chúc phúc bã lọ sỉ nguyên lai mặc lên người món kia áo giáp đã tổn hại khôi phục tươi sống sau còn mặc tổn hại áo giáp cũng quá không thích hợp, cho nên nàng từ lộ dìn kia bên trong mượn cái này vái dài, đây cũng là lộ dìn kia bên trong duy nhất một kiện có thể che khuất nàng đầu gối quần áo. nhìn xem vạ lọ sỉ kia cùng so vừa tử vong thời điểm còn muốn hoạt bát bộ dáng, rộp trong lòng nhất thời khẽ động. hắn hiện tại có thể đem ý niệm chuyển rời đến cấu trang thể bên trong, phải chăng cũng có thể đem ý niệm chuyển rời đến cùng mình có linh hồn liên hệ bất tử sinh vật linh hồn bên trong đâu? Thông qua cốt cầu hỏa hóa, bất tử sinh vật cùng nhân loại đồng dạng tươi sống, đối phương không phải đồng loại lời nói rất khó phát giác dị thường, dạng này liền có thể tại xã hội loài người hoạt động, dù cho bị phát giác cũng chỉ là mất đi một cỗ thi thể mà thôi. nghĩ đến cái này bên trong, rỗ bí niệm hướng vã lọt xì trên thân vừa chui. cùng chuyển rời đến cấu trang thể trên thân không có gì khác biệt, thị rất nhanh chóng hóa đổi. sau một khắc, rỗm liền thấy mình đứng ở, mình, trước mặt. rỗm chỉ là muốn thí nghiệm một chút loại này chuyển di phải chăng có thể thành công mà thôi. đạt được đáp án sau rất nhanh liền lui ra ngoài. lấy lại tinh thần vã lọt xì toàn thân du lên. ngạc nhiên nhìn qua rỗm nói đến, a, ah, ngươi đối ta làm cái gì? nàng chỉ cảm thấy mình nháy mắt vừa mất thần, căn bản ta không biết xảy ra chuyện gì. rỗm mới lời nhắc cùng với nàng giải thích những việc này trực tiếp vượt qua vạ lọ sỉ hướng phòng thí nghiệm đi đến, trải qua bên cạnh nàng lúc, trầm giọng nói đến, cùng đi theo. Rỗng lời nói để vạ lọ sỉ lại sướng suốt một chút, từ bị phục sinh đến bây giờ lâu như vậy, rỗng còn là lần đầu tiên chủ động yêu cầu nàng, cái này thật sự là quá làm cho nàng ngoài ý muốn, cứ thế vừa rồi kia một ngắn ngủi thất thần vẫn đề lập tức bị nàng ném qua một bên, dẫn theo váy liền đổi tới. trở lại phòng thí nghiệm, rỗng đem kiếm về hai cỗ thi thể lấy ra ngoài. vạ lọ sỉ vừa nhìn thấy món kia cùng nàng mặc đồng dạng tiểu dáng áo giáp nữ tính thi thể lúc, tại chỗ che miệng nhẹ ngào kêu lên, khó có thể tin nhìn về phía rỗng, kích động hỏi, nàng. Nàng sao lại thế? Làm sao lại tại cái này bên trong? Người giết trên nàng. Bác lỏ xỉ cả một đời cũng sẽ không quên trước mắt cô thi thể này, cái này làm bạn nàng dòng dã 5 năm, có thể nói là cùng nàng quan hệ thân cận nhất một nhân loại nữ tính, thế nhưng là cũng là nữ nhân này từ phía sau lưng đem nàng đưa tiến vào địa ngục, tại nàng chậm rãi tiểu thụy mấy ngày nay thời gian bên trong, mỗi khi nhìn thấy mình lại khô hai tay, bác lỏ xỉ đều có một loại khắc cốt thực tâm hận, hận không thể lập tức tìm tới nữ nhân này, đem mình thê thảm đau đớn ra tăng tại trên người nàng. Tinh linh đều là yêu thích hòa bình sinh vật. Bã lỏ xì sì chưa từng có cảm thụ qua căm hận, lại là lần đầu tiên đối người nào đó sinh ra căm hận, hận ý lại đến mức như thế mãnh liệt. Tại mấy ngày nay bên trong, Bã lỏ xì sì ý niệm duy nhất chính là, nếu như mình khôi phục không trở lại, kia cho dù là tiêu vong, nàng cũng muốn lôi kéo nữ nhân này cùng một chỗ. Mãnh liệt hận ý tại nàng tâm bên trong giấu đi, mà dưới mắt, tiểu nhân lại tại nàng không có chút nào tâm lý chuẩn bị tình huống dưới xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lúc nhất thời, Bã lỏ xì sì vô số loại tư vị xông lên đầu, để nàng hoàn toàn không biết làm sao. Nữ nhân này, chính là cái kia ở sau lưng đâm rách nàng trái tim nhân loại thị nữ, Đạt Lẹn. Đạt Lẹn là cái cái tên rất bình thường. Hạ tầng bình dân bên trong, mười trong đó chỉ ít có một cái gọi là cái tên này, rất phù hợp nàng thị nữ thân phận. Thế nhưng là bã lọ sì lại biết, mình người thị nữ này hay là thâm tàng bất lộ. ở chung năm năm, nàng vậy mà ta không biết đối phương có được không kém võ kỹ, nếu không không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiếp cận nàng, cũng một đao liền gọn gàng đâm thủng chỗ yếu hại của nàng. Phải biết, tinh linh ngũ quan thế nhưng là rất nhạy cảm đến cùng là vì cái gì, nàng muốn giết chết mình đâu? Rộn tách ra hai đoá linh hồn chi hỏa, phân biệt đánh tiến vào hai cô thi thể bên trong, linh hồn cường độ tăng lên, để rộn càng ngày càng dễ dàng tách ra linh hồn chi hỏa. Trước kia tách rời một đóa linh hồn chi hỏa hắn liền phải mệt mỏi gần chết, nhưng là bây giờ ngay cả tiếp theo hai đóa tách rời về sau, hắn lại không cảm giác được bất kỳ khó chịu, chỉ là linh hồn chi tâm cường độ hạ xuống một điểm, mà lại loại này hạ xuống cũng không phải là không có chỗ tốt. Sau đó, Dũng từ không gian chứa vật bên trong lấy ra thịnh trang chết hơi thở chi dịch áo ra, đổ vào trên tay một điểm, tại linh hồn hỏa diễm thiêu đốt dưới, lượt lờ linh hồn năng lượng được phóng thích ra. Nhanh chóng hấp thu loại này linh hồn năng lượng, Dũng chẳng những bổ về tách rời linh hồn chi hỏa hao tổn, thậm chí còn so trước đó lại để cao một chút. Chương 151. Hóa hóa dịch trên 151, hoạt hóa dịch, mức tiêu hao này sau bổ sung lại quá trình có thể để cho hắn từng chút từng chút súng kích độ cao mới. Hiện tại do linh hồn chi tâm đã hoàn toàn củng cố xuống tới, cũng vững bước bước về phía mới đẳng cấp. Minh bổ sung hoàn tất về sau, giúp lại thịnh một điểm cho gì là xa, trợ giúp nó luyện hóa sau đó hấp thu. Nhiều như vậy cấu cấu trang thể bên trong, ai cũng có thể sẽ thu được không gian chữ vật bên trong, duy chỉ có gì là xa, tại không có tình huống đặc biệt ở dưới, là tuyệt đối sẽ không thu lại. Giúp ngồi nó đi đường, tự mình giúp nó thiết kế động tác, ngẫu nhiên còn cùng nó giao lưu, hiện tại càng là tự mình tự cho ăn nó linh hồn năng lượng căn bản là dồn là coi nó là thành một cái hoàn chỉnh cá thể đến đối hậu, cái này tất cả đều bởi vì gì lạ xa quá có cá tính, dồn cho nó thiết kế động tác, lại bị nó luyện thành linh hồn bản năng, ngẫu nhiên còn có rất nhiều tuyệt diệu sáng ý, tựa như trước đó đối chiến ẻn trở sển như thế, đối mặt địch nhân mạnh nhất một kích, nó vậy mà lại toàn lực bảo vệ mình, mà đem chiến thắng mấu chốt giao cho khắc cấu trang thể, loại này tự phát phối hợp, tuyệt đối không phải bình thường cấu trang thể có thể nghĩ đến đi làm, biểu hiện của nó thường xuyên vượt quá dồn đón trước, cái này khiến dồn không có cách nào coi nó là thành một bộ không có sinh mệnh sắt thép máy móc, mà sẽ hạ ý thức coi nó là thành đồng bạn của mình đi. Rỗng cũng sẽ dùng tâm đi tăng cường gì lạ xạ thực lực, chứ là không ngừng cho nó lớn mạnh linh hồn cường độ, đồng thời còn đem tất cả học được kỹ thuật mới vận dụng đến trên người của nó đi. Giống lọ so giảm sóc kết cấu, phù văn vận dụng, phù kiện liệt trang, đều không ngừng tăng lên lấy gì lạ xạ thực lực. Bây giờ gì lạ xạ, so với lúc trước cái kia kim vật liệu gỗ chất cấu trang thể đã không phải là có thể giống nhau mà nói. Cặp dị chỉ có thể ở một bên ao nước dương mắt nhìn, rỗng nhưng một mực không có chân chính tín nhiệm hắn, như loại này tăng lên linh hồn cường độ yêu cầu, hắn sách cũng không dám sách, trước đó mượn nhờ làm mẫu cơ hội đem linh hồn cường độ thăng hồi linh hồn chi tâm cấp độ, dù không có truy cứu hắn đã thật bất ngờ, hiện tại nhìn xem chết hơi thở cái này Nguyên cũng chỉ có ao ức phần. Cái này, đây là thứ gì? Nhìn xem gì là xả hấp thu những cái kia màu lam sương ngủ, ta không biết vì cái gì, Vả Lọ xỉ cảm giác được mình có loại ngao ngoe muốn động, cũng muốn tiến tới hít một hơi xúc động. Không có bất kỳ cái gì bất tử sinh vật có thể nhịn thụ ở như thế thuần túy linh hồn năng lượng dụ hoặc. Dụ để bàn tay hướng Vả Lọ xỉ trước mặt đưa tới, nhìn xem ở trước mắt phi tán đu lam sương ngủ, Vả Lọ Sĩ không kịp chờ đợi hít thật sâu một hơi. Linh hồn năng lượng tuôn ra tiến vào linh hồn bên trong mang tới là tất cả cảm quan tăng lên bất kỳ cái gì một cái tiểu nhân biến hóa đều phóng đại vô số lần khiến người ta cảm thấy vô cùng phong phú, hồn thân tràn ngập lực lượng. Đó là một loại để người muốn thôi không thể mỹ diệu thể nghiệm. Vả lọ sỉ say mê không thôi lúc, dỗ lại để bàn tay rời, kế tiếp theo đút cho gì là xa. Ai? Vả lọ sỉ thần sắc lập tức trở nên vô cùng u ám, dỗ không để ý tới nàng, liền lấy nàng hiện tại cái này linh hồn cường độ, hấp thu nhiều cũng tiêu hóa không được. Cho ăn xong gì là xa, dỗ dẫn theo áo ra đi đến cặp dị trước mặt, ra hiệu hắn nắm tay nâng mở ra. Cặp dít 10 điểm kinh ngạc tay hai tay nâng đến trước người, nhìn xem rồi đem một cúc chết hơi thở chi dịch đổ vào tay của hắn bên trong, hắn còn không thể tin được chần chờ nói, "Cho ta." Rốt gật gật đầu, trực tiếp đem áo giáp thu hồi không gian bên trong đi, chính cặp dít có thể luyện hóa chết hơi thở chi dịch, không cần hắn đi tự uy. Cặp dít vừa mới nghĩ rốt không có khả năng phân cho linh hồn hắn năng lượng, hiện tại trong tay bưng lấy chết hơi thở chi dịch lại làm cho hắn có loại cảm giác không chân thật, chẳng lẽ mình cho tới bây giờ đều không có nhìn thấu qua cái này cấu trạng thể. 28 xe chứa đầy ma tinh, mặc dù đều chỉ là một chút cấp 3 trở xuống tiêu hao phẩm, nhưng là rốt đời này thấy qua nhiều nhất số lượng Toàn bộ cộng lại có thể chất đầy một cái phòng lớn. Nếu như là chỉ hiện tại trên tay mấy cố cấu trang thể đi sử dụng, những này Ma Tinh đầy đủ bọn chúng cường độ cao chiến đấu cái 3 năm. Cái này liền mang ý nghĩa, rộn tạm thời không cần lại vì Ma Tinh mà phát sầu. Có sung tốc Ma Tinh, rộn có thể trắng trận tinh luyện diễm sát, sau đó lấy mỗi 2 ngày một bộ tốc độ, lại lục tiếp theo chế tạo năm cố chiến thần cấu trang thể. Kể từ đó rộn liền có được bao quát số 7 ở bên trong 11 cố chiến thần cấu trang thể, đủ để tạo thành một tiểu đội. Hồi tưởng lại lúc trước cùng người lồn Long Kỵ rằng co thời điểm, bị đối phương thiết truyền lệnh đến rựa vào đều rựa vào không gần kích lực. Dù vì mỗi bộ cấu trang thể đều phân phối một đôi thiết truy, đầu đúa có người bình thường nửa người lớn như vậy, treo ở cấu trang thể đuổi cánh ngoài, cần dùng thời điểm đưa tay co lại liền đến trên tay. Nửa người thân cao thiết truy đối với chiến thần cấu trang thể đến thuyết minh hiển tiểu, nhưng là đối với địch nhân đến nói cũng quá biến thái, rất khó tưởng tượng có sinh vật gì có thể chịu nổi nửa người thân lớn như vậy thiết truy cùng nện. Đừng bảo là mười một cụ cấu, cấu trang thể cùng một tru ném, tùy tiện một bộ cấu trang thể ném đi qua, liền không có bao nhiêu người có thể nhận được. Xem như công thành truy còn tạm được. Nhiều hai kiện thiết truy, chiến thần cấu trang thể liền có thêm một loại công thành vũ khí, phối hợp tốt có thể phát huy tác dụng rất lớn, chế tạo cấu trang thể quá trình bên trong, hai cỗ thi thể cũng lục tiếp theo chuyển sinh thành công. trong đó, ẻn chợt xèn thụ chiến thần cấu trang thể một kích, toàn bộ phía sau lưng xương cốt cơ bản đều tan ra thành từng mảnh, dộ cũng không hy vọng mình lãng phí linh hồn năng lượng đến chuyển sinh bất tử sinh vật là một bại thìn nát, cho nên từ chuyển sinh bắt đầu, dộ liền tay chữa trị ẻn chợt xèn thi thể. cặp dì đưa tay tại ẻn chợt xèn trên thân án miết lấy, một bên bóp một bên lắc đầu, bị hư hao bộ dạng này, trừ phi đổi một bộ xương quất, không phải hợp lại cũng là cơ hình. bất quá hoan quất cách lời nói, xương quất cùng da thịt liền nhất định phải cách rời dạng này liền từ thi vu biến thành khô lâu khô lâu thân thể nhưng gánh chịu không dậy nổi một cái hoàn chỉnh nhân loại linh hồn cặp dịch nghĩ không ra có cái gì tốt biện pháp giải quyết có thể để cho trước mắt cô thi thể này trở về hình dáng ban đầu dồn xuất ra một cái hoạt tính cốt cầu nhân loại thụ thường, da thịt sẽ tự động kết lại xương cốt bị mất đem xương cốt đức gây nối liền tu dưỡng mấy tháng xương cốt lại hội trưởng tốt đồng thời cường độ so mất tụ trước chi càng muốn cao cho nên hoạt tính chính là biện pháp giải quyết tốt nhất người định làm gì cặp diệp nghi đầu điều tra hỏi hắn hiện tại cũng không dám coi là thành có thể lắc lư đối tượng tại rất nhiều chuyên nghiệp phương diện trình độ của hắn không sánh bằng dộm đặc biệt là dộm rất nhiều kỳ tư diệu tưởng có khi ngay cả hắn đều kinh thán không thôi dộm tìm đến một đống tươi mới đồ ăn trông chất tại một cái mâm lớn bên trong để lên nước sau đó đem hoạt tính cốt cầu ném vào cốt cầu bên trong dịch được phóng thích ra rất nhanh liền đem thanh thủy nhuộm thành màu xanh sẫm một mảnh đồ ăn dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại hòa tan rất nhanh liền đem màu xanh sẫm chất lỏng nhiễm phải càng thâm thúy hơn chất lỏng phía dưới tình huống rốt cuộc không nhìn thấy hai giờ về sau dộm lại tới xem xét tất cả đồ ăn đều triệt để hòa tan thành chất lỏng một tia lưu lại đều không có Đây cũng là vì cái gì rồi ban nhiều đồ như vậy, nhưng xưa nay không có trải qua nhà vệ sinh nguyên nhân. Loại chất lỏng này bên trong tràn ngập sung tốc hóa tính, rộn phóng tới trong tay dự bị. Chương 152, kế hoạch. Chương 152, kế hoạch. Trước dùng tiểu đao đem ẻn chợ sèn hư hao xương cốt loại bỏ ra đến, thay đổi giống nhau kích thước xương cốt, khớp nối liên kết sau về sau, đem ra thịt bọc về đến, rót một điểm hoạt hóa dịch. Da thịt cùng xương cốt dùng mắt trần có thể thấy tốc độ dài hợp đến cùng một chỗ. Cứ như vậy một phá hợp lại, tất cả vỡ vụn xương cốt đều bị thay đổi, cũng hóa hóa da thịt, nhìn qua ẻn chợ sèn trừ thân thể lạnh buốt bên ngoài một chút cũng không giống chết đi người. làm một cái, tự nhiên là thuận tiện cùng một chỗ làm. Bã lọ sì thị nữ đặt lẹn vết thương chí mạng ở trước ngực, xương sườn đoạn mất mấy cây, lồng ngực lõm xuống dưới một khối lớn. xương sườn đối người sống đến nói là bảo hộ tạm khí giá đỡ, nhưng đối người chết đến đối lại là không đủ nặng nhẹ đồ vật. dọn chỉ là cách thịt đem xương sườn phụ chính, lõm bộ kiện đỉnh ra, sau đó trực tiếp đem hỏa hóa dịch rót tiến vào miệng của nàng bên trong, cũng không lâu lắm, băng lãnh khô cứng thi thể liền chậm rãi mềm hóa cũng khôi phục. hiệu quả rất không tệ. bã lọ sì thấy nhãn tình sáng lên, nghĩ lại tới mình tại phòng bếp ăn như hổ đói bộ dáng. Palossi đã, đã cảm thấy hay là hoạt hóa dịch càng tốt hơn thuận tiện đơn giản. Tại hoạt hóa dịch tầm bộ dưới, hai cỗ thi thể đều khôi phục khi còn sống hoạt bát bộ dáng, cho nên hai người sau khi tỉnh lại, đều không hẹn mà cùng lâm vào mở mập bên trong. Ta không phải chết sao? Andersen đưa tay sờ về phía phía sau lưng của mình, hắn nhớ rõ cuối cùng một khắc này, cự lực rút đến trên người hắn, hắn rõ ràng nghe tới mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nhưng là bây giờ mình lại mạnh khỏe không thiếu sót, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Andersen Nolan thân lui tới nhìn bốn phía, vừa hay nhìn thấy phát hiện hắn động nhẹ gì là sạn nện bước sáu đầu chân, hướng hắn đi tới. Cũng không lâu lắm, Đặt Lệnh cũng tỉnh lại, nàng mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy lại là một trường quen thuộc gương mặt. Nhìn thấy Pạ Lọ xì mặt, Đặt Lệnh lại ngoài dự liệu bình tĩnh, mỉm cười nói đến, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, cái này bên trong là minh giới à? Nguyên lai like trên đời thật sự có minh giới. Không sao, chúng ta chỉ là chết trước một bước mà thôi, không bao lâu, liền sẽ có rất nhiều người đến cái này bên trong cùng chúng ta. Đặt Lệnh hiển nhiên hiểu lầm thứ gì, nhưng là nàng trong lời nói nội dung lại dọa Pạ Lọ xỉ kêu to một tiếng, cũng đồng thời đệ rộp trong lòng hơi động. Hắc Thiết thành là trấn thủ đế quốc Tây Bắc địa khu đệ nhất môn hộ là hao phí vô số nhân lực vật lực hùng thành, nắm giữ hắc thiết thành ô ảo gì tương đương nắm giữ một cái vững chắc địa bàn, tại toàn bộ đế quốc cũng có được cường lực lợi nói năng lực. Mà lại hắc thiết thành cũng không phải là một cái thuần túy quân sự thành lũy, càng là một cái tài nguyên thành thị, trôn giấu trong lòng đất khoáng sản tài nguyên đào móc 500 năm, đều không có khô kiệt dấu hiệu, căn cứ đế quốc ma đạo bộ phỏng đoán, lấy hiện tại khai thác năng lực, hắc thiết thành phụ cận khoáng sản tài nguyên còn đầy đủ nhân loại khai thác 6.00005, đây là một món của cái kinh người. Có được hắc thiết thành, liền có được một cái vững chắc địa bàn cũng có được một bút nhưng truyền hậu thế vô số thế hệ kinh người tài phú cho nên thèm nhỏ dại hắc thiết thành người đến không hết hắc thiết thành đã thay đổi không biết bao nhiêu nhậm chủ nhân chưa từng có một lần kia là bị địch nhân từ ngoại bộ công hãm đều là nội bộ đế quốc chính trị đấu tranh mới khiến cho tiền nhiệm thành chủ thế lực từ tòa thành thị này biến mất ô áo gì do sở gia tộc thu hoạch được hắc thiết thành thời gian cũng không dài đối hắc thiết thành đến nói thế lực của bọn hắn cũng không có đạt tới thâm căn cố đế trình độ tại tây bắc loại này lần cận gỡ dã sở thảo nguyên cùng tây bắc dã chúng tôi khấu tạm thế lực khắp nơi giao thoa địa phương có chút buông lỏng liền sẽ bị gặm phải không còn suốt cả xương đương nhiên có thể tại Hắc thiết thành đứng vững bước, bước chân ô áo gì cùng nàng sở thuộc dô sở gia tộc cũng không phải dễ sống chung chiếm cứ Hắc thiết thành những năm này trước dô sở gia tộc minh bên trong ám bên trong ta không biết chặt đứt qua bao nhiêu vươn hướng Hắc thiết thành hắc thủ nhưng là chỉ cần Hắc thiết thành vẫn tồn tại khổng lồ như thế lợi ích vậy liền không có khả năng đỉnh chỉ loại này nhìn trộm đặt lẹn sở thuộc thế lực cũng là đồng dạng một con ý đồ nhúng chàm Hắc thiết thành hấp thủ nghe đồn hậu trường là đế quốc trên triều đình một vị nào đó đại công tước từ ba năm trước đây liền có người bắt đầu liên hệ đặt lẹn hy vọng nàng có thể tại thích hợp thời điểm vì đối phương cung cấp một chút tình báo, còn không có cùng đặt lẹn cự tuyệt, đối phương liền lấy ra ấn con nàng thân nhân vân tay thư tín. Thư tín bên trong ngôn ngữ bên trên đều là báo bình an, thuật tình hình gần đây, nhưng từ đối phương truyền lại thư tín chuyện này, bản thân liền có một cái khắc sâu hàm ý, đối phương đã nắm giữ nàng thân nhân an nguy. khi đặt lẹn thái độ có chỗ mềm hóa thời điểm, đối phương lại hứa hẹn cho nàng người nhà an toàn hoàn cảnh, giàu có đời sống vật chất, còn có quang minh tiền đồ. những này đối một cái thị nữ đến nói đều là tràn ngập sức hấp dẫn đồ vật. sau đó mượn cơ hội trở về mấy lần, thấy mình ra hỏa. Biết được bọn họ đích xác tại hưởng dụng đối phương cung cấp các loại hưởng thụ về sau, đạt lẻn cũng liền bắt đầu khăng khăng một mực vì đối phương phục vụ. Về sau một đoạn thời gian bên trong, bên người nàng một chút đồng bạn lục tiếp theo tại đối phương uy bức lợi dụ dưới trở thành đối phương người vã lọ sỉ không có chút nào ý thức được. Từ 2 năm trước bắt đầu, bên người nàng tất cả mọi người đã bị cái này thế lực thần bí chỗ thu mua, thu mua không được cũng đều bố trí các loại ngoài ý muốn thanh trừ hết. Sở dĩ lựa chọn vã lọ sỉ là bởi vì địa vị của nàng siêu nhiên, là có thể tiếp xúc đến các loại liên quan tới O gì tình báo, nhưng bản thân lại là O gì khách nhân sẽ không có người đối nàng cùng nàng người bên cạnh quá chú ý lần này đặt lẹn tiếp vào thượng cấp ra lệnh để nàng thành trừ bã lọt xì cho nên nàng tự mình cổ động bã lọt xì đi dưới mặt đất động đá vôi du ngoạn sau đó từ phía sau lưng đâm chết nàng thi thể bị chắp đầu người mang theo một đội trí thử nhân lĩnh đi nguyên nhân là bởi vì ẩu gì thủ hạ có một chút rất thần kỳ áo thuật sư có thể dựa vào thi thể về đắp ra nguyên nhân cái chết cho nên thi thể nhất định phải hủy đi sau khi trở về bã lọt xì tùy tùng thị nữ đầu bếp nữ đều nuôn miệng một lời nói bã là bởi vì trượt chân rơi tiến vào dưới mặt đất tan sông thi thể ta không biết bị vọt tới đi đâu nếu như chỉ là đặt lẹn một người nói như vậy, có lẽ sẽ còn hoài nghi, nhưng là tất cả mọi người nói như vậy, không riêng ồ âu gì không có hoài nghi, liền ngay cả tinh linh phái ra sứ giả cũng không có chất vấn cái này nói chuyện, cuối cùng xem như một cái ngoài ý muốn đến xử lý, mệnh lệnh của bọn hắn là giết chết ngươi. Về phần tại sao muốn giết ngươi, ta liền không biết đạo. Đặt lẹn vô cùng trung thực cùng Nhu thuận nói đến, ngươi nói là tất cả mọi người bị thu mua rồi, mã lệ đại thẩm cũng là, mã lệ đại thẩm là một cái vạ lọ xì đầu bên nữ, một cái khoảng 40 tuổi nhân loại phụ nữ, theo niên kỷ đến nói so vạ lọ xì trẻ tuổi nhiều, thế nhưng là bên ngoài đồng hồ cùng tâm tính nàng đều rất phù hợp đại thẩm sưng hô thế này bình thường đối với bạ lọ sỉ cũng là vô cùng nhiệt tình tựa như một cái lao đại tỷ đồng dạng vô vi không đến nỗi chiếu cố nàng cho nên ngay cả mấy trăm tuổi bạ lọ sỉ cũng không khỏi tự chủ dựa theo nhân loại thói quen sưng đối phương vì đại thẩm đúng vậy nàng có một cái bất thành khí nhi tử cùng một cái thích đánh cược trợ phu đối phương đáp ứng đem con của nàng đưa đi đế quốc học viện pháp thuật cũng cho nàng trưởng phu sử dụng bò hàn thuật Đắt lẹn nói đến chương một vùng núi giả man nhân chương một Vùng núi dã man nhân đế quốc học viện pháp thuật là đế quốc cao cấp nhất học phủ. Bên trong là bồi dưỡng ma pháp sư địa phương, có thể đi vào học viện pháp thuật tiến hành hệ thống học tập. liền xem như thiên phú rất thấp người, cũng có thể trở thành xuất sắc ma pháp sư hoặc là có được phong phú ma pháp chi thức học giả. vô luận là loại nào, đều là mã lệ đại thẩm chỗ khát vọng mà không thể được. Học viện pháp thuật học phí một năm liền lên bách kim tệ, không phải nàng dạng này bình. Dân có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Ma bổ hẳn thuật là một loại trung cấp tinh thần ma pháp, có thể làm thụ pháp giả mãi mãi đối một loại nào đó sự vật sinh ra chán ghét tâm lý chỉ cần trượng phu của nàng đánh cược bác sinh ra chẳng ghét, đánh bạc liền sẽ không lại trở thành một loại ham mê. hồi tưởng lại trước kia mã lệ đại thẩm thường xuyên đối trượng phu cùng nhi tử thở dài ngắn ố lục dáng vẻ, vạn lọ xì liền biết mã lệ đại thẩm bị người ta tóm lấy uy hiếp. vừa nghĩ tới bên người tất cả mọi người bị địch nhân thu mua, vạn lọ xì liền không lạnh mà run. tại sao phải giết chết nàng? rốt không hiểu hỏi, tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, mới tại vạn lọ xì bên người bố trí nhân thủ nhiều như vậy, cuối cùng lại bởi vì giết chết vạn lọ xì mà từ bỏ những nhân thủ này. động cơ là cái gì? nghe tới rốt hỏi tham, đặt lên linh hồn dùng mình một cái. Đạt Lẻn cũng không sợ chết, từ tiếp nhận đối phương an bài về sau, nàng liền đã làm tốt dấu nhất chuẩn bị. Dù sao người trong nhà đã được an trí tốt, cũng vượt qua hứa hẹn bên trong cuộc sống thoải mái, dùng tính mạng của mình đi đổi đi người nhà hạnh phúc, Đạt Lẻn vẫn là rất hài lòng. Mặc dù nội tâm của nàng cũng không nguyện ý dạng này, nhưng nàng cũng biết mình không có lựa chọn quyền lợi. Bởi vì đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, cho nên Đạt Lẻn cũng không sợ hãi tử vong. Vừa lúc tỉnh lại, cũng bởi vì hiểu lầm thân ở mình dưới, mà nói với bạ lọ sỉ một chút cổ gái. Bất quá Đạt Lẻn hay là ngây thơ một chút, cũng không biết trên thế giới này có rất nhiều để nhân sinh không bằng chết thủ đoạn. Cùng những thủ đoạn này so sánh, tử vong nhưng thật ra là hạnh phúc nhất giải thoát. Sau khi tỉnh lại, Dỗ liền để nàng thử một cái loại tư vị này, không cần quá kịch liệt thủ đoạn, chỉ làm cho nàng nếm thử một loại từ trong linh hồn lộ ra đến cảm giác tê ngứa cảm giác, làm thế nào gái đều gái không đến tư vị, đặt lèn lập tức liền quất phủ. Mùi vị đó căn bản không phải người có thể nhận được, thật đáng sợ, loại kia từ linh hồn bên trong lộ ra đến ngứa ấy, để đặt lèn hận không thể đem ra thịt đều bắt nát xé toang, lại không có cách nào giảm bớt. Chỉ dùng 2 phút thời điểm, đặt lèn liền khóc ròng ròng cầu khẩn đình chỉ, sau đó triệt để như một hơi đem mình biết đạo sự tình tất cả đều nói ra. Ngươi tỉnh lại lúc nói rất nhanh liền sẽ có rất nhiều người cùng các ngươi là có ý gì? Rõn to mò nhất chính là đặt lẹn vừa thức tỉnh thời điểm nói tới kia một đoạn văn. Đoạn văn này bên trong ẩn tàng lượng tin tức vô cùng phong phú. Rất nhanh liền sẽ có nhằm vào hất thiết thành công kích triển khai. Chúng ta vận chuyển ma tinh đại pháo chính là chuẩn bị dùng tại công thành chiến dịch bên trên. Đặt lẹn nói đến công thành, ai đến công thành? Vạn lõa xì nghi ngờ hỏi đến. Nếu như đặt lẹn phía sau màn người chủ sự là đế quốc một vị nào đó đại công tước, làm sao lại quang minh chính đại đi công kích người khác thành thị đâu? Đây là đế quốc hoàng thất không thể khoan dung giống như là tạo phản hành vi vận chuyển ma tinh đại pháo thời điểm ta nhìn thấy ẻn chợt sèn cùng núi cao man nhân có tiếp xúc đặt lẹn chân chờ nói một câu quay đầu nhìn bên người ẻn chợt sèn một chút ẻn chợt sèn một mặt chán nản thần sắc tủ rũ ngồi xếp bằng trên mặt đất không nói một lời hắn vẫn cho rằng mình là một cái ngạch hán liền xem như đau đúa gia thân, cũng sẽ không có một tia đầu dung chết còn không sợ sẽ còn sợ những vật khác sao cho tới bây giờ ẻn chợt sèn mới biết nói trên thế giới có so chết càng đáng sợ đồ vật đó chính là sống không bằng chết hắn không có đặt lẹn như thế ngây thơ cho là mình đến minh giới cho nên tỉnh lại thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía về sau Hắn ý niệm đầu tiên chính là phản kháng, bởi vì những cái kia kinh khủng cấu trang thể đều không tại phụ cận, chỉ cần đột nhiên nổ lên, bắt được rõ ràng là người chủ sự rồi, liền rất có thể chạy ra nơi này. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, cùng rốt khẽ rửa gần hắn thời điểm, hắn lại đột nhiên nổ lên, sau đó toàn thân mất đi lực lượng, cả người ba tới đất bên trên. Đây là linh hồn tầng sâu liên hệ chỗ sinh ra tự động ước thúc, chỉ cần hắn có thương tổn rồi cử động, liền sẽ lập tức mất đi không chế đối với thân thể, cho nên trên lý luận, hắn liền xem như muốn cùng rốt đồng quy vu tận, cũng là không thể nào làm được. Sau đó hắn liền nếm thử đến trong truyền thuyết sống không bằng chết tư vị. Hắn trèo chống thời gian so đặt lẹn nhiều gấp đôi, trọn vẹn trèo chống 4 phút, liền rốt cuộc chịu không được, khóc ròng ròng thỉnh cầu Joker đình chỉ. Mặc dù Joker đối với hắn trừng phạt đã đình chỉ, thế nhưng là hắn hay là không có lấy lại tinh thần, đặc biệt là mình khóc ròng ròng cầu xin tha thứ lúc cho hề, càng là đối với nội tâm của hắn một loại đả kích nặng nề, để hắn ý thức được mình cũng không nếu muốn giống bên trong như vậy kiên cường. Cho tới giờ khắc này hắn còn tinh thần hoảng hốt, đã lọ sĩ ngay cả tiếp theo hai câu hỏi thăm đều không có phản ứng, thẳng đến Joker mở miệng hỏi thăm, ẹn trợ xèn mới điện giật đồng dạng này lên khỏi mặt đất đến. Tình Hãi nhìn về phía Jom, bởi vì giọng thanh âm vậy mà trực tiếp truyền đến linh hồn của hắn chỗ sâu, mặc kệ tinh thần hắn nhiều hoàng hốt, đều nghe được nhất thanh nhị sở, giọng thanh âm một vang lên, hắn tất cả lực chú ý liền bị cưỡng chế tập trung đến Jom lời nói phía trên đi. Không riêng thân thể không thuộc về mình, ngay cả linh hồn đều không thể tự chủ sao? Encherzen nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Núi cao Dã Man Nhân cùng Hoang Nguyên Dã Man Nhân tạo thành liên quân, tập kết tại khoảng cách hất thiết thành 10 ngày lộ trình hoang nguyên bên trong. Cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng Encherzen hay là thành thật trả lời rồi vấn đề, lấy địa vị của hắn, biết đến tình báo so đặt lện tưởng tận chuẩn xác nhiều. Núi cao Dã Man Nhân Lỏ si thần sắp đại biến. Dã man nhân chủng loại phong phú, có cường lực chiến đấu chủng tộc, giống hùng địa tinh, thực nhân ma loại hình, cũng có nhỏ yếu nô lệ chủng tộc, tỉ như trí thử nhân, địa tinh cùng các loại, bao quát lộ dị loại này miêu nhân, đều thuộc về dã man nhân một loại. Nhưng vô luận là hùng địa tinh, thực nhân ma, hay là miêu nhân trí thử nhân, đều thuộc về hoang nguyên dã man nhân, chủ yếu sinh hoạt tại cảnh tối tây bắc hoang dã. Tại tây bắc hoang dã mặt phía bắc là kéo dài mấy ngàn km vắt ngang sơn mạch, sơn mạch mặt phía bắc toàn bộ đều là núi non trùng điệp, 1.0000 dặm băng phong sơn lĩnh bên trong, sinh hoạt một loại thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng ra dày thì thô, hành động nhanh nhẹn loại người hình sinh vật, loại sinh vật này bị nhân loại xưng là vùng núi Dã Man Nhân. Sơn Man người có thân thể cường tráng, phổ thông thành niên sơn man nhân thân cao phổ biến tại 2m trở lên, cường tráng sơn man người thậm chí có thể dài đến 2m5, cao lớn và vỡ, một cánh tay liền đạt tới nhân loại bình thường thân eo thô. Bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, dũng mãnh, cường tráng, súng bái tử vong. Tuy tiện một cái thành niên sơn man người, liền có thể cùng nghiêm chỉnh huấn luyện cấp thấp kiếm sĩ bất phân thắng bại, sơn man người bên trong tù trưởng dũng sĩ cùng tinh anh, càng là có thể địch nổi đại kiếm sĩ cường đại tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì cùng nhân loại thế giới cách một cái cằn tối hoang vu tây bắc nó giá, sơn man người tuyệt đối sẽ trở thành nhân loại đại địch. Chương 154. Cơ hội. Chương 154. Cơ hội. Mà sơn man người toàn tộc nhân khẩu số lượng cũng thành chế ước bọn hắn phát triển nhân tố trọng yếu, toàn bộ bắc bộ cánh đồng tuyết hơn 10 triệu bình km diện tích, tổng cộng sinh hoạt không đến 1 triệu vùng núi dã man nhân, có đôi khi mấy cái đỉnh núi đều không gặp được một bóng người. Chỉ là cùng thiên nhiên làm đấu tranh, liền hao hết vùng núi giả man nhân lại bộ phận điểm tinh lực. Những ngày dũng mãnh, cường tráng vùng núi giả man nhân cũng không phải hoang nguyên giả man nhân có thể lãnh động nếu quả thật cho bọn hắn đặt chân Hát Thiết Thành, công hàm Hát Thiết Thành cũng không phải là chuyện không thể nào. Thế nhưng là bằng vào vùng núi Giả Man Nhân, lạc hậu sức sản xuất căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn vượt qua bắt ngát Tây Bắc hoang dã đến công kích Hát Thiết Thành. lương thực, lương thực làm sao tới? Võ lõa xỉ không hổ là OLT lễ nghi huấn luyện viên, thân ở vị trí không giống, cái nhìn đại cục cũng hoàn toàn không giống, lập tức liền thấy mấu chốt. Nếu như không có sung túc lương thảo cung ứng, vùng núi Giả Man Nhân là không thể nào vượt qua cản cối Tây Bắc hoang dã. Hoang nguyên Giả Man Nhân so vùng núi Giả Man Nhân càng nghèo, liền xem như đoạt cũng không giành được đồ ăn. đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Encher sen cười cười, đáp lời, phía sau hắn không cần phải nói, giữa sân tất cả mọi người cũng đều minh bạch là có ý gì. Các ngươi đại công tức vậy mà cấu kết dã man nhân. Các ngươi đây là dẫn sải lang vào trong nhà a. Chiến tranh cùng một chỗ cái này muốn chết bao nhiêu người a? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Vát Lỏ sỉ càng nói càng phẫn nộ, thét lên xông lên trước một quyền đánh vào Encher sen hốc mắt bên trên, sau đó giống phát cuồng mẫu thu đồng dạng đem hắn đè vào trên mặt đất đánh điên của một trận. Dã man nhân tiến vào nhân loại địa bàn hậu quả, ngẫm lại đều biết, tốc bốc, đồ sát tuyệt đối là miễn không được, mặc kệ hắc thiết thành có thể hay không bị công hãm nhưng hấp thiết thành thôn phụ cận tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. đến lúc đó khẳng định sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đổ than. tại thế giới loài người sinh sống thời gian hơn 5 năm, bã lò xì đã bắt đầu thích cẩn cụ chất phát nhân loại. vừa nghĩ tới nhiều như vậy vô tội sinh mệnh sẽ ở sau đó trong chiến hỏa mất mạng, nàng liền lòng nóng như lửa đốt. bã lò xì cũng không phải là chiến sĩ, nàng người tiểu lực yếu, đem mẻn chớn xèn đánh điên cuồng một trận, cũng không có cho đối phương mang đến tổn thương gì, bởi vì chuyển sinh làm vũ yêu, ngay cả đau đớn đều không có, cứ như vậy không nút ních mặc nàng đánh, không có mấy lần bã lò xì liền tự mình cảm thấy chán, quay đầu nói với rồi đến, không được. Rốt, nhất định phải lập tức thông tri Oorg gì, để nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem thôn dân phụ cận đều rút đến thành bên trong đi. Rốt không hiểu thấu nhìn Vả Lọ xì một chút, không để ý đến nàng, ngược lại hướng Encher Senn hỏi, số lượng có bao nhiêu? Vùng núi Dã Man Nhân cùng Hoang Nguyên Dã Man Nhân cộng lại ước chừng có 100.000 người, trong đó chủ lực vùng núi Dã Man Nhân có chừng 30.000, Encher Senn nói đến. Tại linh hồn liên hệ cưỡng chế áp chế xuống, Encher Senn căn bản không có phản kháng cùng giấu giếm chỗ trống, coi như hắn ý đồ nói dối, cũng sẽ bị rốt rõ ràng cảm thấy được. Theo lộ ra tình báo càng ngày càng nhiều, Endersten cũng dần dần phục phục, càng về sau thậm chí khỏi phải hỏi thăm, liền chủ động đem mình biết đạo tình huống tất cả đều nói ra. Endersten nắm giữ tình huống so đặt lệnh kỹ càng nhiều, từ hắn kể rõ bên trong, Dỗn từ từ nắm giữ toàn bộ sự tình toàn bộ mạch lạc đế quốc phương Nam Lưu Đại Công tức y đồ đem sức ảnh hưởng của mình mở rộng đến Tây Bắc, mục tiêu của hắn đặt ở Hắc Thiết thành, cái này có được kiên cố thành phòng lại có phong phú tài nguyên thành thị. Nhưng cùng thuộc một cái đế quốc, Lưu Đại Công tức không có khả năng dùng quân sự thủ đoạn đạt tới mục đích, hắn phái ra thuộc hạ thương đội cùng tư binh, liên hệ với vùng núi dã man nhân cùng hoang nguyên dã man nhân sinh hoạt tại cảnh tối hoang dã cùng vùng núi dã man nhân đã sớm đối với nhân loại có màu mỡ thổ địa thèm nhỏ dãi không thôi nhưng bởi vì năng lực sản xuất thấp dã man nhân căn bản không bỏ ra nổi tiến hành một trận cỡ lớn chiến tranh tài nguyên Lũ đại công tức sứ giả đến chính hợp vùng núi dã man nhân ý trải qua mấy năm chuẩn bị vùng núi dã man nhân liên hợp hoang nguyên dã man nhân bao quát hắc thiết thành phạm vi bên trong đại bộ phận điểm không phải người trung tộc chuẩn bị phát động công chiếm hắc thiết thành chiến dịch đương nhiên để dã man nhân công chiếm hắc thiết thành cũng không phải là lưu đại công tức mục đích bằng dã man nhân bản thân nghị công hãm hắc thiết thành dạng này kiên thành quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng là chỉ cần dã man nhân tiến vào nhân loại lãnh địa, nghĩ đem bọn hắn hoàn toàn đuổi ra ngoài, chỉ dựa vào hắc thiết thành thực lực là làm không được. Chỉ cần song phương lẫn nhau liều tiêu hao, tình hình chiến đấu tiến vào một cái dạng co giai đoạn, mà hắc thiết thành ổ đảo gì lại không cách nào khu trục dã man nhân thời điểm. Lũ đại công tước liền có thể có rất nhiều cái cớ đi tham gia trận này chiến sự, đem mình tay ngả vào cái này bên trong tới. Henderson là lũ đại công tước thủ hạ tư binh trong đó một tiểu đội đội trưởng, tư binh là không có đăng ký trong danh sách, từ lũ đại công tước cung cấp nô dưỡng, hoàn toàn hiệu trùng với lũ đại công tước, mà không nhìn đế quốc hoàng đế tư nhân quân đoàn. Lưu đại công tức thủ hạ tư nhân quân đoàn số lượng cao tới mấy chục nghìn người, ẻn là thuộc về tinh nhuệ nhất bộ điểm, đội ngũ thành viên toàn bộ đều là cấp 3-4 cấp kiếm sĩ chỗ tạo thành, kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn chi đội ngũ này là được phái ra hiệp trợ dã man nhân tiến công. Ma tinh đại pháo sẽ là toàn bộ chiến trường uy lực vũ khí mạnh mẽ nhất, đủ để cải biến cả trạng chiến đấu kết cục đáng tiếc. Uy lực vũ khí mạnh mẽ nhất lại hoàn toàn không có cơ hội phát huy, còn không có tiến vào chiến trường liền bị diệt mất liên đối hơn 200 người tinh nhuệ đội ngũ cũng toàn quân bị diệt, mình còn bị chuyển sinh thành một cái ngay cả linh hồn đều không nhận mình khống chế vu yêu. Nghĩ đến đây kết quả, Enchasan liền không khỏi buồn từ đó tới. Cặp gì ta không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt bên trong quang mang càng ngày càng sáng, cũng nhanh chóng lói ra, dẫu lại một mặt lạnh nhạt thân sắc, mặc kệ là dã man nhân sầm lớn hay là lưu đại công tước mưu đồ hất thiết thành đều cùng dồn không có bất kỳ cái gì quan hệ hắn chuyển sinh nhèn chợ sen cùng đặt lên đi bộ lấy tình báo mục đích cuối cùng nhất chỉ là biết rõ ràng những này hành động có thể hay không ảnh hưởng đến an toàn của hắn chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn hắn mới mặc kệ sẽ chết bao nhiêu người sẽ có bao nhiêu thôn trang bị hủy vã lọt xì muốn thông tri ồ ồ gì cử động với hắn mà nói có chút không hiểu thấu lúc đầu nàng ở trong mắt ồ ồ gì cũng đã là người chết hiện tại chuyện sinh thành bất tử sinh vật sau đó đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ồ ồ gì chẳng phải là nói cho đối phương biết phủ cận có bất tử sinh vật tồn tại dồn cũng không hy vọng trừ đạt thái la tư bên ngoài. Còn dẫn tới một vị thành chủ thế lực chú ý lúc này, cặp Dịch lại đột nhiên mở miệng nói đến, "Rốt, đây chính là một cái cơ hội." "Cơ hội? Cơ hội gì?" Rốt quay đầu nhìn cặp Dịch một chút, không hiểu hỏi. "Dã man nhân quy mô sầm lấn, khẳng định sẽ phân tán ồ áo dị lực chú ý, chiến tranh sau khi bắt đầu, Tế đàn phủ cận binh lực khẳng định sẽ rút mất không còn, đó là chúng ta đoạt lại Tế đàn cơ hội tốt nhất." Cặp Dịch thanh âm trầm thấp, mang theo một loại mê hoặc ngựa khí nói đến. "Chương 155, vô sĩ." "Chương 155, vô sĩ." Tế đàn, Dỗp trong lòng hơi động. Cái kia trôn giấu tại hắc thiết thành dưới tế đàn, một mực để dồn ký ức khắc sâu, chỉ là một mặt lộ tại bùn đất bên ngoài đấu khí công pháp, liền làm cho cả thiết thuận thôn người thoát thai hóa cốt. Cái này khiến hắn phi thường tò mò, còn lại vài lần khắc lấy lại sẽ là chút gì cùng thần kỳ đồ đâu. Cái này khiến hắn đối tế đàn tràn ngập tò mò, nếu có cơ hội, hắn đương nhiên rất tình nguyện đem tế đàn theo vì đã có. Thế nhưng là nếu như cần bước lên bên trên quá lớn nguy hiểm lời nói, dỗ là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Biết được cặp dị bị người từ tế đàn kia bên trong đuổi ra ngoài, người kia còn là một vị quang hệ đại ma pháp sư thời điểm, dỗ liền triệt để bỏ đi nhìn trộm tế đàn chủ ý. Chí Ít tại đem tẹt đi đệ xử lý trước đó, Joblla sẽ không đi đánh tế đàn chủ ý Jobllo lăng cặp dị tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nếu như không có biến cố gì lời nói, hắn Chí Ít sẽ còn chờ thêm một đoạn thời gian, cùng Jobl thực lực lớn mạnh đến trình độ nhất định về sau, lại tiến hành mễ hoặc, nhưng là bây giờ cơ hội đến. Nếu quả thật có dã man nhân công thành, tại lưu đại công tức nưu đồ dưới, kia tuyệt đối sẽ là một trận chịu đựng gian khổ chiến đấu. Đến lúc đó, hắc thiết thành binh lực sẽ không đủ, tất nhiên sẽ điều chỉnh coi tế đàn nhân thủ, mà cái kia cường đại quang hệ đại ma pháp sư, cũng chắc chắn sẽ không lưu thủ tại tế đàn. Kia là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đoạt lấy tế đàn, Phát động tế đàn, liên hệ với đối diện bị diện, nói không chừng liền có thể đưa tới một chi cường đại bất tử đại quân, đem tất cả nhân loại đều ép thành phấn kết thúc đương nhiên. Đây là cặp dị nội tâm ý nghĩ, không có khả năng dùng loại lý do này đến mê hoặc rộn. Nếu để cho rộn biết phát động tế đàn, có khả năng sẽ đưa tới bất tử đại quân lời nói, nói không chừng rộn sẽ ngay lập tức đem tế đàn cho hủy đi đối rộn dạng này, truy cầu lực lượng lại hiếu kỳ tâm tràn đầy ra hỏa. Mà nói, không biết cùng lực lượng mới là có đủ nhất lực hấp dẫn. Nghĩ đến cái này bên trong, cặp dị nói đến, tế đàn thường ngoài khắc lấy thực dụng nhất đấu khí cùng ma pháp đường hướng tu luyện, còn có cấu trang vật phát triển mạnh lạc đây đều là rất đơn giản đồ vật bên trong tường mới là bất tử đế quốc văn minh tinh hoa chỗ phía trên khẳng định có lạnh thép chế tạo phương pháp mặc dù không có cụ thể phối phương nhưng chỉ có có cụ thể mạch suy nghĩ tin tưởng chế tạo ra so diễm sắt cường độ cao hơn kim loại sẽ không là chuyện rất khó khăn nhiều nhất hay là tài liệu phối phương các loại vật liệu cùng dược thể phối phương đều có tiêu bên trong tuyệt đối là bất tử đế quốc trừ vong linh thánh hỏa bên ngoài phong phú nhất cơ sở dữ liệu nếu như chúng ta có thể đoạt lấy tế đàn hiện tại đụng tới rất nhiều nan đề đều có thể ở phía trên tìm tới đáp án cặp diệt nghị đem hết toàn lực mê hoặc kỳ thật nghe tới lạnh thép cái từ này dỗ liên bắt đầu linh hồn của loạn cơ hồ kìm nén không được chế tạo lệnh thép chiến thần loại này thần kỳ kim loại càng là hiểu rõ nó đặc tính dỗ liền càng yêu thích không buông tay loại kim loại này cơ hồ chính là một loại hoàn mỹ kim loại chẳng những không có ngăn ma hiệu ứng cũng có thể dung nạp tất cả nguyên tố chuyển lại quả thực tựa như hoạt bát huyết nhục đồng dạng mà lại loại kim loại này cường độ lại so kiên cố nhất diễm sắt còn cứng rắn hơn mấy lần nếu như có thể đem mình dưới trương tất cả cấu trang thể đều thay đổi trang phục thành loại tài liệu này kia cấu trang thể sức chiến đấu lập tức có thể biểu thăng mấy lần coi như lần nữa đụng tới tét thì cũng có chống lại thực lực Tẹt Đi Rốt là rùa uy hiếp lớn nhất, cũng là hắn không ngừng truy cầu lực lượng nguyên động lực, rốt nhưng thật ra là một cái rất lười nhác tính cách, nếu như không phải gặp phải uy hiếp, hắn là sẽ không chủ động theo đuổi cái gì. Hắn tại bên trong ma pháp tháp ngốc hơn 200 năm, nếu như không phải là bởi vì thân thể biến chất, lại không thay đổi liền sẽ tan ra thành từng mảnh, hắn mới sẽ không mạo hiểm an toàn kẹt đi đâu. Hiện tại, Tẹt Đi Rốt tựa như một đêm treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, không thu được có thể ngăn cản Tẹt Đi Rốt thực lực, hắn liền vĩnh viễn không tính là an toàn. Nhìn thấy rốt loại này thân sắc, Cáp Dịch liền biết hắn bắt đầu động tâm, kế tiếp theo mê hoặc nói Linh hồn nhanh chóng tăng lên phương pháp, bất tử đế quốc nhân vật lịch sử, vị diện bản đồ phân bố, vô giới thủy tinh thu hoạch phương pháp cùng các loại, thế đàn nội bộ đều có ghi chép. Đó cũng đều là bất tử đế quốc mấy triệu năm tích lũy, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Giả Man nhân tiến công là vào giờ nào? Rốt đột nhiên quay đầu hướng Enchersten hỏi. Từ chúng ta vận chuyển ma tinh đại pháo ngày đó bắt đầu, trong vòng nửa tháng, công kích liền sẽ triển khai. Enchersten đáp lời. Vận chuyển ma tinh đại pháo ngày ấy, cũng chính là Enchersten bị giết chết ngày ấy, chuyện sinh tốn hao 78 ngày thời gian, nói cách khác công kích sẽ tại trong mấy ngày này triển khai. Nếu như tiến công bắt đầu, Hát Thiết Thành ngay lập tức sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh. Muốn tiến vào Hát Thiết Thành lời nói, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Nghe tới rộn vấn đề này, Tạp dịch liền biết hắn làm ra quyết định. Thương phấn nói đến, tế đàn bên trong tài nguyên đều là dùng thu nhỏ lại hình ảnh thuật chứa đựng tại bia đá bên trong, cần vận chuyển tế đàn mới có thể sử dụng hình ảnh thuật đến trình giống. Tế đàn năng lượng lực trường cột đá ta không biết cho ai trộm đi một cây, Nếu như muốn vận chuyển tế đàn lời nói, nhất định phải đem năng lượng trụ bổ sung. Nguyên bản tế đàn bên trong còn có năng lượng trụ phụ tùng thay thế, thế nhưng là ta không biết những cái kia nhân loại có thể hay không đem bọn nó dọn đi chúng ta hay là mình tạo mấy cây đến dự bị mới tốt chế tạo phương pháp ta có chỉ cần có thích hợp vật liệu đá liền có thể nghe tới đá năng lượng trụ mấy cái này từ dồn trong lòng hơi động lật ra không gian chữ vật đem tại tế đàn phụ cận đạt được cây kia cột đá lấy ra hỏi là căn này sao cặp dị có loại mãnh liệt muốn bóp chết dồn xúc động nguyên lai like cái kia trộm mất năng lượng trụ để tế đàn vận chuyển thất bại trong gan tức còn hại hắn bị phủ lì rổ truy sát đến chật vật không chịu nổi ngay cả hình thể đều bỏ qua rơi cuối cùng ngay cả rơi cấp mấy tiểu tặc chính là rồi lửa giận tại cặp dị trong lòng sôi trào thế nhưng là cuối cùng mở miệng lúc cặp dị ngựa khí bên trong lại nghe không đến một tia hỏa khí Nguyên lai năng lượng trụ tại ngươi cái này bên trong a, nhờ có ngươi cẩn thận bảo tồn, năng lượng trụ mới có thể bảo trì tốt như vậy. Lần này liền không cần phí công phu đi làm. Nghe tới cặp dị lời nói, ta lọt gì? Anderson cùng đặt lẹn không hẹn mà cùng trong lòng bên trong thở mắng, vô sỉ. Bốn phương thông suốt dưới mặt đất động đá bôi, có vô số thông hướng mặt đất thông đạo, có chút thông đạo miễn cưỡng có thể chứa một người ra vào, có chút càng là bảy xoay thẳng cong, để người căn bản không rõ rõ là thông hướng địa phương nào. Nhưng có lệnh phép chiến thần linh hồn kéo dài tăng cường, rồi có thể tùy tiện tra rõ ràng những này thông đạo phương hướng. Sơ tạo ẻn cho sen cùng đặt lẻn chuyển sinh mấy ngày nay bên trong, mỗi ngày lệnh thép chiến thần thời gian cuốn đầu qua về sau, dũng đều sẽ chuyển di đi vào, dùng linh hồn kéo dài dò xét sắc khe bảo phụ cận mỗi một cái góc, thăm dò rõ ràng tất cả thông hướng, cái phạm vi này bên trong mỗi đầu thông đạo cũng làm ra hoàn thiện phòng ngự. Trong đó một đầu thông hướng mặt đất thông đạo ngay tại sắc khe bảo chủ nóc huy động bên trên, lối ra ở vào mặt đất núi đá một bên vách núi chỗ phi thường ẩn nấp. Nếu như không có năng lực phi hành, rất khó tới trên vách đá lối ra. Dũng đầu tóc đẩy bụi từ thông đạo bên trong chui ra ngoài, đầu này thông đạo chỉ có thể cho một người bỏ, muốn thông qua thông đạo, chỉ có thể bỏ đi qua. Tại thông đạo bên trong, rốt bố trí rất nhiều cơ quan, liền xem như tẹt đỉ rốt phát hiện đầu này thông đạo, bò trạng thái, cũng không có khả năng ngăn cản được những cơ quan kia. Chương 156: Giã man nhân đại quân. Chương 156: Giã man nhân đại quân. Từ ẩn nấp lối ra chui ra ngoài, rốt xuất ra huyết khế linh châu, nhẹ nhàng triệu hoán bắt đầu, gần phân nửa giờ về sau, một vòng lam ảnh từ trên tầng mây không trung thẳng đứng bắn xuống dưới, bay thẳng đến đến rốt trên đỉnh đầu mới xoẹt một chút mở ra cánh, lơ lửng xuống dưới đã lâu không gặp đủ rỗ đồ hình thể lớn hơn một vòng, vũ mao càng phát ra bóng loáng không dính nước, lam phải phi thường tấu triệt thân là một đầu phi hành ma thú, đủ rồ đồ là không có cách nào thời gian dài sinh hoạt trong lòng đất, cho nên rồp trông nom việc nhà đem đến lòng đất về sau, đủ rồ đồ liền lại trở lại cự một rừng dậm. Tìm ta có chuyện gì? có lẽ là thật lâu không gặp mặt, đủ rồ đồ thần sắc lộ ra một cố thân mật, dùng đầu đuổi rồi một chút. hỏi. rồp đem dã man nhân khả năng xâm lấn hắt thiết thành tình huống nói một lần, sau đó nói đến từ không trung giám thị bọn hắn. Vừa nói, rồp từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra một sợi dây chuyền, hướng đủ trên cổ bộ. dây chuyền là gia chế, từ mấy cái cứng cỏi ra ma thú bện mà thành, thường cách một đoạn khoảng cách liền xuyên lấy một cây xương đống. Hết thể có bốn cái, đủ dội đổ là tinh thần hệ ma thú đối linh hồn là mẫn cảm nhất, nó rõ ràng cảm ứng được xương bổng bên trong có mãnh liệt linh hồn ba động. Chỉ cần không phải bạo tạc thép mang liên tốt, tùy ý dội đem dây chuyển bộ đến trên cổ, đủ dội đổ hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì? Dội giải thích một chút, dây chuyển xuyên lấy linh hồn cùng hắn có tầng sâu liên hệ, tùy thời có thể đem ý niệm chuyển rời đến những linh hồn này bên trong, dạng này liền có thể cảm thấy được đủ vị trí chỗ ở tình huống. Sở Dĩ dùng bốn cái linh hồn là vì bộ đến đủ trên cổ về sau có thể không có cảm giác gắp chết, chỉ là từ không trung giám thị dã man nhân tình huống đúng không? không có vấn đề. đủ dội đồ hương phấn lên tiếng, phe phẩy cánh phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất trên tầng mây. chỉ là từ không trung dám tra tình huống, một điểm nguy hiểm đều không có, đủ dội đồ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. đặc biệt là chưa từng có trải qua đại quy mô chiến tranh nó, ngược lại còn có chút tràn đầy phấn khởi hai ngày sau đó. hắc thiết thành tới gần nội thành sông một ngôi nhà bên trong, dội đem lầu hai một cánh cửa sổ đẩy ra một cái khe nhỏ, nhìn xem từ bờ sông con đường bước nhanh chạy qua một đội binh sĩ. mỗi một vị binh sĩ đều võ trang đầy đủ, tay cầm trường mâu, cầm đầu một tên binh lính dơ một cái ma pháp loa phóng thanh, một bên chạy một bên lớn tiếng nói đến trong thành bắt đầu giới nghiêm, mời tất cả thị dân không muốn tùy ý rời đi nhà của mình bên trong, không muốn tại trên đường lưu lại, không muốn nhìn trộm bất luận cái gì thiết thi quân sự, nếu không lấy gián điệp tội loạn sự, chúng ta quân bảo vệ thành đã đầu viên, có thực lực tuyệt đối bảo hộ hắc thiết thành an toàn, mời tất cả thị dân yên tâm. cầm đầu binh sĩ một lần một lần tái diễn, hô mệt mỏi thay đổi người, trên đường đi đụng tới có nhàn bên trên lưu lại hoặc là vây xem, đều trực tiếp dùng trường mâu phần đuổi xua đuổi xua tan, không bao lâu, toàn bộ trên đường chỉ có một người ảnh đều không có. dạng này đội ngũ tại hắc thiết thành bên trong còn có mấy chục chi nhiều. Tương thành cùng trong thành, tất cả cao cao đứng vững ma pháp tháp cũng bắt đầu sáng lên năng lượng quang mang, từng đợt ma pháp ba động từ ma pháp tháp bên trên khuếch tán ra bắt đầu, thỉnh thoảng đảo qua thành thị, toàn bộ thành thị trên mặt đất dưới mặt đất đều bị tại những này ba động giám sát bên trong. Hắc Thiết Thành là một cái bốn phương thông suốt thành thị, dưới nền đất có vô số thông đạo có thể thông hướng ngoài thành. Thời kỳ chiến tranh, vì phòng ngừa địch nhân từ dưới đất tiến vào thành thị, đối từng cái thông đạo giám sát là nặng bên trong bên trong, chỉ cần cảm ứng được có địch nhân độc thĩnh, đã sớm trận địa sẵn sàng địa hệ ma pháp sư liền sẽ phát động, đem địch nhân vĩnh viễn chôn ở dưới đất. Cho nên, nếu như không phải đã hoàn toàn nắm giữ chiến tranh ưu thế, không có người sẽ dám tùy tiện từ dưới lên đất tiến công thành thị. Dỗ cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên sớm 2 ngày liền tiến vào Hát Thiết Thành. Hiện tại bọn hắn chỗ căn phòng này, là thiết tuấn dũng binh đoàn đặt mua bí mật sản nghiệp trong đó một chỗ. Lại nhỏ thế lực, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đều là rất trọng yếu, sẽ lệ rất sớm trước đó, liền bắt đầu tại Hát Thiết Thành các nơi đặt mua không ít bất động sản, một là vì đầu tư tăng trị, hai là vì có thể để cho tại phát sinh tình huống ngoài ý muốn về sau, có thể có cái chỗ đặt chân. Bố trí như thế có lẽ mãi mãi cũng không dùng được nhưng dùng tới thời điểm rất có thể sẽ cứu mạng nhìn xem kia đội binh sĩ biến mất tại cuối ngã tư đường về sau rồi đóng lại cửa sổ nhắm mắt lại ý niệm hướng phương xa lao đi rất nhanh liền chuyển rời đến đủ chỗ đổ trên cổ một viên linh hồn bên trong toàn bộ đại địa đều bị nước thủy triều đen kịt nơi bao bọc tạo thành thủy triều chính là dã man nhân đến mãi không hết dã man nhân có miêu nhân thử nhân cũng có hùng địa tinh thực nhân ma lưu đầu nhân càng có hình thù kỳ quái ngay cả danh tự đều gọi không ra chủng loại những này hoang nguyên man nhân giải ở ngoại vi lộn xộn giống như là thủy triều trào lên đại địa mà tại những người này triều trung ương có một đoàn tương đối dày đặc trận hình tạo thành cái này trận hình sinh vật toàn bộ là cao lớn cường tráng sinh vật hình người bọn hắn ở trần hoàn toàn trên thân cơ bắp cao cao bí lên cứng rắn rắn chắc tựa như nham thạch trên thân mọc ra đầy thô mật thể mao trước quai hàm cao cao đột xuất đem thật dày bờ môi nô lên bốn khỏa sắc nhọn răng nanh lộ ra nhìn qua tựa như đột biến viên hầu. đây chính là sinh hoạt tại vắt ngang sơn mạch phía bắc đất tuyết cao nguyên bên trên núi cao dã man nhân bọn hắn tạo thành trận hình mặc dù không phải rất chỉnh tề nhưng là một đội một đội một đoàn một đoàn rõ ràng có thể nhìn ra được nhất định trật tự trật tự rõ ràng. So bên ngoài kia năm vẻ bảy mảng như hoang nguyên dã man nhân muốn tốt rất nhiều lần bọn hắn giống như là thủy triều trào lên đại địa chỗ qua bên ngoài tất cả nhân loại thôn trang tiểu trấn tất cả đều hóa thành từng mảnh phế tích cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời đám dã man nhân này một ngày trước trong hoang nguyên xuất hiện giống thủy triều một chút tràn vào đến ngay lập tức bao phủ nhân loại tại tây bắc hoang dã tròn lớn nhất cứ điểm liên ốc đảo toàn bộ ốc đảo 800 danh nhân loại không có một cái có thể chạy thoát được tới sau đó dã man nhân không hề dừng lại một đường đẩy tiến vào trong vòng một ngày liền đẩy đi vào cái này bên trong khoảng cách hất thiết thành cũng chỉ bất quá ba ngày lộ trình. Từ giã man nhân đại quân xuất hiện tại liên ốc đảo một khắc này bắt đầu hất thiết thành liền thu được cảnh báo liên tục không ngừng trinh sát sư thiếu được phái ra trinh sát giã man nhân đại quân tình báo cùng động tĩnh đủ dỗ đồ đã đụng phải mấy đợt nhân loại trinh sát sư thiếu nhưng là đủ dỗ đồ phi hành cao độ so sư thiếu cao hơn nhiều lần nó có thể phát hiện đối phương mà đối phương căn bản không phát hiện được nó tồn tại kỳ thật coi như phát giác được nó chỉ cần không phải nó chủ động công kích nhân loại sư thiếu lính trinh sát cũng sẽ không chủ yếu treo trong nó dù sao lam vũ linh thế nhưng là cấp chín phi hành ma pháp coi như không thành niên cũng không phải những này bốn cấp sư thiếu khả năng địch nổi. Thu hoạch được tình báo chuẩn xác về sau, Hắc Thiết Thành liền tiến vào trạng thái chiến tranh, thành thị giới nghiêm, lòng đất giám sát, lòng phòng ngự tùy thời chuẩn bị mở ra, bởi vì địch nhân là dã man nhân, trong lúc nhất thời, Hắc Thiết Thành bên trong tất cả dã man nhân đều được xếp vào quản chế đối tượng, xuất hiện tại thành thị bên trong dã man nhân đều bị bắt bắt, cầm tù, phòng ngự trong lúc chiến tranh phát sinh bạo động. Một bộ quá trình xuống tới, toàn bộ Hắc Thiết Thành biến thành thùng sắt kiến cố, nếu như không phải sớm tiến đến, cùng Hắc Thiết Thành bắt đầu giới nghiêm về sau, rốt bọn người không có khả năng dễ dàng như vậy lại từ lòng đất tiến đến. Chương 157. Sơn Man Tu Trưởng Chương 157 Sơn Man tù trưởng. Từ dù rồ đổ trên cổ thu hồi ý niệm, sau một khắc, rộn lại đem lạnh thép chiến thần lấy ra ngoài, đem ý niệm chuyển di đi vào. Bọn hắn hiện tại chỗ nhà này phòng ở, vị trí ngay tại tế đàn trô nóc huyệt động bên trên, thẳng đứng khoảng cách chỉ có không đến 100 mm rồ đem ý niệm chuyển rời đến lạnh thép chiến thần thân trên, toàn bộ tế đàn trô hang động đều tại linh hồn của hắn, kéo dài phạm vi đem linh hồn kéo dài đến trong huyệt động, chỉ thấy toàn bộ trong huyệt động người đến người đi, chỉ ít có hơn 1.000 danh nhân loại tại hang động bên trong hoạt động, toàn bộ tế đàn mặt ngoài bùn đất đã bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lộ ra tế đàn mượn trang Đây là một tòa cự đại tầng 3 sân khấu, mặt ngoài khắc đầy lấy tinh mỹ đồ án, dỗ nhìn thấy qua đấu khí tu luyện công pháp liền khắc vào tầng thứ 2 trái phải. Hơn 10 vị mặc pháp bảo, hoặc mang theo kính mắt học giả vây quanh ở tầng 3 tế đàn bên trên, con mắt cơ hồ đều nhanh áp vào trên đồ án, thỉnh thoảng khoa tay lấy, nói lầm bầm, hai tay không ngừng tại sách bên trên ghi chép cái gì. Đại bộ phận điểm người trên mặt đều là cuồng nhiệt cùng vẻ mặt kích động. Càng có vài vị học giả dơ chân quý ma pháp hình ảnh ký lục nghi, một cái đồ án một cái đồ án quay chụp lấy, sợ đập đến không đủ cẩn thận. Cái tế đàn này đối với nhân loại mà nói, chính là một bảo tàng khổng lồ. Vì bảo hộ tế đàn Nhân loại tại cái này bên trong chỉ ít đóng giữ 800 tên lính, đại bộ phận điểm binh sĩ đều có được 2 3 cấp kiếm sĩ thực lực, có bộ điểm càng là trung cao cấp kiếm sĩ. Dạng này binh sĩ phóng tới bất luận cái gì đội ngũ bên trong đều là tinh huệ, bây giờ lại phái tới trông coi tế đàn, có thể thấy được hắc thiết thành quan phương đối tế đàn coi trọng. Nếu như một mực duy trì loại hộ vệ này cường độ lời nói, vàng rồi thực lực bây giờ rất khó đoạt lấy tế đàn, bởi vì không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt lực lượng thủ vệ, bọn hắn tùy thời có thể gọi đến càng nhiều đồng bạn, bao quát cái kia cường đại quan hệ đại ma pháp sư. Hiện tại chỉ có thể cầu chờ đến lúc chiến tranh khai hòa. Hắc thiết thành lực lượng thủ vệ không đủ lúc lại đem những này thủ hộ đều đi. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền cùng chiến tranh khai hỏa. Dỗ tư lệnh kép chiến thần bên trong thu hồi ý niệm, nhìn ngoài cửa sổ không có một hai đường vô nói, yên lặng nghi đến, ngươi nói cái gì? Ma tinh đại pháo không gặp rồi. Các người đáp ứng cung cấp ma tinh đại pháo bị người đo rồi. Bà Cờ rổ phẫn nộ gào thét, một tay kẹp lại trước mắt kia gầy nhân loại nhỏ bé cổ, đem đối phương nhắc tới mình trước mắt. Bà Cờ Rồ cao tới 2m8, tại dã man nhân bên trong cũng là tương đối cao lớn hình thể, hắn là núi cao dã man nhân lớn nhất bộ lạc tù trưởng, một thân dã man chiến lực thâm hậu vô cùng thực lực có thể so với nhân loại đại kiếm sĩ. trước mắt cái này một mét 9 nhân loại kiếm sĩ ở trước mặt hắn tựa như không có phát dục tiểu hải tử, bị hắn một tay nhấc bắt đầu, cũng chỉ có dây rùa phần. là là thật thật nhân loại kiếm sĩ thống khổ gen gì nói cái này nhân loại kiếm sĩ là một vị cấp 5 kiếm sĩ, bị kẹt lại cổ về sau, hắn bản năng tế lên đấu khí ra sức dây rụa lấy, thế nhưng là bà cởi rổ bàn tay tựa như kìm sắt đồng dạng, mà hắn dây rụa như thế nào, đều cản không động đậy đối phương mảy may. may cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới hắn cùng dã man nhân thủ trưởng ở giữa chân chính trinh lệnh quả nhiên không hổ là danh sưng có thể cùng đại kiếm sĩ địch nổi cương giả nếu như đơn thuần luật lực lượng lời nói nhân loại đại kiếm sĩ căn bản là không có cách tới đánh đồng lúc nào phát sinh sự tình bà cờ dổ dù sao cũng là thủ trưởng cấp nhân vật phẫn nộ về sau rất nhanh liền tỉnh táo lại hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất cô bị kẹt đầu sung huyết nhân loại kiếm sĩ đã không có năng lực suy nghĩ rất trả lời theo bản năng đến mười ngày trước vừa rất lợi bà cờ rổ bàn tay vừa dùng lực chỉ nghe được xương cốt đứt gãy thanh êm vang lên nhân loại kiếm sĩ đầu lập tức nghiêng qua một bên đi toàn bộ thân thể cũng toàn bộ mềm rơi bà cờ rổ đem nhân loại kiếm sĩ thi thể hướng bên cạnh hất lên lạnh lẽo cứng rắn nói đến rút ra linh hồn của hắn hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra nghe tới mệnh lệnh của hắn bên cạnh một vị mặc da thú trên đầu mang theo xương cốt trang trí trên mặt bôi phải đủ mọi màu sắc trên tay cầm thật dài xương động sa mạn con một chút eo mặt không biểu tình đem nhân loại kiếm sĩ thi thể kéo tới một bên Chỉ thấy dã man nhân xạ mạn khoát khoát tay bên trên xương bổng, chống rống xương bổng lập tức phát ra sản sạt thanh âm, tựa hồ bên trong có đồ vật gì như. Loại này sản sạt thanh âm tạo thành vô cùng quỷ dị tiết tấu, toàn bộ không gian lực trường biến đổi. Dã man nhân xạ mạn chân trái hướng ngoại một điểm, nhảy lên quỷ dị vũ đạo, vũ đạo ngay từ đầu, lực trường lập tức bắt đầu biến ảo, một loại nào đó quỷ dị năng lượng bị hội tụ lên, theo vũ đạo càng ngày càng nhanh, tụ lại năng lượng cũng càng ngày càng dày đặc, hình thành một cái lực trường, chậm rãi đem nhân loại kiếm sĩ linh hồn từ thi thể của hắn bên trên hút ra tới. Cuối cùng, tất cả linh hồn đều từ thi thể bên trong hút ra đến trong không khí tụ thành một đoàn u lam linh hồn chi hỏa, Giá Man Nhân Sả Mạn dừng lại vũ đạo, một tay khẽ vỗ lấy linh hồn chi hỏa, miệng bên trong nhanh chóng đọc lấy cái gì. Theo hắn nhận tụ, nhân loại kiếm sĩ linh hồn chi hỏa nhanh chóng run rẩy dây rồi lấy, tựa hồ đang chịu được mãnh liệt thống khổ. Vài phút không đến, năm đấm lớn linh hồn chi hỏa cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành hư vô. Giá Man Nhân Sả Mạn không nhìn hình thần câu diệt nhân loại kiếm sĩ, vỗ vỗ hai tay, quay đầu nhìn về bà cợt rộ nhẹ gật đầu nói đến, không có nói sai, Ma Tinh Đại Pháo mười ngày trước mất tích, ngay cả theo hộ tống hai kiếm sĩ, chỉ tìm tới thi thể cùng chiến đấu vết tích, không biết là ai làm. Bà Cở Dụ hít một hơi thật sâu, hận hận rên khẽ một tiếng, nếu như là 10 ngày trước biết tin tức này, bọn hắn còn có thể tạm thời án binh bất động, cùng mới Ma Tinh đại pháo vận đến lại nói, dù sao Tiêu Hao Lương Thảo là nhân loại cung cấp, nhưng là bây giờ đã tiến vào nhân loại phạm vi thế lực, bọn hắn tồn tại đã bại lộ, nhân loại không trùng trình sát không ngừng tại trinh sát bọn hắn tình huống. Hiện tại lại lui ra ngoài đã vô dụng, mất đi tính bất ngờ, nhân loại có phòng bị về sau, kéo đến thời gian càng lâu, đối mặt nhân loại quân đội liền sẽ càng nhiều. Tổng nhân khẩu vẫn chưa tới 500.000.000 núi cao giả man nhân, rất rõ ràng hàng trăm triệu nhân loại tiềm lực chiến tranh, kéo đến thời gian càng lâu Đối bọn hắn càng bất lợi. Những cái kia nhân loại phản đồ hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới đem ma tinh đại pháo mất đi tin tức trì hoãn 10 ngày mới nói cho bọn hắn, để bọn hắn tạo thành xâm lấn sự thực đã định về sau, lui không thể lui, những cái kia nhân loại phản đồ quả nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Bọn hắn thành công, ba khác dù dù cho đã rõ ràng bọn hắn dụng tâm hiểm ác, cũng không có cách nào lui lại, chuẩn bị mấy năm thời gian, bất ăn bất mặc, liền vì hôm nay, nếu như cứ như vậy lui về, mấy năm tâm huyết liền uổng phí, mà lại nhân loại có phòng bị về sau, tương lai trong vòng mấy chục năm chỉ sợ đều không có cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần công phá hạt thiết thành Nhân loại tại Hắc Thiết Thành mấy trăm năm tích lũy xuống tài phú, sẽ để bộ lạc trong tương lai mười mấy năm trước không còn nạn đói, đã không còn rét lạnh, tinh lương công cụ có thể để bọn hắn tại cao nguyên bên trên xây dựng ấm hãi chỗ ở, có thể để bọn hắn khai khẩn dưới mặt đất nông trường, vài vóc cùng máy dệt sẽ để cho bọn hắn khỏi phải tại băng thiên tuyết địao bên trong lại trần chủi thân thể, hàng năm đều có đại lượng lão nhân trẻ nhỏ chết không đầy hết. Thầy hết thảy, chỉ cần đánh vỡ Hắc Thiết Thành, liền đều có thể thực hiện. Chương 158. Công thành. Chương 158, công thành một cái Hắc Thiết Thành tài phú, đầy đủ bọn hắn không đến 1 triệu tộc nhân hưởng dụng 10 năm. Nói không chừng sẽ để cho dân số của bọn họ số lượng có cái tính bùng nổ tăng trưởng. Đây hết thảy đều để ba khắc ruột không cam tâm cứ như vậy đánh mất cái này cơ hội tốt. Càng nhanh đến Hắc Thiết Thành, nhân loại thời gian chuẩn bị liền sẽ càng ngắn, là thời gian tăng tốc bước chân. Nghĩ đến cái này bên trong, ba khắc ruột hít sâu một hơi, lớn tiếng nói đến, phía trước chính là nhân loại Hắc Thiết Thành, nhân loại yếu đuối chiếm cứ đất đai mỏ mỡ, kia bên trong có rượu ngon, đồ ăn, ấm áp quần áo, có những vật này, tộc nhân của chúng ta lại không còn chết đói chết óng, đánh vỡ Hắc Thiết Thành, cướp sạch nhân loại tài vận, man tộc các dũng sĩ, trước tiến vào, tổ tiên thánh linh sẽ phù hộ chúng ta trung khí 10 phần thanh âm giống lôi điện lớn đồng dạng truyền khắp toàn bộ đại địa giống bốn phương tám hướng vang lên cuồng hống gào thét đáp lại dã man nhân tụ quần lập tức tốc độ tăng tốc không ít dã man nhân tụ quần bên trong tàn mát xạ màn bắt đầu vừa đi vừa nhảy lên tây chống kỳ lạ trên múa từng đợt ba động kỳ dị từ trên người bọn họ phát ra tăng lên ba động phạm vi bên trong dã man nhân các hạng thuộc tính trong lúc nhất thời tất cả dã man nhân mệt mỏi quét sạch xình xanh nguyên bản cần 3 ngày đường cách dã man nhân dùng một ngày dư thời gian đi đến sau hai ngày giữa trưa như thủy triều dã man nhân đại quân tuân gia tiến vào hắc thiết thành bên ngoài bình nguyên dỗ cùng cát diễm Tiểu Miêu nữ ba người ở tại phòng ở bên trong. Lệnh kép chiến thần được thả ra tựa ở góc tường bên trên, làm tốt tùy thời khởi động chuẩn bị. Tiểu Miêu nữ hai chân phản dán tại xà ngang bên trên, không ngừng làm lấy nằm ngửa ngồi dậy, mỗi lần đều đem đầu ngón tay dựng đến trên xà nhà mới đình chỉ. Mỗi một cái cấp thân, tiểu Miêu nữ đều vận dụng toàn thân cơ bắp, tinh thuần đấu khí không ngừng tại thân thể của nàng vừa đi vừa về vận chuyển, cọ rửa thân thể của nàng, những này vận chuyển đấu khí phương pháp toàn bộ đều là từ tế đàn bên trên đấu khí công pháp bên trong học được, hiệu quả vô cùng tốt, tại tiểu Miêu nữ kiên trì không ngừng luyện tập dưới, đấu khí cường độ mỗi ngày đều tại đẩy đề cao chỉ có tiểu miêu nữ một người tại động, dẫu cùng cặp dì đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích giống cô không có sinh mệnh tử vật. Nhưng là chỉ cần cẩn thận cảm ứng một chút, liền có thể biết bọn hắn cũng không phải là không có động tác, vô luận là dỗ hay là cặp dì, linh hồn đều kéo dài đến bên ngoài. Thời khắc chú ý hấp thiết thành tình huống, lệnh phép chiến thần thời gian cún đầu khôi phục về sau, dẫu càng là đem ý niệm chuyển rời đến lệnh phép chiến thần bên trên, đem ý niệm bắn ra đến ngoài thành. Khi lệnh phép chiến thần đến thời gian cún đổ về sau, hắn lại sẽ thỉnh thoảng đem ý niệm chuyển rời đến đủ dỗ đổ dây truyền bên trên, từ không trung chú ý ngoài thành chiến tranh, mượn các loại phương pháp khác nhau. Rốt đối chiến hướng phát triển cơ hồ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. AA hoang ô, toàn bộ chiến trường bên trên đều là loại này điên cuồng quái kiều, từng đội từng đội dã man nhân tạo thành mũi tên đồng dạng đội hình, một đường cuồng phóng tới tường thành. Trên tường thành, sắp hàng chỉnh tề nhân loại cung tiễn thủ dương cung cái tên, chỉ xéo bầu trời. Đột nhiên, một tiếng âm thanh lớn, thả. Nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ đồng loạt buông tay ra bên trong tiễn, đế mãi không hết mũi tên hóa thành dày đặc mưa tên, che đậy bầu trời, một đầu đâm tiến vào dã dã man nhân công kích thủy chiều bên trong bị mũi tên xuyên thấu thân thể dã man nhân một đầu mới ngã xuống đất sau lưng đồng bạn không quan tâm chân to đạp trên thi thể của hắn kế tiếp theo hướng phía trước phi nước đại không ít dã man nhân cơ đơn sơ tấm thuận loại này tấm thuận chính là cắt thành hai phần thân cây ngay cả vỏ cây đều không có bung đi bên cạnh tùy tiện chui một cái lỗ cánh tay hướng bên trong một thẻ, chính là một mặt tấm thuận mặc dù đơn sơ thế nhưng là vô cùng thực dụng nửa chắn thân cây căn bản không phải cùng tiên có thể bắn ra xuyên đại bộ phận điểm dã man nhân đỉnh lấy dạng này tấm thuận đỉnh lấy mưa tiên nhanh chóng tiếp cận tường thành kéo căng liên tiếp dây cung kéo căng thanh âm cho dù ở ẩm ỉ trên chiến trường Những âm thanh này cũng có thể nghe rõ ràng. Cùng thời khắc đó, lăng lệ tiếng xé gió lên trên tường thành. Mười mấy đạo huyết tuyến xoát một chút biến mất. Tại dã man nhân tụ quần bên trong cũng tẩy ra mười mấy đạo huyết tuyến, cuối cùng truyền lên một chuỗi thi thể đóng ở trên mặt đất. Kia là cùng người bình thường cánh tay đồng dạng thô tên nhỏ, từ công thành nọ phát sạc, căn bản không phải huyết nục chi khu hoặc là đơn sơ tấm tuẫn có thể ngăn cản đáng tiếc. Công thành nọ số lượng quá ít mà lại sạc tốc quá chậm, chỉ tới kịp phát sạc hai lần, dã man nhân đã vọt tới dưới tường thành. Xong lên phía trước nhất giã man nhân ngừng lại, vững chắc trung bình tấn, song trưởng nắm chặt đặt ở bên hông. Phía sau dã man nhân một cước dẫm lên phía trước dã man nhân song trưởng trước đó, thân thể hướng xuống một ngôi sọ. Phía trước dã man nhân hét lớn một tiếng, song trưởng hướng lên đẩy, lập tức đem đạp ở trên tay mình đồng bạn giống đạn pháo đồng dạng đẩy lên cao 20 mét tường thành. Nào tới tường thành dã man nhân tâm chắn trong tay vung mạnh, 34 cái tới gần nhân loại tới binh sĩ lập tức bị vung mạnh bay ra ngoài. Đáng tiếc vây quanh cũng không chỉ 34 cái, mà là 78 cái nhân loại binh sĩ, mỗi người đều lập tức lấy sắt thép trường thương, hét lớn một tiếng, trường thương chỉnh tề đâm ra, chí ít có 3 đem trường thương đâm tiến vào dã man nhân thể nội, thi thể trực tiếp bị trộn dưới tường thành. Tình huống giống nhau tại tường thành các đoạn đều có phát sinh, có chút dã man nhân bị trọn dưới tường thành, có dã man nhân lại đứng vững bước, bước chân, vung lên vũ khí đơn giản, ngay tại trên tường thành nhấc lên một mảnh sóng máu đột nhiên, ánh lửa lóe lên, một viên hỏa cầu mũi tên bắn về phía một cái ngay tại đầu tường tứ ngược dã man nhân dũng sĩ. Cái dã man nhân này dũng sĩ thân cao chừng 2m4, toàn thân cơ bắp giống khối sắt đồng dạng rắn chắc, 허 trần treo 78 cây mũi tên, thỉnh thoảng có huyết dịch từ trong vết thương chảy ra, thế nhưng là dã man nhân lại rống không cảm giác đồng dạng, như đầu man nưu đồng dạng trái đột phải vọn, che ở trước người hắn nhân loại binh sĩ không khỏi là đứt gân gãy xương bị đập bay lái đi hỏa cầu đánh vào dã man nhân dũng sĩ trên thân, tuôn ra hỏa viêm nháy mắt bắt hắn cho tuôn phệ, hỏa diễm bên trong thống khổ giống lên một tiếng truyền tới. dưới tường thành một vị dã man nhân xà mạng nghe tới cái này âm thanh gầm rú, toàn thân lập tức giật lên đến, run hai lần về sau, trong tay hắn xương đồng đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, xương đồng bên trong cắt một thanh âm vang lên. dã man nhân dũng sĩ trên thân hỏa viêm hoa một chút nổ tung, cấp tốc biến mất tại không khí, toàn thân cháy đen dã man nhân dũng sĩ từ hỏa diễm bên trong hiện ra thân hình, trên thân hiện ra kim quang. hắn lên tiếng dữ tợn cười, cháy đen trên mặt hiện ra hai hàm răng trắng, nhìn qua vô cùng doạ người. Sau một khắc, hắn lại giống hung thú bổ nhào vào nhân loại binh sĩ trồng bên trong. Mượn dã man nhân dũng sĩ thanh ra địa phương, đến mại không hết dã man nhân phun lên tường thành đúng lúc này, một đạo khí mang phóng hiện, từ tường thành sau bắn tới, không trung biến thế, như là trăng non vỗ lạc, cuốn bộ xuống. Dã man nhân dũng sĩ vô ý thức vũ khí vung lên, nên tiếp khí mang. Nhưng vũ khí đơn giản căn bản ngăn không được khí mang sắc bén. Ngáy mắt bị ngay cả người mang vũ khí chém thành hai khúc. Chương 159. Trở lại tế đàn. Chương 159. Trở lại tế đàn, đám áp huyết dịch bắn tung tóe hướng bốn phía, trên mặt đất rớt thành vũng máu. Khí mang chủ nhân lại một cước đạp ở vung máu bên trên, giống mũi tên đồng dạng tiêu đến từ dã man nhân dũng sĩ mở ra lỗ hồng, khí mang một trận cuồng tung tóe, xông tới dã man nhân nháy mắt bị cắt thành khối vụn, sau đó bị một mạch đẩy ra ngoài thành. Khí mang chủ nhân dừng lại động tác, lần này mọi người mới nhìn rõ ràng thân hình của nàng, một thân áo giáp, tư thế hiên ngang ôi ảo gì. Thành chủ xuất hiện, để trên tường thành sĩ khí đại chấn, vô số binh sĩ gào thét lớn, thành chủ vạn tuế. Khẩu khí, phấn đấu quên mình đón lấy địch nhân, rất nhanh liền đem tất cả sông lên tường thành dã man nhân đẩy xuống dưới. Ngoài thành dã man nhân chủ trận bên trong vang lên rồn rập chống rông cây gỗ tiếng đánh. Dưới tường thành giã man nhân như Thủy Triều Lui trở về Hôm nay đã là giã man nhân đại quân vây thành ngày thứ 3 Hắc Thiết Thành có quân chính quy 50,000 người Trong đó chiến binh 20,000 phụ binh 30,000 Chiến binh là nghề nghiệp chiến đấu công nhân Trường kỳ huấn luyện, trang bị tinh lương Là quân bảo vệ thành chủ lực Mà phụ binh huấn luyện so ra kém chiến binh Trang bị cũng hơi có khuyết điểm Thời gian chiến tranh làm chiến binh bổ sung Sức chiến đấu cũng không yếu Toàn bộ hát thiết thành có được đăng ký trong danh sách thường ở nhân khẩu 200.000, bởi vì hát thiết thành tình huống đặc biệt, không có đăng ký trong danh sách nhân số là trong danh sách nhân số 2 lần trở lên, tăng thêm dưới hát thiết dân nghèo cùng các lớn khu mỏ quảng tợ mỏ, còn có ngoài thành chạy nạn tiến đến nạn dân. Lúc này, hát thiết thành nhân khẩu đột phá 700.000 đây là một cái con số phi thường đáng sợ, đặc biệt là tại chiến tranh tình huống dưới các loại sinh hoạt công trình sản, suốt hoạt động nhận phá hư cùng hạn chế tình huống chỉ là thỏa mãn 700,000 quân dân sinh hoạt cần thiết liền trở thành hạt thiết thành quan phương gánh nặng cực lớn 50,000 quân bảo vệ thành cần phòng vệ tường thành, duy trì trị an, nhân thủ rất nhanh liền không đủ dùng. Chiến tranh bắt đầu ngày thứ ba, trong coi tế đàn 800 hộ vệ bị rút mất tròn vẹn 500, không đến sau một ngày, lại có 250 vị binh sĩ bị điều, mà nguyên bản vây quanh ở tế đàn bên trên những pháp sư kia các học giả, sớm tại chiến tranh bắt đầu thứ nhất trời liền toàn bộ đi hết, toàn bộ tế đàn cuối cùng chỉ còn lại có 50 tên lính canh trừng. Dỗ trừ chú ý ngoài thành tình hình chiến đấu, càng nhiều tinh lực là đặt ở tế đàn bên trên xem xét nhất nhóm thứ hai binh sĩ bị điều đi về sau, rộn liền biết thời cơ đến, xuất từ dưới đất đứng lên, rộn vung tay lên, lệnh kép chiến thần bị thu hồi không gian chữ vật, sau đó hắn trực tiếp từ thang lầu ở giữa xoay người nhảy đến tầng 1. tại tầng 1 trung ương phòng, một cái to lớn cửa hang hiện ra tại kia bên trong, nhìn tầng đất mới mẻ chỉnh độ, rõ ràng là mấy ngày gần đây nhất vừa khai quật ra. dĩ là xả đầu từ cửa hang bên trong nô ra đến, đại đại đầu là dính đầy lấy bùn đất, đem nó che phủ giống mới từ bùn nháo bên trong chui ra ngoài như, mấy ngày nay thời gian bên trong, dĩ là xả đều tại làm lấy mình người cũ. Một đầu nghiêng nghiêng thông hướng lòng đất thông đạo sớm đã bị cái đào mất tốt, không hề đứt đoạn tại ra cô ẩm ướt mềm tầng đất, chảy lún. Có dột trì điểm, thông đạo lấy ngắn nhất khoảng cách thông đến một đầu địa đạo bên trong, đầu này địa đạo trực tiếp trải qua tế đàn chỗ hang động ngay phía trên, cách bên trên vách động chỉ có không đến 3m khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách, dĩ là xạ 2 3 cái liền có thể đánh xuyên qua, đến lúc đó dột bọn người liền có thể trực tiếp từ hang động đỉnh chốc không hàng đến thủ vệ trên đỉnh đầu. Phủ thành chủ bên cạnh có một cái cao cao thạch tháp, tòa này thạch tháp cao độ là toàn bộ thành thị cao nhất, nó là một cái ma pháp tháp, đỉnh tháp bố trí cường lực ma pháp thăm dò trang bị. Đồng thời cũng là toàn thành tất cả ma pháp thiết trí khống chế trung tâm. Ma pháp tháp bên trong, mỗi một tầng đều trưng bày các loại ma pháp thiết trí, tinh thạch, hình chiếu không ngừng lấp lóe biến ảo, vừa đi vừa về hoán đổi thành thị từng cái vị trí thời gian thực tình huống. Long đất là giám sát trọng điểm. Bởi vì hệ thiết thành tình huống đặc biệt, dưới mặt đất bất mỏ, địa đạo, kẻ đất cùng hang động giắc rối phức tạp, khắp nơi đều là trống rỗng, không có khả năng toàn bộ phong bế. Cho nên giám sát chính là quan trọng nhất, phòng ngừa địch nhân đại bộ đội thông qua dưới mặt đất thông đạo trui vào trong thành. Tại trung điểm giám sát dưới Nếu như địch nhân dám làm như vậy liền tương đương với muốn chết, tùy tiện mấy cái địa hệ ma pháp sư phát lực, liền có thể làm sập một đầu thông đạo, cường đại hơn nữa gia man nhân cũng chỉ sẽ bị vùi lấp mà chết. Loại này phạm vi lớn thăm dò, ma lực ba động cần xuyên thấu địa tầng, phản hồi về đến tin tức sẽ không quá kỹ càng, đại khái chỉ có thể phát hiện cái kia khu vực có sinh vật tại hoạt động, số lượng có chừng bao nhiêu mà thôi, mà sẽ không chính xác đến hoạt động chính là người là thú. Vô số phản hồi bên trong, trong đó một cái tin tức gây nên một vị pháp sư chú ý, tại tế đàn hang động phụ cận, mơ hồ có sinh vật hoạt động vết tích. Loại này vết tích quá nhẹ nhàng, có thể khẳng định số lượng cũng không nhiều, lại hoặc là thể tích quá nhỏ, nói không chừng là chuột hoặc là con giun loại hình sinh vật. Phạm vi lớn may tham dò độ chính xác quá thấp, căn bản biện bạch không ra đó là cái gì vật thể. Lúc đầu loại này vết tích là hẳn là bị sơ sót, liền xem như địch nhân, một cái hai địch nhân, cũng phát huy không là cái gì tác dụng, nhưng là cái chỗ kia thực tế quá mất cảm, vào chỗ tại tế đàn chỗ phía trên hang động. Tế đàn là hắc thiết thành hiện tại cơ mật tối cao, chưa có phần tham dự đào mốc cùng công việc nghiên cứu pháp sư cùng binh sĩ, người còn lại căn bản ta không biết tế đàn tồn tại. Bởi vì loại này thượng cổ di tích là bất kỳ thế lực nào đều không tiếc đại giới muốn lấy được bảo khố, nếu như tin tức bị thế lực khác biết, liền xem như đế quốc hoàng thất, cũng khẳng định sẽ muốn cầu tham dự khai quần hành động, cuối cùng ổ ảo gì có thể hay không giữ được tế đàn đều là ân số. Mà cái này Pháp Sư đúng lúc là biết tế đàn tồn tại nhân viên, vì thận trọng lý do, hắn hay là đem phát hiện của mình báo lên. Báo lên không bao lâu lại là một đợt thăm dò sóng phản hồi về đến tin tức, vị trí kia yếu ớt hoạt động vết tích đã biến mất, còn lại chỉ có vị trí kia phía dưới một đoàn tương đối nhiều hoạt động vết tích, kia một đoàn vết tích số lượng có 10 mấy cái, nhưng pháp sư lại một chút cũng không có để trong lòng bên trong, bởi vì hắn kia là tế đàn bọn thủ vệ phát ra. Pháp sư mím môi một cái, nghi ngờ nghĩ đến, khó nói là phạm sai lầm rồi. Đó bực bội dùng trường kiếm gọt lấy một cây đầu gỗ, cắt đứt xuống đến mảnh gỗ vụn rơi xuống đống lửa bên trong, thỉnh thoảng vang lên lộp bộp cháy bùng âm thanh. Toàn bộ hắc thiết thành đều tiến vào chiến tranh động viên, đồng bạn tại dụng huyết phân chiến, kiến công lập nghiệp, mà hắn lại lưu tại đen như mực hang động bên trong trông coi một đống hòn đá, thật không biết đạo tạng đá kia có cái gì quý giá, khác lấy không hiểu thấu đồ án, lại không thể ăn lại không thể dùng, cần nhiều người như vậy đến trông giữ sao? Tứ chi phát triển bậc thực tế không thể nào hiểu được cái tế đàn này đối với nhân loại giá trị, với hắn mà nói chính là một đống không thể động hòn đá đắp lên thành, mặc kệ xếp thành cái gì hình dạng, cũng vẫn là một đống tảng đá. Cứ như vậy một đống tảng đá, sẽ có người tới trộm cắp hoặc phá hư sao? Thùng thùng, xoạt Hang động đỉnh chóp ngay cả tiếp theo truyền đến mấy lần tiếng vang, sau đó một trôi đá vụn liền từ trên đỉnh như mưa rơi ào ào đến rơi xuống. Chương 160. Miêu nữ trận chiến mở màn. Chương 160. Miêu nữ trận chiến mở màn. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh chóp nham thạch chốc ra sao? Độc nghi ngờ ngẩng đầu lên xem xét, chỉ thấy một cái cự đại bóng đen từ trên trời giáng xuống, còn không có cùng độc làm ra phản ứng gì, cái bóng đen kia liền giẫm lên trên người hắn, to lớn bàn chân trực tiếp đem hắn nửa người đều đạp thành bánh thịt. Sau khi hạ xuống, bóng đen to lớn đứng thẳng người lên, cao tới 6m hình người cự nhân, tại ánh lửa chiếu rọi, Hôn thân tản ra u lam quang mang, tản mát tại các nơi, hoặc ngồi hoặc nằm thủ vệ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao nhảy dựng lên, nhưng còn không có chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, lệnh kép chiến thần liền dùng bắn vọt tư thế nhào tới. Bởi vì hình thể, trọng tâm, khớp nối năng lực chịu đựng nguyên nhân, giống số 5, số 7 cùng cỡ lớn, cấu trạng thể, trên mặt đất nhanh nhất tốc độ di chuyển chính là lớn cất bước trước tiến vào. Thế nhưng là lệnh kép chiến thần lại không giống, nó toàn lực phát động thời điểm, liền cùng nhân loại 100m mở bắn vọt đồng dạng, trọng tâm nghiêng về phía trước, tốc độ muốn so số 5 số 7 nhanh thật nhiều lần. Bọn thủ vệ còn chưa kịp rút ra vũ khí, Lệnh kép Chiến Thần liền đã đè tới. Hình thể, lực lượng đều không phải một cái cấp độ, đại bộ phận điểm thủ vệ dù cho xuất tận toàn lực, đều không cách nào phá vỡ Lệnh kép Chiến Thần phòng ngự, chiến đấu đánh vang, chính là thiên về một bên đồ sát. Một phút thời gian không đến, tế đàn phụ cận 30 tên thủ vệ liền toàn bộ đổ xuống, ngay cả cảnh báo cũng không kịp phát ra 50 tên thủ vệ, 30 tên trông coi tế đàn, 20 tên canh giữ ở hang động lối vào chỗ, nghe tới động tĩnh, canh giữ ở cửa động những thủ vệ kia phân ra 15 tên binh sĩ, tạo thành một tiểu đội bước nhanh hướng tế đàn vị trí chạy tới, ý đồ tiếp viện đồng bạn. Khoảng cách qua xa tăng thêm hang động đen nhánh tiếp viện thủ vệ căn bản không thấy được bọn hắn đồng bạn đã toàn quân bị diệt còn không có cùng tiếp viện thủ vệ đi đến một nửa đối diện liền một cái cự đại bóng đen tiến lên đón ngay cả địch nhân đều không thấy rõ ràng 15 tên thủ vệ liền kêu thảm bị đụng bay lái đi còn lưu thủ tại huy động cửa vào 5 tên thủ vệ rốt cục ý thức được không thích hợp đồng bạn kêu thảm trong huy động quanh quẩn, nghe xong chính là địch nhân quá cường đại trong đó một tên thủ vệ vội vàng đem bàn tay hướng ma pháp còi báo động chỉ cần nhấn một cái động còi báo động mặt đất khống chế tháp liền sẽ thu được cảnh báo thế nhưng là còn không có chờ hắn tay mò đến còi báo động đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sét gió Hắn vô ý thức co giật lại đầu, sau đó sau đầu đau đớn một hồi, hắn liền cái gì cũng không biết đạo. Mà các đồng bạn của hắn lại có thể thấy rõ ràng chuyện gì phát sinh, một cái mảnh tiểu nhân thân ảnh từ vách động đập xuống đến, trong tay mang theo sắc bén móng nuốt thép cắm tiến vào thủ vệ cái hốc, sau đó thân thể tại không trung lật một cái, vậy mà đem hắn sọ náo sốc hết lên. Sau khi hạ xuống, thân ảnh nho nhỏ không hề dừng lại, lập tức đụng tiến vào một cái khác thủ vệ mang bên trong. Tiếng yêu thảm thiết thê lương từ cái kia thủ vệ trong miệng phát ra, hai tay ôm bụng tối lui, chỉ thấy cái này thủ vệ phần bụng bị mở ba cái lỗ hổng lớn, máu cùng rốt xoạt một chút bừng lên trong chớp mắt một chết một bị thương tổn thương cái này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ trừ phi có cao cấp sinh mệnh thần quan tại chỗ thi cứu nếu không nghiêm trọng như vậy thương thế cây không chống đỡ không được bao lâu còn sót lại ba tên thủ vệ lúc này mới kịp phản ứng phát kiếm liền hướng thân ảnh nho nhỏ chạy tới nhưng thân ảnh nhỏ bé vậy mà tứ chi chạm đất hướng phía trước vọt tới từ trong đó một tên thủ vệ dưới hung lẹn đến phía sau của đối phương tên thủ vệ này còn chưa kịp quay người bên hông lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức một cỗ đại lực truyền đến đỉnh lấy thân thể của hắn hướng đối diện hai người đồng bạn đánh tới một đường tiêu thảm bị đẩy hướng về phía trước trong đó một tên đồng bạn hiện lên hắn nhưng một gã đồng bạn khác lại né tránh không kịp, trường kiếm trong tay từ bộ ngực của hắn xuyên qua. Thân ảnh nho nhỏ từ phía sau hắn lóe ra đến, móng vuốt thép xẹt qua né tránh cái kia thủ vệ cổ, ba đạo vết máu đố hiện, máu tươi cuồn phún mà ra. Còn sót lại một tên sau cùng thủ vệ vũ khí cắm ở đồng bạn lồng ngực, mà hắn càng vô ý thức ôm đồng bạn thi thể, ngơ ngác từ thi thể sau nhìn qua, ánh mắt rơi xuống thân ảnh nho nhỏ bên trên, hôn thân run rẩy không ngừng. Thân ảnh nho nhỏ vậy mà là một con mèo người tiểu nữ hài, trên tay phủ lấy sắc bén móng vuốt thép, khuôn mặt nhỏ một mảnh sắc bạch, nhưng là hai mắt lại lạnh lùng hung ác, nhìn về phía thủ vệ ánh mắt tựa như nhìn một người chết như cái cuối cùng thủ vệ bị loại ánh mắt này dọa đến hết lên, ném đồng bạn thi thể cùng vũ khí của mình, quay người thét chói hai vang lên, ném ra đi đem phía sau lưng lộ cho địch nhân hoàn toàn là hành động tìm chết. Tiểu Miêu nữ nhào tới, hai chân đạp ở trên lưng của hắn, bọc tại trên chân móng đốt thép tùy tiện tại đối phương trên lưng sẽ mở sáu đạo sâu đủ thấy xương vết thương đánh giết năm cái thủ vệ, dừng lại Tiểu Miêu nữ trên mặt một kia huyết sắc cũng không có, dồn dập thở hổn hển. đây là nàng lần thứ nhất động thủ giết người, cũng không phải là rất thích ứng, nhưng cuối cùng khuôn mặt nhọ sát bạch, ánh mắt của nàng lại là kiên định. cặp dị tử vách động châu bóng tối truyền ra, nhìn xem Tiểu Miêu nữ bóng lưng tán dương nhẹ ở đầu. Rốt sẽ không đem đánh giết thủ vệ phòng ngừa đối phương báo cảnh trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho chưa bao giờ từng giết người tiểu miêu nữ đi hoàn thành. Cặp dịt mới là động thủ chủ lực, chỉ là bị tiểu miêu nữ vượt lên trước một bước, nhìn thấy tiểu miêu nữ tùy tiện diệt sát cái thứ nhất thủ vệ về sau, cặp dịt liền dứt khoát trốn đến một bên lực trận, chấn giữ vệ giao tất cả cho nàng một người đi làm ước lượng, nhìn nàng một cái có thể hoàn thành tới trình độ nào. Nghĩ không ra tiểu miêu nữ vậy mà gọn gàng hoàn thành mục tiêu, càng làm cho cặp dịt tán dương là tiểu miêu nữ cũng không phải là không cân trường, không phải không sợ, nhưng lại có thể rất tốt khắt chế tâm tình của mình, hoàn mỹ phát huy toàn bộ thực lực của mình. Đôi này một cái không đến 6 tuổi tiểu hài tử nói thật ra là quá hiếm có, cái này tiểu miêu nữ chính là trời sinh chiến sĩ áp bích bích sắt thép tiếng va chạm, hai cỗ cao lớn chiến thần cấu trang thể xài bước đi đến hoạt động cửa vào chỗ, hai chân một điểm, tựa như sắt giáp đồng dạng đem cửa vào nhét vào. Cho dù có viện binh đội tới, cũng cần trước qua chiến thần cấu trang thể cửa này. Dỗ nhìn xem đã hoàn toàn bị thanh lý ra tế đàn, tìm kiếm lấy mình lên ra năng lượng trụ vị trí kia. Tất cả năng lượng trụ phía trên phiến đá đều đã được nhấc ra đến, bên trong có hay không cột đá cơ hội là liếc qua tới ngay, dỗ liếc mắt liền thấy trống chỗ vị trí kia. Lấy ra năng lượng trụ nhắm ngay vị trí cũ, nhẹ nhàng một thể, năng lượng trụ hoàn mỹ thể tiến vào chống chỗ vị trí. Cái này cũng muốn nhờ có thanh lý nhân viên, bọn hắn tỉ mỉ đem tất cả gỉ bàn cùng nước bùn dọn dẹp sạch sẽ, tựa như khôi phục hoàn toàn mới như. cặp giật bước nhanh chạy tới, trực tiếp vượt qua rồi, một đường chạy đến tế đàn tầng thứ nhất, kia bên trong có một cái cửa đá, vùi lấp cửa đá bùn đất đã bị thanh lý mất, thế nhưng là cửa đá nhưng không có bất luận cái gì mở ra vết tích, tựa hồ là ồ ả gì người cũng không có tìm được mở ra cửa đá phương pháp. Mặc dù cửa đá không có mở ra, nhưng cũng không đại biểu ồ ả gì người không có cách nào đi vào tế đàn bên trong. Từ trước kia người lùn khai quật mưu nói. Tùy tiện liền có thể đi vào tế đàn bên trong, lúc trước cặp Dịch chính là bị người Lồn đào Thông ngưng nói, mới một lần nữa thức tỉnh bắt đầu. Cái này bên trong vốn chính là cặp Dịch địa bạn, mở ra cửa đá căn bản không phải vấn đề. Chỉ gặp hắn trước đem một khối ma tinh đặt tại cửa đá chính giữa, sau đó liền nghe tới linh hồn của hắn nhanh chóng tản mát ra đặc thù ba động, ba động đánh thẳng vào cửa đá, đặt tại trên cửa ma tinh ông một chút sáng lên qua mang, ma tinh bên trong năng lượng bị kích hoạt, sau đó lưu chuyển đến cửa đá các nơi. Chi chi nha nha chói hai ma sát âm thanh, cửa đá từ từ mở ra. Cặp Dịch chợt lật người, chui tiến vào cửa đá bên trong. Chương 161 Khởi động tế đàn. Trước 161, khởi động tế đàn. Tế đàn nội bộ là một cái hình tròn không gian, lớn tiểu cùng tế đàn diện tích không kém bao nhiêu, nội bộ cùng ngoại bộ chỉ là trên lệch thật dày một tầng gạch đá mà thôi. Tại khoảng cách tâm bán kính chừng phân nửa vị trí, vòng quanh một vòng 12 cây thô to cây cột, chống đỡ lấy không gian ổn định. Những này thô to trên trụ đá, khắc rõ phức tạp cùng hoa lệ hoa văn. Tại không gian chính trung tâm vị trí, có một cái hố tròn, bên trong cái gì cũng không có. Cặp Dật giờ phút này đang đứng tại hố tròn biên giới, hướng rụt vây tay rốt đi đến hố xoay theo xem xét, đáy hố khắc rõ tinh xảo phù văn, hố bên trong xoay theo còn vươn mấy cây mũi nhọn trạng đồ vật, những này mũi nhọn không phải vàng không phải sắt, càng giống bằng đá đồ vật. Cùng đáy hố phù văn vừa kết hợp bắt đầu, rõ ràng chính là một cái thanh năng lượng, đây là một cái chất đống ma tinh địa phương. cặp diệt hám mồm nói đến, hắn chứng thực rốt suy đoán, cái này bên trong là tế đàn năng lượng trung tâm, bình thường cái này bên trong sẽ chất đầy ma tinh, kích hoạt sau năng lượng sẽ cung ứng cho tế đàn sử dụng. rốt, ngươi trước đem cái này bên trong chất đầy đi, có ma tinh mới có năng lượng để tế đàn vận chuyển. Giờ phút này, toàn bộ thanh năng lượng đã không có vật gì, lúc trước cặp dị không thể thành công vận chuyển tế đàn, bên trong ma tinh hẳn là có còn lại mới đúng, nhưng là bây giờ tất cả cũng không có, hiển nhiên là ồ ấu gì người đem ma tinh đều lấy đi. Không có ma tinh, tế đàn là không thể nào vận chuyển. Toàn bộ thanh năng lượng trường đường kính rộng 5 mét, một em mờ sâu, nghĩ lấp đầy nó ít nhất phải dùng đến hơn 10.000 khối ma tinh, nếu như không phải trước đó đoạt entercent mấy chục xe ma tinh lời nói, căn bản không có cách nào đem nó lấp đầy. Bất quá mặc dù sung tốc ma tinh, thế nhưng là dùm nhưng không có chiếu cặp dịt lời nói lấp đầy nó, mà là nhìn xem cặp dị hỏi, tài nguyên ở đâu? Cặp dị lời nói, dù không có toàn bộ tin tưởng, hắn lại không phải đồ đần, làm sao lại tin tưởng nhất định phải vận chuyển tế đàn mới có thể có đến tài nguyên loại này hoang đường lời nói đâu? Đặc biệt là nhìn thấy thanh năng lượng khổng lồ như thế về sau, năng lượng to lớn, có khả năng đạt tới hiệu quả cũng là to lớn, năng lượng to lớn như vậy rảnh, phóng xuất ra năng lượng chính là phi thường đáng sợ, tuyệt đối không chỉ là đơn thuần độc đến tài nguyên. Cặp dị khẳng định có mục đích khác lén gạt đi hắn. Nghe tới rồi lời nói, cặp dị sửng sốt một chút, lập tức ý thức được mình xuất ruột, nhìn thấy tế đàn, hắn liền không kịp chờ đợi nghĩ vận chuyển lại, cùng một chỗ khác vị diện thành lập liên hệ. Nhưng là đó cũng không phải rồi mục tiêu. Nghĩ đến cái này bên trong, cặp Dịch đành phải giàn xuống sự vọng động của mình, dùng điểm nhiên như không có việc gì ngựa khí đáp lời, "Trên lầu, đi theo ta, bất quá không có năng lượng cung ứng, nơi đó tại Nguyên là Chiếu không ra." Vừa nói, cặp Dịch dùng sức trên thân mệ lên. Tế đàn tầng thứ 2, từ bên ngoài nhìn chỉ ít có đường kính 30m, nhưng là thanh năng lượng phía trên, chỉ có một cái đường kính 7m trống rỗng là thông hướng tầng thứ 2. Tại trống rỗng duyên, có một đầu xoay quanh mà xuống lầu bậc thang có thể thông đi lên tầng, thế nhưng là kêu một chút xíu cao độ, trực tiếp nhảy một cái liền có thể nhảy đến tầng hai đi. Rôm cũng học cặp dịt nhảy lên, nhìn xem thân hình nhẹ nhàng rôm giống vũ mau đồng dạng rơi xuống tầng thứ hai bên trên lúc, cặp dị tâm tình có chút phức tạp. Hắn hiện tại đã một lần nữa ngưng luyện hình thể, linh hồn cường độ cũng khôi phục lại linh hồn chi tâm cấp độ, thực lực đã so hắn vừa thức tỉnh thời điểm muốn mạnh hơn không ít. Mà bây giờ bộ thân thể này cấm cố đã bị hắn phá giải, tùy thời có thể thoát thân mà ra, bằng thực lực của hắn bây giờ, chế phục rôm hẳn không phải là rất khó khăn. Cái này khiến hắn rất do dự, nếu như vậy làm, rôm có thể hay không khuất phục hay là một vấn đề. Dù sao tất cả ma tinh đều tại rôm chữ vật giới chỉ bên trong nếu như hắn không chịu khuất phục, tình nguyện hủy đi chấp nhận cũng không nguyện ý cho hắn lời nói, vậy hắn liền không tìm được vận chuyển tế đàn cần thiết năng lượng, mà lại cùng Rôm chung đụng đoạn thời gian này, là cặp dị tương đối thư thái một đoạn thời gian, cái này cấu trang thể không có cái gì ý xấu ruột, sẽ không nô dịch hắn, mà lại chuyện gì đều thích tự mình đậu thủ, sẽ không lung tung sai sử hắn, tăng thêm tại Rôm tại rất nhiều thường thức bên trên khuyết thiếu, có thể thường xuyên để hắn thỏa mãn thích lên mặt dạy đời niềm vui thú, dạng này thời gian chí ít so hắn trước kia trông coi tế đàn thời gian thú vị nhiều. Khi thật một cái tuổi thọ vĩnh hằng bất tử sinh vật, chân chính địch nhân chỉ có vô tận thời gian, trong năm tháng dài đằng đẵng cô tịch, thường thường có thể để một cái thanh tỉnh linh hồn nổi điên. Cho nên vì cái gì bất tử sinh vật như thế thích ngủ say, cũng là bởi vì ngủ say có thể cái gì đều cảm giác không đến, tỉnh lại sau giấc ngủ, mấy trăm mấy ngàn năm liền đi qua được rồi, dụng tiểu gì cũng sẽ cần vận chuyển tế đàn mới có thể đọc đến tư liệu hình ảnh, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Tế đàn tầng thứ 2, một loạt lít nha lít nhít bia đá chất đầy vết tượng, đem tầng thứ 2 vây lại. Tùy tiện rút ra một khối, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít khắc rõ phật tạm phù văn dốc nhìn kỹ, lập tức phân biệt ra phía trên mấy cái thường dùng phù văn, tất cả có thể phân biệt ra phù văn, nó vốn đều là cùng ma pháp hình ảnh có liên quan, quả nhiên là một khối hình ảnh tấm nền. Chỉ là tìm luận cả khối tấm nền, đều không có phát hiện năng lượng phù văn. Loại này ma pháp hình ảnh tấm nền, bên trong tài nguyên đều là lấy hình ảnh phương thức ghi chép, nếu như không có năng lượng cung ứng, là không có cách nào đem hình ảnh đảo ngược bảy biện ra tới. Đem phiến đá cắm ở cái này bên trong, cặp dị chỉ vào tầng thứ hai biên giới một cái ghế đá nói với do đến, đồng dạng phiến đá có bốn cái, hai hai tương đối phân biệt tọa lạc tại tầng thứ hai đến tầng thứ nhất lỗ hổng biên giới. Đây là cái gì?" Dỗ hỏi, một bên ôm phiến đá đi đến ghế đá bên trên. Ghế đá đồng dạng khắc rõ phù văn, tại ngay phía trên có một cái cùng phiến đá ngắn bên cạnh không khác nhau lắm về độ lớn máng bằng đá. Dỗ cầm phiến đá khoa tay một chút, máng bằng đá có thể hoàn mỹ phù hợp phiến đá. Nhìn trong máng xem xét, trong máng cũng khắc rõ phù văn, phù văn kéo dài tuyến vị trí, vừa vặn cùng tấm nền bên trên ăn khớp, như thế xem ra, chỉ có khi tấm nền cắm tiến vào máng bằng đá bên trong, mới có thể thu được năng lượng cung ứng. Khó trách cặp dật một mực cường điệu nhất định phải vận chuyển tế đàn mới có thể đọc đến tư liệu, hiển nhiên, máng bằng đá là liên tiếp tế đàn năng lượng trung tâm nhất định phải mượn nhờ tế đàn năng lượng mới có thể cung ứng năng lượng cứ việc cặp dịt nói lời không hết không thật nhưng điểm này xem ra là không có lừa gạt mình nghĩ đến cái này bên trong dồn trực tiếp từ lỗ hổng nhảy xuống tầng thứ nhất mở ra không gian chữ vật một mạch đem ma tinh rót vào chọn vẹn ngược lại một xe ma tinh mới đem thanh năng lượng lấp 8 thành đầy trình độ này đã đủ rồi dù sao thanh năng lượng ma tinh không có khả năng một nháy mắt dùng hết liền xem như vận chuyển hết tốc lực tế đàn lấp đầy ma tinh nhất định có thể chèo chống nó vận chuyển một đoạn thời gian rất dài. Kỹ thuật chỉ cần lấp đầy một thanh năng lượng, liền có thể duy trì mức thấp nhất độ tế đàn vận chuyển, đầy đủ khởi động tế đàn nhất hao phí năng lượng công năng, liên thông vị diện. Cặp dịt kiềm chế trong lòng mường thầm, ý niệm bao phủ tại thanh năng lượng bên trong, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ đột nhiên tràn ngập toàn bộ tế đàn nội bộ. Thanh năng lượng bên trong ma tinh chợt tàn mát ra hào quang nhỏ yếu, ma tinh bị kích hoạt, năng lượng đang thông thả phóng thích. Khổng lồ tế đàn chậm rãi rung động bắt đầu, kia là năng lượng bắt đầu lưu chuyển lúc chỗ sinh ra năng lượng vụ vụ. Không cách nào che giấu chấn động mãnh liệt như là bom nổ khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Chư một trăm quang chi chỉ trên 162, ở Quang chi chỉ. rốt trong lòng nhảy một cái, thế đàn vận chuyển vậy mà lại sinh ra lớn như thế ba động. Vì cái gì cặp Dịch chưa nói cho hắn biết tình huống này? Cái này chẳng phải là nói cho tất cả mọi người bọn hắn tại cái này bên trong. Nghĩ đến cái này bên trong, rốt ánh mắt trừng mắt về phía cặp Dịch, hắn không có khả năng ta không biết tế đàn vận chuyển cái gì sinh ra chấn động mãnh liệt, cái này cho thấy hắn là cố ý giấu giếm tình huống này. Cảm giác được rốt bất mãn, cặp Dịch linh hồn nhảy một cái, vô ý thức nói đến, nghi vô thanh vô tức vận chuyển tế đàn là không thể nào, bọn hắn thời khắc tại giám sát trạm đất dưới tình huống lựa chọn lúc này chính là vì dã man nhân xâm lấn có thể phân tán binh lực của bọn hắn, đúng không? chỉ cần tế đàn vận chuyển tới cực hạn, phóng xuất ra năng lượng lượng trường, chúng ta liền an toàn. dẫu đương nhiên không hy vọng xa vời có thể vô thanh vô tức vận chuyển tế đàn, mặt đất ma pháp tháp thời khắc tán phát ba động, tùy thời đều tại giám sát chạm đất ngọn nguồn, bọn hắn hơi có chút động tĩnh lớn, cũng có thể kinh động mặt đất nhân loại. dẫu bất mãn là bởi vì cặp dịt nói chuyện không hết không thật, cuối cùng đối với hắn giấu giếm một chút mấu chốt nội dung, đây mới là để dốt bất mãn địa phương. hắn hiện tại cũng không biết nên không nên tin tưởng cái này vương linh, may mắn còn lưu lại một tay. Dỗ nhìn thật sâu cặp dật một chút, quay đầu nhìn về phía huyệt động cửa vào phương hướng. Tế đàn bên ngoài đứng yên lấy 9 bộ chiến thần cấp cấu trang thể, trừ 11, 12 được phái đến trông coi huyệt động cửa vào, còn sót lại bao quát số 7 ở bên trong tất cả chiến thần cấu trang thể, đều tại cái này bên trong. Dỗ tại trong tế đàn quay đầu một khắc này, 13 đến 16 cùng 4 cỗ chiến thần cấu trang thể lập tức thu được mệnh lệnh, nhấc chân lớn cất bước hướng huyệt động cửa vào phương hướng bước đi. Tế đàn sinh ra ba động khẳng định bị trên mặt đất nhân loại giám sát đến, tiếp xuống nhất định có số lớn nhân loại cường giả sẽ xông ra đến, chỉ dựa vào 2 cỗ chiến thần cấu trạng thể, là kéo dài không được bao dài thời gian dứt khoát sớm đem binh lực bố trí tốt miễn cho đến lúc đó tay bận bịu chân mau nhìn thấy rộn không có ở vấn đề này truy cứu tiếp cặp di tâm thầm nhẹ nhàng thở ra kế tiếp theo đem lực chú ý chuyển tới vận chuyển tế đàn bên trên bất quá ngay cả chính hắn đều không có phát giác hắn tựa hồ đối với rộn mang một loại e ngại tâm lý không quá nghĩ treo đến rộn trở mặt kết nối phủ thành chủ một đầu địa đạo bên trong phủ lý rộn nện bước nhanh chân thân thể nhẹ nhàng linh xảo tại hang động bên trong di chuyển nhanh chóng lấy tốc độ kia nhìn qua một chút cũng không giống một năm lão lực suy lão niên pháp sư hắn là một vị quang hệ đại ma pháp sư loại này ma pháp hệ khác cũng không thích hợp ra chiến trường. Quả thật, quan hệ ma pháp tại đơn đả độc đấu pháp sư hiệu lượng bên trong, công thủ đều có thể rất tinh diệu, đồng thời cũng tại trị liệu bên trên cũng có chỗ độc đáo. Nhưng là phạm vi sát thương ma pháp vi lực rất yếu, không thích hợp dùng đến trên chiến trường. Hắn đường đường một cái đại ma pháp sư, càng không khả năng trên chiến trường lãng phí sức lực đi cứu trị tiểu binh. Cho nên hắn cũng không có giống ổ đầu gì như thế lên tới tường thành đi tọa chấn, mà là lưu tại không chế tháp. Trước đây không lâu, ma động giám sát bộ môn phản hồi về một cái đặc thù tin tức, tế đàn chỗ phía trên hang động có dị thường biến động. Loại này dị thường không phải rất rõ ràng mà lại rất nhanh liền biến mất, vốn là thuộc về có thể sơ suất tình huống. Phú Ly Dô cũng là làm như vậy, tại chỗ liền đem cái này tình huống coi nhẹ. Thế nhưng là xử lý mặt khác mấy món sự vụ về sau, Phú Ly Dô lại phát hiện, cái kia báo cáo giống tại tâm hắn bên trong mọc dễ, làm sao cũng vung đi không được, ẩn ẩn để hắn có loại cảm giác bất an. Do dự mấy phút, Phú Ly Dô hay là quyết định đi xuống xem một chút, vì càng nhanh tốt hơn nghiên cứu cái này dưới mặt đất di tích, thế đàn bị phát hiện ngay lập tức, Phú Ly liền tổ chức một nhóm thổ hệ ma pháp sư, đả thông một chút năng động. Xuất liên tục một đầu nhất nhanh từ phụ thành chủ thông đến tế đàn chỗ hang động thông đạo, dọc theo đầu này thông đạo, lấy tốc độ của hắn, chỉ cần 10 phút thời gian, liền có thể đuổi tới tế đàn ánh sáng dịu dịu bao phủ ở trên người hắn, nhờ phải thân thể của hắn giống như lông vũ nhẹ nhàng, mỗi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền thoát ra 10 mấy mét. Ngay lúc này, một cô manh liệt ba động từ dưới đất chỗ sâu khuyết tán ra tới. Loại ba động này, Phụ Lý Dụ vô cùng quen thuộc, kia là tế đàn vận chuyển lúc chỗ sinh ra ba động, khoảng thời gian này bên trong, hắn tập hợp hơn 10 vị chuyên gia học giả, pháp sư thần quan cộng đồng nghiên cứu, nhưng thủy chung không cách nào tái hiện loại ba động này tập hợp nhiều người như vậy đều không thể vận chuyển được tế đàn hiện tại đã không ai nhân viên nghiên cứu tại kia bên trong lại đột nhiên vận chuyển lại khó nói là lúc trước cái kia không tử vong linh lại xuất hiện tại tế đàn rồi phú lỵ rồi trên thân quang mang độ sáng tăng nhiều tốc độ cũng lập tức để cao một nửa giống một đạo lưu tinh như xẹt qua hang động đen kịt. khi hắn đổi tới hang động lối vào chỗ lại nhìn thấy hai cỗ sắt thép cự nhân ngăn ở lối vào ánh mắt vượt qua phía trước hai cỗ sắt thép cự nhân đằng sau còn có hai cỗ đồng dạng hình thế cấu trang thể ngăn ở kia bên trong càng đằng sau loan thoáng còn có hai cỗ Phú Ly rồ sắc mặt lập tức chầm xuống, chỉ ít sáu cỗ sắt thép cấu trang thể, chỉ là dùng để phòng thủ hiện động cửa vào mà thôi. Hang động bên trong tức không phải còn có càng nhiều thép trang thể, số lượng nhiều như vậy cao cấp cấu trang thể, tuyệt đối là một vị cấu trang đại sư mới có thể có được. Khó nói trước đó đào tẩu cái kia vong linh hay là một cái cấu trang đại sư, lại hoặc là một vị nào đó cấu trang đại sư xông tiến vào tế đàn bên trong rồi. Sau đó, Phú Ly rồ ánh mắt rơi xuống sắt thép chiến thần dưới chân, chết đi năm cái thủ vệ thi thể không có thu thập, trong đó hai cỗ bị sắt thép cấu trang thể chân to dẫm tiến vào địa bên trong, chỉ còn lại có hai cánh tay tại cứng đờ kia. Cổng thủ vệ chết rồi, huy động kia bên trong thủ vệ khẳng định cũng giữ nhiều lại ít, xông vào động huyệt bên trong người khẳng định là địch không phải bạn, đến cùng là ai? Đến cùng là cái nào cấu trang sư dám can đảm cùng hắc thiết thành là địch. Lăng Lệ sát ý phun lên phủ lì dụ trong lòng, thân thể của hắn đột nhiên vọt về phía trước, lập tức từ cuối thông đạo góc rẽ xuống tới, giống một đạo lưu tinh như xẹt qua đen nhánh, thẳng tắp hướng huyệt động cửa vào ném đi. Phủ lì dụ xuất hiện lập tức liền kinh động ngăn cửa chiến thần cấu trang thể, hang động tế đàn bên trong rộ sinh lòng cảm ứng, ngay lập tức đem ý niệm hắn đổi đến phía trước nhất số 11 trên thân vừa mới chuyển rời hoàn tất đối diện liền thấy một chùm sáng cầu từ cuối lối đi hướng hắn phong tới vô ý thức rồi kích hoạt tái hợp lăng vận hướng trước người một khung nào trước phú lý rồ cũng đúng lúc ở thời điểm này ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chỉ về phía trước mạnh hơn sắt thép cấu trang thể cũng là có nhiều điểm bọn chúng cấn nối ánh mắt của bọn nó lỗ thay cùng vị trí cảm giác bộ kiện bọn chúng ngoại giáp tiếp hợp chỗ bạc lượng đều là cấu trang thể nhược điểm chỗ phú lý rồ trải qua chiến trận tự nhiên sẽ không đần độn cùng cấu trang thể cứng đối cứng vừa ra tay hắn lựa chọn chính là gần nhất cố kia cấu trang thể bên hông chỗ tiếp hợp. Một vệt sáng từ phủ lì lộ hai ngón tay ở giữa bắn ra, thẳng tắp bắn về phía số 11. một. Quang hệ cùng điện hệ đều là danh sương ma pháp tốc độ nhanh nhất pháp hệ. Khi ma pháp thi triển về sau, trên đời không có bất kỳ cái gì vật thể có thể né tránh phải mở. Chỉ là không nghĩ tới rồi sẽ hạ ý thức sớm kích hoạt tái hợp lang tuẫn, trùng sáng bắn ra trước một khắc, tấm vun đã đỡ đến trên thân ông. Kịch liệt năng lượng giao kích ba động, tại chật hẹp trong huyệt động khép động ra không minh thành, vừa triển khai tái hợp lang tuẫn vòng bảo hộ từ trong suốt chuyển hoàng, lại cấp tốc chuyển đỏ. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt ba một tiếng nổ tung. Hơn thế chưa hết chùm sáng đụng vào diễm thiết tuẫn bài bên trên. Dỗ chỉ cảm thấy một cú cự lực vào tới, đỡ đến trước người hai tay kèm chút liền muốn tách ra. To lớn lực trùng kích càng làm cho thân thể của hắn hướng về sau một tác chế, khớp xương toàn thân đều không thể giảm sóc cú này xung lực, nháy mắt chen đến cùng một chỗ, đem kia cao tới nặng vài chục tấn to lớn thân thể xông đến hướng về sau trượt lui mấy cái thân vị. Dỗ đem tấm thuần trái lại xem xét, kia dày đến vài tấc diễm thiết tuấn bài, giờ phút này tại vị trí chính trung tâm đã lõm tiến vào một cái năm đấm lớn nhỏ, sâu đạt hơn một tấc cái hố nhỏ, lượn lờ khói trắng không ngừng từ kia cái hố nhỏ bên trong dâng lên. Dỗ trong lòng một trận ngạt nhiên. Đây chính là diễm thiết thuần bài, cơ hồ đã là nhân loại văn minh có thể chế tạo ra kiên cố nhất kim loại, vậy mà kém chút bị đánh xuyên, mà lại là tại tấm chắn năng lượng ngăn lại đại bộ phận điểm công kích tình huống dưới, còn bị chưa tiêu hơn thế đánh cho dạng này. Nếu như là không có mở ra tấm chắn năng lượng tình huống dưới, chẳng phải là có thể trực tiếp đem tấm thuận cho xuyên thủng rồi. Đến cùng là cái gì công kích đáng sợ như vậy? Chương 163. Vận chuyển thành công. Chương 163, vận chuyển thành công. Dỗ hướng địch nhân nhìn lại, một bộ áo trắng, hổ thân bao phủ tại ánh sáng nhạt bên trong phủ lý rồ tại đen nhánh bên trong phi thường dễ thấy. Tất nhiên muốn đánh tê đản chú ý. Dẫu đương nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng có khả năng gặp phải địch nhân đều có ai. Thực lực đạt tới đại kiếm sư đẳng cấp hấp thiết thành chủ ô học gì, cùng quan hệ đại ma Pháp sư Phú Lý Rộ, là dôm cần nhất kiên kỵ hai cường giả. Phú Lý Rộ thế nhưng là đem vừa thức tỉnh cặp dịt đều làm cho từ bỏ hình thể mới chạy thoát áo bào trắng quan hệ nhân loại lớn tuổi Pháp sư, tất cả đặc thù đều đối ứng bên trên, mà lại thực lực cũng đồng dạng cường hãn, không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này nhân loại Pháp Sư chính là quan hệ đại ma Pháp Sư Phụ Lý Rộ đây chính là một cái đại ma Pháp Sư, một cái tẹt đỉ rột liền đã đuổi đến rộp kem chút cùng đường mặt lộ, lại đến một cái có được hát thiết thành quan phương bóng lưng đại ma Pháp Sư, rộp lập tức, nhức đầu. Trên mặt đất dã man nhân không phải ngay tại công thành sao. Rõ ràng hôm qua Phụ Lý Rộ còn tại trên tường thành lực trận, vì sao lại nhanh như vậy đuổi tới cái này bên trong. Khó nói tế đàn không có vận chuyển trước hắn liền bắt đầu xuống tới rồi. Tâm lý 100.000 cái suy nghĩ truyền qua, nhưng dồn động tác nhưng không có một tia chậm trạc, số 11 lui lại, năng lượng của nó hộ thuần đã bị kích phá, trong lúc nhất thời không có cách nào bổ sung hoàn hảo, thối lui là lựa chọn tốt nhất. Hang động không gian chật hẹp, hai cấu cấu trang thể cùng tiến lên lợi nói sẽ không thi triển được. Số 12 chủ động ép trước, Dụ biến niệm cũng trong nháy mắt chuyển di động số 12 trên thân. Không có rốt khống chế, những chiến thần này cấu trang thể cũng là có thể chiến đấu, nhưng rốt trí lực dù sao so chiến thần cấu trang thể cao, có khống chế của hắn, chiến thần cấu trạng thể có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Chỉ thấy rốt kích hoạt tái hợp lăng vấn. Gắt gao ngăn ở trên lối đi. Phú Lý Dụ trước đó sử dụng chiêu thức là cùng cặp dịch lúc trước sử dụng, từ vòng chi chỉ, nổi danh quang hệ ma pháp, cực quang chi chỉ. Quang nguyên tố đồng dạng đều là hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, tụ tập thành một chùm quang nguyên tố tương đương với đem tất cả lực lượng đều tụ hướng cùng một cái phương hướng, có được cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, trên thế giới cơ hồ không có cái gì vật chất có thể ngăn cản nó xuyên thấu. Diễm sắc cũng không được, may mắn rồi vô ý thức mở ra tâm chắn năng lượng, tăng thêm tấm chắn mới khó khăn lắm ngăn lại. Sức mạnh như thế chiêu thức, lấy Phú Lý Dụ chi năng cũng vô pháp không hạn chế phóng ra, hắn còn muốn đem khí lực lưu đến thời điểm đấu chốt. Pháp trưởng hướng trên mặt đất cắm xuống, phủ lì Dô song trưởng hướng trước ngực một lăng không ấn xuống. Hai trưởng lòng bàn tay nhanh chóng ở giữa tụ lên một chùm sáng cầu, phủ lì Dô thuận thế đẩy về phía trước. Quang đạn, quang hệ ma pháp bên trong đơn giản nhất bình thường nhất ma pháp, nhưng là tại phủ lì Dô bên trong trong tay dùng đến, lại mang theo kinh người lực phá hoại, năng lượng giao kích quang mang bạo phát, trong suốt tấm chắn năng lượng lập tức liền chuyển thành màu vàng, năng lượng bùng lên còn không có tiêu tán, cái thứ hai quang cầu lại bắn lên. Vang, vang, vang, ngay cả tiếp theo không ngừng vang kích, chấn động đến toàn bộ hang động đều run rẩy không ngừng. Vật động nham đỉnh cùng đá vụn nháo tốc nháo tốc rơi xuống, Tấm chắn năng lượng từ hoàng truyền đỏ, cấp tốc tiến vào vỡ tan biên giới. Phú Lý Dụ đã một hơi phóng thích 16 cái quang đạn, đối phương tấm chắn năng lượng cường độ vượt quá dự liệu của hắn, như thế nhanh chóng cường độ cao công kích, lại còn không có đánh nát hộ thuẫn. Loại này trải qua tăng lên cùng áp xúc cường độ cao quang đạn, cũng không phải cấp thấp mặt hàng, liền xem như phụ Lý Dụ chi năng, ngay cả tiếp theo phóng thích 20 đòn cũng muốn dừng lại thở một ngụm. Nếu như không thể ngay cả tiếp theo áp chế, cho đối phương cơ hội thở dốc, hộ thuẫn cường độ cũng sẽ tùy theo khôi phục, đã lâu lại được phải tốn nhiều mấy phần lực khí. Nghĩ đến cái này bên trong, Phu Li Do hít một hơi thật sâu, chân phải hướng phía trước bước nửa bước, để cho mình đứng được càng ổn định một điểm. Trên tay ngưng tụ quang cầu thể tích xoát một chút nở lớn một vòng. Thế nhưng là ngay lúc này, đau khổ đè vào phía trước sắt thép cấu trang thể dùng tốc độ cực nhanh về sau vừa lui, một cái khác đồng dạng cấu trang thể trên đỉnh vị trí của nó, đồng dạng đem tấm thuận trước người một khung. Hai cỗ cấu trang thể đều là giống nhau như lúc, nếu như không phải nhìn tận mắt bọn chúng trao đổi vị trí, còn tưởng rằng bọn chúng căn bản không có động đậy. Hai cỗ cấu trang thể khác biệt duy nhất chính là bọn chúng hỗn thuận cường độ. Hang động trước cái này một đoạn địa đạo là trải qua mở rộng cùng gia cố. Nhưng mở rộng tiêu chuẩn là lấy nhân loại làm cơ chuẩn, cao 6 mét cấu trang thể hướng kia bên trong một trạm, liền đem thông đạo chắn phải nghiêm nghiêm mật mật. Chớ đừng nói chi là tấm chắn năng lượng dương ra, càng là tắc lại tất cả khe hở, chân chính ngay cả con mũi cũng bay không đi qua. Phú lý rồ đây coi là nhìn ra ý đồ của đối phương, rõ ràng chính là dựa vào hộ thuận đối cứng công kích của hắn, tiêu hao ma lực của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn ngăn ở cái này bên trong. Không thể không nói đây là một cái phi thường hữu hiệu phương pháp, nghĩ từ cái này bên trong thông qua, liền nhất định phải đem cản đường địch nhân đều giết đi. Thông đạo như thế chặt hẹp, không có cái gì có thể thi triển chỗ trống, chỉ có thể cứng đối cứng. Nhưng vấn đề là đối phương một cái tiếp một cái, hiện tại đứng ở phía trước đã là bộ thứ ba cấu trạng thể, đằng sau hình bóng đồng đồng ta không biết còn có bao nhiêu cấu cấu trạng thể. Coi như chỉ có 56 cỗ, hắn một cái tiếp một cái hộ thuẫn đi đánh vỡ, chỉ cần không có phá hư đối phương mấu chốt bộ kiện, chờ hắn phá đến cái thứ sáu, phía trước cái kia khả năng hộ thuẫn đã hoàn toàn khôi phục, dạng này rung rải, đại ma pháp sư cũng được bị mã chết. Loại phương pháp này thật sự là quá lưu manh, ỷ vào số lượng nhiều đến liều tiêu hao, nhưng lại sát thực hữu hiệu, phú lý do đau đầu, là không quan tâm xâm vào, hay là dứt khoát đội một cái cửa vào đâu. Cái huyệt động này nguyên bản có 2 cái cửa vào. Trong đó một cái tại bọn hắn tiến đến hang động trước, liền không biết đạo bị người nào cho chắn, Phú Duy Độ tiếp quản hang động về sau, một lần nữa đem cái kia cửa vào một lần nữa ra cố một lần, trừ phi có đánh xuyên qua nham thạch năng lực, nếu không không có khả năng lại từ cái kia cửa vào thông qua. Bất quá trừ cửa vào bên ngoài, còn có vài chỗ vách động yếu kém địa phương, trong đó một cái chỗ bạc nhược ngay tại hang động trên đỉnh, kia bên trong có một đầu thông đạo trải qua đỉnh động, động đạo cùng hang động ở giữa chỉ có thật mỏng một tầng không đủ 2m vết đá, tùy tiện mấy lần liền có thể đánh xuyên qua. Trước đó báo cáo bên trong nâng lên chính là hang động đỉnh chót có dị thường tình huống đây cũng là phủ lý do một mực tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân chủ yếu bởi vì kia bên trong là hang động yếu kém địa phương những người này rất có thể chính là từ nóc huyệt động bộ kia bên trong phá vỡ vết đá sâu tới nếu như mình đường vòng đến vị trí kia liền không cần xông vào những này cấu trang thể chỗ tạo thành phòng tuyến nhưng là từ cái này bên trong vây quanh đỉnh động chỉ ít cần 10 phút thời gian vừa nghĩ đến cái này bên trong trong huyệt động đột nhiên truyền đến một đợt chấn động kịch liệt tế đàn bên trên tất cả phù văn cơ hồ đều sáng lên vô hình ban động đang không ngừng tàng ra đột nhiên một đạo quang trụ phóng lên tận trời chiếu sáng hang động đen kịt một mực bắn tới hang động đỉnh trót. Ha, Cặp Dịch hưng phấn gọi một tiếng, tế đàn vận chuyển tới cực hạ, năng lượng lực trường bắt đầu mở ra, khi 36 đạo năng lượng trụ đều bắn trên không trung, tế đàn cũng liền vận chuyển thành công. Chương 164, trọi cứng. Chương 164, trọi cứng. Lần này, cặp Dịch trịnh trọng kiểm tra qua tất cả năng lượng trụ, xác nhận bên trong không có hư hao cùng sai khớp, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần trước kia vận chuyển tới cuối cùng lại thất bại trong gang tấc tình huống. Cách mỗi mấy chục giây, lại một cây năng lượng trụ bắn về phía bầu trời, mỗi tấm mở một cây năng lượng trụ, đều khuyết tán ra một cỗ mạnh mẽ ba đạo. Phú Lý Dậu ngay lập tức liền ý thức được, thời gian không kịp. Ha. Phú Lý Dậu đem cắm ở trước người pháp trượng bắt một tay bên trong, hướng trước người quen ngang, toàn thân lực đều phản phất bị nháy mắt phun ra, phát ra đinh thai nhức góc tiếng quát. Cùng một thời gian, trên người hắn sáng ngời đại thịnh, triệt để đem hắn thân ảnh che giấu tại cường quang bên trong. Chống đỡ tại phía trước nhất số 13 trên thân bùng lên một chút, chói mắt cường quang đánh vào nó hộ thuẫn bên trên, nháy mắt đem nó tấm chắn năng lượng đánh cho thổ hoàn sắc. Cường quang còn không có thu lại, mười mấy giây sau, lại làm một trận cường quang bùng lên, trực tiếp đem hộ thuần cường độ đánh tới cơ hồ vỡ tan bên dưới. Số 13 nhanh chân lui lại. Số 14 chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bộ vị. Thế nhưng là ngay lúc này, đã biến thành một cái lớn quang đoàn vị trí trung tâm, một vệt sáng bắn ra. Thằng tắp trùng sáng tùy tiện phá vỡ đã liên quan lâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ năng lượng tâm thuần, trực tiếp đánh vào trên tâm chắn. To lớn lực trùng kích tác dụng tại sau lưng cấu trạng thể, ngay tại lui lại bên trong số 13 căn bản giảm sóc không được loại này lực chủ kích, bạch bạch bạch liền liền lùi lại 56 bước, trực tiếp đụng vào đang chuẩn bị đi lên thay thế nó số 14 trên thân đánh vào trên tâm chắn trùng sáng càng là hơn thế kết thúc tiêu, phá vỡ tâm thuần sau đánh vào số 13 trên ngực. Do ý niệm đã hoán đổi đến số 14 trên thân, bị số 13 va chạm Số 14 lệch một chút, kém chút mất đi cân bằng. Hang động không gian thực tế quá chật hẹp, hai cô cấu trang thể chen tại một đống lời nói, ngay cả bảo trì cân bằng đều rất khó khăn. May mắn là Dỗm tại không chế số 14, chỉ gặp hắn hai tay hướng trên vách tường khẽ trống, lập tức mượn lực đứng vững số 13. Lúc này, đoàn kia quang đoàn di chuyển nhanh chóng, mượn cái này khe hở như thiểm điện nào tới. Dỗm không chế số 14, đem cánh tay từ số 13 trên bờ vai đưa tới, thủ đoạn lệnh ở dưới, cường độ cao không khí áp xúc dưới, một cái thiết cầu từ đó chống không thủ đoạn bên trong bị phun tới, mới ra thân cũng bởi vì thân ép tán thành bốn mảnh. Ở giữa kéo ra một trương tơ thép lưới lớn, quay đầu hướng Phủ lì rổ trùm tới đây là số 5 đặc hữu đi săn lưới, cảm giác vô cùng tốt dụng, cho nên rủ đem nó cũng làm đến chiến thần ngân cấu trang thể bên trên. Cả trương đi săn lưới các mạng tất cả đều là dùng diễm sắt lôi ra tơ mỏng bệnh mà thành, trong đó còn trộn lẫn lấy càng thêm cứng cỏi băng tuyết niệm kia, Dỗ đã từng thí nghiệm qua, cho dù là hai đài chiến thần ngân cấu trang thể đồng thời xuất lực, cũng không có cách nào xé mở loại này thép lưới. Thép lưới một bắn ra, Dỗ liền kích hoạt số 14 trên tâm chắn năng lượng vòng bảo hộ, cũng đem vòng bảo hộ chống đến lớn nhất, sau đó kéo lấy số 13 nhanh chóng lùi về phía sau cùng thối lui đến rộng rãi một điểm địa phương về sau, mới nhanh chóng đem số 13 hướng bên cạnh đứng không một chuyện. Sau đó mình chống đỡ hộ thuận một lần nữa ép tiến vào chật hẹp trong thông đạo. Cái này liên tiếp động tác hoa cả mắt, nhìn qua căn bản không giống cổng cảnh thu kệ sắt thép cấu trang thể có thể nhanh chóng hoàn thành, bị bắt săn lưới ngăn cản một chút phù ly rồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt cái kia sắt thép cự nhân cấp tốc hoàn thành thay đổi, thật vất vả lộ ra ngoài lỗ hổng lại cho chắn. Phù ly rồ tức giận đến kém chút muốn thổ huyết, phẫn nộ hít sâu một hơi, đem che đợi tới đi săn lưới chống ra sau đó vượt qua một bên đi. Nếu như là cận chiến kiếm sĩ, độ phải loại này đi săn lưới chỉ sợ cũng không có dễ kiếm như vậy thoát, nhưng đối phủ lý rồi đến nói, chỉ có thể tại không kịp phản ứng tình huống dưới mới có thể trì trệ hắn một chút. Đi săn lưới che đậy tới ngay lập tức, hắn liền đem mình hộ thuấn trống đến so đi săn lưới diện tích còn một lớn, căn bản sẽ không bị quân thực. Nhưng là trì trệ một chút liền đủ rồi, tốn hao đại lực khí cùng kỳ giá cực quang chi chỉ, thật vất vả lao ra một cái lỗ hổng nhưng lại bị chắn. Thậm chí bị tự quang chi chỉ đánh trúng cố kia cấu trang thể đều không có tụ thường, chỉ là tấm thuần phá một cái hố mà thôi. Chiến thần cấu trang thể thân thể lớn bộ điểm là từ diễm làm bằng sắt hành, tỷ như khớp nối, đầu, không xương, đồng dạng còn có dễ dàng nhất nhận công kích bộ vị, tỷ như lòng ngực. Chiến thần cấu trang thể trước ngực bong tàu cũng không so tấm thuần mỏng bao nhiêu, phú lý râu cực quang chi chỉ miễn cưỡng có thể xuyên thủng tấm thuần, dư kình đã không có cách nào đối giáp lực sinh ra cái gì phá hư. Nhìn xem một lần nữa ngăn chặn thông đạo số 14, phú lý râu tâm lý đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực, lấy lực phá xảo, địch nhân cứ như vậy dã man ngăn ở kia bên trong mặc ngươi doanh mặc cho nguyên lệnh bất kỳ cái gì hoa xảo đều không có. Mình chỉ có một thân kỹ xảo, loại tình huống này lại căn bản không thi triển ra được. Cứng đối cứng, đối phương lại nói rõ muốn xa luân chiến, hộ thuẫn phá liền thối lui, không toàn bộ phá vỡ, mình đoán chừng liền phải mệt mọi độ. Dù nói thế nào cái này bên trong cũng là địa bàn của mình, liều nhân số sẽ không so với đối phương ít, xa luân chiến hẳn là mình phương này dùng mới đúng. Nhưng là hiện tại đi gọi người đã không kịp, làm sao bây giờ đâu. Trong huyệt động, đã có mười mấy đạo năng lượng trụ mở ra, nhiều nhất chỉ cần mười phút, năng lượng lực trường liền có thể hoàn toàn mở ra, vị diện thông đạo liền có thể mở ra, đến lúc đó. Năng lượng lực trưởng bản thân liền có cường đại năng lực phòng ngự, dù cho địch nhân công tiến đến cũng không cần lo lắng 10 phút, chỉ cần lại ủng hộ 10 phút liền đủ rồi, cặp dịch khẩn trương nắm chặt lại năm đấm. Huyện động cửa vào chỗ, đang lúc Phụ Lý Rồ do dự thời điểm, sau lưng hang động bên trong truyền đến gấp rút mà hỗn loạn tiếng bước chân, hỗn loạn là bởi vì số lượng rất không ít. Nghe được thanh âm này, Phụ Lý Rồ trong lòng chấn động, loại thời điểm này sẽ có đại lượng nhân viên đuổi tới nơi này, chỉ có nhân tài của bọn họ làm được. Nếu như là địch nhân, sớm đã bị mặt đất khống chế tháp phái ra pháp sư trốn kỹ. Lui ra phía sau mấy bước nhìn lại, quả nhiên, địa đạo cuối cùng, một nhóm võ trang đầy đủ nhân loại kiếm sĩ cùng pháp sư, tại OLG dẫn đầu dưới bước nhanh chạy tới. Nhìn thấy phủ Lý Dụ thân ảnh, cầm đầu OLG lập tức cất giọng hỏi, tình huống như thế nào? Thân là đại kiếm sư OLG là cao quý thành chủ, có thể đồng thời cũng là hắc thiết thành tương đối cường đại sức chiến đấu bất kỳ cái gì công thành hành động, có nàng ở đây đều có thể làm ít công to, cho nên có khởi sự tình, bận rộn nhất chính là nàng. Lúc đầu tại trên tường thành tọa trấn, thế nhưng là cảm ứng được tế đàn vận chuyển ba động về sau, nàng liền ngay lập tức dẫn đầu tùy thân hộ vệ chạy tới. Thân là hắc thiết thành chúa tệ dạ, Ô Âu Dĩ lực lượng hộ vệ không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cộng lại chỉ ít có 20 người, tất cả đều là cao cấp pháp sư cùng kiếm sĩ, nhưng đầu tường tình hình chiến đấu quá khốc liệt, Ô Âu Dĩ chỉ đem 10 tên hộ vệ xuống tới. Lúc đầu Phú Lý Dụ cũng có mình tùy tùng, thế nhưng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, tất cả tùy tùng đều bị hắn cử đi tường thành nghe theo Ô Âu Dĩ chỉ huy, nếu như không phải như vậy, vừa rồi cũng sẽ không như thế bị động. Có cao cấp cấu trang sư xâm nhập cái này bên trong, hắn dùng cao cấp cấu trang thể đem cửa vào ngăn chặn, ta một người lành không ra. Phú Lý Dụ ý giản nói giật mình nói một lần tình huống. Chương 165. Lỗ Mãng Chương 165, Lô Mãng. Ô Ao gì cùng nàng bọn hộ vệ toàn bộ biến sắc, khó có thể tin chừng to mắt. Phú Lì Dụ là ai? Quan hệ đại ma pháp sư, năng lực công kích ra sao trở cường đại, khác không để cập tới, chỉ là một chiêu cực quang chi chỉ còn có cái gì đồ vật là hành không ra? Đến cùng là cái gì cấu trang thể a? Ô Ao gì thân ảnh đột nhiên gia tốc, lóe lên liền lẹn đến Phú Lì Dụ bên người, hướng góc rẽ xem xét. Chỉ thấy một bộ cấu trang thể đứng tại cuối thông đạo huyết động cửa vào chỗ, một tay chống đỡ to lớn tầm thuần, một cái tay khác bắt được thứ gì, chính ra sức hướng cái này bên trong ném tới kia là một cái trường dưa hấu lớn nhỏ thiết cầu phía trên khắp rõ tinh mỹ phủ văn giờ phút này những phủ văn này tới lúc gấp rút kịch lé ra ánh sáng nhạt cùng bạo ba động tiết ra ném ra thiết cầu số 14 thủ đoạn lập tức lật một cái lộ ra thủ đoạn trống rỗng, lại là một viên thiết cầu tại không khí áp lực dưới phủ tới nhìn thấy dưa hấu lớn thiết cầu phụ lý dâu cùng ô áo dì đồng loạt thần sắc kỳ biến không hẹn mà cùng nghẹn nào gọi vào ma bạo cầu nghe tới tiếng kêu của bọn hắn còn không có vọt tới cái này góc rẻ những nhân loại còn lại vô ý thức dừng bước thần sắc đại biến ô áo dì trên thân ngáy mắt nổ lên mạnh mẽ khí mang không lùi phản tiến vào hướng thiết cầu nên đón tiếp lấy Đừng, Phú Lị Dầu thấy được nàng hành động này, ngay lập tức kêu lên. Nhưng Phú Lị Dầu ngăn cản đã trễ, khí mang từ ổ áo gì trên thân tuấn ra, trước một bước nên tiếp tiếp cầu, nguyên bản rất kịch liệt khí mang đụng vào thiết cầu trước đó, nháy mắt trở nên mềm mại bắt đầu, giống vô hình bọn biển trườn lên thiết cầu, thuận thế giảm bớt đi nó hơn thế, sau đó lại đem nó bắn ngược trở về. Cái này liên tiếp biến hóa tại điện quang hỏa thạch nháy mắt liền hoàn thành, bắn về thiết cầu thứ nhất khác ổ áo gì tâm lý còn xem thường nghĩ đến, Phú Lị Dầu tốc phụ quá coi thường ta, khó nói ta còn nhìn không ra đây là ma bạo cầu, tự lực va chạm sẽ bạo tà sao. Mình dám chào đón cũng là bởi vì mình có xử lý phương pháp. Thế nhưng là Âu Âu gì ý nghĩ này vẫn chưa xong, cái thứ hai từ cấu trang thể thủ đoạn bên trong bắn ra thiết cầu lại tách ra bốn mảnh, ở giữa dắt một cái lưới lớn, quay đầu đem bắn về đi ma bạo cầu ngăn lại. Cuốn lên ma bạo cầu lưới lớn hơn thế trở tiêu, lại bọc lấy ma bạo cầu cùng một chỗ đạn trở về. Âu Âu gì lần này rốt cục biết thúc phụ câu kia, không muốn, là bởi vì cái gì, không phải là bởi vì ma bạo cầu, mà là đằng sau tâm kia kim loại lưới lớn. Thế nhưng là một lần nữa bắn trở về ma bạo cầu bên trên, phù văn lấp lóe đã đến nhanh nhất trình độ, lập tức liền muốn bạo tạc. Ô áo gì sắc mặt trở nên một mảnh sắt bạch, thân là đứng đầu một thành, nàng đương nhiên biết loại này thể tích ma bạo cầu ý lực, nếu như bị chính diện tác động đến, quả nàng là đại kiếm sĩ hay là kiếm thánh, huyết nhục chi khu cũng không thể tiếp nhận loại này xung kích, coi như nổ không chết nàng, sóng xung kích cũng sẽ chấn động đến nàng sống không bằng chết. Khó nói sẽ chết tại cái này bên trong sao. Ô áo gì hồn thân mồ hôi lạnh xoát toàn xuất hiện, giờ khắc này, nàng chỉ tới kịp tế ra toàn bộ đấu khí bảo vệ thân thể đúng lúc này, một đạo bạch quang tại trên người nàng hiện lên, một đoàn hình bầu dục tấm chấn năng lượng gắn vào trên người nàng, kia là quang hệ thánh luôn chi thuần. Quan hệ mạnh nhất không phải công kích ma pháp, mạnh nhất là thủ hộ ma pháp cùng hồi phục ma pháp, Thánh Lôn Chi Thuẫn là một loại có thể triệt tiêu bất cứ thương tổn gì hộ thuẫn, chỉ cần công kích cường độ không có vượt qua Thánh Lôn Chi Thuẫn cường độ, liền có thể triệt tiêu lẫn nhau rơi. Lấy Phú Lý Dô đại ma pháp sư thực lực, thả ra đến Thánh Lôn Chi Thuẫn, chống đỡ cái phép thuật cấp 6 hoành kích là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là loại này thể tích ma bạo cầu, uy lực tuyệt đối không chỉ phép thuật cấp 6 đơn giản như vậy, mà lại tại loại này không gian thu hẹp, nguyên bản hướng 6 mặt thả ra uy lực biến thành hướng 2 mặt phóng thích. Uy lực sẽ tăng gấp bội thật nhiều lần ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ồ ẩu gì liền cảm giác được một cú cự lực tác dụng đến trên người mình, đem mình thật nhanh về sau kéo đi. Loại này cự lực sẽ đem mình kéo cách ma bạo cầu, Ồ ẩu gì đương nhiên sẽ không kháng cự, theo lực đạo phương hướng liền hướng sau bay đi. Mà cùng một thời gian, ma bạo cầu lóe lên một cái, nổ tung lên. To lớn lực trùng kích, ngọn lửa cùng bạo càn quét hang động hai đầu, năng lượng kinh khủng tìm kiếm lấy phát tiết thông đạo, trong nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ thông đạo. Cao tốc lui lại Ồ ẩu gì trong chốc lát liền bị xung kích đột kịp, đem nàng xông đến lấy cao hơn tốc độ bay ngực ra, bay đến góc rẽ. Cơ hồ đụng vào phía sau vách động thời khắc mấu chốt, bị cự lực hướng khía cạnh khẽ kéo, kéo tiến vào chỗ ngoặt vị trí. Cũng may mắn rằng này, để Ồ Âu gì tránh thoát bạo tạc năng lượng chính diện xung kích. Bạo tạc xung kích cùng hỏa diễm lấp đầy toàn bộ thông đạo, tìm không thấy phủ lên năng lượng chuyển qua chỗ ngoặt, đánh vào Ồ Âu gì trên thân. Cảm giác mình như bị nhét tiến vào ma tinh đại pháo hạng pháo bên trong đồng dạng, Ồ Âu gì bị đánh cho cao tốc lùi gấp, đụng vào đồng bạn trên thân, lại bị vọt lên đến đụng vào trên vách tường, lại bị sóng xung kích mang đến nỗi ngay cả lần thật nhiều vòng, lại bắn lên lại ngã xuống, cuối cùng hung hăng nện vào trên vách động trên người nàng thánh nôn chi thuận sớm tại đợt thứ nhất năng lượng đánh vào trên thân lúc liền vỡ vụn về sau va chạm bên trong nàng hộ thể đấu khí bị kịch liệt tiêu hao cuối cùng nện vào trên vách động thời điểm hộ thể đấu khí đã bị hao hết sạch còn đến không kịp bổ sung thân thể rắn rắn chắc chắc nện ở trên vách đá nện đến nàng một ngụm máu tươi cuồn phốn mà ra máu tươi phun ra ngược lại phát tiết nàng thừa nhận áp lực cái này khiến nàng mừng dỡ nỗ lực mở hai mắt ra đập vào mắt trước chính là một mảnh hỗn loạn toàn bộ thông đạo cơ hồ đều bị bụi mù che giấu trong bụi mù mơ hồ có thể nhìn thấy nguồn ngang lộn xộn nắm xuống đất bên trên bóng người thỉnh thoảng có thấu khổ gen gì từ dưới đất người kia bên trong truyền tới. Ổ ảo gì chỉ cảm thấy toàn thân mình như nung ra, miễn cưỡng giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lão đảo hướng tiến vào trong bụi mù. Có lẽ là bởi vì nàng ngăn lại mạnh nhất đợt tấn công thứ nhất, những thủ hạ của nàng nhóm thương thế đều không phải rất nghiêm trọng, thân thể khỏe mạnh kiếm sĩ còn tốt, nhiều nhất thụ một chút bị thương ngoài da, nhưng người yếu pháp sư lại thảm một chút, toàn bộ ngất xỉu, bao quát phủ lì rồ. Bởi vì đứng được phía trước nhất, nhận xung kích lớn nhất, trừ ổ ảo gì bên ngoài liền đến hắn. Nhìn xem đầu phá một cái lỗ hổng, máu chảy đầy mặt phủ lì rồ, mười mấy năm đều không khóc qua ổ ảo gì đột nhiên cảm giác cái muối chua chua. Quan hệ ma pháp sư là am hiểu nhất phòng ngự, lấy Phú lý do thực lực, không đến mức sẽ bị chấn động đến ngất xỉu. Khẳng định là bởi vì hắn tại một khắc cuối cùng, chỉ lo phải ra chỉ gì, cũng đem nàng kéo đi, hoàn toàn xem nhẹ phòng ngự của mình mới có thể bị chấn choáng. Nhìn xem cái này một mực cưng chiều nàng, bảo vệ nàng, không oán không hối ủng hộ nàng, diệt sư diệt phụ thúc phụ, gì tâm lý liền dâng lên một loại hối hận, hối hận không nên vừa rồi như vậy rất đủ. Phú lý do mí mắt chấn động một cái, đột nhiên tấm da toàn thân đồng thời siết chặt. Khi hắn nhìn thấy ngồi sồn ở bên cạnh mình Oelgi mặc dù đầu tóc đầy bụi, nhưng không giống thụ thương tổn nghiêm trọng, dáng vẻ lập tức nhẹ nhàng thở ra, kéo căng thân thể cũng mềm mềm trầm tĩnh lại. thúc phụ, ngươi tỉnh rồi. Âu Lão Dị ngạc nhiên gọi vào, nhanh như vậy liền tỉnh qua, xem ra phụ lỵ rộ bị thương không nghiêm trọng lắm. chân 166, nền móng hình ảnh. chân 166, nền móng hình ảnh. nhìn thấy Âu Lão Dị không việc gì, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm giác được toàn thân như nhôn ra, buông lòng thân thể về sau, hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một chút thân thể của mình tình huống, một vòng về sau, hắn mới chính thức ký lỏng, xem ra chỉ là thoát lực mà thôi không có nhận nội thương nghiêm trọng, lại mở to mắt, Phú lý dồ đưa tay phải ra, thế lên một chùm sang cầu, vươn hướng ô áo di, ô áo di một nắm vững ở tay của hắn, sinh khi nói đến, thúc phụ, chính ngươi cũng bị thương, làm sao còn cố lấy ta, trước chữa khỏi mình, không phải ta không tiếp thụ ngươi trị liệu, Phú lý dồ cương triều nhìn xem nàng, mỉm cười, thúc phụ đã thoát lực, chữa khỏi ngoại thương, trong một khoảng thời gian cũng không cách nào chiến đấu, thế nhưng là ngươi còn có thể, ngươi cần phải đi ngăn cản sông vào động huyệt những địch nhân kia, đây cương nghiên cứu của ta. Hang động bên trong tòa kia thạch đàn không riêng gì một cái tế đàn, đồng thời còn có thể là một cái liên thông một vị diện khác truyền tống trang bị. Truyền tống trang bị. Ô áo gì giật nảy mình, nàng là một tên kiếm sĩ, trời sinh đối kỹ thuật đồ vật không mẫn cảm, tế đàn nhiên cứu giao tất cả cho phụ lý rộ, nàng cũng không hứng thú thời khắc chú ý, cho nên vẫn là lần thứ nhất biết tình huống này. Dừng một chút, phụ lý rộ dùng sức hít vào một hơi, mới nói tiếp đi đến. Đúng vậy, hiện tại xông vào động miệt những người kia khả năng ngay tại mở ra truyền tống công năng, mới có thể tạo thành thành thế lớn như vậy, ngươi nhất định phải nhanh tiến đến ngăn cản bọn hắn. Tế đàn bên trên khắc tu luyện công pháp ngươi cũng nhìn thấy. Hiệu quả rất thần kỳ, có nhiều như vậy thần kỳ tu luyện công pháp sinh vật, văn minh đẳng cấp nhất định sẽ cao hơn chúng ta. Nếu như truyền tống bị mở ra, tới rất có thể sẽ là một chút rất cường đại sinh vật. Đến lúc đó toàn bộ hắc thiết thành thậm chí cả nhân loại thế giới liền nguy hiểm. Không nên quên, phú lý dỗ cật lực nói đến, chúng ta là tại một cái bất tử sinh vật tay bên trong đạt được cái tế đàn này, rất có thể một chỗ khác liên tiếp chính là một cái tử vong thế giới cũng có nói. Phú lý dỗ lời nói để ồ uất dị tâm lý bốc lên một trận hắc khí, bất tử sinh vật, tử vong thế giới, nếu như là thực sự, thế giới loài người thật là nguy hiểm. Ô ảo dị bắt được Phủ Lì Dội cái tay kia nối lòng ra, Phủ Lì Dội thuận lợi đem lòng bàn tay quang cầu đẻ vào trên người nàng ánh sáng lưu hòa tại ô áo dị thân thể sáng lên, trên thân tất cả vết thương dùng mắt thì tốc độ rõ rệt khép lại. Nóc huyệt động bộ kia mấy đầu thông đạo làm sao đi? Ngươi còn nhớ rõ sao? Trong đó thông hướng trong thành sông đầu kia, rất có thể chính là đối phương tiến vào hang động địa phương. Ngươi nhanh lên chạy tới, hẳn là còn có thể tới kịp. Một bên trị liệu, Phủ Lì Dội một bên nói đến. Đối phương dùng loại này cường lực thủ đoạn ngăn chặn hang động đối vào, không cách nào điều động đại quân, cũng chỉ có thể thay cửa vào. Tốt, thúc phụ, ngươi tại cái này bên trong nghỉ ngơi tốt. Thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Âu Lão gì đáp lời, đứng dậy, kêu một tiếng thông qua tùy thân trường kiếm, mà lên hiện ra một loại phẫn nộ đến cực hạn mà lộ ra biểu tình bình tĩnh. Lúc này, bao phủ hang động xương mù cũng dần dần tán đi. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, chỗ mặt bên kia thông đạo bị toàn bộ nổ sậm. Không có 35 ngày thời gian, căn bản không có khả năng thanh lý mở. Dạng này cũng tốt, mình không có cách nào từ cái này cửa vào đi vào. Ở trong đó người cũng vô pháp từ nơi này cách mở, không cần tại cái này bên trong lưu lại thủ vệ đảo mắt một vòng. Âu Lão gì thủ hạ cũng cơ bản đều tỉnh lại bởi vì nàng tiếp nhận cường liệt nhất một đợt xung kích, người còn lại đều không có nhận thương tổn quá lớn, bị chấn choáng các pháp sư cũng đều rất nhanh tỉnh táo lại. nhìn thấy mọi người còn có sức chiến đấu, tổ áo di lạnh lùng ném một chữ, đi, liền dẫn đầu hướng thông đạo một chỗ khác chạy gấp mà đi. nhìn xem bị nổ sập thông đạo, rốt lưu lại hai cỗ chiến thần cấu trang thể thủ hộ lấy, để còn lại lui về tế đàn vị trí. ma bạo cầu cùng bạo tạc thép mang nhưng thật ra là đồng dạng đồ vật, đều là từ ma tinh mại thành phần, phối hợp đặc thủ phối phương chế tạo ra có cường đại bạo tạc lực vũ khí. thể tích càng lớn ma bạo cầu, có khả năng bổ sung ma tinh phấn thì càng nhiều bạo tặc bắt đầu uy lực cũng liền càng đáng sợ. Rõ rất rõ ràng loại này dưa hầu lớn nhỏ ma bạo cầu uy lực, chí ít toàn bộ hang động đều đã bị nổ đổ, coi như đối phương có thổ hệ ma pháp sư tại, nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng đem thông đạo thanh lý ra. Lưu lại hai cố cấu trang thể chủ yếu là vì dự phòng lỡ như coi như đối phương đảo thông thông đạo, hai cố cấu trang thể cũng có thể ngăn cản một trận, kéo tới hắn tiếp viện. Ma ý niệm của hắn cũng từ số 14 trên thân rút ra, chuyển di động hang động một chỗ khác số 18 trên thân. Tế đàng chỗ hang động nguyên bản có hai cái cửa ra vào, trong đó một cái chính là lúc trước dòm tiến vào cái hoạt động này cái kia lúc ấy rời đi hang động thời điểm, rốt đem cái kia cửa vào che lại. ô áo gì chiếm cứ hang động về sau, càng là tốn không ít công phu. đem cái này cửa vào một lần nữa ra cố, phòng ngừa có người nào lại từ cái này bên trong đi vào. dung tàng đã cùng bùn não, tại thổ hệ dung hợp thuật ra chỉ dưới, rất nhanh cái này bên trong liền kết thành lấp kín so vách đá yêu ớt không đến đi đâu, tựa như một thể tường đá. bởi vì có phòng ma gia trì, cho dù có thổ hệ ma pháp sư đến, muốn đánh xuyên mặt này tường đá cũng không phải chuyện dễ dàng. bất quá gì lạ xa chuyên nghiệp chính là làm loại này đảo hang sự tỉnh. Từ một đi vào cái huyệt động này bắt đầu, Rỗng liền đem gì là xạ phái đến cái này bên trong, ý đồ mở ra cái này cửa vào, để tránh đến lúc đó bị địch nhân phát hiện, đem bọn hắn ngăn ở cái này bên trong. Phú Lý Rỗ xuất hiện về sau, Rỗng càng là tăng thêm 17 cùng số 18 tới hỗ trợ, kích hoạt cao tốc dung động phá phong trường thương, giống như là cắt đầu phụ dễ như chợ bàn tay cắt tiến vào vách đá bên trong, cắt ra răng khắp nơi mấy cái điểm về sau, từ gì là xạ mũi khoan chống đỡ tại lưu lại điểm chịu lực dưới, không ngừng sung kích dưới, vách đá ảo ảo sụp đổ xuống tới. Bởi vì phá phong trường thương cùng mũi khoan phối hợp sử dụng, Dao móc loại này kết thành vách đá. Vậy mà so đào móc xốp tầng đất còn dễ dàng. Đến bây giờ đã đánh tiến vào mười mấy mét sâu, rất nhanh liền khả năng đánh xuyên qua cái vách đá. Tế đàn năng lượng trụ đã thành hình 25 cây, theo năng lượng trụ hình thành, tế đàn nội bộ rất nhiều bộ kiện cũng bắt đầu vận chuyển. Theo thứ 26 cái năng lượng trụ thành hình, ghi chép phiến đá nền móng ông một tiếng sáng lên ánh sáng nhạn, phía trên còn cắm một kiện ghi chép phiến đá, nền móng hơi nhấp nháy mấy lần về sau, vô số hình ảnh hình chiếu ra. Thật giống như lúc trước dồn tại ma pháp tháp kẹt đi phòng ngủ bên trong, tiếp vào kẹt đi rột tin tức lúc, trồ bắn ra đến những hình ảnh kia đồng dạng, toàn bộ đều là lập thể, để người giống như thân lâm kỳ cảnh xoát một chút, toàn bộ tế đàn bên trong đều trở nên đen nhánh một chút. Sau đó, đen nhánh ở giữa bắn ra một vệt ánh sáng, chiếu sáng quang mang phía dưới một thân ảnh. Kia là một cái gầy gò vu yêu, mặc trên người sạch sẽ vừa người pháp bảo, lông tóc trải vuốt phải cẩn thận tỉ mỉ, trên tay mang theo găng tay, tay trái cầm một cây giáo tiên đồng dạng đồ vật, nhìn qua tràn ngập nho nhã học giả khí tức. Chương 167, trăm Ma Trang học ứng dụng. Chương 167, trăm Ma Trang học ứng dụng. Chỉ thấy cái này vu yêu vung thước dạy học, bên phải tay lòng bàn tay gõ mấy lần, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh giống như là một loại hấp dẫn học sinh chú ý thói quen tính động tác, chỉ nghe hắn nói đến, luyện kim thuật phát triển cho tới hôm nay, đã diễn sinh ra rất nhiều cái thể hệ, tỷ như ma trang học, cấu trang học, dược tề học, luyện kim học, còn muốn rất là nhiều thiếu tiểu nhân thuộc loại, những này hệ thống, tại thông thường ứng dụng bên trên, có phi thường rộng khắp ứng dụng tiền cảnh. Hôm nay, chúng ta tới giảng một chút, ma trang học tại sinh hoạt cùng chiến đấu bên trong ứng dụng phương thức. Vu yêu nói, cầm thước dạy học tay hướng sau lưng tìm rồi, lại lộ ra ngoài thời điểm, trên tay thước dạy học không gặp, thay vào đó chính là một kiện bọc tại trên tay kim loại ống, toàn bộ kim loại ống đầu mảnh đuôi rộng. Đâu có một hình tròn động éo e giờ miệng, phần đuôi cũng có hình tròn không gian, Vũ yêu tay chính là từ phần đuôi rối đi vào, bọc tại trên tay tựa như vũ khí nào đó đồng dạng. Ma tinh thủ pháo có thể nói là ma trang học trong chiến đấu thường dùng nhất vũ khí, nó cơ hồ cải biến chúng ta phương thức chiến đấu. Tại ma tinh thủ pháo chưa từng xuất hiện liên đại, chúng ta thời điểm chiến đấu là khô lâu cùng Thi Vũ trận liệt phía trước, vong linh Vũ yêu pháp sư trận liệt ở phía sau, trước dùng viễn trình ma pháp bao trùm, lại dùng mặt đất cận chiến đẩy tiến vào, bao phủ tất cả nhân. Ma tinh thủ pháo xuất hiện, để chúng ta hiện tại chiến đấu trận hình biến thành ma tinh pháo tay tại trước, Vũ Diêu cùng vong linh pháp sư ở phía sau. Vu yêu cùng vong linh pháp sư không còn gánh chịu công kích nhiệm vụ, chỉ cần bảo vệ tốt phía trước. Ma tinh pháo tay liền tốt. Chiến đấu cũng từ ma pháp cùng võ kỹ độ sức biến thành đơn thuần xem ai pháo nhiều, nhiều lính, ma tinh nhiều. Tại cái này bên trong ta để bên ngoài nói một câu. Ma tinh thủ pháo xuất hiện, để chúng ta bất tử sinh vật ưu thế tổn thất hầu như không còn. Một vị sống sót mấy chục ngàn năm, cao dài khô lâu, còn chống đỡ không nổi một cái ma tinh thủ pháo. Mà ma, ma tinh thủ pháo sử dụng đơn giản, liền xem như mười mấy tuổi nhân loại hoặc người lùn cũng có thể sử dụng. Luôn có một ngày, nhân loại lại bởi vì ma trang kỹ thuật phát triển, tùy tiện bao trùm đến chúng ta bất tử sinh vật trên đầu đáng tiếc hiện tại rất nhiều danh sương trí tuệ tiên tri đại hiền giả không có một cái nhìn thấy điểm này thậm chí còn đem sự lo lắng của ta khiển trách vì suy nghĩ lung tung luôn có một ngày toàn bộ bất tử đế quốc đều phải vì bọn hắn tiện cận trả giá đắt tốt trở lại chính đề ma trang thuật cải biến chúng ta mô thức chiến tranh trừ ma tinh thủ pháo còn có lấy đồng dạng nguyên lý chế tạo ra ma tinh đại pháo cơ hồ chẳng khác nào phóng đại bản thủ pháo nhưng uy lực kinh người một pháo thậm chí có thể đánh nát một cái ngọn núi uy lực không so cấm chú kém bao nhiêu nhưng là cấm chú phóng ra cần mấy mươi phút thậm chí mấy giờ ma tinh đại pháo phóng ra chỉ cần ba giây đây chính là trên người ta. Ma tinh đại pháo xuất hiện, tại tiến công cố định mục tiêu chiến đấu bên trên, đại ma pháp sư đẳng cấp cường giả có thể rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Những này là chiến đấu bên trên, tại trên sinh hoạt, luyện kim thuật đồng dạng cải biến chúng ta sinh hoạt hình thức. Nhìn thấy cái này bên trong, rỗng liền đem bia đá rút đến, sau đó linh hồn một trận cuồng loạn, chỉ là phía trên kia đoạn lời nói, rỗng liền biết mình thật đạt được một cái cự đại bảo tàng. Tấm bia đá này bên trong ghi chép đồ vật thực tế quá có giá trị, hắn hận không thể lập tức đem những này bia đá tất cả đều xem một lần, rất đáng tiếc. Tình huống hiện tại không mạo xương hứa hắn làm như vậy, bị ngăn ở cửa vào bên ngoài nhân loại có thể hay không tìm tới cửa vào xong tới. Còn mấy phút nữa, tế đàn liền vận chuyển tới cực hạn, tế đàn vận chuyển tới cực hạn sau lại sẽ phát sinh chuyện gì? Rốt không có thời gian đem toàn bộ hình ảnh đều xem hết, rút ra phiến đá về sau, hắn trực tiếp đem phiến đá trang tiến vào không gian chứa vật bên trong. Trừ khối này phiến đá bên ngoài, toàn bộ tầng 2 phiến đá hắn đều không đụng tha, một hơi toàn bộ vơ vét đến không gian chứa vật bên trong. Cuối cùng ngay cả trong đó một cái đọc đến nền móng cũng bị hắn phá số dưới. Hiện tại đã có thể xác định tư liệu đọc đến cùng tế đàn là không có mâu chốt, tế đàn chẳng qua là phụ trách cung cấp nguồn năng lượng mà thôi, có những vật này, ở bên ngoài, dù cũng có thể tìm tới phương pháp cho nền móng cung cấp năng lượng, sau đó đọc đến tài liệu bên trong. Thu hồi tất cả mọi thứ về sau, hắn mới đi ra khỏi tế đàn. Cặp Dịch đã sớm ra tế đàn, giờ phút này đang đứng tại tế đàn cao nhất bên trên một tầng, toàn bộ tinh thần thôi động tế đàn vận chuyển. Rỗ ánh mắt cảnh giác rơi xuống cặp Dịch trên thân, cái này vong linh nói chuyện không hết không thật, nói nhiều như vậy nói láo, mục đích đều là đem tế đàn vận chuyển tới cực hạn, đến cùng tế đàn vận chuyển tới cực hạn về sau, sẽ phát sinh chuyện gì chứ? muốn hay không ngăn cản hắn đâu. Dũng tâm lý có chút do dự, ngay lúc này, nó huy động bộ bọn hắn lúc đi vào phá vỡ cái kia lỗ hổng, một cái mảnh khánh thân ảnh chui ra, trên thân bảnh trướng lấy hừng hực khí mang, chậm rãi từ không trung chậm lại. nàng lần đầu tiên liền thấy tế đàn tầng cao nhất Cap Dịt, ánh mắt nghi hoặc ở trên người hắn dạo qua một vòng. Cap Dịt hiện tại hình tượng biến hóa thực tế quá lớn, ra dụng cấu trang thể ngoại hình, cùng trước kia cái kia vong linh hình tượng kém quá xa, ồ ảo gì căn bản không có khả năng nhận ra được ánh mắt tại trên người Cap Dịt dạo qua một vòng về sau, ồ ảo gì ánh mắt lại rơi xuống tế đàn bên cạnh những cái kia cấu trang thể trên thân. Trước đó tại lối vào. Nàng vừa nhô ra một cái đầu, còn không có đem địch nhân dáng vẻ thấy rõ ràng, liền bị nổ đầu gốc tròn váng, cho tới bây giờ, nàng mới có cơ hội chân chính thấy rõ ràng chiến thần cấu trang thể toàn cảnh. Cao tới hơn 6m thân hình khổng lồ, rõ ràng là phi hành tái cụ cánh, tăng thêm tấm thuẫn cùng trường thương, xem xét chính là sức chiến đấu phi thường cường hãn, cao cấp cấu trang thể. Tô áo gì thân phận, tự nhiên sẽ không đối cấu trang thể lạ lẫm, nàng dưới trướng cũng có rất cường đại cấu trang sư, mặc dù so ra kém kẹt đi dốt, nhưng tiếp xúc nhiều, ánh mắt của nàng vẫn phải có Kẹt đi rốt thủ hộ cấu trang thể, nàng cũng đã gặp, nhưng có thể cam đoan, liền ngay cả Kẹt đi rốt sắt thép hộ vệ cũng không có trước mắt những này cấu trang thể tới cao cấp. Khó nói những này cấu trang thể là thuộc về một vị so Kẹt đi rốt còn tại cường đại cấu trang sư tất cả. Một đường chạy tới, Âu Áo gì tâm tình là vô cùng phẫn nộ, tâm lý đã sớm hạ quyết tâm, sau khi đi vào nhất định phải đem những này người xâm nhập sẽ thành mà nhỏ. Nhưng nhìn đến những chiến thần này cấu trang thể, nàng kia phẫn nộ tâm ngược lại tỉnh táo lại, trong lòng nổi lên một câu ngưng trọng cùng cảnh giác. Xoát xoát xoát, đỉnh động lỗ hổng bên ngoài lại thoát ra liên tiếp bóng người, Âu Áo Dị thủ hạ nhón cũng đuổi tới. Một đám người giống Vũ mau đồng dạng nhẹ nhàng hướng trên mặt đất rơi xuống, rơi xuống một nửa thời điểm, tế đàn trên đỉnh cặp dịch ngón tay hướng không trung ô ảo dị dùng sức một chỉ. kia chớp màu đỏ vạch phá đen nhánh, chiếu sáng toàn bộ hang động. Ô ảo dị đã sớm để cao cảnh giác, cặp dịch ngón tay khẽ động, nàng liền ý thức được đối phương muốn làm cái gì, thân thể hướng xuống gấp rơi, đồng thời cổ động toàn thân đấu khí, một mực che ở trước người. Lúc trước vừa phát hiện cái huyệt động này thời điểm, đồng dạng là tại tế đàn trên đỉnh. Cặp dật một cái tử vong chi chỉ kém chút muốn cái mạng nhỏ của nàng, cái này khiến ồ ẩu gì ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, đã lớn như vậy, nàng còn không có cái kia một lần khoảng cách tử vong gần như vậy. Hiện tại, đồng dạng là tại tế đàn trên đỉnh, mặc dù ngoại hình hoàn toàn không giống, thế nhưng là động tác giống nhau, vẫn là để ồ ẩu gì cảm nhận được nguy hiểm. Chương 168. Phản chế. Chương 168. Phản chế. Tia chớp màu đỏ vạch phá đen nhánh, hung hăng đánh vào ồ ẩu gì trên thân. ầm. ồ ẩu gì thân thể lẳng không bị đánh trúng bay ra, lúc đầu che ở trước người đấu khí khí mang cơ hồ bị vành không có trễ nàng một bước rơi xuống thủ hạ thần sắc đại biến, hai cái kiếm sĩ cùng một cái ma pháp sư thật nhanh hướng ồ ẩu gì rơi xuống địa phương bay đi, những người còn lại bên trong, kiếm sĩ cuồng hướng mà xuống, hướng cặp dịch đánh tới, ma pháp sư tại không trung trực tiếp tế lên ma pháp, đang muốn thưởng thưởng cặp dịch đột tới. Lại là một đạo tia chớp màu đỏ vạch phá đen nhánh, tử vong chi chỉ tốc độ quá nhanh, khi ngươi nhìn thấy tia chớp màu đỏ lúc, mục tiêu đã bị đánh trúng. Không trung cái kia pháp sư ngay cả kêu thảm cũng không kịp, toàn bộ thân thể ngay tại tiệm điện bên trong mẫn diệt thành cho tàn hai đạo tử vong chi dựa ngón tay, vậy mà chỉ cách xa nhau 30 giây. Dỗ nhìn xem cặp dịch bóng lưng mịa tại mặt nạ dưới mở đến thật to, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cái này vong linh có mạnh mẽ như vậy? Đối với vong linh thực lực cân nhắc, ruột còn ở vào đơn thuần nhìn linh hồn cường độ trình độ, vừa đụng phải cặp dịu thời điểm, hắn chỉ là một cái cấp 6 linh hồn chi hỏa vong linh, linh hồn cường độ cũng ruột không sai biệt lắm. Về sau tại thử nhân tổ lăng, hắn mượn làm mẫu cơ hội, đem linh hồn khôi phục lại linh hồn chi tâm cấp độ. Nhưng lúc kia, ruột cũng thăng cấp đến linh hồn chi tâm cường độ, lẫn nhau đều là ngang cấp linh hồn, cho nên ruột đối với hắn cũng không phải là rất kiên kỵ. Không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ như dẫn cường đại kỹ năng một cái tử vong chi chỉ liền đem một vị đại kiếm sư đánh bay lái đi, cách xa nhau không đến 30 giây, lại đồng dạng một chiêu mẫn diệt một vị cao cấp ma pháp sư, thực lực như vậy nhưng mạnh hơn rồi nhiều lắm. lấy loại này tần suất đi phóng ra, cái này bên trong tất cả mọi người cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. còn tốt, cặp gì không có tiếp lấy phóng ra tử vong chi chỉ, mà là đem linh hồn từ cấu trang thể bên trong rời ra, tại không trung hóa thành hình thể. bởi vì cấu trang thể sắt thép chất liệu có ngăn ma hiệu ứng, nghĩ đem ma pháp thả ra huy lực lớn nhất, trốn ở sắt lá bên trong là khẳng định không được. nguyên lai like đã phá giải vững chắc phù văn. Khó trách như thế không có sợ hãi, may mắn mình đã sớm chuẩn bị. Cặp dịch chỗ cố này cấu trang thể bên trong, khoang chứa năng lượng thể tích là tương đối lớn, tương ứng tự bạo ra huy lực cũng là to lớn, hoàn toàn có thể đem cặp dịch linh hồn nổ thành hư vô. Mà lại cặp dịch cũng không biết, rốt là có thể viễn trình khởi động cái này trang bị, chủ yếu là vì phòng ngừa hắn tránh thoát vững chắc phù văn sau uy hiếp được rồi. Song trưởng hướng cặp dịch phương hướng rối ra, đang muốn khởi động tự bạo trang bị, hiện tại là cuối cùng bảo chết cặp dịch cơ hội, nếu như chờ hắn hoàn toàn thoát ly thân thể bay xa, lại tự bạo cũng tác động đến không được hắn. Bất quá rỗi ra hai tay thời điểm, cùng cặp dị trung đụng rất nhiều hình tượng đột nhiên hiện lên rồi tâm lý từng màn hình tượng bên trong rộn trợt phát hiện cái này vong linh còn giống như chưa từng có uy hiếp qua hắn cử động ngược lại chủ động vì hắn giải quyết rất nhiều nghi vấn nghĩ đến cái này bên trong rộn động tác liền tiến hành không được hắn mặc dù đối với địch nhân rất vô tình thế nhưng là đối với đồng bạn hắn lại là rất khoan dung không có đạo lý bởi vì trong lòng một điểm lo lắng liền em chưa từng có uy hiếp qua hắn ngược lại đối với hắn trợ giúp rất nhiều cặp dị tiêu diệt mà lại tiêu diệt cặp dị về sau hắn liền muốn độc lập đối mặt những cái kia nhân loại trong đó còn có một cái đại kiếm sư Rốt không có lòng tin mình có thể ngăn cản được tới. Hàng trăm cái suy nghĩ một nháy mắt tại rộp trong lòng thoáng qua, sau đó hắn liền đem hai tay thu hồi lại, tâm lý hướng cấu trang thể ra lệnh. Đứng trên mặt đất không núc ních cấu trang thể tập thể xoát mở ra cánh, bạo nguyên tố kích du lịch phun ra, trầm tích đại lượng cho bụi hang động xoát một chút liền bị nâng lên cho bụi lấp đầy. Khói bụi bên trong, sáu gỗ chiến thần cấu trang thể lên tới không trung, nên tiếp đập xuống đến các kiếm sĩ. Cặp dị thật dài thở một hơi, rốt vừa hướng hắn duỗi ra hai tay thời điểm. Hắn liền ý thức được là chuyện gì xảy ra, khoang chứa năng lượng cao tốc vận chuyển chứng thực suy đoán của hắn, nguyên lai rồi còn tại trong cơ thể hắn lưu lại phản chế thủ đoạn đây là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý, lấy rốt cẩn thận tính cách, ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn là rất bình thường. Phát hiện này để hắn vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ mình liền muốn dạng này tiêu vong sao? Tế đàn đã vận chuyển tới tối hậu quan đầu, chẳng mấy chốc sẽ mở ra vị diện thông đạo, hắn cho vấn đề nghi hoặc rất nhanh liền có thể đạt được đáp án, tại loại thời khắc ngấu chốt này tiêu vong. Hắn không cam tâm. Ngay tại cặp dị dọa đến linh hồn đều thích chặt bắt đầu thời điểm, giúp lại đột nhiên thu hồi hai tay. Cao Tốc vận chuyển khoang chứa năng lượng cũng chậm lại xuống dưới, cái này ý bày ra lấy Rôm đã bỏ đi tiêu diệt hắn tính toán, đồng thời càng làm cho cấu trang thể nên tiếp địch nhân, phối hợp hắn tác chiến. Mặc dù không rõ vì cái gì Rôm lại đột nhiên từ bỏ tiêu diệt hắn, nhưng cặp Dịch hay là Đại Đại nhẹ nhàng thở ra, có loại trở về từ coi chết cảm giác, tâm lý càng là đối với Rôm tràn ngập cảm kích. Toàn bộ linh hồn đều chui ra cấu trang thể, cặp Dịch tại không trung ngưng ra hình thể, xa xa rời đi cấu trang thân thể, lần này coi như cấu trang thân thể hiện tại bảo tàng, cũng tác động đến không được hắn, cặp Dịch lúc này mới tính chân chính an tâm lại. Tất nhiên rồi không định giết hắn, vậy hắn cũng không cần lại phòng bị rồi. Chuyển qua ý niệm, tất cả lực chú ý đều ném đến những cái kia nhân loại trên thân. Không chung nhân loại chính vừa đánh vừa lui, hướng O L D vị trí tối lui. Những người này là O L D hộ vệ, cơ bản đều là cao cấp trở lên kiếm sĩ, thực lực không thể coi thường. Nhưng là 6 cỗ chiến thần cấu trang thể đội hình như vậy, thực tế qua xa hoa, 6 cái chiến thần cấu trang thể bổ một cái đi lên, tựa như 6 đầu cự thú đồng dạng nghiền ép mà qua. Huyết nhục chi khu lại cứng hãn, cũng không có khả năng cùng sắt thép cự thú cứng đuôi cứng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui nếu như chỉ là đơn thuần sáu cỗ chiến thần cấu trang thể, thật rất khó cầm những nhân loại này thế nào. dù sao thân hình không có bọn hắn linh hoạt, không có rồi khống chế cấu trang thể chiến đấu càng không cái gì kỹ xảo có thể nói, tất cả đều là đại khai đại hợp chém mạnh đánh bổ. dạng này đấu pháp xông trận thời điểm dung tốt, đơn đả độc đấu thời điểm liền khó, thỉnh thoảng sẽ còn bị đối phương tụ lực phản kích. nếu như đánh vào khớp nối đường nối cùng yếu đất vị trí, đối cấu trang thể tạo thành tổn thương cũng là lớn vô cùng. chẳng qua nếu như có một cái cao cấp ma pháp sư ở bên cạnh chi viện lời nói, tình thế liền hoàn toàn khác biệt. cặp dị vốn là tế đàn tế thủ chi linh. Thực lực thâm bất khả chắc, nhưng bởi vì linh hồn suy yếu quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra cao cấp ma pháp. Bất quá hắn cái này cao cấp pháp sư, nhưng so với bình thường cao cấp pháp sư lợi hại nhiều, dù sao hắn đã từng tiến vào cảnh giới càng cao hơn, thực lực lướt bước, nhưng ánh mắt cùng kỹ xảo vẫn đang. Nương ra hình thể về sau, cặp dít liền có thể không hề cố kỵ phát huy thực lực, chỉ gặp hắn hình thể bên trong dối ra hai cánh tay đồng dạng đồ vật, sau đó số đạo hất tuyến liền siêu siêu chui lên không trung, vòng qua sắt thép cấu trang thể, hướng nhân loại kiếm siêu vọt tới. Ngay tại lẽ tránh cấu trang thể công kích nhân loại kiếm sĩ không thể không phân tâm đi chống đỡ cặp dị công kích, lập tức liền có một tên nhân loại kiếm sĩ đang ngay tránh hắc tuyến công kích thời điểm, bị phá phong trường kiếm trên bờ vai vạch một chút. Dài đến 7m phá phong trường thương, mở ra lấy cao tốc chấn động, chịu một chút đều muốn trọng thương. Nhân loại kiếm sĩ áo giáp tại trường thương mũi nhọn dưới, tựa như dây đồng dạng, xoát một tiếng, nguyên cả cánh tay đều gọ xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ hang động, nhân loại kiếm sĩ kêu thảm án lấy chỗ của tay, lại ngăn không được máu tươi báo táp. Cái này dừng một chút, Gọt Sạch hắn cánh tay cấu trang thể thuận thế xông tới gần, đưa tay tìm đòi, đem hắn phần eo giữ tại tay bên trong, vừa dùng lực, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, nhân loại kiếm sĩ si vậy mà ngạnh sinh sinh bị bóp thành hai đoạn. Những nhân loại còn lại sắc mặt đều trở nên rất khó coi, rất nhiều người càng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cấu trang lực lượng, xác thực không phải nhân loại huyết nhục thân thể có thể thất cản. Chúng vào một cái đều là bất tử liền trọng thương hạ tràng, chiến đấu như vậy quá khốc liệt, đối với nhân loại áp lực tâm lý cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời, những nhân loại còn lại vậy mà không hẹn mà cùng chần chờ đúng lúc này, toàn bộ hang động dỗng nhiên sáng rõ. Chương 169, Vị diện thông đạo. Chương 169, Vị diện thông đạo. Quay đầu nhìn lại, 36 đạo năng lượng trụ vây quanh tế đàn mã thành hình, năng lượng trụ cùng trụ ở giữa, một màn ánh sáng bị kéo ra, kia là năng lượng lực trường giới hạn. Tế đàn rốt cục vận chuyển tới cực hạn. So thường ngày còn bánh liệt hơn mấy lần ba động tạo nên, ngoài mấy trụ thước trên mặt đất, tựa ở thủ hạ mang bên trong, chính tiếp nhận trị liệu ồ ẩu dị đột nhiên mở mắt đi theo ồ ẩu dị xuống tới 10 vị thủ hạ bên trong, có 2 tên pháp sư, 8 tên kiếm sĩ, trong đó một vị là thủy hệ pháp sư, một vị thổ hệ pháp sư. Thổ hệ cái kia pháp sư đã bị cặp dật một cái tử vong chi chỉ xử lý. Thủy hệ pháp sư ngay tại cho ổ áo dị trị liệu, thủy hệ ma pháp bên trong có rất nhiều tầm bổ cùng kích phát thân thể tiềm lực ma pháp, là một loại tương đối không có tác dụng phụ trị liệu ma pháp, nhưng là hiệu quả không ánh sáng hệ hoặc thần thánh hệ nhanh chóng như vậy, hơn mấy chục giây, ổ áo dị còn không có khôi phục năng lực hành động. Nói đến ổ áo dị cũng thực tế quá không may, đối mặt ma bạo cầu thời điểm, nhận xung kích nghiêm trọng nhất chính là nàng, mà đối cặp dật thời điểm, nàng đồng dạng là trọng điểm đã kích mục tiêu. Trong thời gian ngắn ngay cả tiếp theo hai lần thụ thường, mặc dù lần thứ nhất bị chữa khỏi, nhưng tinh lực lại là không có cách nào khôi phục. Làm Thanh Chủ làm được nàng mức này cũng thực tế quá không may. Mở to mắt nhìn thấy chính là hoàn toàn vận chuyển lên tế đàn, Trung Thiên năng lượng trụ tạo thành lực trường đem toàn bộ tế đàn đô hộ ở giữa, cảm thụ cái kia năng lượng lực trường cường độ, ô áo gì liền đủ rũ. Cái kia năng lượng lực trường cường độ căn bản không phải bọn hắn còn lại chín người này có thể phá vỡ. Năng lượng lực trường bên trong, tế đàn cao nhất bên trên, một cái lô đen thật lớn tấm ra, kia là vị diện thông đạo. Nhìn thấy vị diện này thông đạo, rộn rộn cuộc minh mạch, cặp gì vì cái gì nhất định phải đem tế đàn vận chuyển tới cực hạn. Nguyên lai like là vì mở ra vị diện thông đạo, căn bản cặp gì thuyết pháp. Hắn là bất tử đế quốc một tên tế thủ chi linh, như vậy vị diện này thông đạo, chẳng phải là thông hướng bất tử đế quốc chỗ vị diện. Bất tử đế quốc là một cái dân cư hàng chục tỷ, ngang qua mấy chục cái vị diện thế lực cường đại, tùy tiện một cái tế thủ chi linh đều nắm giữ tử vong chi chỉ cái này cùng kỹ năng biến thái, nếu như tử vị diện thông đạo bên trong lại tới mấy cái giống cặp dị thực lực thế này vong linh, kia. Nghĩ đến cái này khả năng, rốt ngay lập tức tỉnh lại lạnh thép chiến thần, để nó đem mình ôm ở trên tay. Sau đó đem ý niệm truyền rời đến lạnh thép chiến thần linh hồn bên trong. Lạnh thép chiến thần hôm nay đã khởi động 10 phút, còn thừa lại 30 phút thời gian sử dụng. Cái này quý giá thời gian sử dụng, dụng tại ổ áo gì xong tới thời điểm đều không có bỏ được vận dụng. Hiện tại vì ứng phó không biết được nhân, hay là khởi động lạnh thép chiến thần bảo hiểm một điểm đem thân thể của mình ôm, dụng khống chế lạnh thép chiến thần, chậm rãi hướng hang động một chỗ khác tối lui, còn sót lại cấu trang thể cũng từ bỏ cùng nhân loại kiếm sĩ dây dưa, toàn bộ lui về đến, rơi xuống lạnh thép chiến thần trước người, che chở nó cùng một chỗ lui về sau đi. Nói thật ra, dụng giờ phút này tâm lý phi thường hối hận, hắn đã sớm hẳn là tại phải đem đĩa đá thu lại thời điểm liền rút lui chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là những bia đá này bên trong ghi chép bất tử đế quốc rất nhiều tin tức tri thức tư liệu chỉ cần đem trong đó một bộ điểm thực hiện ra thực lực của hắn liền có thể đột bay manh tiến vào đạt tới cảnh giới mới chuyến này thu hoạch lớn nhất đã tới tay thực tế không cần thiết lại ở lại nơi này về phần cặp diệt hắn đã quyết định không đi quản cái này vong linh cũng không phải là thực tình thần phục mình mình cũng không có chế ước hắn thủ đoạn không có cách nào tiến nhập hắn ha ha mở ra cặp diệt đại hỉ hình thể xoay chuyển thật nhanh lui về tế đàn năng lượng lực trường bên trong hoàn toàn mở ra năng lượng lực trường còn có tâm chấn năng lượng công năng Tại cặp dị không chế giới, chưa cho phép sinh vật là không thể vượt qua lực trường bình thường đây cũng là vì cái gì hắn sẽ nói tế đàn hoàn toàn vận chuyển về sau, hắn liền an toàn. Nhìn một chút càng lùi càng xa rồi, cặp dị truyền thanh nói đến, rốt, bên ngoài không an toàn, vào đi. Dù cho ruột từ bỏ tiêu diệt hắn cơ hội tốt nhất, cặp dị cũng bắt đầu phóng thích thiện ý của mình, nói cho cùng, hắn cùng ruột cho tới bây giờ đều không có chân chính đối đi qua, lúc trước đem hắn cầm cố tại cấu trang thân thể bên trong, cũng chỉ bất quá là một loại đề phòng thủ đoạn mà thôi. Cùng ruột chung đụng khoảng thời gian này, hắn trôi qua rất phong phú, cho nên tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng không hy vọng cùng ruột la địch tốt nhất có thể chỗ thành bình chờ đồng bạn quan hệ. Dẫn cũng cảm nhận được cặp dị ngữ trong lời nói thiện ý, bất quá hắn hay là lắc đầu. Phía ngoài nguy hiểm là đã biết, nhưng vị diện thông đạo kia một đầu nguy hiểm lại là không biết. đã biết nguy hiểm so nguy hiểm không biết lại càng dễ ứng phó đúng lúc này. Hình tròn dài như lô đen vị diện thông đạo bên trong, đột nhiên bước ra một bộ thân ảnh cao lớn. kia là một bộ cao 5 mét, dáng người trắng kiện, nửa người trên trình lên thô giới hẹp hình trứng, trên đỉnh chụp lấy một nửa hình tròn hình. ngã bắt đầu dạng đầu, không có cổ, cánh tay cùng hai chân đều trắng kiện vô cùng sắt thép tự nhiên. Ngã út lấy bắt đầu là có một đạo to bằng ngón tay hình sợi dài khé hở, bên trong lộ ra làm người ta sợ hãi hùng quang. Vậy mà là một bộ cấu trang thể. Cặp dịch hình thể đều ngưng tại kia bên trong. Ra thứ gì, cặp dịch cũng không kinh ngạc, duy chỉ có ra một bộ cấu trang thể để hắn rất không nghĩ ra. Lúc nào tế đàn sẽ dùng cấu trang thể đến trong giữa rồi, nghi hoặc ở giữa, cặp dịch ý thức hướng sát thép cự nhân trên thân quét tới. Thế nhưng là khi hắn ý thức rơi xuống trên người của đối phương, lại kinh ngạc phát hiện, ý niệm mảy may xuyên thấu không được cấu trang thể ngoại giáp. Ngược lại tại hắn ý niệm rơi xuống cấu trang thể trên thân một khắc này, đối phương phảng phát sinh lòng cảm ứng đồng dạng. Hình nửa vòng tròn đầu chuyển nửa vòng, dài mảnh trạng khe hở chính đối hắn, nếu như đang nhìn hắn như vậy. Sau một khắc, cấu trang thể giơ tay lên, thủ đoạn hướng xuống lật một cái, lộ ra thủ đoạn bên trong trống rỗng. Sự biến hóa này Cặp Dịch đã rất quen thuộc, dù tất cả cấu trang thể đều có loại năng lực này, lật hạ thủ trưởng sẽ bắn ra đi săn lưới. Không nghĩ tới cái này từ vị diện thông đạo bên trong ra cấu trang thể cũng có loại công năng này, thế nhưng là thực thể đi săn lưới, đối với mình dạng này vong linh có tác dụng sao? Trong lòng coi là không có uy hiếp, cho nên Cặp Dịch thậm chí không có đi làm ra né tránh chuẩn bị. Quả nhiên, thủ đoạn bên trong phun ra một cái viên cầu Tại ra khỏi nòng sau lập tức tán thành bốn mảnh, kéo ra một cái lưới lớn, nhưng là cùng dột cao áp phát xạ không giống, cái này cấu trang thể đi săn lưới không biết là dùng cái gì động lực đến phát xạ, tốc độ so dột phải nhanh gấp mấy lần, cơ hội là mới ra thân liền đã bắn tới cặp dịch trước người. Chỉ thấy mắt lưới bên trong, một tầng thật mỏng màng năng lượng che tại phía trên. Đó cũng không phải đơn thuần vật lý đi săn lưới, mà là năng lượng đi săn lưới. Cặp dịch linh hồn kinh hãi, hoa một chút hình thể nháy mắt tán thành xương mù hình. Chương 170. Ma tinh thủ pháo Chương 170, Ma tinh thủ pháo đáng tiếc đã trễ, đi săn lưới đem khói mù giữ được, bốn góc một lũng toàn quấn thành rắn rắn chắc chắc một đống. Bao phủ cặp dật về sau, sắt thép cự nhân nhấc chân liền muốn hướng cặp dật vị trí đi tới. Thế nhưng là vừa phóng ra bước đầu tiên, sắt thép cự nhân liền sinh lòng cảm ứng, hình nửa vòng tròn đầu chuyển nửa vòng, chuyển tới trên lưng. Chỉ thấy một bộ chiến thần cấu trang thể đang từ không trung xuyên qua năng lượng bình trướng, tay cầm phá phong trường thương, hướng nó đâm tới. Tế đàng năng lượng che đậy là thuộc về chủ động bình trướng, chỉ có tại cặp dật không chế dưới, mới có thể đem đặc biệt mục tiêu đó được, hiện tại cặp dật đã bị ba phủ, không cách nào khống chế bình trướng mà lại dù cho có thể không chế, hắn cũng sẽ không đem chiến thần cấu trang thể ngăn tại bên ngoài. Xông lên cố này cấu trang thể là số 11, giờ phút này, do bí niệm đã chuyển rời đến trên người của nó. Từ sắt thép cự nhân đem cổ tay lật ra đến thời điểm, giúp liền có loại dự cảm không tốt, lập tức hắn liền không chế một bộ cấu trang thể hướng tế đàn bay đi. Quả nhiên, cặp dật vừa đối mặt liền bị chế trụ, may mắn dù sớm xuất động, nếu không chờ hắn bị chế trụ lại chạy tới, cặp dật đã rơi xuống tay của đối phương bên trong. Nhìn thấy từ không trung đập xuống đến số 11, sắt thép cự nhân khe hở bên trong hồng quang đột nhiên đại thịnh, hai tay vung lên, vậy mà lật đến đằng sau tới. Lúc này rốt mới chú ý tới, cái này sắt thép cự nhân vậy mà là không có trước sau chi phần, đầu của nó có thể 360 độ xoay tròn, cánh tay cũng là có thể triệt để xoay chuyển, cơ hồ là đầu quay tới, chẳng khác nào xoay người đồng dạng. Chỉ thấy nó cánh tay hướng phía sau lật một cái, một cái tay khác tới gần khuỷu tay bộ phân liệt ra, mở ra thành cố định hình dạng, nhìn qua tựa như cánh tay của nó phồng lớn hai vòng như. Cùng lúc đó, sắt thép cự nhân cái bàn tay này mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay không trùng số 11, lòng bàn tay của nó vậy mà là trống không, phía trên có một cái hình tròn lỗ thủng, đường tính so một cái tay khác phun ra đi săn lưới chống rông muốn tiểu một vòng. Bàn tay nhắm ngay số 11 về sau, khuỷu tay vỡ ra dưới vị trí mặt, liên tục không ngừng hồng quang lóe ra hướng lòng bàn tay phương hướng dũng manh lao tới. Cùng lúc đó, lòng bàn tay thật nhanh chuyển ra một đoàn năng lượng quang cầu. Rốt não hải bên trong nháy mắt hiện lên trước đây không lâu tại trong tế đàn nhìn thấy hình ảnh, một cái danh từ cũng hiện lên trong đầu của hắn, ma tinh thủ pháo. Không hề nghi ngờ, đây chính là ma tinh thủ pháo, chỉ là nắm tay pháo cùng cánh tay kết hợp với nhau mà thôi. Mà lại lấy thể tích để tính, cái này thủ pháo so hình ảnh bên trong vu yêu pháp sư giữ tại trong tay chi kia phần lớn tương ứng uy lực cũng có thể sẽ gấp đôi a. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Dũng đã khống chế số 11 đem tái hợp lăng thuẫn đỡ đến trước người, phá phong trường thương ra sức hướng đối phương ném số dưới. Số 11 không có công kích từ xa vũ khí, ném trường thương cơ hội là nó duy nhất có thể công kích từ xa thủ đoạn, mũi thương cao tốc dung động phá phong trường thương xẹt qua không khí, thẳng tắp hướng đối phương vào tới. Cùng lúc đó, sắt thép cự nhân lòng bàn tay hội tụ năng lượng quang cầu đã đạt tới trạng thái mạnh nhất, oanh một chút bắn ra, tại không trung kéo ra một đạo thẳng tắp quỹ tích, phản phất còn mang theo xoay tròn động dạng oanh đến tâm chấn năng lượng bên trên. Số 11 tâm chấn năng lượng tại phòng thủ liệt động cửa vào thời điểm, bị phụ Lý Dồ đánh nổ qua một lần. Tầm Thuẫn còn bị ném ra một cái cái hố nhỏ. Hiện tại Hồ Thuẫn chỉ có thể khôi phục lại 8 thành cường độ. Thế nhưng là cái này 8 thành cường độ Hồ Thuẫn, tại năng lượng quang cầu hành kích dưới, giống bọn biển đồng dạng yêu đất, bổ một tiếng liền bị kích phá, năng lượng quang cầu đánh vào số 11 trên tâm chắn. Oanh một tiếng tiếng vang, cuồn bão sóng xung kích nổ tung, cường quang bùng lên. Quang mang bên trong, cao 6 mét, nặng mấy chục tấn số 11 như cái bút bê vải đồng dạng bị đánh bay đến giữa không trung, vài tấc dày diễm thiết thuần bài biến hình và mèo. Theo nó trong tay thoát bay ra, số 11 cánh tay trái tức thì bị chấn chiê 5 x 7, linh kiện nổ tan đến bốn phía. Dẫu bí niệm bị nạnh sinh sinh từ số 11 thể nội bắn ra ngoài, lui về thân thể của mình rồi, linh hồn dùng tốc độ nhanh nhất hướng số 11 trên thân quét tới, rốt cuộc không cảm ứng được số 11 linh hồn tồn tại. Một là nó linh hồn bị đánh tan, hai là thân thể bị chấn hỏng, thân thể quay xong, linh hồn cũng bị cưỡng chế ngủ đông. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều mang ý nghĩa số 11 đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Số 11 ném ra trường thường bắn về phía lồng ngực của đối phương dung hiện tại linh hồn chuyện di vận dụng càng ngày càng thuần thục tại không có chuyện rời đến số 11 trên thân lúc linh hồn của hắn là ở tại lạnh thép chiến thần trên thân lạnh thép chiến thần có một loại năng lượng cảm giác hình thức từ con mắt nhìn sang tất cả có cao năng lượng vật thể sẽ hiện ra đặc biệt nhan sắc cho nên hắn biết sắt thép cự nhân khoang chứa năng lượng tại kia bên trong lồng ngực vị trí chính là sắt thép cự nhân khoang chứa năng lượng vị trí tất cả linh hồn cấu trang thể đều có hai cái trọng yếu bộ vị một là linh hồn hải tâm hai là khoang chứa năng lượng tương đối mảnh tiểu nhân linh hồn hải tâm khoang chứa năng lượng diện tích càng lớn lại càng dễ đánh chúng. Bất quá cái này hai bên trên địa phương cũng là phòng ngự mạnh nhất vị trí. Phá phong trường thương tại sắt thép cự nhân ngoài thân 2M khoảng cách bên ngoài ngừng lại, một đạo tâm chấn năng lượng hiện hiện ra, cấp tốc từ hoàng chuyển đỏ. Nhìn thấy tầng kia hộ thuẫn, rồi lập tức lại là hai mắt tương lại, từ tâm chấn năng lượng ba động phản ứng đến xem, bảo hộ ở sắt thép cự nhân trên thân tầng này hộ thuẫn thình lình cũng là tầng năm tái hợp hình thức. Vì cái gì cái này từ mặt khác vị diện tới cấu trang thể sẽ có được cùng chiến thần cấu trang thể giống nhau như lúc tâm chấn năng lượng đâu. Có nói là trùng hợp. Bất luận cái gì tâm chấn năng lượng, phòng ngự vật lý công kích hiệu quả đều không có phòng ngự năng lượng công kích hiệu quả tốt. Bởi vì vật lý công kích có vật chất thực thể, loại này thực thể liền đã triệt tiêu đại bộ phận phòng hộ hiệu quả. Phá phong trường thương phương thức công kích trên bản chất là thuộc về vật lý công kích, ma tinh cung cấp năng lượng chỉ là chú động trường thương nhanh chóng rung động mà thôi. Dỗ thử qua dùng phá phong trường thương công kích tái hợp tấm chắn năng lượng, chỉ cần một giây đồng hồ liền phá vỡ hộ thuẫn, bất quá phá phong trường thương tiêu hao cũng phi thường lớn. Sắt thép cự nhân trên thân hộ thuẫn cũng tương tự chỉ cần một giây đồng hồ, đọ đến cực hạn hộ thuẫn 31 tiếng phá ra. Bất quá có cái này, một giây đồng hồ giảm sóc, sắt thép cự nhân tới kịp giơ tay phải lên, cánh tay hướng núi thương một cung. Phá phong trường thương tại dừng lại, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, ngạnh sinh sinh mở ra sắt thép cự nhân cánh tay, chui vào, thế nhưng là đầu thương phá vỡ cánh tay về sau, nhanh đâm đến lồng ngực thời điểm, lại dừng lại. Vậy mà là sắt thép cự nhân cánh tay đem chui thương cho kịp lấy, chui thương nhưng không có phá phong năng lực. Sắt thép cự nhân quả quyết để người ấn tượng khắc sâu, tình nguyện bỏ qua một cánh tay, cũng muốn bảo trụ khoang chứa năng lượng. Cánh tay phải là nó phát xạ đi săn lưới cái tay này, nhất có uy lực vũ khí ma tinh thủ pháo còn hoàn hảo vô quyết. Chui thương bị kẹt lại, nhưng mũi thương còn tại cao tốc rung động, để tránh quẹt làm bị thương mình. Sắt thép cự nhân tay trái dựng vào trôi thương dùng bên cạnh ra bên ngoài qua lại, mũi thương rút ra thời điểm, cho nó tay phải mang đến tổn thương lớn hơn. Liên tiếp hỏa hoa bắn ra bên trong, sắt thép cự nhân tay phải lại bị gọt sạch một nửa. Cầm phá phong trường thương hung hăng ném một bên, sắt thép cự nhân giơ tay trái lên hướng dồn vị trí rối ra, ma tinh thủ pháo hỏng pháo nhắm ngay cái hướng kia. cùng bạo năng lượng cấp tốc tại lòng bàn tay hội tụ, nhưng là vừa ngẩng đầu thời điểm, sắt thép cự nhân lại nhìn thấy trọn vẹn năm cỗ đồng dạng cấu trang thể đã nhảy đến lên trên trời, tay nắm lấy đồng dạng trường thương chính hướng vị trí của nó đánh tới. Chư một thiết truy phong bạo. Trước 171, Thiết Truy Phong Bạo. Thấy cảnh này, sắt thép cự nhân dưới chân một lảo đảo, từ từ liền lùi lại 23 bước, tựa hồ bị hù dọa. Một bộ cấu trang thể thiếu chút nữa muốn mạng của nó, năm cỗ đồng dạng cấu trang thể cùng tiến lên, tay của nó lại nhiều cũng ngăn không được. Lúc trước đụng tới người lùn Long Kỵ thời điểm, dũng liền đối bọn hắn Thiết Truy Phong Bạo khắc sâu ấn tượng, cho nên mỗi một bộ chiến thần cấu trang thể hắn đều phối hợp hai thanh chùy sắt lớn, lúc cần thiết cùng một chỗ đập tới. Phá Phong Trường Thương cũng giống vậy, năm đem cùng một chỗ ném đi qua, căn bản không có né tránh không gian, trực tiếp đem sắt thép cự nhân găm trên mặt đất. Sắt thép cự nhân kịch liệt run run mấy lần, đâm rách miệng vết thương tuân gia liên tiếp hỏa hoa về sau, liền triệt để bất động. Lệnh thép chiến thần ôm Job thật nhanh lẹn đến thụ thương số 11 bên người, đem tổn hại khung máy thu hồi chấp nhận, sau đó lại bay đến tế đàn bên trên, nghĩ đem đóng ở trên mặt đất sắt thép cự nhân cũng thu lại, thế nhưng là chấp nhận hướng ngay sắt thép cự nhân thu đến mấy lần, sắt thép cự nhân không nhúc nhích tí nào đây đã là Job lần thứ 3 đụng phải thu không tiến vào không gian chữa vật vật thể, nguyên nhân gì đâu? Đang lúc hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, Sắt thép cự nhân trên thân bổ chi một chút bước lên một chuỗi hỏa hoa, lực giáp phiến cánh nhưng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một cái khoang, một cái gầy tiểu nhân điệu tinh nằm ở bên trong, đầu nghiêng về một bên ngất xỉu đi. Cô này cấu trang thể bên trong lại có người, rộn xừ suốt. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu vấn đề này thời điểm, rộn nhảy tới, một tay lấy điệu tinh giật xuống đến, sau đó lại nếm thử thu lấy cấu trang thể. Không có điệu tinh ở bên trong, cấu trang thể bị tùy tiện thu tiến vào không gian chữa vật bên trong. Sau đó rộp dùng tốc độ nhanh nhất đem cặp dật đi săn lưới bỏ đi, bộ tới điệu tinh trên thân sau đó do nó bên trong một cái chiến thần cấu trang thể dẫn theo túi lưới, cấp tốc hướng vị trí cũ thối lui được cứu vớt cặp dịt cô linh linh ở tại tế đàn bên trên cũng không biết nên làm cái gì. sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, vị diện thông đạo là mở ra, thế nhưng là ra cũng không phải là đồng bạn của hắn, mà là một bộ cấu trang thể, hơn nữa còn là thuộc về địa tinh cấu trang thể. vì cái gì vị diện thông đạo một chỗ khác sẽ có loại này bẩn tiểu địa tinh. không được, nhất định phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, bị động như vậy chờ đợi không phải biện pháp, muốn qua vị diện thông đạo một bên khác đi, nhìn xem đến tận cùng chuyện gì xảy ra. nghĩ đến cái này bên trong. Cặp d집 tán ra hình thể, giống một đoàn xương mù ném tiến vào tế đàn trên đỉnh trong lỗ đen. Tế đàn mặt khác, khôi phục được không sai biệt lắm ồ ẩu gì tế ra đấu khí chui lên không trung, ánh mắt điểm tỏa ra bốn phía, cuối cùng rơi xuống ngay tại triệt thoái phía sau bên trong room cùng cấu trang thể trên thân. Ồ ẩu gì cảm thấy thật là loạn, vốn cho là là một vị cao cấp cấu trang sư xâm nhập cái này bên trong, nhưng không nghĩ tới trước kia cái kia vong linh cũng tại cái này bên trong, mà lại vong linh cùng cấu trang sư tựa hồ lại không phải một lòng, hiện tại lại từ vị diện thông đạo bên trong chạy ra một bộ trở điệu tinh cấu trang thể, thật sự là quá hỗn loạn. Bất quá đối ổ ảo gì đến nói, những này toàn bộ đều là định nhân, nếu như có thể, nàng thật sự là hận không thể đem tất cả mọi người hết thể chặt thành 1718 đoạn. Đáng tiếc, ý nghĩ này rất không thực tế, quá khinh địch rất đụng đã để nàng chịu nhiều đau khổ, càng là lại một lần suýt nữa mất mạng tại cặp dị tử vong chi chỉ hạ. Mặc dù vết thương trên người bị chữa khỏi, thế nhưng là tiêu hao quá nhiều tinh lực nàng, còn có thể hay không chống đỡ được cái kia vong linh pháp sư lại một cái tử vong chi chỉ đều nói không chừng. Hiện tại tốt, từ vị diện thông đạo bên trong gia cố kia cấu trang thể lại bị cấu trang sư cho tiêu diệt, mà cái kia vong linh pháp sư lại tiến vào vị diện thông đạo bên trong hiện tại hang động bên trong chỉ còn lại có một cái cấu trang sư, ốm gì không cần ứng phó như vậy cục diện hỗn loạn. Cái này bên trong là địa bàn của nàng, vô luận vương nào thế lực đều là người xâm nhập, toàn bộ tiêu diệt liền không có sai. Bay đến không trung xa xa lơ lửng lấy, ánh mắt rơi xuống rồi trên thân. Một nhóm cấu trang thể bên trong, lạnh thép chiến thần mang bên trong rồi là đặc thù nhất một cái, mặc dù ta không biết vì sao lại mà cao ráo, nhưng chỉ có hắn nhìn qua là nhất giống người, phù hợp nhất cấu trang sư hình tượng. Chỉ cần đem hắn tiêu diệt, cả chi cấu trang quân đoàn liền sẽ sụp đổ. Ô áo gì kích động hướng về phía trước tới gần, còn sót lại bọn hộ vệ cũng theo sau, cùng một chỗ hướng rope đi đừng nhìn những này ô áo gì những người này ở đây cặp dịch trên tay một chết một bị thương, ăn nhiều như vậy thua thiệt, chủ yếu là bởi vì cặp dịch tử vong chi chỉ thật đáng sợ. Nếu như liều mạng không tiếp đại giới, cùng một chỗ nhào lên, cặp dịch cũng không có khả năng chống đỡ được, dù sao tử vong chi chỉ không có khả năng một mực phóng ra xuống dưới, mà lại khe hở thời gian cũng quá dài. Hiện tại không có cặp dịch, đơn thuần từ chiến thần cấu trang thể đối chiến ô áo dị những người này lời nói, uy hiếp hay là vô cùng lớn. Chiến thần cấu trang thể mặc dù chính diện cứng đối cứng sẽ không kém hơn bất luận nhân loại nào, nhưng thân hình không có bọn hắn linh hoạt, đánh không trúng mục tiêu, lớn hơn nữa lực phá hoại cũng vô dụng. Duy nhất ưu thế là ồ âu gì những người này tạm thời không mò ra rộm đám người hư thực, không dám cùng một chỗ nhào lên. Chủ yếu là thời gian kéo càng lâu, đối ồ âu gì liền càng có lợi, mặt đất người khẳng định đã phái ra viện quân, cùng chi viện nhân thủ đổ tới, cái gì cấu trang thể đều là giả, cái này bên trong dù sao cũng là địa bàn của nàng. Rộm một nhóm chậm rãi thuối lui đến một cái khác hoạt động cửa vào, nguyên bản bị phủ kín bắt đầu lối vào đã bị dị lạ xả đảo ra một cái 3m đường kính thông đạo liền xem như cao 6 mét chiến thần cấu trạng thể, cũng có thể bỏ thông qua thông đạo. Nhìn thấy bị móc ra thông đạo, Oauzi liền ý thức được, đối phương là thật muốn trốn. Đến ta địa phương, giết ta người, còn muốn cứ như vậy chạy mất. Oauzi nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ đến, trên thân hộ thể đấu khí bạo trướng đây cơ hội là một cái tín hiệu, đã sớm kìm nén không được ba tên kiếm sĩ vượt lên trước nhào ra ngoài, còn xuất lại một đầu pháp sư cùng kiếm sĩ cùng một chỗ ngăn tại trước người của nàng. Lao ra ba tên kiếm sĩ giống to, đại nhân, giao cho chúng ta đi. Ô áo gì thói quen sung phong đi đầu là nàng thói quen nghề nghiệp cho phép, thủ hạ của nàng không có bất kỳ người nào năng lực công kích có thể vượt qua nàng cái này đại kiếm sĩ. Có nàng dẫn đầu, thủ hạ người có thể phát huy ra mấy lần lực công kích. Nhưng là nàng dù sao cũng là đứng đầu một thành, thân phận tôn quý, địch nhân uy hiếp không được nàng còn dễ nói. Địch nhân có uy hiếp năng lực của nàng lúc còn để nàng sung phong cũng quá nguy hiểm, lỡ như có cái gì ngoài ý muốn, nàng những hộ vệ này tất cả đều muốn treo cổ. Trước đó đã hai lần suýt nữa mất mạng, hộ vệ của nàng đều nhanh hối hận chết rồi, nơi nào còn dám để nàng đến lần thứ ba ba tiên hộ vệ tại không trung liền tản ra ba phương hướng cùng một chỗ hướng rồi phóng đi. bọn hắn ngay cả vũ khí đều không có rút ra, cứ như vậy tay không tấp sát nào xuống. bọn hắn cũng biết, huyết nhục chi khu dù sao không có cách nào cùng sắt thép cự nhân và chạm cứng dán, dứt khoát lợi dụng linh hoạt tốc độ tới gần, chỉ cần gần sát đối phương, cấu trang thể lớn hơn nữa lực lượng cũng không xử ra được. Dỗ chiến này đem tất cả cấu trang thể đều mang ra, bao quát số 7 ở bên trong 11 một cỗ chiến thần cấu trang thể, một bộ lạnh thép chiến thần, một cái gì lạ xa. trong đó chiến thần cấu trang thể bên trong, số mười đã đánh mất sức chiến đấu mà quay ròng, chỉ còn lại có mười bộ. Cái này mười bộ chiến thần cấu trang thể trừ số 7 bên ngoài, toàn bộ từ trên đùi rút ra thiết truy, lấy ba bộ vì một tổ, Diên Phần mình nhắm chuẩn trong đó một vị nào lên kiếm sĩ, ra sức ném ra thiết truy. Mỗi đem thiết truy đầu đứa đều có nửa nhân loại thân thể lớn như vậy, hơn 100 cân nặng, người bình thường sách đều đè đề lên không nổi, giữ tại cấu trang thể tay bên trong lại giống gậy gỗ đồng dạng nhẹ như không có vật gì, chỉnh tề đồng thời ném ra, toàn bộ không gian vang lên một trận, hù, tiếng rít, phản phật có lớp kín khí tường bị nhấc lên. Nặng nghề thiết truy bị ném ra rời dây cùng tiến tốc độ, Diên Phần mình bay về phía mục tiêu của mình. Chương 172 Vị diện khác. Chương 172, vị diện khác. Tại không trung kiếm sĩ dù sao không cách nào giống tại mặt đất linh hoạt như vậy, mà lại thể tích như thế lớn thiết truy cũng không tốt né tránh, trong đó hai tên kiếm sĩ riêng phần mình hiện lên hai thanh thiết truy, lại bị cuối cùng một thanh đánh vào trên thân. Hơn 100 cân sắt thép sở hiệp đái động năng chi cực kỳ khó mà tưởng tượng, hai tên kiếm sĩ hộ thể đấu khí bị một truy liền đánh tan, máu tươi của phủn, thân thể bị đè có thể tốc độ nhanh hơn bay ngược lái đi. Thứ ba tên kiếm sĩ càng thêm không may, thứ nhất truy liền bị đè vặn, hộ thể đấu khí bị đánh tan về sau, trôi thứ hai thiết truy đập vào trên đầu của hắn trực tiếp đem hắn đầu gõ tiến vào thân thể bên trong, tại không trung như cái chỗ thủng túi đồng dạng bị đập tới trên mặt đất. Ô áo Olgi hít vào ngụm khí lạnh, nàng thời khắc này tâm lý có một loại rối lúc trước đối mặt người lùn lòng kỵ thiết truy phong bạo lúc cảm giác hơi cân nhắc một chút, nàng có nắm chắc tránh thoát ba thanh thiết truy đồng thời ném, nhưng nếu như là năm trôi đâu? lại hoặc là mười trôi, chỉ thấy ném ra thiết truy kia chín bộ cấu trang thể lại từ một bên khác nhấc lên trôi thứ hai thiết truy. Vừa nghĩ tới mười trôi thiết truy chỗ tạo thành cuồng truy phong bạo, Olgi lại tự đại cũng không có nắm chắc đồng thời tránh né rơi. Đây không phải tiễn, trọi cứng hai cái không có việc gì chỉ cần một chiếc truy sát quẹt tới trên thân đều có thể lập tức để nàng nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Quả nàng có phải hay không đại kiếm sư? Thuần túy trên lực lượng trên lệnh không phải đấu khí có thể bù đắp được. Làm sao bây giờ? Chơ mắt nhìn bọn hắn chạy thoát sao? Nhìn thấy Âu Lâu Dị bị hù dọa, rụt trước đem linh hồn chuyển rời đến trên người mình, sau đó mở ra không gian chứa vật, xuất ra một cái ma bạo cầu thả số 12 trên tay. Vừa nhìn thấy ma bạo cầu, Âu Lâu Dị càng là thần sắc đại biến. Vừa rồi tại ma bạo cầu bên trên bị thịt lớn, nàng hiện tại thế nhưng là đối thứ này ký ức khắc sâu cực kỳ. Có vật này, nàng càng do dự muốn hay không xông đi lên. Đối phương đem ma bạo cầu giao đến một cái cấu trang thể trên thân, coi như sông đi lên, địch nhân dẫn bạo ma bạo cầu đồng quy vô tận, đối phương cũng chỉ là tổn thất một bộ cấu trang thể. Dạng này trao đổi quá không có lời. Cho đến giờ phút này, ô áo gì cũng biết ngăn cản cái này cấu trang thể đào tẩu là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đối phương một bước kế một bước, an bài phải phi thường cẩn thận, cơ hội không có sơ hở có thể nói. Không hề nghi ngờ, cái này cấu trang sư tuyệt đối là cái lao gian cự hỏa hạng người, liền liền đối bên trên kẹt bị dột dạng này cấu trang đại sư, ô áo gì cũng không có hiện tại loại này chói chân chói tay cảm giác. Có cái này rất nộ. Ô áo gì đem thúc đến cực hạn đấu khí thu hồi một điểm, nhìn qua rồi lẩm bẩm nói đến, không muốn lại để cho ta đụng phải ngươi, đến lúc đó ta nhất định phải đem ngươi đính tại trên giá gỗ treo lên, để ngươi chảy máu mà chết. Dùng tốc độ nhanh nhất chụp một đem tất cả cấu trang thể trang tiến vào không gian chữa vật bên trong, lưu lại số 12 tại kia bên trong cùng ô áo di bọn người đối mắt, dọn cưỡi lên gì là xa, mang lên tiểu miêu nữ, một đầu chui qua cửa vào thông đạo bên trong. Vừa tiến vào vị diện thông đạo bên trong, cặp dịt liền cảm giác được vô tận đen nhánh, bốn phía thứ gì đều không nhìn thấy. Nhưng là có một cỗ lực lượng vô hình chính kéo lấy hắn hình thể hướng một cái nào đó phương hướng ném đi, đây là vị diện vừa qua, cặp Dịch đã thử qua vô số lần, đã cũng không xa lạ chút nào. Cũng không lâu lắm, phía trước sáng lên, vô số mơ hồ hình ảnh bắt đầu ở trước mắt của hắn lấp lư. Cặp Dịch tập mãi thành thói quen, tạm thời ngưng thần tĩnh khí, đem cảm giác thu hồi lại, qua mấy giây sau, hắn lại nhìn chăm chú ra bên ngoài xem xét, một cái hình tròn gạch đá không gian, trên đỉnh mở một loạt cửa sổ, cùng một bên khác cái kia tế đàn đồng dạng chế thức tế đàn tọa lạc tại cái này hình tròn không gian chính giữa mà cặp dịt giờ phút này đang đứng tại tế đàn phía trên nhất một tầng, một cái to lớn lô đen ở phía sau hắn mở ra, rõ ràng mang theo sinh vật có chi khôn lối kiến trúc hình tròn không gian. để cặp dịt tâm thần đại chấn, một loại cảm giác không ổn từ trong lòng hắn thăng lên. đây không phải bất tử sinh vật phong cách, hắn rõ ràng nhớ được vị diện thông đạo một phía này là một mảnh vùng bò hoang mới đúng, mà lại vị diện thông đạo một phía này là bất tử đế quốc chủ vị diện, là không có khác sinh vật có chi tồn tại, làm sao lại có loại này có khác với bất tử sinh vật phong cách hình tròn kiến trúc xuất hiện đâu? còn đem tế đàn bao ở trong đó. đúng lúc này, một chuỗi nặng nề tiếng bước chân rồn rập từ bên ngoài truyền đến cấp tốc hướng cái này bên trong tiếp cận bên trong cặp dịch lập tức tán đi hình thể hóa thành một đoàn xương mụ chui tiến vào một khối gạch đá khe hở bên trong thu liễm lại khí tức của mình vừa giấu đến thân hình không lâu một đội sắt thép cấu trang thể từ cửa chính bước nhanh dậm chân bước vào những này sắt thép cấu trang thể cùng bước qua vị diện thông đạo đem cặp dịch trói lại cố kia giống nhau như lúc liên tục không ngừng tuôn ra tiền đến rất nhanh liền nhồi vào tế đàn cùng hình tròn kiến trúc ở giữa không gian cầm đầu một bộ sắt thép cấu trang thể rõ ràng cùng còn lại cấu trang thể có một chút khác biệt hình thể cao lớn hơn một điểm trên thân kim loại tựa hồ cũng có chút đặc biệt màu sắc cùng đồng bạn không giống Nhìn qua càng thêm bóng loáng cùng kiên cố. Nó trực tiếp đi đến tế đàn, đi đến vị diện thông đạo lỗ đen tiền trạm ở đằng sau đuổi theo khác một bộ cấu trang thể. Tại bên cạnh của nó nói đến, trung đoàn trưởng, La Ân Tư đã đi đầu đi qua trinh sát. Bị nó gọi là trung đoàn trưởng cố kêu cấu trang thể nhẹ gật đầu, nói đến, tình huống không rõ, đi đầu điều tra là đúng, làm tốt lợi es. Nhận khích lệ, cố này gọi lợi es cấu trang thể rất kích động nghiêm, lớn tiếng nói đến, đa tại trung đoàn trưởng khích lệ, đây là chúng ta phải làm. Trung đoàn trưởng lại một lần nhẹ gật đầu, đưa tay hướng sau lưng vẫy vẫy, hạ lệnh đến, tiểu đội thứ nhất. Tạo thành đội trinh sát hình, đi đầu xuất phát thăm dò tình huống, đến bên ừ. kia sau lập tức phái người trở về lui báo tình huống, nếu như đụng phải lái ẩn tử, đem hắn cũng cùng một chỗ mang về. Nghe tới mệnh lệnh của hắn, vây quanh ở tế đàn trung bên cấu trang thể lập tức ra một cái thập nhân đội, tạo thành đội trinh sát hình, hai hai một tổ chạy lên tế đàn, mỗi bộ cấu trang thể đều nhất cử cánh tay trái, khuỷu tay lập tức vỡ ra, lòng bàn tay hiện ra trống rỗng, tạo thành ma tinh thủ pháo hình thái, một đầu chui tiến vào mở ra vị diện thông đạo bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, lại có một bộ cấu trang thể từ bên trong chui ra, lớn tiếng hướng đội trưởng của bọn họ báo cáo đến, báo cáo Đối diện phát hiện nhân loại. Những nhân loại này chính hướng chúng ta phát động công kích. Tình huống cơ bản nhận thông chế, nhưng không có phát hiện lai ẩn tử. Có nhân loại. Người đội trưởng kia thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái âm điệu. Có nhân loại, vậy liền mang ý nghĩa kia là một cái có thể cung cấp sinh vật sinh hoạt vị diện, dạng này vị diện so với cái kia hoàn cảnh ác liệt vị diện có giá trị nhiều. Lập tức chi viện, toàn thể đều có, trước tiến vào. Người đội trưởng kia nói xong, dẫn đầu cái thứ nhất vượt tiến vào vị diện thông đạo bên trong. Cấp dị tu liệm khí tức của mình chốn ở khe lạch bên trong yên lặng đến lấy, bao quát phía trước đã đi vào 10 bộ cấu trang thể, tăng thêm cái kia xưng là trung đoàn trưởng đại gia hỏa, hết thể 100 linh 101 cỗ sắt thép cự nhân vượt tiến vào vị diện tông đạo. Nói cách khác bọn hắn một cái trung đoàn trưởng, thống linh chính là 100 cấu cấu trang thể, trong đó lại chia 10 bộ một cái tiểu phân đội. Giờ phút này, toàn bộ hình tròn kiến trúc bên trong cũng chỉ còn lại có một bộ cấu trang thể, chính là để cho làm lễ ệt gia hỏa. Có thể là bởi vì hắn không nhận cái kia trung đoàn trưởng quan hạt, cho nên toàn thể đều có, bên trong không có hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người chui tiến vị mặt thông đạo bên trong, lời ẹt giáp ngực xoát một chút mở ra, lộ ra bên trong khoang, còn có ngồi ở bên trong một cái thật dài thở một hơi địa tinh.